liên tiếp ba k h ỏ a lôi kiếp mỗi một k h ỏ a đều so trước một khắc uy năng mạnh trọn vẹn một thành vẫn như trước giống đường đậu một dạng bị ăn này làm sao nhịn được rồi cái này hoàn toàn cũng là đang gây hơn với a kết quả là liên tiếp mấy âm thanh kịch liệt sấm xét về sau theo viên thứ tư lôi kiếp n ệ n xuống cục diện thì không giống nhau lắm vốn là dưa hấu lớn nhỏ hiện tại mỗi một k h ỏ a đường kính đều c h í ít một mét uy năng cũng là gấp bội lật lên trên ăn đồ ăn cũng phải nhìn cái cái bụng cái bụng giả không được làm sao ăn giới bàn có chút sợ đoán chừng là biết lớn như vậy một k h ỏ a uy năng bạo tăng lôi kiếp chính mình ăn không được không có vị này miệng cho nên không lại biến ảo miệng lớn mà chính là bắt đầu nghiêm túc dựa theo tiết vô toán siêu khống ngăn cản lên đều là quy tắc lực lượng đều là nguồn gốc từ tại cùng một phương thiên địa nhưng cũng có phân chia mạnh yếu giới bàn yếu thiên đạo mạnh muốn là đây hết thể không có tiết vô toán tham dự giới bàn cuối cùng xuống chàng chỉ có thể là bị thiên đạo nện đến náo h nhuẹn lục s á c năng lượng ma tu căn bản vượt qua thiên địa nguyên khí chất lượng bây giờ ra chỉ tại giới gác lên liên đối lây giới bản uy lực cũng là tăng nhiều cứ thế mà kháng đến thứ 81 khỏa lôi kiếp cũng không có đặc biệt rõ ràng xu hướng suy tàn 9981, đây là thiên mãn số lượng theo lý thuyết lôi kiếp cực hạn số lượng cũng là nhiều như vậy nếu là không có phân ra thắng bại vậy coi như là thiên đạo bại sau đó thì không được lại quay nhiễu có thể sự tình cũng là như thế kịch vui cũng không biết có phải hay không là phương thế giới này thiên đạo bị áp chế đến lâu so sánh bạo ngược vẫn là này phương vị diện thiên mãn số lượng không phải chín mươi chín dù sao thứ tám mươi hai khỏa lôi k i ế p lại cùng đập xuống uy năng lần nữa tăng v ọ n chừng một tòa đình nghỉ mát đồng dạng lớn nhỏ uy lực này tiết vô toán không dùng thế thân đều tiếp không được tầm thường chân tiên cảnh căn bản chính là đụng một cái liền phải chết chơi xỏ là đúng không vậy thì tốt chúng ta liền hảo hảo thử một chút tiết vô toán nói xong chẳng những tế ra một trăm ngàn thế thân còn đem viên kia nguồn gốc từ xỉ bởi trồng tình cầu hỏa trùng lập phương m ó c ra chương sáu trăm bảy mươi hai không giống nhau thiên đạo tiết vô toán đây là sức sống mở rộng h ắ n cũng không cho phép chuẩn bị như thế một mực cùng này phương vị diện thiên đạo ngày cương thế thân xuất hiện từng đạo từng đạo chân tiên cảnh pháp lực dòng nước lũ hội tụ ở cùng nhau loại này năng lượng cho dù huyết hống dạng này đạt có thể tu sĩ cũng là muốn tránh đi phong mang mà không thể né tránh lôi kiếp cùng kiếp vân vậy cũng chỉ có thể sinh, sinh thụ lấy luân phiên công kích chẳng những đem nện xuống lôi kiếp đánh tan còn chủ động đi lên quay tiến vào trên trời kiếp vân bên trong đảo khách thành chủ sau đó lôi kiếp uy năng tự nhiên lần nữa dương lên thể tích không có đổi lớn nhưng nhan sắc nhưng từ từ sắc biến đến có chút biến thành màu đen ngược lại là thật không muốn thể diện tiết vô toán bíu ngôi nâng tay lên bên trong hỏa trùng lập phương đem lập phương bên trong sinh tử khí tức phát ra xem như cho thấy thân phận khát ăn vạ ta là giống như người tồn tại chiêu này dùng rất tốt tiết vô toán hỏa chủng lập phương vừa mới hiện ra trên trời kiếp vân cũng là vừa thu lại tiếp lấy nhanh chóng chầm chậm tán đi sáng sủa tinh không xuất hiện lần nữa đỉnh đầu bất quá sặc sỡ khắp nơi lại so trước đó càng thêm giống như t ử địa rách dưới tiết vô toán thu hồi tất cả thế thân còn có hỏa chủng lập phương cùng lục s á t dưới bàn một lần nữa cho mình ngưng tụ một chương thạch đầu ghế s o f a ngồi xuống biểu lộ nhàn nhã một lần nữa châm một điếu thuốc hít sâu một cái phun ra đồng thời trước mắt đã nhiều thêm một bóng người như thế hiếm lạ thiên đạo hiển hóa tiết vô toán thấy cũng nhiều trước mắt vị này hiển hóa ra ngoài bộ dáng cũng là lần đầu tiên nói như vậy thiên đạo loại này thuần túy vị diện quy tắc trưởng khống giả là không có bao nhiêu một mình tâm tình có cũng chỉ là cơ bản nhất một số điểm này theo thiên đạo hiển hóa chính mình thời điểm liền có thể nhìn ra tổng là có chút mơ hồ hoặc là có chút nam không nam nữ không nữ cảm giác lại hoặc là dứt khoát liền hình người đều bất đi trực tiếp hiển hóa một chùm sáng hoặc là một đạo sương mù đoàn trước mắt vị này lại không chẳng những hiển hóa ra ngoài ngoại hình tinh tế tới cực điểm mà lại liền hồn phách ba động đều mô phỏng y theo dáng dấp cùng chân nhân cơ hồ không có nửa phần khác nhau thậm chí muốn không phải tiết vô toán thân là vô đạo diêm la đối với hồn thể mỗi một phần chi tiết đều rõ như lòng bàn tay làm không tốt đều nhìn không ra vị này thân phận chân thật mà lại vị này thiên đạo hiển hóa bề ngoài vẫn là một nữ tính bộ dáng chuẩn sắc mà nói là cái tiểu nữ h à i nhìn lấy thì cùng mười một mười hai tuổi trải lấy bím tóc đuôi ngựa mặc lấy v á y trắng chân trần vẻ mặt vui cười béo ị hồng nhuận phân p h ớ t mi đầu lại là nhũ c h ặ t mở to mắt to tràn đầy khó hiểu cùng đề phòng nhìn lấy tiết vô toán n g ư ơ i tốt ta thiên đạo nhìn ngươi hiển hóa đến nghiêm túc như vậy ngươi có hay không tên nếu như không có cần muốn ta giúp ngươi thủ một cái sao n g ư ơ i nào muốn giúp đỡ đặt tên rồi ta có danh tự ngươi có vậy thì tốt ta gọi tiết vô toán là một cái diêm la ngươi thì sao diều thanh hồng ngươi chính là lần này ma chủ tiểu nữ hài bộ dáng thiên đạo hiển hóa quay đầu hướng tiết vô toán hỏi ngươi cũng biết ma chủ t i ế t vô toán cười híp mắt nói ra tâm lý lại là tại nói thầm nay phương vị diện thế giới thiên đạo nói chuyện ngược lại là tiếp địa khí ma thai loại vật này tiết vô toán cảm thấy đoán chừng đều bị c h u y ể n khắp vạn thiên vị diện đi chỉ cần là thiên đạo đều biết ma thai nhưng lại không nhất định tự mình trải qua ngươi cũng đã được nghe nói nghe nói ta một nửa quy tắc đều bị ngươi trước một cái ma chủ cấp đánh không có hiện tại cũng không thể khôi phục lại trong tay ngươi cái kia pháp khí bên trong sáu viên quy tắc nguyên thạch cũng là theo thân thể ta phía trên bị đánh nát về sau tản mát tại vị diện bên trong mà lại muốn không phải một lần kia ta bị thương thực sự quá nặng cũng sẽ không bị vị kia thần bí vô s ỉ tồn tại chấn áp c h ầ m ngủ cho tới bây giờ cho nên nói các ngươi ma tu ta thế nhưng là rất quen thuộc bao quát các ngươi tác phong trước sau như một trong ngôn ngữ tuy nhiên nghe coi như bình thản có thể tiết vô toán lại nghe được một cỗ hận ý loại tâm tình này hắn vẫn là lần đầu tại thiên đạo trên thân nhìn gặp phải tốt nhất đừng chơi cứng tiết vô toán còn muốn thống ngự này phương vị diện còn muốn mang đến vô đạo hệ thống thiên đạo muốn cùng hắn đối nghịch tổn thất còn là hắn không duyên cớ còn để chủ thần xem thường lời nói này đến nhưng là không đúng ta liền nói một chút ngươi trước bị người khác đè ép căn bản không để ý tới chuyện ngủ say không biết bao lâu cùng nhốt ở trong lồng không có khác biệt lớn a là ai đem ngươi tỉnh lại ngươi sẽ không nghĩ mãi mà không rõ a còn có đã từng đả thương ngươi cùng ta không có chút quan hệ nào mà lại ngươi cái gọi là ma tu tác phong trước sau như một lại không phải tác phong của ta cho nên ta cảm thấy chúng ta cần phải có một cái tốt nói chuyện phiếm không khí mới đúng thiên đạo rồi cười khanh khách lên coi là thật xem ra thì cùng chân nhân không có khác nhau ánh mắt của ngươi nói cho ta biết ngươi đang kỳ quái vì sao ta sẽ có nồng đậm như vậy nhân loại tâm tình cùng phản ứng ha ha đây cũng là lần kia trọng thương lưu lại hậu di chứng vì tiếp tục tồn tại ta không thể không thu hồi tất cả lan truyền tại vị diện bên trong năng lượng tất cả bởi vì là cưỡng ép thu về cho nên lây dính đủ loại vật tàn lưu c h ế t trong đó khó khăn nhất trừ bỏ chính là sinh linh tâm tình nhân loại là nhất cho nên chính là bây giờ cái bộ dáng này cho nên ta cầm giữ có rất nhiều nhân loại trong sự phản ứng cơ hồ tất cả tâm tình bao quát k i ừ u hận cùng phẫn nộ cùng đang y các ngươi ma tu thành họa mỗi một lần đều là một trường hạo kiếp bây giờ ngươi lại xuất hiện còn có thể có cái gì tốt đừng nói là ngươi đã cứu ta các ngươi ma tu không có khả năng hảo tâm như vậy nói đi mục đích của ngươi tiết vô toán lắc đầu tiểu hai này bề ngoài phía dưới ngược lại là một k h ỏ a c â y độc ý chí thu về tất cả vị diện bên trong năng lượng tới cứu mình thứ này cũng ngang với là thôi hủy vị diện bên trong vốn là hết thảy sinh mệnh còn có vật thể mục đích của ta rất đơn giản ta giúp ngươi đề cao này phương vị diện thế giới đẳng cấp giúp ngươi mau chóng khôi phục nguyên bản trình độ đương nhiên ngươi cần đối với ta ma tu mở một mắt nhắm một mắt như thế nào đương nhiên cái này sáu viên quy tắc nguyên thạch không thể còn cho ngươi đây là chiến lợi phẩm của ta trả lại cho ta cũng không có chỗ dùng bể nát lúc trước cái kia một nửa không phải hiện tại cho ta cũng dung hợp không được bất quá ta rất hiếu kỳ ngươi có biện pháp nào có thể mau chóng sách cao vị diện thế giới đẳng cấp ân thực lực ngươi bây giờ quá yếu ố t xa xa làm không được sau cùng ý của ngươi là muốn ta rủ cho tha cho các ngươi ma tu cùng các ngươi đứng tại một phe cánh ta đã từng cựu nhân một bên thiên đạo nhân loại tâm tình không là đồ tốt ngươi xem r a nhiễm đến có chút lợi hại ta nói ta có thể làm được tự nhiên là có thể làm được không cần hoài nghi mà nói đến trận doanh các ngươi thiên đạo có cái gì trận doanh tốt d ạ n g thật muốn đến giờ phút này các ngươi g i ấ u đi chẳng quan tâm ta còn không tin có ai thật sự tiêu diệt các ngươi không phải tất cả tu sĩ đều giống chúng ta ma tu một dạng hoành hành không sợ không phải sao tiết vô toán không có trực tiếp giống đối mặt trước kia vài ngày nói như thế trực tiếp vào tay cái k i a hỏa chủng lập phương nói sự tình bởi vì khác thiên đạo đều là hoàn chỉnh là lý trí mà trước mắt vị này há miệng ngậm miệng cừu hận thật không dám ép vạn nhất đ i lên trước đó cũng đã nói thua thiệt tuyệt đối là hán A. vậy trước tiên nhìn xem ngươi như thế nào để cao này phương vị diện đẳng cấp đi cái khác chờ ngươi đem vị diện đẳng cấp n h ấ t lên lại nói thiết vô toán ý cười không thay đổi này thiên đạo có chút không đứng đắn a dạng này a đúng ta có chuyện trước đó quên nói cho ngươi trước đó c h â n áp ngươi tồn tại nói không chừng sẽ còn trở về đến lúc đó ngươi cảm thấy nó hội tùy ý ngươi ở bên ngoài lắc lư ngươi đang uy hiếp ta không được sao trước kia ma tu có thể đánh nát người một nửa quy tắc để người trọng thương đến bây giờ chưa hồi phục ta mặc dù bây giờ tu vi nông cạn nhưng nói không chừng ta lần sau đến thời điểm sẽ đem ngươi còn lại một bán quy tắc cũng tất cả đều đánh nát đâu ngươi kỳ thật ngươi không là cái thứ nhất tiếp nhận ta ma tu thiên đạo làm gì quan tâm trước kia không nhanh đâu ngươi nói đúng a chương 673, ngầm đồng ý không muốn cứng rắn ngôn từ là nhất định không muốn chơi cứng nhưng cũng không thể bị làm thành n g u n g ốc trước giúp ngươi tăng lên thế giới đẳng cấp lại nói thật coi dễ khi dễ đúng không Sẽ mặt xuống cầu chủ thần đây là hạ hạ sách ngang nhau quan hệ sẽ phát sinh như vậy đây không phải công việc tốt nhưng nếu thật là ép tiết vô toán ra mặt lại không tệ c ầ u lần trước đến chút lợi ích thực tế cũng không phải hoàn toàn không thể chủ yếu vẫn là bởi vì vị này thiên đạo thật sự là kỳ hoa ngươi nói nó cay đ ộ c đi ngôn ngữ hoàn toàn chính xác s ắ c bén thủ đoạn cũng hung ác có thể thu chỉnh cái vị diện năng lượng cho mình kéo dài tính mạng ngươi nói rõ lý lẽ trí a hoàn toàn không phải cực kỳ tâm tình hóa vận khí tựa hồ tại luyện chế tốt lục sắt d ư ớ i b ả n thời điểm sử dụng hết rồi làm sao để lão tử gặp phải như thế một cái mặt hàng thiết vô toán nói thầm trong lòng một bên là cả hai cùng có lợi một bên là chứng đánh gà bay chính ngươi suy nghĩ đi ta bây giờ còn có sự tình không dành theo ngươi nói d ố c thiết vô toán cười híp mắt lách mình thì không thấy bóng dáng thiên đạo cảm ứng Phát hiện này vị một đạo để nó cũng đoán không ra làm không rõ hàng rào rắn rắn chắc chắc đem chọn cái vị diện tường kép đều cản lên bất luận nó như thế nào thủ đoạn đều cầm này không có biện pháp nào hàng rào cũng là vô đạo địa phủ tầng cuối cùng bảo hộ đây là mỗi một cái vô đạo địa phủ thiết t r í bên trong đều nhất định muốn có chỉ cần vô đạo địa phủ thiết lập thành công nơi này cũng chỉ có vô đạo diêm là có thể tự do ra vào thiên đạo đó là cái gì vẫn là không có địa phủ thiết t r í vị diện thế giới thuận tiện thiết vô toán không khỏi cảm khái không cần công phạt chỉ cần không gian tường kép tồn tại không việc gì vậy liền có thể thật nhanh hoàn thành thống ngự về sau thì có vô đạo địa phủ bình chướng ngăn cản hết thể đều vô cùng an toàn đợi đến tiết vô toán đem này phương vị diện địa phủ cơ sở thiết bị bắt lên đồng thời đem toàn bộ sinh linh mệnh lý cùng sinh tử liên hệ đặt vào sổ sinh tử bên trong từ giờ khác này này phương tiết vô toán theo chủ thần trong tay lấy được vị diện xem như thành địa bàn của hắn toàn bộ sinh linh tất cả đều một tay có thể nắm bất quá thống ngự chỉ là bắt đầu lấy tiết vô toán thói quen thống ngự về sau chính là khai phát cùng có thể kéo dài thu hết đồng thời muốn cần bồi dưỡng này phương vị diện đem biến thành vô đạo hệ thống bên trong kiên cố người ủng hộ như thế nào có thể suy nghĩ minh bạch tiết vô toán xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến không gian tường kép bên ngoài không phải chân gian là thiên đạo tồn tại không gian đỉnh núi ngươi là làm sao làm được thiên đạo giọng trẻ con non nớt mang theo kinh hãi hướng tiết vô toán hỏi ngay tại vừa mới thiên đạo phát hiện vị diện bên trong toàn bộ sinh linh mệnh lý đều theo trong tay của nó biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là không có sinh linh trên đầu đều nhiều một đạo huyền nào lại không cách nào xóa đi ra tỏa rõ ràng khác thụ k h ô n g chế mà lại trừ cái đó ra thiên đạo còn cảm giác được những học sinh mới sinh linh tựa hồ liền mang theo hồn phách có một chút tăng cường mà loại này tăng cường cũng không có rút ra vị diện bản nguyên lực lượng không biết từ đâu mà đến gia trì cứ thế mãi sinh linh hồn phách nhất định càng ngày càng cường đại mà vị diện đẳng cấp cũng lại bởi vì những sinh linh này cũng liền mang theo được đề thăng vị này khóa mới ma chủ cũng không có dùng lời lừa gạt nó đều là thật đối phương thật sự có năng lực tăng lên vị diện đẳng cấp ngươi đều biết ta là ma chủ cái này chút thủ đoạn cũng liền không hiếm lạ hiện tại ngươi cần chính là lựa chọn la mở một mắt nhắm một mắt chính mình dốc lòng chậm rãi khôi phục vẫn là để ta mời người khác đến đem ngươi một lần nữa chấn áp tâm tình hóa thiên đạo rất phẫn nộ nó đến bây giờ đối với ma tu đều không có nửa điểm hảo cảm hiện tại lại bị bức ép lấy làm ra lựa chọn lại là không mớn có thể sự thật thì bày ở trước mặt ngạnh kháng vẫn là nhận sợ một trận trầm mặc về sau tiết vô toán bị trực tiếp đuổi ra khỏi mảnh không gian này đỉnh núi chấp nhận cũng không tệ bất quá có một cái nghi vấn để tiết vô toán lại là không có cơ hội hỏi ra đó chính là hắn tiếp xúc nhiều như vậy thiên đạo cho dù đối với ma tu tất cả đều không có hảo cảm nhưng cũng chưa nghe nói qua ma tu đi công kích thiên đạo a cho dù nguyên thế giới tiết vô toán cũng là cùng thiên đạo từng có giao lưu cho dù lúc h dù đó ơ nhưng ngàn vị diện cường giả vị mai bố trí p ụ c công ma tu kéo ra đại chiến, cũng c vây ma ra tu kéo đại h a t ừ đem từ h Thậm chí thiên chỉnh đánh hệ nhưng cũng chỉ là vạ lây. Nhưng i liên lùi diện bởi diện cái đi tại mới ê n cũng nát tồn vấn diện, cùng quan cũng đạo đạo đã vạ vào. vào là là lây. vì vị một mất mất tu t ma có số bị bị rửa vị này tiểu nữ hài bề ngoài thiên đạo n ô n ngữ bên trong tiết vô toán lại là nghe được nay phương vị diện lúc đó cũng không phải là bị vô đạo địa phủ công phạt cũng không biết nó lại là như thế nào tham chiến bởi vì nếu như bị công phạt nơi này vốn cũng không có địa phủ thiết chí vô đạo vừa đến vị diện sinh linh thì thụ vô đạo địa phủ k h ô n g chế cho dù thiên đạo cũng vô pháp thu hồi tất cả năng lượng phai mở toàn bộ sinh linh đến chữa thương cho mình đó là cái điểm đáng ngờ một cái nói rõ này phương vị diện thiên đạo rất đặc biệt điểm đáng ngờ bất quá bây giờ xem ra cái này điểm đáng ngờ chỉ có thể lưu lại chờ ngày sau sẽ chậm chậm truy tìm đáp án hiện tại tiết vô toán cần chính là tìm tới một cái cắt vào miệng đ ê m này phương vị diện trải ra vô đạo hạt giống siêu cấp anh hùng nhóm có thể đi thử một chút mặt khác sổ chỗ thần vực lại là nhất định phải cầm xuống so với địa cầu đến thần vực tại này phương vị diện bên trong giao thiệp càng rộng có thể bức xạ địa phương càng nhiều thậm chí danh khi cùng thủ đoạn địa vị cũng hoàn toàn không phải địa cầu có thể so sánh được đây chính là cao đẳng vị diện ưu thế đương nhiên cũng không phải là tất cả cao đẳng vị diện đều nhập cái này theo ạ vẹn t r ở thế giới bên trong sẽ có vũ trụ hội có vô số tinh hệ cùng tinh cầu một số vị diện bên trong là không có những vật này cho dù đồng dạng là cao đẳng vị diện thiên viên địa phương loại này vốn là làm thành chê cười tại nói sự tình đặc ở một ít cao đẳng vị diện lại là nói thông được nói ví dụ bạch x à chuyện thế giới phương này thế giới cũng chỉ có thiên địa nhân tam giới không có cái gì vũ trụ cũng không có những tinh cầu khác trở lại trần gian đã bị vô đạo địa phủ triệt để trưởng khống các sinh linh đối với tiết vô toán vị này vô đạo diêm la lúc này đã có đến từ bản năng kính sợ cảm giác bất luận người nào bất luận thực lực như thế nào đều như thế diêm la ở trước mặt sinh linh thế nào kiên cường cái này liền là của người mục đích lần nữa nhìn đến sở tạc thời điểm con hàng này thiếu một cái cánh tay một cái chân còn có một cái lỗ thai cùng một con mắt tựa hồ cái cằm đều thoái một nửa bộ dáng xem ra vô cùng chật vật thê thảm nào có trước đó tiêu sái thoải mái phong độ lúc này sở tạc rõ ràng cũng cảm thấy loại kia đến từ sâu trong tâm linh e ngại cùng muốn quỷ bái cảm giác tâm lý kinh hãi hoảng sợ đồng thời cũng một chút đoán được vị này người phương đông mục đích cuối cùng nhất tuy nhiên trong đó chi tiết hắn không hiểu cũng không hiểu nhưng cũng không trở ngại hắn đoán được kết quả đúng à hiện tại mục đích của ta đã đạt thành từ đó phương thế giới này toàn bộ sinh linh đều muốn tại ta bảo hộ phía dưới ngươi không phải một mực lo lắng địa cầu bị xâm lược sao hiện tại không cần lo lắng đây không phải rất tốt sao tiết vô toán một bên nói một vừa đưa tay trong thân thể trên bờ vai vỗ tiêu hao ba mươi điểm vong hồn điểm đem sở tắc trên người tất cả thương tật cùng tàn khuyết toàn bộ đền bù t h â n kỳ một màn cũng không có để sở tặc tâm tình có bao nhiêu kích động hãn ngược lại là cảm thấy có chút bi a i n g ư ờ i chính là chân thần nhưng chúng ta những thứ này nhân gian sinh linh lại là trong tay các ngươi đ ổ chơi sao ngươi có biết hay không chết bao nhiêu người đều là bởi vì ngươi thà n ổ muốn là động thủ ngươi cảm thấy hội chết bao nhiêu người một nửa một nửa vũ trụ sinh linh đều muốn bị tiêu diệt trên địa cầu cũng thế từ một điểm này tới nói ta là cứu được đại đa số người còn nữa sau cùng thai nạn cũng là không có ý làm có thể đào tẩu tự nhiên có thể đào tẩu không thể trốn đi trách ai được chỉ có thể trách chính mình thực lực không tốt sợ tặc nghe vậy mãnh liệt đứng lên lúc này mới muốn từ bản thân cái này mới mọc ra chân còn không linh hoạt ba một chút có ngã lại trên xe lăn cấp nhãn ta có thể không có nói sai nhỏ yếu luôn luôn không có nhiều quyền lựa chọn cho nên có muốn hay không mạnh lên đâu chương sáu trăm bảy mươi bốn rơi xuống hạt giống muốn muốn trở nên mạnh hơn sao cái gì lại là mạnh s ở tắc trước kia cảm thấy xuyên qua cương thiết chiến y chính mình là mạnh đây là hắn đem trí tuệ của mình chuyển hóa thành có thể sử dụng thực lực hành động đồng thời nương theo lấy hắn vượt qua một lần lại một lần nguy cơ thậm chí s ở tắc cảm thấy mình cũng là một cái chiến sĩ một cái thân kinh bách chiến chiến sĩ cương thiết chiến y đệ nhất lại một đời đổi mới dọc theo người ra ngoài khoa học kỹ thuật vì s ở tắc kiếm lấy lấy không hết tiền mặt đồng thời theo nghiên cứu xâm nhập cương thiết chiến y năng lực cũng càng ngày càng cường đại thậm chí sở tặc cảm thấy mình dạng này tại tiếp tục nữa các loại có một ngày cơ sở vật lý học có chút điểm đột phá như vậy hắn cương thiết chiến y năng lực đem về cấp số nhân lật lên trên đến lúc đó siêu cấp anh hùng bên trong liền sẽ có rất nhiều sẽ không đi là đối thủ của hắn nhưng bây giờ một cái thần lại triệt để phá vỡ sở tặc đối với thực lực cùng lực lượng nhận biết không sử dụng vũ khí thậm chí căn bản cũng không biết là như thế nào thao tác liền có thể cầm giữ có không thể nào hiểu được lực lượng cường đại tha nô lợi hại a sau cùng tất cả the ạ vẹn trở thành viên tăng thêm rất nhiều trợ thủ quả thực là trong khoảng thời gian ngắn đều bắt không được không có vũ trụ nguyên thạch cùng một cái cánh tay tha nô để này chết tại thần dựng lên trong lúc vô tình trong tai nạn nhưng chính là lợi hại như thế tha nô tại thần trong mắt thì cùng con kiến hôi một dạng một cái ý niệm trong đầu liền đã mất đi động đậy quyền lợi mặc cho xâm lược thậm chí giống như vị này thần cùng thạ nổ nói trước đó không nghĩ tới bây giờ nghĩ đến liền tới cũng là như vậy nhẹ nhàng bấm cơ có hận hay không sợ ta không hận nổi cho dù từng có qua hoán hận hoặc là đối với đối phương như thế xem thường sinh linh tánh mạng cách làm cực đoan bất mãn nhưng bây giờ đều để lên không nổi đến từ hồn phách bản năng e ngại cho dù trong lòng không xóa cũng không hận nổi không dám hận căn này đảm lượng không quan hệ sinh linh phản ứng bình thường thôi ngươi nhìn đây cũng là có thể cho ngươi thoát khỏi nhỏ yếu đồ vật đương nhiên trừ cái đó ra còn có những biện pháp khác cái này liền cần ngươi tự mình tìm tòi một cái vô đạo chỉ dẫn đã đến sở tặc trong tay nhưng phía sau nửa câu tiết vô toán thực sự lưu lại tưởng niệm sở tặc tính khí nhất định sẽ nghiên cứu đến lúc đó tất nhiên sẽ lục lọi ra sử dụng tượng thần triều bái phương thức cũng có thể tiếp thu được vô đạo chỉ dẫn ngươi chắc chắn chứ sở tặc đem cái viên kia màu đen chỉ dẫn nắm tại ở giữa cẩn thận xem xét lấy trình độ của hắn tự nhiên không có khả năng nhìn ra môn đạo gì đến thuần túy cũng là tính cách gây ra muốn nhìn một chút ở vào hiếu kỳ nuốt vào nó hết thể đều muốn sáng tỏ đây đều là đưa cho ngươi hy vọng ngươi có thể đem loại này có thể cải biến sinh linh tồn tại giai cấp đồ vật truyền ra ngoài loại sự tình này chẳng lẽ không so với các ngươi trước đó làm những cái kia càng có ý nghĩa sao sơ tắc ngẩng đầu lên nói ra ngươi thật là dạng này dự định đương nhiên ta không cần thiết phí lớn như vậy kình đến hại ngươi cho nên ngươi nếu là không tin trước tiên có thể thử nhìn một chút nghe được tiết vô toán sợ tạc ngây ra một lúc sau đó không biết suy nghĩ cái gì trong miệng tựa hồ tại nói thầm tiếp lấy há mồm liền đem màu đen vô đạo chỉ dẫn nuốt xuống đây đều là cấp phổ thông sinh linh sử dụng vô đạo chỉ dẫn đối lập nhu hợp rất nhiều đương nhiên rõ ràng độ cũng liền thấp rất nhiều đồng thời đối với hồn phách á p lực cũng thì nhỏ hơn nhiều thích hợp những thứ này không có trải qua tu hành lần thứ nhất tiếp thu như thế tin tức mở ra cánh cửa tu hành sinh linh chỉ trong nháy mắt sở tặc thì lâm vào loại này kỳ diệu thể nghiệm bên trong so với những cái kia đã từng tu đạo c h u y ể n tu m à tu sĩ tới nói kỳ thật người bình thường tiếp nhận năng lực càng tốt hơn thật giống như một tờ giấy trắng ở phía trên vẽ vời tự nhiên là muốn làm sao h ỏ a thì làm sao h ỏ a t h â n kỳ giới tu hành tại thời khắc này hướng sở tặc mở ra cửa lớn mà cầm trong tay của hắn lấy chính là mấy chục khỏa vô đạo chỉ dẫn những vật này không nhiều chính là muốn sở tạc đi nghiên cứu như thế nào tại không dựa vào hồn phách chỉ dẫn điều kiện tiên quyết cảm ứng được vô đạo hệ thống nói một cách khác đây là tiết vô toán t r ô n phục bút muốn tín ngưỡng hóa này phương vị diện một hạt giống không giống nhau sở tạc hoàn hồn tiết vô toán cười h i ế p mắt nhẹ gật đầu lại đánh một môn tin tức đến sở tạc trong đầu sau đó lách mình biến mất không thấy gì nữa t h ố n g ngự vị diện về sau tiết vô toán di động thì rất nhẹ nhàng không cần lại đi tìm cái gì toa độ nơi này mỗi một t ứ c đều tại vô đạo địa phủ điều tra phạm vi bên trong mà lại chuyển rời lên cũng không cần đến chính mình thi triển thủ đoạn hệ thống một cái đại na z i thì có thể đến tới phạm vi này mặt bất kỳ chỗ nào địa cầu sự tình giao cho sơ tác vị này siêu cấp anh hùng tại địa cầu có thể nói nổi tiếng lại y ê u thích làm náo động lực thu hút rất đủ đồng thời nắm giữ rất mạnh chủng tộc phục hưng ý thức chỉ cần sở tắc nếm đến tu hành ngon ngọt tất sẽ đem loại này so rèn tiến hóa mãnh liệt hơn hữu hiệu phương pháp nghị hết biện pháp t r u y ề n bá ra ngoài không cần đến tiết vô toán quan tâm con ò n chính là thần vực, nơi này mới là trọng điểm. Cầm xuống thần vực, về sau này phương vị diện lại là là ạ mới điểm. vực, Cầm vực, về vị ma đ sau khí diễm i l ề k hàng ô vô lôi n cần toán quảng. Vạn sự khởi đầu nan, lên đầu, tất cả đều dễ nói chuyện. Đến thần vực, tìm tới lôi thần、số. Con g lại tiết khởi tới cả vực, đầu đầu, tất tìm đều sự sổ. h dễ này hiện tại ngay tại thu nạp thần vực tàn binh bại tướng cùng bị g i ế t đến chỉ còn lại một nửa thần vực cư dân tôi hiện tại không đối ngoại nói mình là thần thậm chí đang chuẩn bị lấy đem thần vực đổi cái tên gọi cổ vực hoặc là cái gì khác trước kia nhãn giới tiểu a Coi là vô pháp tưởng tượng a rồi đến bây giờ mỗi khi nằm ngủ đều sẽ nhớ tới người đông phương kia khuôn mặt cùng hơi hợt liền có thể đùa bỡn thạ nổ tại năm ngón tay ở giữa đồng thời nhắc lên phương này khủng bố thiên thai tồn tại đó mới là thần nhìn qua tức giận lại trở thành tàn phế sợ tắc nhận biết vị kia kinh khủng chân thần dối lại không có nửa điểm tâm tư đi đón tiếp xúc hoặc là tìm kiếm chút điểm liên quan tới thần tin tức hắn biết càng là loại này tồn tại càng là nguy hiểm thật giống như con kiến của người nhiều khi người cũng không phải là tại nhằm vào con kiến hắt cái xì hơi hoặc là tùy ý r ố c hết ra động một cái g i à y đối con kiến mà nói đều là thai nạn hai họa sau trọng kiến vạn sự hỗn loạn thâu không chết một cái có thể chu đáo người hắn đối với những thứ này chính sự cũng là rất đau đầu toàn bộ nhờ thủ hạ may mắn còn sống sót tộc nhân giúp đỡ phản ứng lúc này mới lên quỹ đạo nghĩ đến hiện tại thạ nổ không có thần vực hiện tại xem như kiếp sau trọng sinh trước một lần nữa đứng lên về sau tận lực ít đi ra ngoài lắc lư bên ngoài thực sự quá nguy hiểm nhưng hắn không đi ra lắc lư nhưng vẫn là bị tìm tới cửa tới ngươi nhìn đến tiết vô toán ngậm lấy điếu thuốc hai tay để vào túi xuất hiện tại trước mắt t ổ tâm đều để lọt nhảy vẫn chậm một nhịp nhưng may ra tỉnh táo lại cảm thấy mình tựa hồ cũng không có cái gì đắc tội vị này tồn tại cử động hẳn là sẽ không là đến tìm phiền t o ạ i a chương sáu trăm bảy mươi lăm đổi một cái được không lại một cái vị diện thống ngự vô đạo địa phủ bên trong lục đạo luân bàn phía trên lại mới tiếp một đầu luân hồi thông đạo mà cái này nhượng địa phủ bên trong vong hồn nhóm lại một lần nữa đã mừng rỡ lại ủ rũ vô đạo địa phủ mới tăng thống ngự vị diện mà lại cái này liên tiếp cũng là hai cái vị diện cũng không có đụng tới đến vô đạo địa phủ lực lượng đây đối với vong hồn nhóm tới nói có thể cũng có chút tâm lý thiệt thòi đều là quân công a cứ như vậy nhìn thấy sờ không tới thật sự là n g ứ thất vọng về sau phản ứng nhanh nhất vong hồn trước tiên thì hướng về hiệu cầm đồ chạy tới đây là thông lệ mỗi một lần có mới thống ngự vị diện xuất hiện vậy liền mang ý nghĩa sẽ có mới hàng hóa mang lên cậy hàng đương nhiên cũng có ngoại lệ trước đó cái kia được xưng là nguyên thế giới vị diện tại vô đạo địa phủ cũng không có nửa điểm trên buôn bán cấu kết một số tin tức vẫn là vô đạo địa phủ bên trong vong hồn theo nghiệt kính thai lên trực thủ ngục tốt trong miệng biết được đó là vô đạo địa phủ bên trong đối c á c cái vị diện tin tức linh thông nhất một đám vong hồn nhưng ngoại trừ một mặt lại căn bản không biết vì sao diêm quân như thế c h e lớp phương này vị diện không phải liền là một cái thô lậu thế giới sao càn cối lại không có tư nguyên trao đổi làm cái thứ nhất chạy đến hiệu cầm đồ vong hồn tra duyệt mới tăng hàng hóa về sau một chút liền sụp đổ mặt trong này cũng không có nó coi là mới hàng hóa tin tức chuyên gia nghị luận ở mỹ nguyên thế giới liền không nói đó là diêm quân đang tận lực che lấp nay phương ạ v ẻ n trở vị diện cũng không có che lấp vì cái gì không có cái mới tăng hàng hóa đâu vì cái gì ngốc đúng không không sẽ tự mình động đầu vóc suy nghĩ một chút sao diêm quân mới đem vị diện thống ngự Cũng không phải công có chuyển. có chuyển, cái không dương nhai xem như hàng hóa chạm trung、chuyển. Không có trạm trung chuyển, người nha. phải phạt hóa tới trạm trạm trí, từ sẽ sớm âm xem mua dám bố đâu vương gia tam huynh đệ bị coi là diêm quân tâm phúc nói là nhất biết phỏng đoán diêm quân ý đồ vong hồn cũng không đủ đương nhiên dung tử cũ cũng là tâm phúc thậm chí so v ư ơ n g gia tam huynh đệ thêm gần diêm quân nhưng vong hồn nhóm cũng không dám đi tìm so với vương gia tam huynh đệ hiển hòa đủ hạng người đều có thể đáp lời tới nói dung tử cũ thì là người lạ đường vào Mỗi lần vô đạo địa lạ phủ có cái gì mới i gì b ế này hóa, vong hồn nhóm vong tổng l ưa vương gia tam thích tiền h kiếm mời u n uống rượu, nghe nghe h đệ rượu, cũng h nhiên, thể không thuần ú n nó kiến Đương nổi nhưỡng, g gì. có có cao c mời không nổi thuần âm nhưỡng, cũng là bình n h t ư ờ giống âm thực thô t h ể u huynh chiếu u Ngược vương cũng không gia chê, lại là tam đệ không lầm, chưa từng có cử tuyệt qua. Lần này cũng giống lầm, có cự qua. tuyệt vậy tam bổng truy bị quen biết mấy cái bạn rượu kêu lên một phen hỏi thăm phía dưới trực tiếp thì cấp ra đáp án của mình vốn là nha toàn bộ vô đạo địa phủ có một cái tính toán một cái còn có ai có thể so sánh r i ê n g quân càng muốn để vô đạo địa phủ trở nên càng thêm cường đại không có khai thông âm dương ngai đó là r i ê n g quân tự có suy tính theo mù lên cái gì hống âm dương ngai vốn là r i ê n g quân khâm điểm mới có thể thiết lập các ngươi gấp cũng vô dụng không có nghe trước đó người nào nói sao đó là một cái khoa học kỹ thuật cùng ma pháp đem kết hợp vị diện cho dù là cao đẳng vị diện nhưng đối với các ngươi bọn này lão quỷ không có gì trợ giúp à. các ngươi cũng không phải làm nghiên cứu ai nha vương đại nhân có thể đừng nói như vậy ngươi cũng không phải không biết bây giờ muốn gia nhập thâm binh hàng ngũ có bao nhiêu khó tu vi không cần phải nói cái kia nhất định phải là quỷ quốc bên trong nổi trội nhất một đám mới có cơ hội chúng ta những thứ này sao đủ cách gai cho nên đại gia hỏa thì nhìn chằm chằm những cái kia người bắn pháo vị trí nghe nói vũ khí nhà xưởng chính tại gia tăng đối loại kia cự pháo nghiên cứu về sau nhất định thành quân a cái này cần thiếu nhân thủ a ơ không tệ a cái này não tử xoay chuyển so ngươi ba vị vương ra ra ra đều nhanh đâu bất quá đây cũng thật là là một môn đường ra người bắn pháo đối với tu vi yêu cầu muốn so chiến binh thấp một số nhưng phương diện khác lại là càng cao độ chính xác khả năng tính toán khí lực bên nào cũng không thể thiếu ngươi cái này xem ra cánh tay nhỏ bắp chân có thể làm t a m đ b n g truy đố với hồn thể hiện hóa không phải đại hán đều cảm thấy là cánh tay nhỏ tỉ mỉ chân không lọt nổi mắt xanh tăng bổng truy đang cùng bạn diệu nói bừa thời điểm tiết vô toán lại là một lần nữa về tới diêm la điện bên trong làm chuyện thứ nhất chính là nghiên cứu trong tay mình lục s á t giới bản còn nói vô đạo địa phủ bên trong vong hồn nhóm mong đợi khai thông ạ vẹn trở vị diện thế giới âm dương nhai giao dịch hắn hiện tại cũng không định làm như thế vô đạo thể hệ ma tu còn không có tại cái kia phương vị mặt thông dụng lượng giao dịch sẽ không quá lớn bởi vì là sinh linh thói quen tổng l à ưa thích xem chừng còn có đa n g y. các loại sở tặc các loại siêu cấp anh hùng đều thành ma tu có chính diện tham khảo về sau mới làm ở âm dương nhai thời điểm có lẽ cho đến lúc đó hán tượng thần cũng đã tại cái kia phương vị mặt đứng lên cũng khó nói bình tĩnh lại tiết vô toán cẩn thận cảm ứng đến lục s á t giới bàn bên trong phương này mới mới sinh đồng thời xa chưa nói tới hoàn chỉnh tiểu thế giới bên trong đã cùng vừa thành hình thời điểm lại có biến hóa trước đó tại trở về trước đó tiết vô toán thì cảm ứng được bên trong có một k h o a thật nhỏ tiểu khí phao đây là bởi vì hấp thu thôn vệ thiên đạo lôi kiếp mà xuất hiện thai nghén cái này b ọ t khí cấp tiết vô toán minh xác tín hiệu chính là cái này một cái thế giới một cái mới sinh tiểu thế giới lại còn chưa hoàn chỉnh khi lấy được thiên đạo kiếp lôi lực lượng về sau có thể thai n g é n cái gì tiết vô toán cảm giác tại lúc trước lần thứ nhất muốn thăm dò viên kia tiểu khí phao thời điểm liền bị sợ ngây người bên trong phản hồi cho hắn huyền diệu tin tức thậm chí vượt qua hắn hiện tại tất cả nhận biết nói không nên lời nhưng lại thật sự xuất phát từ bản năng cho rằng cực kỳ hưởng thụ loại kia cảm giác tiết vô toán từng tại theo nguyên thế giới lấy đi lục đạo luân bản phía trên cảm thụ qua thậm chí hắn trả dựa theo phía trên cảm nộ dốc lòng tu hành một đoạn thời gian rất dài lấy được thu hoạch không ít để hắn liên tiếp mở ra tam trản vô đạo hệ thống bên trong hải đăng hiện tại tiết vô toán tại lục sát giới bản bên trong cảm nhận được xa so với nguyên thế giới lục đạo luân bản cho hắn xúc động càng lớn lớn được nhiều đó là một loại tất cả mọi thứ đều tại lúc đầu lúc đầu thai ngén bên trong cảm giác luân hồi sinh tử vạn vật tựa hồ tất cả đều ở bên trong thậm chí tiết vô toán còn cảm thấy một loại cực kỳ yếu ớt đạo khí tức tiết vô toán tâm lý không hiểu thầm nghĩ đại đạo tìm đường sống chỗ thiên đ ị a tìm đường sống nói kể từ đó đại đạo lại là như thế nào tới chẳng lẽ đã là như thế phát hiện này để tiết vô toán ý thức được một vệ cơ duyên bày ở trước mặt mình đây cũng không phải là lúc trước bị hệ thống tìm tới cửa loại kia bị động còn nói không rõ ràng có phải hay không cơ duyên tình huống vùng thế giới nhỏ này nếu là thật có thể diễn hóa đại đạo đây chẳng phải là nói về sau tất sẽ thành một cái siêu việt vị diện đặc thù tồn tại mà muốn là đem cái này đại đạo cấp đổi một chút đâu làm sao đổi tại tiết vô toán muốn đến cái này như trước kia nghe nói qua ống nghiệm trẻ sơ sinh khác nhau ở chỗ nào ngươi không phải còn tại dựng dục ban đầu sao v i ê nguyên này bên n t r o t i ể thế giới bọt thành khí hình giới g n u nhân một cái là lục sát giới bản bản năng, một sát thu trở thiên cái lục cái khác chính giới diện là là năng, bản bản vẹn hấp ạ vị đầu ạ hạ o nhân xuống Nguyên lôi kiếp. đ tiên không nói trước cái nguyên nhân thứ hai tiết vô toán cảm thấy vẫn là có thao tác không gian nói thí dụ như đem chính mình không đạo ý chí trước đó lưu trữ viên kia còn tại dựng dục tiểu khí phao bên trong sau đó gây mất thiên địa nguyên khí cung cấp chỉ cấp vô đạo lục sắt năng lượng nay phương mới sinh thế giới lại hội có thay đổi gì đâu tiết vô toán lá gan đầy đủ mập c ũ n g bỏ đ ư ợ c c ơ d u y ê n kiếm k h ô n g dễ, do nhưng án hắn nha, thì phải đã đi. đạo tới, tâm tâm vậy Vô lấy ma ý của s i n động, vốn thường hình h tâm tùy ý động, vốn là vô hình dáng, chỗ nào tự nhiên là d á n nghĩ nào g chỗ t ự nhiên không hội là kỵ cố gì. m a n g hiếm t h ấ y h ư ơ i ế t t vô sáu vô đạo ý niệm bên thành r o n g từ từ ư ớ giới n bên trong g về v bọt tiểu thế giới bọt khí rửa o đi l ê c ư ơ n g 676,、thành. tiết h h à n t vô toán cảm thấy mình thật cũng là tại là m một cái ống nghiệm trẻ sơ sinh hoặc là nói tại cầm đao một cái thế gian lớn nhất thần dị huyền diệu sự tình hắn thậm chí không rõ ràng chính mình làm như thế hậu quả lại là cái gì tiểu thế giới phá diệt lục s á t giới bàn bị hủy lúc này thời điểm tiết vô toán không tâm tư nghĩ những thứ này hắn hiện tại toàn tâm đầu nhập theo chính mình trong nhận thức tỏa định cái kia một chút đạo khí tức từ từ dựa vào đi trong n g a y mắt tiết vô toán cảm nhận được một cỗ bài xích r í niệm hắn cũng nói không rõ ràng cái này là tới từ lục sát giới bản còn là tới từ này phương mới sinh thế giới lại hoặc là cái này từng k i a từng k i a nói khí tước mặc kệ lao tử vì vô đạo trong tay thế giới cũng nên là vô đạo toàn bộ đại đạo trưởng k h ô n g tiểu thế giới tính toán chuyện gì hủy lao tử ngươi cũng muốn thử một chút thiết vô toán dễ tính lâu đều không có như thế qua thanh vô đạo diêm la cho dù đối mặt đại năng giả hắn cũng co i ủy vào trong lòng không lo không sợ tất cả nằm trong lòng bàn tay thuận thuận lợi lợi tự nhiên cũng không có cái gì bực mình sự tình bây giờ lại phát hiện trước mắt thì có hắn không thể nào đoán trước thậm chí hội nỗ lực tổn thất cực kỳ lớn sự tình cực khả năng dựng dục ra đại đạo lại sau này chỉ phải từ từ bồi dưỡng nhất định diễn hóa hoàn chỉnh loại này phá cơ duyên to lớn đoán chừng trên đời hiếm thấy lục sát giới b ả n cũng là tiết vô toán vận khí nghịch thiên ngẫu nhiên được đến cử chỉ vô tâm chỗ tạo nên cho dù lần nữa tới qua cũng không có khả năng một lần nữa diễn hóa thành thế giới tổn thất như cơ duyên này đoán chừng cũng liền tiết vô toán dám mạo hiểm này mạo hiểm cũng có cái này lực lượng bản năng hoặc là nói đến tự chính mình vô đạo tự giác tiết vô toán cảm giác đến mình làm như vậy là đúng cho dù loại hành vi này cùng lý trí là trái ngược vừa mới tiếp xúc cái kia nho nhỏ b ọ t khí cũng không thể ngăn cản tiết vô toán ý chí tiến vào tiết vô toán chính mình cũng không rõ ràng đây rốt cuộc là bởi vì b ọ t khí bản thân cũng không tồn tại phòng ngự năng lực hay là bởi vì hắn là lục sát giới bản đế tạo giả quan hệ dù sao sinh ra tiểu thế giới này căn bản thế nhưng là lục sát giới bản vừa tiến vào t i ế t vô toán liền phát hiện cái này tình huống bên trong xa so với hắn ở bên ngoài cảm nhận được mãnh liệt được nhiều căn bản cũng không phải là hắn muốn cái chủng loại kia cái gì chậm rãi t h a n h é n mà chính là phiên giang đ ả o hải đồng dạng mãnh liệt kịch liệt tuy nhiên bên trong thiên địa nguyên khí tổng lượng rất ít nhưng là biến hóa thần kỳ so lại bên ngoài ngăn cách một tầng bọt khí cảm thụ hoàn toàn không tại một cái phương diện phía trên tiết vô toán rất may mắn chính mình có thể làm ra to gan như vậy quyết định một vệ ý chí thọ vào đến hắn hiện tại liền giống với tan vào viên này bọt khí bên trong theo những thứ này du ly bất định kịch liệt xung đột nhưng lại tuần hoàn theo tiết vô toán còn không thể hoàn toàn lý giải huyền diệu quỹ tích dựng d ụ hoặc là nói là tham dự trong đó tiết vô toán hiện tại cảm thấy mình kiếm lợi lớn cho dù lục sát giới bản tính cả vùng thế giới nhỏ này bị hắn tiêu hủy đặc biệt cũng kiếm lợi lớn hắn dám cam đoan thế gian vô số vị diện có thể có hắn lúc này loại kinh nghiệm này tồn tại tuyệt đối là có một không hai bây giờ hắn đã xác định đây là tại thai ngén một phương hoàn chỉnh đại đạo có thể nghỉ lại đỉnh cấp vị diện hoặc là không cần phải lại kêu vị diện mà chính là h ừ n g hoang đại đạo h ừ n g hoang huyền diệu vô cùng diện hóa quá trình theo cái này ngay từ đầu thì đã chú định thần kỳ cực hạn mỗi một phần thai ngén mang theo đều là vô cùng tận các loại quy tắc lực lượng lúc đầu hình thái cùng tối nguyên thủy căn bản nhất tồn tại cơ sở nhỏ yếu nhưng lại ngũ tạng câu toàn chính là cái này b ọ t khí bên trong tiết vô toán trải nghiệm đương nhiên huyền diệu kinh lịch cũng không có để tiết vô toán mất phương hướng đi vào diêm la thể chỗ tốt ngay tại ở cho dù chỉ là ý chí cũng sẽ nhận ra chỉ không cần lo lắng bị kích thích mà quên mất rơi hết thảy một màn kia ý chí không chế tiết vô toán ngưng tụ ra một vệ vô đạo khí tức bắt đầu gia nhập vào cái này b ọ t khí diện hóa bên trong t r o n g n g a y mắt vô đạo khí tức gia nhập tựa hồ làm rối loạn cái này xem ra lộn xộn nhưng lại có dấu vết mà lần theo diện hóa quá trình một cú cảm giác nguy cơ theo tiết vô toán ý chí bên trong sinh ra hắn ý thức được vấn đề tâm niệm cấp c h u y ể n trước mắt kiếm lợi lớn cũng không có nghĩa là liền muốn tùy ý mất đi cơ duyên nhất định biện pháp cùng nỗ lực làm lớn duy vừa nghĩ tới biện pháp cũng là để cái này huyền diệu bên trong quỹ tích tiếp tục nữa hoặc là nói đem cái này một chút vô đạo khí tức thêm thêm vào thế gian vị diện đều đã thiên địa nguyên khí làm chủ đây là đạo đem lục sắc năng lượng che lấp về sau kết quả mà ban đầu lục sắc năng lượng vẫn tồn tại thì cùng thiên địa nguyên khí một dạng chỉ là sinh linh bị che đậy không thể phát hiện mà thôi bởi như vậy nói cách khác lục sắc năng lượng là một mực thì có mà vô đạo tu hành thích hợp nhất thu nạp lục sắc năng lượng có hay không có thể lý giải thành vô đạo cùng lục sắc năng lượng ở giữa là có kiêm dung tính nghĩ đến thì làm tiết vô toán bản thể bắt đầu toàn lực ngưng tụ lục s á t năng lượng quán t r ú đến lục s á t giới b ả n bên trong đây là tiết vô toán lần thứ nhất không sử dụng giới b ả n uy năng tình huống dưới đơn thuần v y dưỡng cũng không biết mình làm như vậy đến cùng có dùng hay không dùng rất nhanh lục s á t giới b ả n liền làm ra phản ứng khiến tiết vô toán mừng rỡ là lục s á t giới b ả n biểu hiện ra tâm tình cùng trước đó thôn vệ ạ vẹn trở vị diện thiên đạo kiếp lôi thời điểm một dạng là hưng phấn đồng thời không chút do dự liền đem tiết vô toán q u a n chu tiến đến lục sắc năng lượng toàn bộ hấp thu tiến vào giới trong âm cất vào phương này mới sinh tiểu thế giới bên trong vội vàng xem xét phát hiện tiết vô toán ngưng tụ tiến tiểu thế giới lục sắc năng lượng ngay tại trầm trầm tới gần vậy nhưng dựng rục bạc khí tựa hồ không có có nhận đến bài xích thậm chí có chút đói khát lục sắc năng lượng khẽ rửa gần liền bị hút vào bạc khí mà lại không có nửa điểm va va chạm chạm một như giọt nước mưa vào một một cái ao nhỏ tóe lên gọn sóng lại không có chút nào không hài hòa cảm giác trong nháy mắt bị tiếp nhận cùng một chỗ bắt đầu cái kia cực hạn huyền diệu thai ngén quá trình quá tốt rồi ta nghĩ đến không sai lục sắc năng lượng xác thực có thể chấn an cái này bắt đầu hỗn loạn thai ngén quá trình dạng này ta vô đạo khí tức hẳn là có thể không lại bị bãi xích bất quá lục sắc năng lượng còn chưa đủ nhất định phải tại tổng lượng phía trên xa xa đẻ qua đến từ nào thiên đạo kiếp lôi thiên địa nguyên khí mới được tiết vô toán một bên thật nhanh tính toán một bên tiếp tục ngưng tụ lục sắc năng lượng quán chu tiến đến tốc độ và số lượng càng lúc càng nhanh cũng càng ngày càng nhiều thiên đạo kiếp lôi phân giải ra ngoài thiên địa nguyên khí cũng không ít cái kia là công kích thủ đoạn lượng tự nhiên rất lớn mà tiết vô toán bây giờ đang ở làm chính là dựa vào pháp lực của mình đến ngưng tụ muốn vượt qua bên trong thiên địa nguyên khí tổng lượng cái này cần thời gian cũng không biết đi qua bao lâu tiết vô toán sắc mặt có chút tái nhợt mới thật dài nhẹ nhàng thở gia đình chỉ lớn nhất cường độ ngưng tụ hành động bước vào tu hành đến nay hắn còn là lần đầu tiên lớn như thế lượng mà kéo dài ngưng tụ lục sắc năng lượng thậm chí đến phía sau thời điểm hắn chẳng những theo ngoại giới ngưng tụ còn không phải không đem trong cơ thể mình pháp lực trở lại như cũ thành lục sắc năng lượng cùng nhau quán chú đi vào tiêu hao to lớn so trước đó giúp đỡ lục sắt giới bản chống cự thiên đạo kiếp lôi đều muốn lợi hại hơn nhiều may ra hiện tại hết thể đều kết thúc giống nhau tiết vô toán trước đó đoán một dạng làm lục sắc năng lượng ở thế giới b ọ t khí bên trong tổng lượng vượt qua vốn có thiên địa nguyên khí về sau vô đạo khí tức liền không có lại bị bài xích mà đạt tới gấp trăm lần số lượng lúc cái kia cực hạn huyền diệu thai ngén quy tắc liền bắt đầu phát sinh chuyển biến không lại giống trước đó như thế ở vào sụp đổ biên giới mà chính là một lần nữa v ô n nam tới đem vô đạo khí tức tăng thêm tiến vào loại này diễn hóa bên trong tiết vô toán nhẹ nhàng thở ra nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm sau cùng tùy ý càn d ỡ cười ha hả cơ mật quân sự chê cười một phương này sinh trạng thái tiểu thế giới một phương đang từ từ dựng dục đại đạo hồng hoàng tiểu thế giới rốt cuộc muốn bao lâu mới có thể biến ảo thành hình ai cũng không biết nhưng tiết vô toán hiện tại ngay tại tham dự trong đó trong này chỗ tốt tại tiết vô toán xem ra quả thực so đạt được bạch xà chuyện vị diện thế giới thống ngự quyền đều phải lớn hơn rất nhiều khoảng trừng diêm la điện bên trong lẳng lặng thể ngộ một cái âm thực quý tiết vô toán liền đã tại vô đạo hệ thống bên trong lại đốt sáng lên hai tòa hải đăng tính toán là trước kia lĩnh ngộ nguyên thế giới tòa kia lục đạo luân bản thắp sáng ba tòa đã nhiều năm tòa cái này mang ý nghĩa hắn theo chân tiên cảnh lại hướng lên đạt tới kim tiên cảnh giới sẽ không còn có nửa điểm trở ngại một đầu đường thẳng đã thật sớm trải hoàn thành không chỉ như thế càng là về sau theo tiểu thế giới diễn hóa tiến trình tiết vô toán theo ở bên trong lấy được c à n g ngộ liền sẽ càng nhiều càng sâu sắc thậm chí muốn là hết thể như hắn đoán nói như vậy vùng thế giới nhỏ này diễn hóa hoàn thành thời điểm hán chôn ở trong đó vô đạo khí tức cùng ý chí đem về tu h u chiếm tổ chim khách thay thế rơi bên trong cái kia trồi mầm trạng thái đạo mà thật đến lúc đó này phương hồng hoang cũng liền không còn là đại đạo hồng hoang mà chính là thiên ma hồng hoang người gặp việc vui tinh thần thoải mái hơn nữa còn là vui mừng không thôi thiết vô toán tâm tình tự nhiên rất tốt một cái ý niệm trong đầu ra ngoài dung tử củ liền được tin tức nói riêng quân chuẩn bị mời khách tất cả chấp t r ư ở n g đều mời còn cố ý phân phó đem Đinh Xuân ý phó đem thậm u Trung chuyện tuyệt, u cùng sách. có cự cho dù thính bảng danh này, nhiên không có ai dám cự tuyệt, cho dù dân Gặp đặt tự t My âm dám vào loại dự dưới phải phía h sai ai kỹ t Trung chí ũ n vạn vạn g là k ô n g dám. Thậm h c tại đinh xuân thu nhắc nhở dưới trung mi còn nắm chặt thời gian chuẩn bị một kiện tiểu lễ vật mang lên chạy nhanh nhất chính là vương gia tam huynh đệ ba vị này hiện tại lại nghèo rồi đồng lộc cho tới bây giờ không có đầy đủ không qua nói thiếu đặt mung nợ bây giờ cơ hồ không có cái nào âm sai nguyện ý cho bọn hắn mượn tiền thời gian túng quẫn tốt chút thời gian liền thô t i ể u đều uống không d ậ y nổi nghe xong diêm quân mời rượu vắt chân lên cổ mà chạy đi qua các ngươi ngược lại là tới sớm nhất t h ê m rồi tiết vô toán cười híp mắt phất tay ba miệng thước sâu cái bình lớn đã đến vương gia tam huynh đệ trước mặt diêm quân để uống vậy liền uống khách khí có cái cái d á m d ù n g lại nói ba vị này cũng không hiểu vì sao kêu khách khí không người sau khi tạ ơn ba ba đẩy ra giấy rán ôm lấy bình rượu liền bắt đầu hướng trong miệng rót gần nhất các n g ư ờ i dưới trướng có thể có cái gì nghị luận tiết vô toán hút thuốc một bên cười híp mắt hướng ba vị chảy gỗ hỏi vương đại trùy vội vàng nuốt xuống trong m i ệ n g cửu sau đó vung lên bàn tay tại chính mình nhị đệ cùng tam đệ trên nót ba ba quạt một chút hung ác diêm quân tra hỏi còn uống cái dám không hiểu chuyện hồi diêm quân thuộc hạ ba quỷ chấp trưởng quỷ quốc không nói cẩn trọng nhưng cũng là hết lòng hết sức không dám l ờ i biếng lại có bao t r ư ở n g không rõ chi tiết quỷ quốc trên dưới một mảnh hài hòa duy có gì có thể nghi nghị luận vương đại trùy không người trước tiên đem chính mình tam huynh đệ khen ngợi một phen thuận tiện sách một chút bao t r ư ở n g xem như trả lời được rồi được rồi các ngươi cái gì mặt hàng bản quân còn có thể không rõ ràng hết lòng hết sức các ngươi cái này ba cái chó ghẻ đồng dạng đồ vật cũng xứng dùng cái từ này người ta bao t r ư ở n g còn t ạ m được bản quân thì hỏi ngươi trước mắt quỷ dân tâm lý trạng thái như thế nào các ngươi không phải danh xưng cùng tất cả quỷ dân hòa mình sao hẳn phải b i ế ta t đúng vậy d i ê m quân thuộc hạ tam huynh đệ ưa thích trà trộn phố phường nghe được đều là quỷ dân bản thân cảm thụ bây giờ quỷ quốc thanh bình tất cả quỷ dân đều cắt ti kỳ trước cần cù chăm chỉ nói điểm chính lại cãi cọ liền đi địa phủ lãnh phạt đi thôi thiết vô toán bĩu ngôi hử một tiếng nói ra có d i ê m quân quỷ dân bên trong đại bộ phận đều tại an tại bản thân công việc nhưng có một ít lại không quá sống yên ổn phía trên thứ vị diện công phạt sau đó rất nhiều tham dự trong đó quân dự bị đều phân chỗ tốt càng đừng đề cập chính quy âm binh hàng ngũ lấy được chỗ tốt càng nhiều đỏ mắt đâu nghĩ đến trong đất kiếm ăn còn không bằng phía trên chiến trận sát địch tới thông khoái tâm niệm đọc liền nghĩ diêm quân ngài có thể lại mở một trận vị diện công phạt tốt để chúng nó lần trước chiến trường kiếm một m ó lớn đều lưới thành heo có loại sự tình này có có diêm quân đến ngài cái này chi trước đó không lâu tốt một đám người chết vây quanh chúng ta muốn thám thính chiêu binh nội t ì n h cũng không biết bọn họ từ nơi nào nghe nói cự pháo sự tình nghĩ đến chính mình thiên phú kém chút nếu có thể làm đến một số ạ vẹn t r ở vị diện ma pháp thủ đoạn phụ trợ làm một người người bắn pháo hẳn là có thể được người bắn t h á o nói là bính hình côn cấp hoàng tuyên tháo thứ này vì cái gì phổ thông quỷ dân hội rõ ràng như vậy thiết vô toán có chút nhũ mày đây là cơ mật quân sự tuy nhiên trước mắt quỷ quốc bên trong trên dưới một lòng nhưng đối với bí mật như thế không thêm che lấp cũng không phải cái gì công việc tốt hiện tại không có chuyện không phải là về sau sẽ không ra chỗ sơ xuất ngược lại là mình trước đó có chút coi thường đoan chừng cũng là cảm thấy diêm quân bất mãn vương đại t r ù y lập tức ánh mắt có chút lóe co lại trôi hướng khoanh tay đứng ở một bên hai cái huynh đệ muốn bọn họ giúp đỡ đánh một chút xóa ai biết xem xét chính mình hai cái đệ đệ thế mà cùng chim cút một dạng không lương rụt đầu căn bản không thèm để ý h ắ n ý kia rất rõ ràng ngươi là đại ca loại chuyện này nào có để đệ đệ tới hăng hái vương đại t r ù y tâm lý giận dữ có thể ngay trước diêm quân mặt cũng không dám biểu lộ nửa phần vạn nhất bị nghiêm trọng hiểu lầm cái kia có thể phạm thượng đại tội đảm đường không nổi đành phải nhắm mắt nói thuộc hạ không biết tình huống cụ thể trích hiểu được binh khí tác phường bởi vì thiếu khuyết đại hình xưởng sản xuất chỉ có thể ở quỷ quốc bên ngoài cách đó không xa mắc nối được nhà lều còn tìm không ít sức lao động giúp đỡ vận chuyển khoáng thạch mà lại cự pháo thể tích quá lớn nhà lều cũng căn bản không g ạ t được tiết vô toán nghe xong n h u nhữ mày sau đó tâm niệm trong nháy mắt thiếu qua toàn bộ vô đạo địa phủ sau đó thu hồi vương đại trùy ngược lại là không có nói sai ngay tại quỷ quốc phía đông đại khái một trăm dặm phương tiện là một cái cự đại công trường mấy vạn vong hồn đang ở nơi đó bận trước bận sau trung mi lúc này chính ở trong đó đi lại tựa hồ tại dò xét loại này lộ thiên địa phương đừng nói để lộ bí mật đường này qua đều có thể thấy rõ ràng ha ha xem ra địa phủ bên trong tính cảnh giác thật sự là có chút b u ồ n c ư ờ i thiết vô toán tâm lý ám đạo phất tay để vương đại trùy ngồi trở lại trên vị trí của mình mà dựa theo thông lệ đứng tại tiết vô toán sau l ư n g dung tử cụ lại là túi thấp đầu tâm lý âm thầm đem diêm quân cùng vương đại trùy lời nói này đ i xuống tâm lý suy nghĩ diêm quân đây là đối cơ mật quân sự lười biếng cảm thấy bất mãn rồi vậy liệu rằng có ai bởi vậy gặp nạn không phải do dung tử cụ không nghĩ như vậy diêm quân tính khí cũng không phải dễ nói chuyện loại kia một cái không đúng cái kia chính là cái kia bị thu thập cũng không biết lần này chịu thu thập chính là binh khí tác phường vẫn là bạch hồ nha môn cung dung tử củ một dạng đoán còn có vương g i a tam huynh đệ ôm lấy đầu đã không có trước đó cái kia uống rượu vui sướng bộ dáng lời này thế nhưng là theo bọn họ trong miệng đi ra vạn nhất người nào bị diêm quân trách phạt bọn họ bị ghi hận phía trên coi là tại đâm thọc nhưng là có nỗi khổ không nói được không bao lâu c ò n lại bị mời vô đạo địa phủ bên trong các đại lao lục tục đến nhìn thoáng qua sớm liền bắt đầu uống rượu vương g i a tam huynh đệ cười cười cũng tìm chỗ ngồi xuống số ghế là noi theo lần trước tiệc rượu số ghế sau khi ngồi xuống tiết vô toán ba tuần t i ể u vào trong bụng nhìn về phía bạch hổ nha tướng vương thiên vận mở miệng hỏi vương tướng quân trước mắt âm binh hàng ngũ có nào lệ thuộc trực tiếp cơ cấu chương sáu trăm bảy mươi tám dung tử củ đắc thế vương thiên vận đầu tiên là s ư ớ n g sở tiếp lấy vội vàng đặt chén rượu xuống đứng dậy chắp tay trả lời hồi d i ê m quân trước mắt âm binh hàng ngũ hết thạy ba cái cơ cấu thiết t r í phân biệt là chiến đấu chỉ huy cơ cấu lấy bạch hổ nha môn vây quanh bốn cái quân đoàn quân trưởng làm p ụ cái thứ hai chính là đệ nhất quân sư đường từ vô nhai tử cầm đầu tuân du làm phụ chủ sách lược sự tỉnh cái thứ ba là hậu cần tiếp tế cơ cấu này cơ cấu vì thời gian chiến tranh lâm thời cơ cấu trước mắt ở vào trạng thái ngủ đông thì cái này ba cái thiết vô toán nhấp một miếng cựu lại hỏi một câu đúng vậy diêm quân đối với trong quân bí mật ngươi bạch hổ nha môn thì không có nửa điểm chuẩn bị phương án cái này diêm quân c h u c tội thuộc hạ sơ sẩy trước đó cũng không có cân nhắc đến điểm này mời diêm quân trách phạt vương thiên vận vội vàng quỳ xuống thỉnh tội tâm lý một trận tự trách trong quân bí mật bốn chữ này đã từng nương theo vương thiên vận chinh chiến cả đời thậm chí một mực bị hắn làm thành chính mình quân lưu trong sinh hoạt cực kỳ trọng yếu một bộ phận đối đãi bây giờ bị diêm quân hỏi nhất thời hồn thể rung động h ắ n thế mà đem cái này một gốc giả triệt để quên sạch sẽ vô đạo địa phủ an toàn sao an toàn chí ít hiện tại tới nói không thể lại xuất hiện bất kỳ hướng ngoại giới tiết lộ địa phủ bên trong chuyện cơ mật phát sinh có thể s a o đâu người nào lại nói được rõ ràng cái này chỗ sơ xuất có thể lớn có thể nhỏ vương thiên vận cảm thấy mình vác tại trên lưng tuyệt không o a n u ổ n g vương thiên vận thỉnh tội thông minh tự nhiên không ít nói thí dụ như một dạng đầu đầy thiệt hại vì rét đinh xuân thu cùng nhìn đến đinh xuân thu cũng quỳ xuống về sau theo k i ị m phản ứng trung mi âm binh hàng ngũ viện nghiên cứu binh khí tác phường cái này ba cái vô đạo địa phủ bên trong muốn hại cơ cấu chấp trưởng giả hiện tại cũng quỳ xuống để chung quanh địa phủ lão đại cũng theo ngoan ngoãn không dám phát ra nửa điểm tiếng vang bên trên vương gia tam bổng truy tâm lý suy nghĩ bọn họ là quỷ quốc c h ấ p trưởng bộ môn trọng yếu cũng là quỷ nhà đồng dạng cũng không có cái gì giữ bí mật biện pháp à, có phải hay không cũng muốn thỉnh tội liết một cái túi bên người t r ư ở n g phát hiện bao t r ư ở n g mặt không biểu tình không có theo lấy thỉnh tội ý tứ cái này trong lòng mới an tâm bao t r ư ở n g tắc cực kỳ hắn đều không động nói rõ chúng ta quỷ quốc không có vấn đề xem như tránh thoát một kiếp Bao t r ư ở nhưng g trong lòng g n ĩ n h lại là dạng. Diêm mặt một khác gốc quỷ â quân bây vân n trong mắt không dung được mấy khỏa hạt cát, lần này cũng không chỉ là phía dưới vấn đề, diêm quân chính mình cũng không không lần này phong vân yên tĩnh ráng. Nhưng mắt hạt cát, tuyệt co giờ mấy Diêm khỏa chỉ phía hở, phải phải dưới u được đề, đối vậy là là q sơ bộ quốc lại không cần thiết theo nhảy ra tam đ ồ n g truy tới trước không có quỷ điều này nói rõ diêm quân chuẩn bị đem quỷ quốc làm thành thể diện bằng không thủy hạ tất cả đều qua loa chủ quan lớn nhất mất mặt vẫn là diêm quân trong đó tầm quan trọng cùng ẩn tàng uy hiếp muốn đến các ngươi đều rõ ràng không cần bản quân cho các ngươi nói lại một lần lần này cũng không sao nhưng tuyệt đối không thể có lần sau dung tử cụ thiết vô toán đột nhiên điểm dung tử cụ tên cái sau liền vội vàng k h ô người n g hẳn là ngươi lập tức lên bắt đầu tay tổ kiến thiết vệ ty thi chức tuần tra vô đạo địa phủ bên trong tất cả không hợp quy củ công việc có quyền tại không thông báo bản quân tình huống dưới đối tất cả chấp trưởng trở xuống âm sai tiến hành hợp lý xử phạt hứa ngươi năm trăm kém vị ngươi có thể tự mình theo vô đạo địa phủ bên trong tất cả không tại chủ chính trên chức vụ âm sai bên trong chọn lựa mau chóng chỉnh lý ra t i chức cụ thể điều khoản còn có huấn luyện quy tắc chi tiết trực tiếp hiện lên bản quân xem qua là đủ có thể có vấn đề gì thiết vô toán lời này vừa nói ra đang ngồi phải sợ hãi d i ê m quân đây là ý gì đây là muốn để dung tử c ủ theo đại tổng quản biến thành một thanh treo ở đại gia hỏa trên đầu g i a o nhọn a lúc này khó chịu lấy dung tử c ủ cái này s i n h quen không nhận tính tình về sau nếu như bị bắt lấy bím tóc nhưng là lửa gạt nữa không nổi nữa lại nói diêm quân tựa hồ trong lời nói có hàm ý cái gì gọi là không hợp quy củ công việc cái này rõ ràng nói không phải quỷ quốc câm điều nhưng cũng không có nói rõ đến trong quy củ lại là cái gì còn phải muốn dung tử c ụ đi chỉnh lý chúng quỷ cùng nhau cẩn thận liếc một cái lĩnh mệnh về sau một lần nữa đứng hồi diêm quân sau l ư n g dung tử c ụ tâm lý không khỏi t h ầ m than đến cùng là một mực theo sát diêm quân sau l ư n g đại tổng quản một mực có quyền vô thế danh tiếng lớn có thể trong tay cũng không có thế lực hiện tại nhưng là khác rồi không cần nghĩ cái này cái gọi là thiết vệ nhất định trở thành vô đạo địa phủ bên trong đứng đầu nhất một cỗ lực lượng nói đùa chấp trưởng phía dưới âm sai có thể tiền c h ạ m hậu tấu cái này bao lớn quyền lợi đến trận này tiệc rượu ăn hết trở về được thật tốt cấp phía dưới vong hồn nói rõ ràng cũng đừng đâm vào dung tử cụ trên họng súng đến lúc đó nhất định bị dựng lên đến g i ế t gà dọa khỉ vậy coi như hái hoa không được à, cũng không quá có hào hứng cái này cũng không tốt bản q u â n tâm tình không tệ m ờ i các ngươi uống rượu nhất định phải uống cạn hưng vương đại trùy các ngươi tam huynh đệ ngày bình thường lớn nhất có thể sinh động bầu không khí sao hôm nay chuyện gì xảy ra bắt chuyện mọi người uống rượu bị điểm tên vương đại trùy cũng không cách nào chỉ có thể trang lấy vẻ mặt vui cười bắt đầu lôi kéo chung quanh đại lao uống rượu mà tất cả vong hồn cũng tận đều miễn cương ứng phó tâm đã sớm bay bởi vì bọn hắn tại lúc uống rượu phát hiện dung tử cụ tại diêm quân bên thai nói vài câu sớm liền rời đi mà bọn họ lại đi không được thậm chí một loại lao đại tâm lý tất cả đều tâm thần bất định ngược lại không phải là sợ dung tử cụ cái này muốn đi châm lửa biểu dương thiết vệ uy phong hiện tại còn s ớ m đây thiết vệ cũng còn không còn hình bóng lo lắng chính là dung tử cụ thừa cơ chạy đến mỗi cái trong nha môn rút đi thủ hạ mình nòng cốt diêm quân thế nhưng là nói nó i chỉ cần không phải chủ chính e m sai dung tử cụ có thể tùy ý chọn bọn họ muốn là trong nha môn còn có thể liếm láp mặt cản một chút giảng chút thể diện không có ở đây có thể liền không nói được rồi thậm chí những thứ này vô đạo địa phủ các đại lao cảm thấy r i ê n g quân cái này vừa ra n ô n tình thế nhưng là sớm có tính toán không phải vậy nào có trùng hợp như vậy chỉ có dung tử củ cùng vương gia tam huynh đệ biết cái này vẫn thật là là trùng hợp hết thể uống tầm mười v ò thuần âm ngưỡng nhìn lấy không ít nhưng đại bộ phận đều hạ vương gia tam đồng truy cái bụng ba cái gia vô lại hàng đã có chút say rượu nói thẳng thắt nút cổ ý bầu không khí có dậy hay không tới này không có cách chính mình đem chính mình chuốc say diêm quân cũng không thể nói chúng nó không phải a tiết vô toán cũng nhìn ra phía dưới âm sai không tâm tình uống rượu tâm lý cảm thấy buồn cười tính toán dung tử cũ cần phải xong việc nhi mới đúng sau đó tay vung lên để bọn giá hỏa này xéo đi bất quá vương thiên vận cùng bao t r ư ở n g vẫn là bị lưu lại cũng là không nghĩ tới mời uống rượu đột nhiên làm như thế một việc sự tình cũng coi là cơ duyên xảo hợp vốn là thật muốn uống chút rượu cao hứng một chút ai biết lời nói còn không ra khỏi miệng thì dọa đến phía dưới ngạch chúng quỷ câm như hến cái rắm cũng không dám thả tiết vô toán bữu ngôi phát hiện mình hoàn toàn chính xác không thích hợp cùng cấp dưới hòa mình uy thế quá nặng căn bản không thể nào nói nói chính các ngươi trong tay tình huống vương thiên vận khác vẻ mặt đau khổ bản quân cho ngươi nói rõ dung tử củ rời chỗ trạm thứ nhất cũng là ngươi bạch hổ nha môn nó có ta cho thủ lệnh ngươi thủ hạ những cái kiêm lưu sĩ sẽ bị rút đi ba tên Đừng nóng nổi, rất n h a n n h g ư ơ i i l ề n có quốc thể lại từ tam t lại diện vị bên n r o g bổ s u n g Hiện t ạ i ta m u ố n b i ế t chính bạch c h là xà u y ệ diện n vị mươi a n tiền n g g tới lãi, các người đến nhiêu. bây bao giờ tiêu hóa c h ư ơ n g 679, thiết vệ thành lập bị tiết vô toán theo diêm la điện bên trong đổi u đi một đám các đại lao hỏa tốc liền hướng chính mình một mẫu mộ ba phần đất chạy như bay liền giữa lẫn nhau nói một câu thời gian đều mấy người không được đáng giết ngàn đao dung tử củ a động tác làm sao nhanh như vậy làm say k h ư ớ p vương gia tam đồng truy vội v ã trở lại quỷ nha thời điểm được cho biết trong nha môn gần một nửa cao tu vi nha dịch tất cả đều bị dung tử củ trước một bước cấp muốn đi không chỉ như thế quỷ nha phía dưới thiết lập quân bảo vệ thành cũng bị rút đi một trăm tinh nhuệ nhất vong hồn cầm lấy diêm quân thủ lệnh dung tử củ nói chuyện không có ai dám không cũng không có ai dám ngăn cản thậm chí bị rút đi vong hồn một mặt n g ộ n g cũng là không dám nói nhảm nửa câu cho nên đi ngang qua quỷ nha quỷ dân đầu tiên là nhìn đến ba vị quỷ quốc chấp trưởng đại nhân vội vã sông đi vào sau đó cũng là ba tiếng giống giận bị dọa không nói còn theo trong thanh âm này thế mà nghe được thê lương ai lớn gan như vậy cùng bản sự có thể đem ba vị lưu manh làm cho chật vật như vậy muốn là nói vương gia tam huynh đệ là tâm tình bây giờ là bị thương bạch hổ nha môn những cái kia quân đoàn trưởng cùng chủ chính âm xoa môn cũng là bị thương kém chút không có ủ y khuất khóc lên không dám cứng rắn rỗi người ta cầm lấy diêm quân thủ lệnh đừng nói quân đoàn trưởng bạch hổ nha tướng đều không lá gân này chỉ có thể cầu phụ thân cáo m ạ i m ạ i muốn ngăn cản dung tử củ hái quả đào hung hăng ngang ngược hành động nhưng vô dụng dung tử củ thân là tụ hồn sứ bất luận là âm binh doanh trại bên trong vong hồn vẫn là quỷ quốc vong hồn đều là phải được tay của nó nó lại là cái làm việc cực kỳ tỉ mỉ bây giờ lấy ra danh sách một phen người nào lợi hại người nào đồng dạng vừa xem hiểu ngay căn bản không có người nào gạt được nó nhưng tỉ mỉ quan sát mà nói kỳ thật dung tử cũ cũng là hạ thủ lưu t ì n h một số tại cơ cấu bên trong đưa đến trung kiên lực lượng vị trí vong hồn hắn cũng không có rút đi rút đi đều là phụ nhất cấp vong hồn bất quá những vật này nó sẽ không nói ra nói những thứ này quân đoàn trưởng cũng sẽ không hiểu mấy cái chủ sự sau khi trở về tự nhiên sẽ hiểu nó phân tức năm trăm cái kém vị đây là diêm quân hiếm thấy đại thủ bút cũng là dung tử cũ chờ đến cơ hội quyền thế tại dung tử cụ xem ra cũng là nó hiện tại thân v ị quỷ thân giá trị thể hiện mà lý tưởng chính là đi theo diêm quân thẳng đến cuối cùng có quyền không có thế cái này từng để cho dung tử cụ phiền một qua về sau nghĩ thông suốt rồi không thèm để ý tuy nhiên cũng sẽ có chút tiết m ố i nhưng lại không nghĩ không thèm để ý thời điểm đĩa bánh nhưng lại đập xuống thiết vệ diêm quân lấy tên dung tử cụ ngầm hiểu cái này không phải liền là muốn nó sau này đem thiết vệ huấn luyện đến công chính nghiêm minh ý tứ sao dung tử cù rất rõ ràng cũng hiểu quyền lợi càng lớn trách nhiệm lại càng lớn đừng nhìn r i ê n g quân tín nhiệm muốn là làm hư hại cái kia khởi s ư ớ n g dẫn đến đồng dạng sẽ càng thêm mãnh liệt cho nên dung tử cù tại điều tuyển thiết vệ thời điểm dùng tiểu tâm tư hạch tâm vị trí nó sẽ không động cũng coi là cấp n g ô i cái vô đạo địa phủ cơ cấu lưu c h ú t mặt m ũ i thứ hai không phải hạch tâm nhưng lại thực lực không tệ cũng là nó lựa chọn hàng đầu bởi vì những thứ này vong hồn cũng không có tại những thứ này cơ cấu ở bên trong lấy được cùng kỳ thực lực xứng đôi vị trí người thường đi chỗ cao nước hướng chỗ thấp chạy có thực lực lại tư lịch không đủ lại hoặc là bị diêm quân sắp xếp thích hợp hơn vong hồn tới đỉnh ở phía trước chính mình loại cảm giác này cũng không tốt thụ dung tử củ rất rõ ràng những thứ này vong hồn mới là dễ dàng nhất bị dung nhập thiết vệ bên trong nói thí dụ như bốn cái âm binh trong quân đoàn hai vị thiên p h ụ trưởng đây là dung tử cụ tuyển tới hai vị thống lĩnh sau này thiết vệ liền đem làm hai cái cánh quân phân biệt từ bọn họ chỉ huy gia quỷ nha cùng bạch hồ nha môn dung tử cụ còn theo viện nghiên cứu cùng binh khí tác phường các rút đi mười cái vong hồn đối với cái này đinh xuân thu cùng trung mi cũng vẫn có thể tiếp nhận bởi vì rút đi những thứ này vong hồn cũng không tính bọn họ trong tay nòng cốt nhiều nhất cũng là du tẩu tại mỗi cái phân đoạn bên trong làm việc l là ậ t vặt hiểu nhiều lắm nhưng đều không tin Mà mặt. là dung nhiều cũng cần này Nó có thể đoán giỏi tử thể củ có được loại về sau cùng ô vô không không n dính đến nhiều lính g giỏi việc vào lại các chút chỉ được. c làm đạo sẽ Sau dựa phủ thể địa mặt, tìm mặt còn có hai vị mưu sĩ lỗ túc cùng cổ hủ cũng không dùng hết diêm quân cho ba cái danh lệch cũng là lo lắng rút đi nhiều sẽ ảnh hưởng đến bạch hổ nha môn mưu sĩ lực lượng xem như lại cho vương thiên vận một bộ mặt lỗ tiên sinh cổ tiên sinh tại hạ dung tử c ủ vô đạo địa phủ tụ hồn sứ người đứng đầu bây giờ bị diêm quân mới thêm vì thiết vệ chấp trưởng hy vọng hai vị tiên sinh có thể hết sức giúp đỡ dung tử củ liền vô cùng cảm kích thiết vệ trụ sở còn chưa xuống thực dung tử củ ngay tại quỷ quốc nhất ra trong tiểu quán chiêu đ á i hai vị này mưu sĩ còn còn lại bị nó khai ra vong hồn đã bị bố trí công việc cần phải nhanh một chút tại quỷ quốc bên ngoài thân cận diêm la điện vị trí tu kiến một phương trụ sở lấy cung cấp về sau sử dụng tất cả chi tiêu tạm thời cho nợ tại quỷ nha trên đầu xây xong sau phân lượt mang lợi tức trả lại cụ thể phụ trách chính là hai vị kia vừa đến đã bị dung tử củ bổ nhiệm làm thống lĩnh nguyên âm trại lính trại thiên phú trưởng cổ hủ cùng lỗ túc bị điều thời điểm thì đoán được một số khả năng thiết vệ chỉ cần tổ kiến phương hướng bọn họ tại đến t i ể u quán trên đường đã ngừng dung tử củ nói qua đây chính là một cái giám sát cơ cấu cùng chấp pháp cơ cấu làm một thể cường lực bộ môn lỗ túc cùng cổ hủ lúc còn sống cũng là người mũi nhọn sau khi chết càng là nhờ vào vô đạo địa phủ bao dung đạt được càng nhiều càng bao quát kiến thức cùng tri thức nhãn giới mở rộng đồng thời trí tuệ cũng là ba ba dâng đi lên bây giờ làm sao không minh bạch mình bây giờ đã được tín nhiệm cường lực ngành lao đại cấp coi trọng mà lại đã không có bản sự cự tuyệt tự nhiên là muốn đem bản phận kết thúc dung đại nhân quá k h á c h khí bây giờ chúng ta đều là đại nhân thủ hạ làm cảnh sát có dặn dò gì ngài nói thẳng chúng ta nhất định tận tâm tận lực lỗ túc mà nói muốn đối lập nhiều một ít dung tử cụ lễ ngộ để nó rất được lợi cũng đối dung tử cụ có hào cảm hơn rời đi âm binh doanh trại không quan trọng ở đâu không phải vì r i ê n g quân làm việc ngược lại là cổ hủ cười gật đầu không nói lời nào cường lực bộ môn ngược lại là không sai có thể hắn thấy cái này đoán chừng cũng không phải là cái gì chuyện tốt không nhận đãi kiến công việc như thế ta an tâm lúc này liền có một chuyện cần làm phiền hai vị tiên sinh dung đại nhân mời nói thiết vệ mới thành lập cũng vô t r ư ơ n g pháp có thể theo cho nên cần hai vị tiên sinh cùng ta cùng nhau đem thiết vệ quyền hạn chức năng cùng tương quan tự mình ước thuốc tất cả điều khoản liệt kê trình lý mà báo đáp mời diêm quân phê chuẩn không biết hai vị tiên sinh ý như thế nào tuân đại nhân lệnh như thế dung tử củ lo liệu dưới vô đạo địa phủ bên trong cái thứ nhất giám sát bộ môn thiết vệ liền chính thức thành lập đồng thời tất cả chuẩn bị đều đang bay nhanh hoàn thành ba cái âm thực quý về sau một phần thiết vệ giám sát hạng mục công việc quy tắc chi tiết lại lần nữa sửa xong thiết vệ chú phát ra phát xuống đến tất cả vô đạo địa phủ bên trong cơ cấu cho dù là nhìn như không quan hệ địa ngục cũng bị phát một phần phía trên đang đắp tản ra diêm quân khí tức con dấu hướng tất cả âm xoa môn truyền lại một cái tín hiệu tranh thủ thời gian so sánh giám sát hạng mục công việc chính mình chỉnh đốn và cải cách tốn h nắn nếu như bị tra được nhưng là phiền phức ngập trời mà tại cái thứ năm âm thực quý thời điểm dung tử cụ thanh thứ nhất lửa cháy lên trực tiếp đốt tới vương gia tam đồng truy trên đầu nguyên nhân trải qua kiểm chứng là thật vương đại t r u y nhị truy tam truy từng nhiều lần tại t i ể u quán các loại công khai chàng tiếp nhận mở tiệc chiêu đãi đem âm binh hàng ngũ cùng quỷ quốc không nên truyền bá tin tức truyền bá ra ngoài cấp vô đạo địa phủ bên trong các cái cơ cấu đồng đều tạo thành ảnh hưởng xấu tấu mời diêm quân ban trách phạt sau đó tam đồng truy đã đến địa phủ sau đó bị mã diện ném vào tầng thứ ba chương sáu trăm tám mươi thiết vệ lần thứ nhất vụ án chưa từng có cảm xúc bắt đầu ở toàn bộ vô đạo địa phủ l a n tràn là kính sợ càng là âm thầm tỉnh táo vô đạo địa phủ bên trong vong hồn có hai loại loại thứ nhất thì là khi còn sống liền có cực cao linh trí trí tuệ sinh linh vong hồn một loại khác là x u ấ t sinh đạo vong hồn cao linh trí vong hồn đều hiểu đạo lý trước kia khi còn sống loại này tình huống tương tự gặp không biết bao nhiêu vô đạo địa phủ không phải thiên đường cũng không là giấc mơ quốc mà chính là một cái thời khắc ở vào huyết tinh biên giới chiến tranh pháo đài đã như vậy cần thiết cấm lệnh vốn là hợp lý mà lại những thứ này cấm lệnh đối với phổ thông quỷ dân tới nói cũng không có thực chất ảnh hưởng đến mức x ú t sinh đạo tới vong hồn thì đơn giản đến vô đạo địa phủ mới có linh trí tự nhiên là diêm quân nói làm gì bọn họ thì làm gì dù sao không có cảm thấy có bất kỳ không đúng các cái cơ cấu nhưng là khác rồi trước kia trên đầu duy nhất ánh mắt cũng là diêm quân nhưng diêm quân thường xuyên ra ngoài tương đương với nói nhiều khi bọn họ đều là không có giám thị muốn làm sao đến thì làm sao tới chỉ cần phù hợp tiêu chuẩn của mình liền có thể căn bản không có cụ thể ước thúc phạm vi thậm chí phổ thông vong hồn đều có thể đến viện nghiên cứu hoặc là binh khí tác phường đi dạo thân quen còn có thể vào tham quan một số bên ngoài thiết lập cái này tại trần gian đều là không thể nào xuất hiện đầu đội màu đen đỏ răng mặt nạ quỷ một thân màu đen trang phục phối hữu một chương bên trong hồng ngoại h á c áo choàng bên hông một đầu bàn tay bao quát văn đ a i vàng trên đ a i lưng treo là một thanh đặc chế liền vỏ trường đao cùng một mặt âm thiết tăng thêm đặc thù trận pháp thủ đoạn minh khắc nguyên một đám chữ thiết lệnh bài cái này một thân dẫn đầu chính là bây giờ thiết vệ hóa trang từ đầu đến chân thiết vệ trang bị chính là c h ọ n vẹn tám trăm vong hồn điểm đặc biệt là cái viên kia lệnh bài liền dùng đi ba trăm vong hồn điểm tác dụng không đơn thuần là chứng minh thân phận vẫn là một kiện tác dụng kỳ lạ pháp khí bất quá có làm được cái gì cũng chỉ có dung tử cũ cùng tiết vô toán biết thứ này không phải ai l u y ệ n chế mà chính là trực tiếp tại hệ thống chỗ đó dùng tiền định chế đừng nói làng thiết vệ lần thứ nhất lấy cái này một thân trang phục xuất hiện tại quỷ quốc trên đường thời điểm còn thật thẳng hút con ngươi đây cũng là để ba vị chấp trưởng đại nhân bị diêm quân trách phạt những cái kia thiết vệ nhìn lấy liền sợ bất quá cái này một thân trang phục ngược lại là thẳng ủy phong a mà lại nghe nói còn có chem trước tâu sau quyền lợi như thế thật v i n h báo cái thứ hai gặp nạn vượt qua tất cả vong hồn đón o trước vốn cho rằng lại là bạch hổ nha môn bị dung tử củ làm thanh thứ hai hỏa thiêu cái náo nhiệt kết quả lại là l ạ i hà điện cũng không biết dung tử củ dùng thủ đoạn gì tra được một cọc vô đạo địa phủ bài trường hợp lấy quyền mưu tư án lệ đồng thời còn đem binh khí tác phường bên trong một tên đại tượng cấp liên lụy vào nói là lại h à điện một tên tuần cầu quỷ tại bạch xà chuyện vị diện công phạt kết thúc về sau cùng binh khí tác phường một vị đại tượng kết thành về phu thê về sau vị này đại tượng thường nói chính nó sau khi chết không biết trong nhà hậu bị tranh giành bất tranh khí gia tộc có hay không xuống dốc kết quả người nói không có ý nghe có lòng nó lao bà cũng chính là vị này loại hà điện tuần cầu quỷ cảm thấy nàng có thể giúp đỡ bận điệu cũng không đúng ai nói chính mình thì đang âm thầm quan sát sử dụng chức vụ tiện lợi vị này tuần kiều nữ quỷ rất nhanh đã tìm được một cái chồng mình hậu nhân vong hồn sau đó chẳng những không có cấp cái này vong hồn cho an phía dưới chén thuốc quên mất kiếp trước ngược lại sử dụng thủ đoạn đem cái này vong hồn đưa vào nhân đạo đồng thời còn tại nguyên lai chết đi phương này vị diện thế giới dùng cái này đến đến giúp đỡ chồng mình bọn hậu bối có thể có được càng nhiều tiện lợi vốn là thần không biết quỷ không hay cũng không có người nào sẽ nghĩ tới chỉ là một cái tuần kiều nữ q u ỷ t h ì có lá gan lớn như vậy cùng thủ đoạn thế mà l ĩ n h ngộ một số dẫn dắt luân hồi lực lượng biện pháp nhưng dung tử cụ vẫn là cha xét đi ra không phải từ vô đạo địa phủ cha được mà chính là theo trần gian cha được sau cùng truy hồi đến mại hà điện như thế trái pháp luật chẳng những hỏng thiết vệ quyết định quy củ thậm chí ngay cả vô đạo địa phủ phòng tuyến cuối cùng đều bị dấm đạp tại lòng bàn chân cái kia đại tượng bị cầm tù tại đất ngục tầng ba nghe xong xử lý tuần kiều nữ quỷ trực tiếp bị dung tử củ đưa tới huyết quỷ hai ba miếng kéo đến nát bét hồn phách hạ huyết quỷ cái bụng trang diện lại dọa sợ tất cả quỷ quốc bên trong vong hồn bọn họ tới nơi này về sau lần thứ nhất cảm nhận được vô đạo địa phủ bên trong nguyên lai cũng là có s â m nghiêm công khai hành hình hơn nữa là lấy huyết quỷ vì hành hình công cụ vì chính là muốn đem tàn khốc phóng tới lớn nhất lần thứ nhất xử quyết vong hồn thiếu uy hiếp lực thiết vệ sau này đường liền sẽ không tạm biệt cho nên làm sao hung ác dung tử cũ thì làm sao tới không phải là không có cầu tình cái kia tuần kiều nữ quỷ không có người nào cầu tình không dám mở cái miệng này cái kia vốn là là hẳn phải chết xuống tràng có thể vị kia đại tượng lại là có chút oan uổng cảm thấy dung tử cũ trừng phạt có chút nặng trước kia gặp người tuy nhiên luôn luôn vẫn duy trì một khoảng cách nhưng lại cũng không là khó có thể tiếp xúc nhưng lúc này đây đến đây cầu tình trung mi bị một miệng từ chối thì liền cảm thấy có hơi quá bao trừng cũng bị dung tử củ cự tuyệt ở ngoài cửa gặp đều không có g ặ p không có giải thích không có đường sống vẹn toàn nói nghe xong xử lý liền nghe đợi xử lý người nào đến cũng không tốt xứ trừ phi ngươi có thể mời được đến diêm quân thủ lệ ngươi đẻ ép cái kia đại tượng làm gì bao trừng mới từ ta cái này đi nói gần nói xa tuy nhiên không có sách cái kia đại tượng một chữ nhưng lại rõ ràng cũng là đi cầu tình còn nói ngươi dung tử củ quy củ quá lớn quá thần bí đến cùng như thế nào làm việc căn bản không công khai có sai lầm công bằng ngươi chẳng lẽ thì không định cấp cái thuyết pháp ra ngoài tu vi xoa trán gương mặt buồn cười nhìn lấy k h ô n g người đứng ở phía dưới dung tử c ụ đừng tưởng rằng không ai dám đến cửa tìm tiết vô toán cầu tình bao trừng cũng là một cái còn có vương thiên vận lại là một cái sở cầu sự tình đều là muốn tiết vô toán để dung tử c ụ thả vị kia đại tượng bất quá một dạng đều bị tiết vô toán làm trở về thiết vệ cái thứ nhất vụ án hắn không có khả năng cùng dung tử củ làm trái lại cho dù sai vậy cũng nhất định phải đâm lao phải theo lao sau đó đền bù đều có thể lại là không thể rơi xuống thiết vệ thể diện lại nói dung tử củ làm việc hắn yên tâm không có nắm chắc là không sẽ như thế bị người nắm cán d i ê m quân nhiều hơn đảm đ ư ờ n g thuộc hạ đang toàn lực t r a rõ lần này tuyệt đối không phải vụ án đặc biệt những cái kia tuần cầu quỷ bên trong tuyệt đối còn có đồng loại hành vi phạm tội thuộc hạ thậm chí hoài nghi có cao tầng âm sai tham dự trong đó dung tử củ ti chức không chỉ có riêng là thiết vệ c h ấ p trưởng trước đó vẫn là tụ hồn sứ trần gian vong hồn làm loạn đều là hắn thuộc bổn phận công việc thậm chí giám sát trần gian tiếp tục đều là hắn việc cần làm trước đó liền phát hiện qua nhiều lần trần gian người sống mang theo một bộ phận hồn phách trí nhớ c h u y ể n đời làm người quấy nhiều trật tự vụ án một mực hoài nghi lần này nắm chặt đến một đầu cái đôi s ử quyết trước đó dung tử cụ thế nhưng là thật tốt nắm một cái tin tức vậy liền tra đi ta cũng rất tò mò đến cùng là ai lại l à gan lớn như vậy thuộc hạ hội điều tra r a tiết vô toán gật gật đầu không nói gì nữa thu về để dung tử cụ lôi ra sự kiện này giao cho dung tử cụ đi làm đi hắn không nhúng tay vào nhìn xem cái này mới thành lập thiết vệ năng lực làm việc đến cùng như thế nào đồng thời chính hắn cũng có việc cần làm bây giờ ạ vẹn chờ vị diện đã bình định còn lại chính là chờ đợi hạt giống này mầm nở h o a k ế t trái trước mắt phương hướng phát triển vẫn là trước thiên về tại cùng chủ thần hợp tác bất quá cái kia có giải vẫn là muốn có không thể được đầu làm phát triển suy nghĩ chuyển qua tiết vô toán bắt đầu nhắm mắt tu hành đồng thời phân tâm bắt đầu cùng hệ thống không ngừng tiếp tục sàng chọn cái này nguyên một đám thiên hình vạn trạng vị diện lần này tiết vô toán muốn làm chính là dò xét hoặc là nói là hiểu rõ nếu là có cơ hội ngược lại là có thể thuận tiện làm một số bố trí có thể phù hợp yêu cầu vị diện vẫn là quá ít muốn không phải vậy cũng là không có giá trị muốn không phải vậy cũng là nguy hiểm hệ số quá cao may ra hiện tại hắn cũng không phải là rất gấp có thể từ từ tuyển chương 681, t r ă t á u t ệ như xã giao người trở về hà nha ừng ư ờ i đây là tại làm gì vô đạo địa p h ủ sự tình giao cho dung tử củ đi dày vò thiết vô toán hiện tại mang theo nhẹ nhõm quay trở về nguyên thế giới hiện tại thống ngự nơi này thiết vô toán lại cũng không cần dựa vào diêm la ấn bổ sung năng lực tới lui phương thế giới này có loại nhà của mình rốt cục về chính mình cảm giác rất thoải mái Cảm giác rõ ràng rõ n h ấ ta tại thu thập phòng a lập tức bước sang năm mới rồi mới cao úc văn phòng đã hoàn thành bên trong mềm đựng cũng liền còn mấy thiên qua hết năm liền có thể ở chỗ này đi làm cho nên a ta liền nghĩ thật tốt đem trong nhà thu thập một chút ngược lại thời điểm phải được thường ở đây muốn ta giúp đỡ sao tốt n g ư ơ i đi đem ban công cùng nhà bếp giải quyết được thôi đương nhiên tiền thứ này trong nhà không thiếu thiếu chính là nhân khí mỗi lần trở về đều là c h u tuệ như cùng tiết vô toán cùng một chỗ động thủ quét dọn thậm chí tiết vô toán chưa từng có sử dụng tới pháp lực thủ đoạn cùng phổ thông phu thêm một dạng từng điểm từng điểm đem phòng làm sạch sẽ phiền thoái một chút nhưng lại có loại rất an tâm cảm giác thậm chí chu tuệ h như cùng tiết vô toán đều không có đem đến cái gì biệt thự đi còn lúc trước chu tuệ h như mua đến cái tiểu khu này phòng tại trong tiểu huyện thành cũng coi như khó lường cái gì biệt thự hai người nhưng chưa bao giờ nghĩ tới muốn đổi chỗ đến mức tiểu khu không thể không tính nhắm vào tăng cường bảo vệ quản lý không phải đề phòng cướp cũng là đề phòng những cái kia theo tới nối liền không d ứ t ký giả còn cự tuyệt chu tuệ h như đối với tiểu khu công việc bảo vệ muốn tài trợ tiền tài nói chu tuệ h như tuyển ở chỗ này ở cũng là đối với bọn hắn tín nhiệm làm sao có thể muốn chu tuệ như tiền đâu đây là bọn họ thuộc bổn phận công tác bất quá chu tuệ như cũng minh bạch đối phương là muốn lấy chính mình ở chỗ này làm một cái cọc tiêu về sau nhà nhưng là bán chạy dù sao nơi này bất động sản cùng tiểu khu nhà đầu tư thế nhưng là nhất gia tổng công ty rất tự nhiên chu tuệ như cặp vợ chồng liền thành trong tiểu khu nổi tiếng danh nhân siêu cấp đại công ty thứ nhất tổng giám đốc còn có trên internet nói là chân chính hậu trường đại lao bản nam nhân hai người này thật không đơn giản vẫn bận sống đến hai giờ chiều giữa t r ư a hai người thì ăn một chút mị sợi thu thập xong thì nằm trên ghế s a lon xem tv buổi tối muốn ăn cái gì tiết vô toán vô vô gối lên trên đùi mình chu tuệ như đầu hỏi lời này trước kia là chu tuệ như hỏi tiết vô toán hiện tại phản đi qua ai bảo tiết vô toán chủ nghệ bị chu mẫu mở phát ra tới đây tùy tiện đi muốn không ca kho vậy thì tốt lên chúng ta hiện tại thì đi mua đi hai người nói tốt thì đứng dậy đi ra ngoài vừa đến bên ngoài thiết vô toàn cứ vui vẻ bởi vì hắn nhìn đến trong thang máy có một cái điện tử quảng cáo màn hình phía trên chính phát hình đứng đắn út rổ về sau cầm lấy một cái chô cô lết tốt một dạng đồ vật đang ăn biểu lộ cứng ngắc còn nói lấy lời kịch có gì đáng cười tiểu chính hiện tại tiên đ ồ cái này mới vừa vặn cầm tới nb a thử hớn hợp đồng liền đã có trong nước công ty quảng cáo tìm hắn giá cả không tệ thời gian cũng liền một năm ha ha cười thế nào tiểu tử này bản sự không phải ta dạy ngược lại là không nghĩ tới còn có công ty quảng cáo như thế có ánh mắt tiểu tử này còn không có tại nở bờ a i trên sàn thi đấu lộ diện đâu đã nhìn chằm chằm cái này có thể kiếm lợi lớn thiết vô toán cười híp mắt nói ra đứng đắn hiện tại còn tính không được cái gì danh khí nhưng rất nhanh chỉ cần có thể lần trước chàng cái kia đứng đắn làm một cái cầm giữ có hậu thiên cảnh giới võ giả thân thể cầu thủ năng lực tất nhiên sẽ dẫn bạo cái này giới bóng rổ đến lúc đó cái này thương gia quảng cáo hích lợi sẽ thêm đ ạ i chu thuệ như cười cười không nói gì nàng mới sẽ không nói cho tiết vô toán cái kia tìm đứng đắn đánh, đánh quảng cáo thương gia là nàng giới thiệu qua đi miễn cho bị tiết vô toán chê cười đến chợ bán thức ăn tiết vô toán chọn tốt đồ ăn sau đó lại bị chu thuệ như lôi kéo đi dạo phố hai người tới hơn bảy điểm chung mới về đến nhà một đường lên đều là bị tiết vô toán thủ đoạn thay đổi bộ dáng thật cũng không lên phiền thoái gì bất quá chờ đến vừa làm tốt cơm mới ăn hai cái chu tuệ như điện thoại thì văng lên là phụ tá của nàng đánh tới tựa hồ có chuyện gì tiếp điện thoại song sau chu tuệ như sắc mặt có chút do dự thế nào có việc không có gì huyện thành công ty tổng bộ không phải vừa dứt thành nha trong huyện lãnh đạo mời ta ăn cơm hẹn nhiều lần hôm qua ta trở về thì bình tĩnh tại tối nay kết quả bị ngươi q u ấ y dày một cái thì cấp quên hết rồi tiết vô toán kẹp một đũa cá kho cười nói ngươi bây giờ có thể khó lường người ta đường đường huyện thái g i a còn năm lần bảy lượt ước ngươi ăn cơm muốn định n ọ t ngươi cơ hội này cũng không phải ai cũng có muốn không lại ăn cái gì đó liền đi qua ngươi chỉ cần đi những người kia hẳn là sẽ không ngại không đi ngươi trở về ta cũng không đi đâu cả cái gì huyện thái g i a hạt vừng lớn nhỏ quan nhi đắc tội mà đắc tội với chọc tới lấy đi hăn chính là có gì ghê g ớ m đâu ha ha lời này nghe có chút tung bay a được chính ngươi nắm giữ đi t i ế t vô toán kỳ thật cũng không muốn đem chu tuệ như sinh hoạt đều xuyên tại bên cạnh mình đương nhiên hắn cũng là không thực sự buộc chu tuệ như đi làm cái gì nàng không nguyện ý sự tình giống như chu tuệ như nói tới hạt vừng lớn nhỏ quan nhi hoàn toàn chính xác chẳng có gì ghê v ớ m có thể sự tình lại còn chưa xong rõ ràng đã nói không đi có thể chu tuệ như trợ lý chỉ chốc lát sau lại đem điện thoại đánh tới nói là thịnh tình không thể chối tử mà lại viện mồ côi vương viện trưởng cũng tại viện mồ côi lão viện trưởng là liêu lao đầu già làm không động giao cho vương viện trưởng cũng là vị tiêu cười h i ế p mắt hiền lành trung niên nữ nhân chu tuệ như rất quen thuộc nàng đi viện mồ côi số lần so tiết vô toán đều nhiều cái này cũng có chút đẩy không được nữa vương viện trưởng tính toán là người quen có thể được thỉnh mời đi qua nhất định là trong huyện đối phúc lợi viện có chút đến đỡ chính sách mà bởi vì tiết vô toán quan hệ vị này vương viện trưởng tại chu tuệ như trong mắt xem như thân thích ngược lại là bỏ ra tâm tư đi thôi ta cùng ngươi đi một chuyến cũng nhìn xem vị này huyện thái ra đến cùng từ đâu tới lực lượng chơi cái này h ò a dạng như vậy tiết vô toán nói thì đứng dậy vung tay lên pháp lực liền đem trên bàn bát đua đĩa tất cả đều thu thập xong thả lại trong tủ quầy chu tuệ như b i ể u môi cười híp mắt kéo lên tiết vô toán cánh tay cặp vợ chồng liền ra cửa đến cửa chính quán rượu liền thấy chu tuệ như trợ lý chính là một mặt lo lắng đứng tại cửa ra vào mà bên cạnh nàng còn có một người một người mặc hát sắc tây trang biểu lộ nghiêm túc ánh mắt sắc bén đứng được cùng tiêu thương một dạng nam nhân tiết vô toán cười hắc hắc minh bạch lần này cái gọi là mở tiệc chiêu đại đoán chừng không đơn giản như vậy đứng tại chu tuệ như trợ lý bên người cái kia nam nhân cũng không phải bình thường người trên thân lại rất đậm mùi máu tươi còn có một cỗ sát khí loại này người tại nguyên thế giới bên trong gia dân l i ề u mạng cái kia cũng chỉ có một địa phương sẽ có quân doanh mà lại là t r á n h thức tuyến đầu tham dự chiến đấu qua quân nhân một cái nho nhỏ huyện thái gia không có khả năng có loại này tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ vệ binh nhất định đáp lấy cái này tiệc rượu tới cái nào đó đại nhân vật ta liền nói cái này huyện thái g i a từ đâu tới lá gan nhất định phải kích n g ư ờ i qua đây nguyên lai cũng là thân bất do kỷ a thiết vô toán cười ha hả hướng chu t u ệ như nói ra cái gì thân bất do kỷ chu t u ệ như nghe không hiểu đang khi nói chuyện cái kia âu phục nam nhân cũng là phát hiện hai người này ánh mắt ngưng tụ rơi vào tiết vô toán trên thân về sau vội vàng quay đầu hướng đừng có lại cổ áo phía trên một cái thật nhỏ mịt rổ phồn nói hai câu Tiết toán vô n chương đ c sáu trăm tám mươi hai ngũ tinh đặc vụ đi đến trước mặt chu tuệ như trợ lý gương mặt ngượng n h ị u ánh mắt tràn đầy phiền muộn cùng đáng thương nàng hiện tại cũng tại trong tiểu huyện thành lợi ở khách sạn bình thường chính là nàng tại giúp chu tuệ như phản ứng một ít công việc cùng trên sinh hoạt về vặt lần này huyện thái g i a mời khách là nàng tại cụ thể liên lạc vốn là đang nói hay nhưng không ngờ lâm thời xuất hiện biến cố bởi vì lúc trước chu tuệ như nói muốn dự tiệc cho nên trợ lý trước hết đến nhưng làm vị này trợ lý đổi tới khách sạn thời điểm lại phát hiện bữa tiệc nhân viên biến động cực lớn vốn là huyện thái gia thủ hạ ghế kíp có thể lại trở thành ba tên khí thế rất đáng sợ chung nhân nhân hai nam một nữ cũng không giới thiệu cho dù nàng hỏi cũng vô dụng huyện thái gia thì cùng bày ra sự tình một dạng gấp đến độ một mặt đỏ bừng tình thế khó xử vẻ mặt đau khổ liền biết lắc đầu mà lại thì liền viện mồ t ô i vương viện trưởng cũng bị rõ ràng đi qua nhìn vương viện trưởng bộ dáng cũng là có chút không biết làm sao đến cùng chuyện gì xảy ra thiết tiên sinh tốt chu tổng ta cũng trước đó không biết rõ tình hình tới mấy cái kẻ không quen biết giống như rất có lai lịch buộc ta cho n g ư ờ i gọi điện thoại nói chuyện điện thoại xong liền đem điện thoại di động của ta lấy đi ngài nói có cần hay không báo động a cái này trợ lý một bên nói một bên không ngừng hướng sau lưng liếc liếc trong mắt nàng được chứng kiến tiết vô toán thủ đoạn bây giờ tiết vô toán đến nàng lực lượng tự nhiên là đủ đương nhiên đây là nói nhảm huyện thái g i a thẻ bài vẫn là rất chính không đến mức hợp lấy một đám kẻ cướp làm gì vi phạm sự tình lại nói cái này trợ lý cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng trong bao xương cái kia ba vị khí thế trên người cũng không phải cái gì kẻ cướp có thể có tuyệt đối có lai lịch lớn báo cái gì cảnh a chu tuệ h như giật n ả y mình nhìn lấy cái kia mặt không thay đổi đồ tây đen nam một tay lấy phụ tá của mình kéo ra phía sau đối với nam nhân kia hỏi ngươi là ai vì cái gì đi theo ta trợ lý âu phục nam đoán chừng cũng là lần đầu bị làm thành người xấu khoe miệng hơi hơi giật một chút sau đó mở miệng nói ra chu tổng h i ể u lầm ta là tại đang nên t i ế p ngài mời đi chu tuệ h như những mày quay đầu nhìn một chút tiết vô toán phát hiện chính mình n ằ m trên mặt người cười h i ế p mắt không lấy vì ngang ngược liền tâm lý vô cùng quyết tâm vương viện trưởng còn ở phía trên nhất định đi xem một chút nếu là không thích hợp cũng không thể đem vương viện trưởng một người ném ở phía trên m ặ t kệ a đến mức nói mặt trên tình huống như thế nào đi lên chẳng phải sẽ biết khách sạn nhà hàng tại lầu hai đi chưa được hai bước đã đến dẫn đường đồ tây đen nam kéo cửa ra ra hiệu chu tuệ như bọn họ mời đến đi đầu chính là chu tuệ như trợ lý tiết vô toán đi tại sau cùng vừa vào nhà một cái bàn tròn lớn trước làm năm người một cái cũng là huyện thành nhỏ huyện thái gia lúc này sắc mặt cũng không quá tốt nhìn đến tiết vô toán về sau càng là cởi khổ một cái khác cũng là vương viện trưởng tựa hồ cùng một cái trung niên hơi mập nam nhân trò chuyện không tệ vẻ mặt tươi cười gặp tiết vô toán tiến đến vội vàng chào hỏi còn lại một nam một nữ sắc mặt thì tương đối nghiêm túc ánh mắt như dao lả tả thì đâm vào chu tuệ như cùng tiết vô toán trên thân hắc tiết vô toán cảm thấy có ý tứ rất lâu đều không ai dám như thế nhìn chừng chừng hắn hơn nữa còn lại như thế không lễ phép dò xét tâm lý không thích ánh mắt thì trợn mắt nhìn sang ánh mắt có thể giết người sao người bình thường tự nhiên không thể tiết vô toán lại là có thể làm được ánh mắt ngưng tụ một số tinh thần uy áp trong nháy mắt liền có thể đem người bình thường hồn phách trên bể rất đơn giản đương nhiên người khác nhìn người hai mắt thì giết người tiết vô toán còn không có dễ giết như vậy bất quá loại này không lễ phép lại mang theo xem k ỹ ánh mắt để hắn khó chịu cần thiết trừng trị là muốn có nói ví dụ để hai vị này ánh mắt trong một tháng nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật lại kịch liệt đau nhức không nghỉ a ngược lại là có chút kiên cường thiết vô toán cười nói bởi vì hắn phát hiện một nam một nữ này bị tạm thời làm mắt bị mù nương theo lấy kịch liệt đau nhức thế mà không có kinh hô cũng không có kêu thảm mà chính là cùng nhau từ trên ghế đứng lên bày làm ra một bộ cận chiến tư thế thậm chí trên tay còn mỗi người có một kiện bất nhập lưu đồ bỏ đi pháp khí, mà lại trên thân còn có một chút pháp lực ba động xem ra thân phận của những người này quả nhiên không đơn giản tiết vô toán đối với đạo môn tình huống vẫn là tương đối quen thuộc đạo môn khái niệm rất truyền thống bình thường mà nói đều là cùng loại gia tộc chế độ quản lý hình thức thu đồ đệ đều là cực kỳ nghiêm ngặt thậm chí là hà khắc một khi thu đồ đệ xác định đồ đệ kia đều là do thành con ruột con gái ruột tại dưỡng tuyệt đối quan tâm đầy đủ nhưng là môn phái có khác hoặc là nói từ xưa đến nay thì có cái chủng loại kia vượt khỏi trần gian tự mình cảm giác ưu việt để tu vi nhóm đối vào thế tục lực lượng xưa nay không tàn bạo mặc dù có tiếp xúc cũng là cực kỳ phòng bị theo bọn họ thậm chí ở thế tục sinh ý cùng sơn môn liên hệ đều là một đường liền có thể nhìn ra trong đó phòng bị mãnh liệt cỡ nào loại tình huống này tại một cái rõ ràng là quốc gia cơ cấu lao đại bên người nhìn đến thể nội có sóng pháp lực còn cầm lấy pháp khí người cũng có chút kỳ hoặc hai người này tuyệt đối không phải đạo môn người bởi vì vì đạo môn người bất luận là ai đều là nhận biết tiết vô toán dáng vẻ đồng thời cũng biết hắn khủng bố đừng nói cái kia xem k ỹ ánh mắt nhìn hắn ở trước mặt đối mặt tiết vô toán mà nói đoán chừng liền eo cũng không dám đánh thẳng thiết tiên sinh đúng không vừa thấy mặt thì cấp đồng nghiệp của ta đến như vậy một hạ mã huy sợ là không thích hợp à. nói chuyện chính là cái kia cùng vương viện trưởng trước đó nói chuyện trời đất hơi mập trung nhân nhân nhìn thoáng qua hai cái đề phòng vô cùng nhắm chặt hai mắt sắc mặt thống khổ đồng bạn lập tức liền biết là tiết vô toán tại làm tay chân nụ cười trên mặt không thay đổi nhưng thanh âm lại là có chút lạnh vương a di ngươi cùng tuệ như đi về trước đi còn có vị này ân huyện lãnh đạo đúng không không liên quan đến ngươi nhi đi thôi tiết vô toán mở miệng vương viện trưởng cũng là biết lợi hại phát hiện không hợp lý liền vội vàng đứng lên theo chu tuệ như còn có đã sớm ba không được rời đi huyện thái g i a cùng chu tuệ như trợ lý vội vàng đi ra gian phòng thuận tay đem cửa cấp mang lên t h ủ i hạ của ngươi tiết vô toán đi đến trên cái bàn tròn ngồi xuống cấp mình tới một ly trà nhấp một miếng nói ra gương mặt ý cười nồng đồng sự hoặc là cấp dưới ngươi thật chẳng lẽ quên đi thân phận của chính ngươi sao t i ế t vô toán đồng chí t i ế t vô toán nguy hiểm thật không có đem trong miệng trà cấp phun ra hắn còn là lần đầu tiên bị người xưng hô như vậy thậm chí hắn trả theo cái này vị chưa thông tính danh hơi mập trung niên nam nhân trong ngôn ngữ cảm nhận được một loại thất vọng cùng áy náy tâm tình này sao lại thế này ngũ tinh đặc vụ tiết vô toán chẳng lẽ ngươi thật liền đem thân phận của mình quên hết sạch ngay cả ta liền ngươi ngày xưa đội trưởng cùng phó đội trưởng đều không nhớ rõ thiết vô toán nghe được câu này trong nháy mắt trong lòng hoàng nhiên có chút không biết nên khóc hay cười cao nửa ngày đây hết t h ả đều là chính hắn khai ra cũng coi là một đoạn nhân quả đi còn nhớ đến lúc ấy mới trở thành vô đạo diêm la thời điểm thiết vô toán bởi vì không quen cùng nội tâm cảm giác bài xích quả thực là mở ra diêm la ấn đặc thù công có thể trở lại nguyên thế giới mà vì để tránh cho một chút phiền toái để hệ thống tại phương thế giới này thiên đạo mệnh lý bên trong làm một chút thân phận giả đi ra mà vị này hơi mập trung n i ê n nhân nói tới ngũ tinh đặc vụ cũng là thân phận của hắn trước kia không thể thống ngự này phương vị diện hệ thống che lấp một mực tồn tại hiện tại nguyên thế giới đã đến hắn tiết vô toán trong tay tự nhiên là không có nửa điểm dùng thế lực bắt ép cũng liền không quan trọng tại che đậy có thể cứ như vậy trước đó bị hệ thống xếp vào tại thiên đạo mệnh lý bên trong đồ vật lại tiếp tục tồn tại đồng thời bởi vì che lấp biến mất sản sinh biến hóa như thế liền có hôm nay cái này vừa ra có chút buồn cười kịch Minh b ạ c h Nguyên Toán vàng đầu Tử, Tiết vô toán vội vàng bắt vội Vô đo l ư ờ n g tính t o á n nhìn xem mình xem bây giờ t ạ đạo i thiên t mệnh lý bên lý r o n g lại là m ộ t c á i tại. dạng tồn gì c h ư ơ n g 683, không lý lẽ người sự tình cũng là như thế khiến tiết vô toán không biết nên khóc hay cười lúc trước hệ thống cấp tiết vô toán che lấp bên trong hắn là một cái trong nước đỉnh phong đặc vụ nhân viên thời gian dài ở trong ngoài nước xử lý cao nguy nhiệm vụ cũng là trong nước trước mắt duy nhất tồn tại một ư ơ i hai tên ngũ tinh bình xét cấp bậc đặc vụ có quyền hạn to đến dọa người thư giả mệnh lý bên trong tiết vô toán bởi vì ra ngoại quốc chấp hành một hạng cực kỳ nhiệm vụ nguy hiểm đồng hành ba tên ngũ tinh đặc vụ đều hy sinh duy chỉ có tiết vô toán sống sót nhưng chỉ tới kịp cấp trong nước báo bình an về sau thì không tin tức mà lại tại trận này hệ thống bệnh thành chân thực giả tựa bên trong tiết vô toán tại mất liên lạc về sau một lần nữa trở lại trong nước kỳ thật cũng là hắn trở thành vô đạo diêm la về sau lần thứ nhất trở lại nguyên thế giới một lần kia đặc cân tổng bộ cũng không có chủ động liên hệ tiết vô toán bởi vì lấy tiết vô toán cấp bậc cùng năng lực không có vừa về đến thì liên hệ tổng bộ nhất định có này nguyên nhân tổng bộ lo lắng cho mình một phương quấy nhiêu sẽ đánh nhiều đến tiết vô toán một loại nào đó kế hoạch dài răng rặc quan sát cùng chờ đợi để đặc vụ người của tổng bộ tâm lý lo lắng không thôi bởi vì tiết vô toán sau khi trở về đủ loại hành động hoàn toàn cũng là đã quên đi chính mình vẫn là một cái vô ý chuyện của đặc cần thậm chí thường xuyên thoát ly tầm mắt mọi người bên ngoài căn bản cũng không biết hắn đi nơi nào lại làm những gì Kiên nhẫn luôn luôn có hạn có đặc ộ đ biệt là làm tiết vô toán đem hai môn có có tính đột phá chất khoa học kỹ thuật thành phẩm lấy ra cùng trong nước nhất ra tập đoàn tài chính thành lập công ty kéo ra thời đại mới mở màn về sau loại này lo lắng lập tức chuyển hóa thành mừng rỡ cùng khó hiểu cùng lo âu nồng đậm phải biết tiết vô toán trước đó nhiệm vụ thế nhưng là thật t o không đơn giản đó là một trận bị sửa đổi cũng không tồn tại nhưng lại giống nhau chân thực phát sinh qua nhiệm vụ đại khái nguyên nhân chính là tại bắc cực phát hiện một châu nghi là ngoại tinh văn minh lưu lại di tích các quốc gia hiệp thương sau cùng một chỗ phái gia tinh nhuệ nhất nhân thủ tiến về tìm kiếm sau đó toàn quân bị diệt di tích biến mất nhưng tiết vô toán lại trở về đây hết thể đều là đã mất đi hệ thống che lấp về sau tự nhiên diễn biến thành cục diện muốn lại thay đổi cái kia liền không thể lại đần độn u mê lăn lộn đi qua thậm chí không thể đơn giản thô bạo xử lý trừ phi tiết vô toán chuẩn bị muốn đại khai sắt giới một mực đem biết đầu này hư giả mệnh lý tất cả mọi người giết sạch nếu không chuyện này nhất định phải có một cái công đạo Lại、trên cái bàn tròn vị này trong nước cơ cấu l a o đại xem ra tiết vô toán cùng q u á c h thị tập đoàn tài chính hùn vốn làm ngọn long sơn kia công ty kỹ thuật hạch o tâm tuyệt đối cũng là tiết vô toán theo chỗ kia bắc cực trong di tích măng ra mà lại đồ vật bên trong tuyệt đối không chỉ những thứ này khẳng định còn có mà bây giờ tất cả biết nội tình người đều nhìn chằm chằm tiết vô toán bởi vì cái kia di tích đã không thấy đợi hơn một năm tiếp cận hai năm tất cả kiên nhẫn đều đã hao hết trực quản đặc cần cơ cấu sau khi thương nghị chuẩn bị bắt đầu tiếp xúc tiết vô toán trước theo mặt bên tiếp xúc bắt đầu bởi vì lúc trước rất nhiều âm thầm nhắn lại dấu hiệu chờ một chút liên lạc thủ đoạn tiết vô toán đều làm như không thấy tựa hồ quên đi chỉ có thể lấy trực tiếp tiếp xúc phương pháp thử trước một chút tiết vô toán vị lao bà này đến cùng biết chút ít cái gì nhưng người tính không bằng trời tính đem chu tuệ như lừa gạt tới đồng thời tiết vô toán thế mà cũng tới dưới sự ứng phó không kịp vị này đặc cần lao đại cũng không có làm nhiều an bài chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh có thể nhưng không ngờ đã sớm đôi tiết vô toán mục đích vô tổ chức kỷ luật đặc vụ tổng đội chính phó đội trưởng một số chẳng phải thiện ý cử động trực tiếp bị tiết vô toán công kích vô hình vô chất càng khủng bố phải biết đặc cần chính phó đội trưởng cũng đã từng là ngũ tinh đặc vụ thực lực không thể nghi ngờ mà lại đến cương vị lãnh đạo về sau còn học tập một ít bí thuật thực lực càng là cao cường nhưng lại tại đối mặt tiết vô toán thời điểm như là trò đùa vẹn vẹn một ánh mắt liền thành người mù nhìn biểu tình kia cần phải còn kèm theo kịch liệt thống khổ thiết vô toán cái gì thời điểm biến đến lợi hại như vậy mà lại thủ đoạn chi tàn nhẫn quả quyết giống như hồ đã hoàn toàn quên đi thân phận của mình cái này không cho phép vị này cơ cấu lão đại tâm lý không thấp t h ỏ g trên mặt thanh sắc câu lệ chỉ là lòng dạ mang tới nguy trang thân phận ta đương nhiên n h ớ đến không phải vậy ta tại sao muốn đem đồ vật mang về mà không phải đến nước ngoài đi tiêu g i a o k h ó i hoạt thiết vô toán tâm tư nhanh quay ngược trở lại rất nhanh liền làm xong phán đoán tầng này thân phận không thể ném nếu không chắc chắn mang đến cùng trong nước cơ cấu to lớn thiên nhiên mâu thuẫn nay lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến trong lòng của hắn đối nguyên thế giới cải tạo kế hoạch cần muốn cái thân phận này đánh h i ể m trợ cho nên nhất định phải theo trước đó thân phận của mình nguyên do cùng hiện tại xuất hiện biến cố đi xuống dưới vậy ngươi bây giờ tâm lý còn có tổ chức sao còn có kỷ luật sao vừa thấy mặt thì đối cấp trên của chính mình ra này đáng sợ ngươi cái này là muốn làm gì vị này lao đại gặp tiết vô toán còn nhớ rõ tâm lý chính là vô cùng quyết tâm chính mình huấn luyện ra tướng tài đắc lực chỉ cần không có làm phản tất cả đều dễ nói chuyện hắn lực lượng cũng liền đủ thậm chí còn dùng lực gõ bàn một cái để diễn tả mình bất mãn tiết vô toán tâm lý cảm giác buồn cười vị này ngược lại là giá đỡ đủ lớn bất quá lãnh đạo cấp trên nha không đều như vậy kịch vẫn là muốn diễn tiếp bất quá làm chủ cũng không phải cái gì cấp trên mà chính là hắn tiết vô toán n g ư ờ i không hiểu nơi này có nhiều thứ các ngươi lấy về tìm người chuyên nghiệp nhìn xem sau đó chúng ta bàn lại bây giờ nói đến lại nhiều ngươi cũng không hiểu thiết vô toán tay vừa lộn một cái usb đã đến trên bàn không sai sau đứng dậy rời đi thiết vô toán chúng ta làm sao liên hệ ngươi cấp ta lão bà nhắn lại là được rồi ta muốn là tại liền có thể nhìn đến nếu là không tại nàng cũng sẽ về sau chuyển t a o ta đúng không có chuyện không nên q u ấ y dày ta lão bà sinh hoạt chờ một chút giải khai trên người bọn họ thủ đoạn một tháng sau tự tiêu tan cho bọn hắn nhớ lâu một chút miễn cho cho là mình bao nhiêu ghê gớm đi vừa đi tiết vô toán một bên móc ra một cuốn sách nhỏ lật ra hai lần sau đó có ước lượng trở về trong túi quần cái kia là sinh tử sổ ghi chép phía trên ghi chép tất cả thống ngự vị diện sinh linh mệnh lý trong đó thì bao gồm trước đó vị kia lão đại cuộc đời trương tân hoa năm mươi tám tuổi trong nước đặc vụ bộ lão đại thân phận giữ bí mật thuộc về loại kia quyền lợi to lớn nhưng lại không muốn người biết không có kết quả người mà mặt khác hai cái bị hắn thu thập cái gọi là chính phó đội trưởng vẫn thật là hai cái bất nhập lưu tu sĩ đồng thời còn cùng tiết vô toán đối lập quen thuộc trung nam sơn môn có chút quan hệ không nói tiết vô toán đi xuống lầu dẫn cơm tối đều không có ăn no chu tuệ như còn có cái kia tiểu trợ lý cùng vương viện trưởng đi bữa ăn tối riêng là khách sạn trong bao x ư ơ n g trương tân hoa lại là cầm lấy tiết vô toán lưu lại usb thần sắc dị dạng tiết vô toán biểu hiện hôm nay để hắn có chút đoán không được đã nhớ đến tổ chức nhưng vì sao biến đến chẳng hề để ý đâu thậm chí đôi cấp trên của mình xuất thủ cũng không có nửa điểm tâm lý gánh vác còn nói là để bọn hắn nhớ lâu một chút cái này hoàn toàn không thích hợp đều tiến đến trương tân hoa k h ẽ quát một tiếng ngoài cửa lập tức bước nhanh tiến đến năm người tất cả đều là hắn thủ hạ đặc vụ cũng chính là trước đó tiết vô toán thấy qua cái chủng loại k i a đổ tây đen một loại người liên hệ phi trường chúng ta lập tức trở lại kinh thành đem bọn ngươi bạch đội trưởng cùng lâm đội phó vị đi cẩn thận chút Ánh mắt c ủ a bọn h ắ n n h ì n không t h ấ y m m ư ơ n g 684, người muốn cái gì làm trương tân hoa trở lại kinh thành đem tiết vô toán giao cho hắn chi kê usb bên trong đồ vật lấy ra cấp chuyên nghiệp nhân sĩ sau khi xem trương tân hoa thì không bình tĩnh trương bộ trưởng đây là một loại rất giản lược hành tinh quỹ đạo pháo kỹ thuật nơi này chỉ là một số khái quát tính đồ vật chủ yếu khớp nối cùng nội dung đều không ở nơi này mặt nhưng có thể xác định phần này giản lược tư liệu nội dung tính chân thực rất cao vẹn vẹn những thứ này khái quát tính đoạn ngắn kỳ thật đã coi như là hiện nay tối đỉnh cấp khoa học kỹ thuật đường đi chỉ đạo bên trong nhất định dính đến rất nhiều hiện tại giới khoa học đều không có câu trả lời trụ cột lý luận đột phá tri thức trương bộ trưởng thứ này có thể hay không t r ư ớ c lưu tại chúng ta chỗ trước mắt vị này chính là quốc khoa chỗ sở trưởng đ i ể n phụ thành xem như trong nước cao cấp nhất khoa học gia rất nhiều hạng mục đều là tuyệt mật cùng trương tân hoa có qua không ít lần tiếp xúc là một cái rất người đáng giá tín nhiệm c ũ nhưng g là p ù hợp t r ơ tiết â n đến Hoa xác m n bên trong đồ vật giá trị cùng thật giả nhân tuyển tốt nhất. Có thể hiện nhiên, Điền、Phụ、Thành cho ra trả lời để Trương Tân Hoa có chút ngây ngẩn cả người. h thật thể Phụ cho Hoa chút USB vật trị tốt trả t ra giá giả đồ để lời i Có có cả p h chính là hỷ. e o cuốn là Tiết vô toán xuất thủ đồ vật quả nhiên không đơn giản nhất định lại là theo bắc cực chỗ kia quỷ gì trong di tích lấy được nhất định là nhưng tiết vô toán mục đích lại là cái gì đâu có lời gì không thể nói thẳng càng muốn trước chỗ kia như thế một vật đến chuẩn bị trước để cao mình giá trị con người bất luận như thế nào chuyện này trương tân hoa không thể áp tại trong tay của mình nhất định phải lên trên báo nghĩ nghĩ mới vừa đi tới bên ngoài trương tân hoa quay đầu đối với mình hầu cận nói ra an bài một cái tiểu tổ thiếp thân bảo hộ quốc k hoa chỗ ruộng viện sĩ nhớ kỹ cẩn thận chút hiểu chưa bởi vì trương tân hoa thân phận h ắ n báo cáo sự tình đều là không thể có chút điểm trì hoãn đại sự báo cáo về sau không đến ba mươi phút b à y ở trên bàn làm việc màu đỏ máy riêng thì văng lên Đúng. thì là trước kia biến mất về sau đột nhiên sẽ qua cái vị kia là vụ ân đã tìm rộn u g viện sĩ xác nhận qua có độ tin cậy rất cao nhưng bây giờ còn không rõ ràng lắm ý đồ của hắn đúng vậy tiếp xúc phía dưới đến cho ta cảm giác rất kỳ quái hắn tự hồ có chút không quá nguyện ý tiếp nhận trước đó cái chủng loại kia cấp trên cấp dưới quan hệ mà lại biến đến rất lợi hại đúng cũng là tu sĩ mà lại so với tu sĩ bình thường càng mạnh tuất ta sẽ cẩn thận cân nhắc tuất ta đã biết cúp điện thoại trương tân hoa rơi vào chầm tư hắn cũng không nghĩ tới phía trên sẽ thả lớn như vậy quyền hạn cho hắn lại muốn tiết vô toán ra điều kiện chỉ cần không quá phận có thể một lời đáp ứng tiết vô toán cũng khẳng định là có điều kiện không phải vậy tuyệt đối sẽ không như thế như vậy cầm một chút đồ vật đi ra câu người bất quá quỹ đạo pháo a loại đồ chơi này chỉ là tại khoa huyễn tiểu thuyết bên trong mới xuất hiện, hiện tại thật muốn là có thể thực hiện vậy đơn giản hội toàn thế giới tập thể vỡ tổ tuyệt mật tuyệt đối tuyệt mật bất luận như thế nào tin tức này cũng không thể tiết lộ ra ngoài nửa điểm về sau vì không đêm dài lắm n ộ n g trương tân hoa mang theo cái kia usb lại đi máy bay đến huyện thành nhỏ điện thoại trực tiếp đánh tới chu tuệ như trên điện thoại di động cùng tiết vô toán hẹn thời gian các ngươi đều ở phía dưới chờ lấy ta một người đi lên là đủ rồi đến tiết vô toán cặp vợ chồng ở cái tiểu khu này cửa trương tân hoa nhìn chung quanh một chút sau đó đ ố i theo sau lưng mấy cái đặc vụ nhân viên nói ra tâm lý lại là đang nghĩ thật đúng là một cái bình thường tiểu khu cái này không thích hợp đi bộ trưởng mấy cái đặc biệt mời có chút gấp để người lãnh đạo trực tiếp chỉ đi một mình cái này cũng không cùng quy củ phải biết cái k ê u tiết vô toán cũng không phải lương thiện chi tiền đội trưởng cùng phó đội trưởng liền bị làm mắt bị mù bây giờ còn đang trong bệnh viện nằm đều đau ngất đi nhiều lần thuốc tê đ ề u trị không được cái kia đau bộ trưởng đi lên vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn bọn họ bàn giao thế nào trương tân hoa cười nói đội trưởng của các ngươi đều trong tay hắn đi không được một chiêu các ngươi theo sau hữu dụng không đi thi tại cửa ra vào là được rồi đúng suýt nữa quên mất nói chuyện trương tân hoa dưới chân rẽ ngang chuyển đến cửa tiểu khu bên cạnh một cái tiểu siêu thị bên trong mua một rổ hoa quả dẫn theo cười nói những thứ này thì đầy đủ đi sẽ chờ ở đây ta bộ trưởng chúng ta vẫn là chờ lấy ngài đến dưới lầu đi trương tân hoa nhẹ gật đầu tiến vào tiểu khu gõ mở cửa trương tân hoa đối diện nhìn đến chính là đêm qua thấy qua cái kia gọi chu tuệ h như nữ nhân sắc mặt không tốt lắm rõ ràng không phải rất hoan nghênh hắn thiết vô toán tại a ta có thể đi vào sao mời đến đi chu tuệ h như nói một câu sau đó lập tức nghiêm mặt tránh ra môn các loại trương tân hoa sau khi đi vào liền đi phòng ngủ xem phim đem phòng khách để lại cho t i ế t vô toán đàm luận t ù y tiện tòa t i ế t vô toán đốt thuốc dựa một miệng c ư ờ i híp mắt chỉ chỉ bên trên ghế sofa nói tiếp đồ vật đều nhìn a trương tân hoa gật gật đầu hắn cũng ưa thích dạng này trực tiếp cắt vào chính đề hỏi người cấp đồ của ta còn có trước đó ngươi dùng để cùng quách thị tập đoàn tài chính buôn bán khác biệt kỹ thuật đều là theo chỗ kia trong di tích lấy được a vì cái gì không biết trực tiếp giao cho quốc gia đây không phải cho các ngươi đi ta nói là tất cả đến một chút xíu khái quát tính đồ vật có làm được cái gì trương tân hoa thanh e m không tự chủ có chút cao không phải rất thói quen cùng một cái chính mình cấp dưới giống như bây giờ đàm phán giống như đối thoại tất cả dựa vào cái gì ngươi nói cái gì Ba ngươi là một tên đặc vụ trương tân hoa sắc mặt lập tức thì sụt xuống đây là một cái đặc vụ nên lời nên nói sao tiết vô toán hô một điếu thuốc đi ra nhìn lấy thần sắc tức giận trương tân hoa cười h i ế p mắt nhưng không có lên tiếng nhưng khí thế trên người lại đột nhiên bắn ra lên không phải loại kia p h ồ n g lên pháp lực khí thế mà chính là triệt hồi che lấp lộ ra vô đạo địa phủ tại này phương vị diện bên trong vốn nên có khí thế nơi này là nguyên thế giới nơi này hiện tại là tiết vô toán địa bàn này phương vị diện vô số vũ trụ vô số sinh linh sống và chết tất cả đều tại tiết vô toán năm ngón tay ở giữa một cái ý niệm trong đầu liền có thể theo sinh tử bộ cắn câu rơi bất kỳ một cái nào sinh mệnh như thế tồn tại đối với này phương vị diện tất cả sinh linh đều là không thể kháng cự lại bản năng liền sẽ kinh ý Người! Người! trương tân hoa lửa giận trong lòng trong nháy mắt này liền biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi trong lòng chỉ có hoảng sợ còn có không cách nào hình dung thần phục cảm giác cái này khiến hắn sửng sốt một cái thậm chí không tự chủ được thì sủi lơ ở trên ghế s a lon không ngừng run r u dậy một người bình thường cho dù gặp qua không ít sự kiện lớn cũng ngồi ở vị trí cao nhưng tại hoàn toàn không ngang nhau tầng thứ trước mặt thiên nhiên bản năng to lớn bị thống trị sự thật cũng là không có cách nào bảo trì chấn định hù dọa một chút là được rồi nếu thật là tiếp tục đ o á n chừng phải đem người dọa cho chết viên này không phải đùa giỡn trên tinh thần uy áp tăng thêm bản năng cực đoan e ngại rất dễ dàng liền có thể muốn một người bình thường mạng nhỏ một lần nữa che lấp phía trên trên người mình khí tức tiết vô toán nói tiếp những cái kia có không có tựa hồ không cần thiết đang xoăn suýt đi hiện tại vẫn là đến nói chuyện chính sự ta đem đồ vật mang về nước bên trong tự nhiên là suy nghĩ một chút để chúng nó theo mảnh đất này bắt đầu sâu c ọ g mầm bất quá cái này cần nhìn nhìn thành ý của các ngươi đến cùng như thế nào cưỡng chế đệ xuống kinh hãi trong lòng thật lâu mới hồi phục tinh thần lại thần s á c sớm đã thay đổi bộ dáng run giọng hỏi người muốn cái gì chương sáu trăm tám mươi lăm tăng tốc diễn hóa nguyên thế giới thiết vô toán muốn cái gì phương thế giới này đều là hắn lòng bàn tay đồ vật hắn cũng không phải là muốn sở cầu thứ gì nơi này là nhà hắn là trong lòng của hắn làm bận tâm chỗ không có đem phương thế giới này cùng vô đạo địa phủ cấu kết thậm chí không có thiết lập âm dương ai cũng không có đem thế giới khác tin tức thậm chí thống ngự này phương vị diện tình huống thật lộ ra nửa điểm đi ra vì chính là không muốn đem trong nhà mình biến đến quá lạ lẫm không có ai nguyện ý về nhà một lần liền bị tất cả mọi người chiều bái loại cảm giác này tuyệt không tự nhiên không thể không nói tiết vô toán ý nghĩ rất kỳ quái hắn cũng không muốn để cho mình tại nguyên thế giới bên trong có nhận đến cái gì khác đãi ngộ chủ yếu nhất cũng là loại kia tại vô đạo địa phủ bên trong đã phổ biến kính sợ cảm giác nhìn một cái vương gia tam đ ồ n g truy liền biết Cái cái này bên ba cái địa phủ thậm r o n nổi n g d a ra trước khua thay vô vô không không không lại là lý, người, đối tiết gióng chiêng giới đổi nhiên, giới mặt mặt tâm tâm muốn đem gặp thể tự tình tượng. toán thế thể tùy ý nguyên thế hàng hắn hắn Cho chống h nên, cũng nguyên dáng. Đương cũng nguyên gì ở cả có có c đều do ý bộ rãi triển tiếp. như phát Thậm vậy chí tiết vô toán thống ngự này phương vị diện về sau phát hiện đơn liền địa cầu mà nói nơi này sinh tồn hoàn cảnh trên thực tế đã đang nhanh chóng biến đến n ác liệt dựa theo này đi xuống không dùng đến 500 năm trăm năm nơi này thì ở không được người cần thiết chuyển biến vẫn là nên điểm trọng yếu nhất chính là nguyên thế giới đẳng cấp quá yếu tiết vô toán nhận làm một cái dụ phát thế giới tự mình diễn biến cơ hội vẫn là cần hắn đến thúc đẩy nói thí dụ như đẩy cảm động nhân loại tiểu vũ trụ thời đại đại vũ trụ còn không có tài nghệ này nhưng ở thái dương hệ cái ao nhỏ này đường nhân loại bên trong cần phải có chỗ tiến bộ hoặc là nói xài bước bất quá có cái tiền đề nơi này thanh âm chỉ có thể có một cái nhiều tiết vô toán cảm thấy kêu lưới cho nên tại bắt đầu đẩy mạnh nguyên thế giới diễn biến tiến trình đồng thời đối tại địa cầu lực lượng thống nhất cũng cần đồng thời tiến hành lúc trước tiết vô toán ý nghĩ là sử dụng long sơn công ty kỹ thuật từ từ đem trí năng hệ thống toàn cầu phổ cập hóa sau đó lại thông qua phía trước ưu thế khống chế toàn thế giới khoa học kỹ thuật thiên hoa bản đồng thời trợ giúp trong nước các phương diện phát triển đạt tới phản siêu đồng thời xa siêu việt hơn xa dạng này tất nhiên sẽ mang đến còn lại các nước khiêu chiến sau đó phản kích thu được thắng lợi hết thể liền có thể thuận lý thành trương kết quả quyên hệ thống che lấp mất đi hiệu lực hiện tại nhất định phải làm ra đối nguyên kế hoạch sửa đổi nói thí dụ như trực tiếp tăng tốc cái này vừa vào trình gần đất hành tinh quỹ đạo pháo kỹ thuật đến từ the ạ vẹn trở vị diện là thái thản tộc khoa học kỹ thuật dùng để phòng ngự đến tự hành ngoại tinh bộ vũ lực uy hiếp là tinh cầu tại bầu khí quyển bên ngoài một đạo phòng tuyến cuối cùng đương nhiên muốn là đem họng pháo chuyển hướng bên trong cái kia chính là lớn nhất có mạnh mẽ săn g i ế t vũ khí đây cũng là tiết vô toán sách cấp trong nước hạng thứ nhất kỹ thuật đương nhiên tiết vô toán sẽ không tạc không muốn muốn chỗ tốt như vậy nhất định bình tĩnh cần muốn trả giá đắt cho dù là tượng trưng các ngươi nghĩ biện pháp từng bước để trong nước người bình thường từ từ hiểu rõ đến tu sĩ tồn tại đồng thời muốn để bọn hắn cực kỳ nhanh chóng thích ứng mà lại đối với các tu sĩ một số hành động phải thêm h ò n g duy trì trương tân hoa tâm lý ám đạo quả nhiên cái này tiết vô toán đích thật là bước vào tu sĩ thế giới cái này cũng nghiệm chứng tại sao lại vừa về nước thì cùng cỗ có đạo môn bối cảnh quách thị tập đoàn tài chính hợp tác thành lập long sơn công ty hiện tại mở miệng cũng là tại cho đạo môn như phúc lợi thế nhưng là cái này khiến trương tân hoa vẫn còn có chút không hiểu đạo môn tồn tại là bí mật người biết đều biết không nên biết cho tới bây giờ đều là mơ mơ màng màng trương tân hoa là biết đạo môn nhưng hắn biết đạo môn đó là cực độ phong bế tồn tại dùng câu chuyện xưa cũng là ngoan cố cường đại lại ngoan cố đối với người bình thường thế giới bọn họ xưng là thế tục mang theo rất cường liệt để phòng tâm tính không nói người bình thường quốc gia cơ cấu cũng bắt bọn hắn không có cách nào thậm chí muốn câu thông đều cực kỳ khó khăn hiện tại tiết vô toán mở miệng tựa h ồ tại biểu thị đạo môn muốn đại cất b ư ớ c dung nhập bọn họ trong miệng thế tục điều này có thể sao như thế nào yêu cầu này có thể đáp ứng trên tay ngươi tư liệu ta sẽ lấy thêm ra một bộ phận cho các ngươi tiết vô toán gậy chút khói bùi tại trong đồ gạt t à n nhìn lấy sắc mặt do dự trương tân hoa hỏi cái này rất khó khăn ngươi cũng biết trong nước đối với những chuyện này không cần tìm lý do ta chỉ cần kết quả đồng ý hay là không đồng ý trong này lợi và hại ngươi không thực sự nghĩ mãi mà không rõ a mấy trăm năm trước truy đuổi đại hải lạc hậu bị đánh đến thế thảm hiện tại nên truy đuổi tinh không thời điểm quỹ đạo pháo kỹ thuật một dạng có thể diễn sinh ra một đầu hoàn chỉnh khoa học kỹ thuật dây xích có thể để trong nước rút ngắn gần ba trăm năm nghiên cứu khoa học thời gian suy nghĩ thật kỹ đi nói xong tiết vô toán cũng không nói gì nữa dựa vào ở trên ghế salon nhắm mắt thần du hết thể giống như tiết vô toán nói cái này kỳ thật không có gì tốt suy tính đệ nhất tiết vô toán không sợ ngươi dùng sức mạnh trương tân hoa cũng biết vẹn vẹn vừa mới loại kia khí tức kinh khủng hắn thì minh bạch đối với tiết vô toán dùng mạnh đoán t r ư ờ n g phải ăn trộm g à bất thành còn mất nắm gạo thứ hai cận đại bỏ qua truy đuổi đại hải thời cơ đến mức bị khi phụ gần trăm năm cái này giáo hấn là đấm máu cho nên đối mặt truy đuổi tinh không thời đại trong nước trên dưới đó là phát ra từ đầu khớp xương khát vọng nắm giữ q u ý đạo pháo kỹ thuật mang tới có thể không phải một hạng khoa học kỹ thuật bạo phát thức tăng lên mà chính là tổng thể khoa học kỹ thuật tầng thứ tăng vọt đặc biệt là nghe được tiết vô toán nói có thể rút ngắn trong nước chí ít ba trăm n ă m nghiên cứu khoa học thời gian trương tân hoa đau lòng không nhịn được cùng dạo dực trên nguyên tắc yêu cầu của ngươi không có vấn đề nhưng muốn phải hoàn thành lại cần thời gian không ngắn dân chúng cần thích ứng nước ngoài dư luận cũng cần khống chế thậm chí trật tự xã hội cũng muốn đi theo tiến hành tương ứng điều chỉnh liên quan đến các mặt ta không nóng nảy các ngươi đáp ứng là được rồi cấp đây là phía dưới một bộ phận tư liệu ta muốn đầy đủ thủ hạ các ngươi các khoa học ra gặm không ít thời gian tiết vô toán rất sung sướng liền đem có một cái usb đem ra ném tới trương tân hoa trong tay đây là bên trong cũng là đến tiếp sau tư liệu một bộ phận các ngươi cái gì thời điểm hoàn thành ta vừa rồi nói sự tình ta thì cái gì thời điểm đem còn lại còn lại tư liệu giao cho các ngươi trương tân hoa tâm lý nhẹ nhàng thở ra gật gật đầu không đợi tiếp nữa hắn tới mục đích đã đạt tới đến mức nói chuyện về sau đi một bước nhìn một bước đi chuyện lớn như thế hắn một người thế nhưng là không làm chủ được mặt khác cái này thứ hai chi usb đồ vật bên trong đến cùng như thế nào cũng cần tiến một bước nghiệm chứng một khi giá trị đầy đủ cái kia trương tân hoa không dám tưởng tượng trong nước đem nên đón như thế nào một trận phong bạo đây tuyệt đối là chuyện tốt vừa vặn rất tốt sự tỉnh sau lưng lại nhất định nương theo lấy các loại đến từ phần ngoài dùng thế lực bắt ép thậm chí là uy hiếp dù sao một khi bắt đầu nghiên cứu sinh ra mắt xích hiệu ứng tuyệt đối không có khả năng hoàn toàn ẩ n nấp Sớm muộn bị quốc bị biết khác gia kỹ thuật, kỹ thuật, theo tiết vô toán trong nhà đi ra trương tân hoa lần nữa vội vội vàng vàng đổi tới thị lý phi trường trở lại kinh thành lên phi cơ trước đó hắn cũng đã đem tin tức trực tiếp đánh tới tầng cao nhất trên điện thoại đồng thời bị yêu cầu đến kinh thành về sau lập tức tiến đến báo cáo ngồi tại trong buồng phi cơ nhìn ngoài cửa sổ trọn vẹn sáu chiếc mô đen mới nhất máy bay chiến đấu hạm đội hộ tống trương tân hoa theo bản năng sờ soạn một chút áo của mình túi minh bạch những cái kia máy bay chiến đấu không phải đến bảo hộ hắn mà chính là đến bảo hộ hắn trong túi đồ vật chương 686, cấp tốc đi qua một lần nữa nghiệm chứng t i ế t vô toán đưa cho trương tân hoa thứ hai chi usb trực tiếp dẫn nổ tối cao nghiên cứu cơ cấu bên trong tất cả tham dự nghiệm chứng các khoa học gia liên đối lấy cũng để cho trong nước minh bạch một việc h à n h tinh quỹ đạo chạy kỹ thuật là có thể thực hành đồng thời tiết vô toán cung cấp cho bọn hắn chính là một kiện thành thục có sẵn kỹ thuật cho dù bên trong có chút cùng hiện giai đoạn năng lực sản xuất xung đột địa phương cũng là có thể căn cứ những thứ này kỹ thuật diễn sinh chi tiết cấp tốc đề cao cũng thực hiện nhưng là cái thứ hai usb bên trong tư liệu là không hoàn chỉnh tuy nhiên đệ nhất đệ nhị hai cái usb bên trong tư liệu cùng nhau đoán chừng có thể có hoàn chỉnh kỹ thuật ba h ầ n tư nhưng lớn nhất mấu chốt nhất hoạch tâm lại là không có Cầm lấy cái m lấy này ộ trương phần phim, thiến nhìn hoàn chủ thời không liền giống đang muốn tuyến bị bộ tư một tới tất t liệu, với điểm, vừa có.、Chương、bộ trưởng tiết vô toán yêu cầu thiết lập đến cần đại lượng thời gian đây đối với chúng ta hệ thống nghiên cứu trong tay tư liệu tạo thành tương đối lớn làm phức tạp nếu có thể có hoàn chỉnh tư liệu trước sau so sánh chúng ta tiến triển sẽ tăng nhanh tối thiểu gấp ba ngài có thể hay không lại cùng tiết vô toán thật tốt nói chuyện vẫn là vị kia điền phụ thành viện sĩ so với lần trước nhìn thấy trương tân hoa vị này lúc này càng là lộ ra đến vô cùng nóng nảy trên mặt thần sắc đã có thể dùng dữ tợn để hình dung trưng mắt hát trâu hai tay nằm chắc trương tân hoa y phục tay kia sức lực cũng là để trương tân hoa mới phát hiện vị này khoa học trạch nam khí lực còn thật không nhỏ điên viễn sĩ ta y phục này mới xuyên qua hai lần vẫn là ta lão bà mua cho ta đến cho nên ngươi có thể hay không chức buông tay ra chúng ta thật tốt nói được hay không ta lo lắng ngươi lại như thế v a xuống đi gặp đem nó kéo rách trương tân hoa có thể lên làm trong nước đặc cần l ã o đại tự nhiên có chút bản sự trong tay không đơn thuần là náo tử thân thủ cũng là siêu nhất lưu cho dù hiện tại lên chút tuổi tác có thể một cái văn nhược sách sinh hay là hoàn toàn không đáng chú ý không có đẩy ra là lo lắng làm bị thương vị này xem ra đã bệnh tâm thần điền viện sĩ không có ý tứ a trương bộ trưởng ta đây cũng là có chút gấp ngài có thể không thể giúp một chút bận điệu lại tranh thủ một chút ta Điên Phụ thậm à là n h h t t thứ nhất USB bên trong vật tuy thể thứ trong gấp cũng động, cùng giò nhưng 2 cái kích có cái nhiên hắn hoa quả khô bên bên USB USB quả so ra đồ để k xét là kém xa. Không lồ cỡ ký ký chí ỡ nào cảng mà kỹ kỹ t u liệu ậ Thậm t tư A. h c cái này cũng không thể đơn thuần gọi là tài liệu mà chính là một cái to lớn khoa học thể hệ sách giáo khoa giống như điện tịch thống kê sơ lược những tài liệu này bên trong thì đã bao hàm tài liệu học động lực học chờ một chút 10 cái ngành học hệ thống tư liệu cho dù hiểu rõ một chút xíu thì là tuyệt đối khoa học kỹ thuật bay vọt mà những thứ này còn không phải toàn bộ đối với điền phụ thành dạng này khoa học g i a tại nếu không có chuyện gì khác có thể giống trước mắt những thứ này siêu việt hiện nay trình độ khoa học kỹ thuật mấy trăm năm tri thức càng làm cho hắn mê mội cũng đúng là như thế không thể cầm tới hoàn chỉnh kỹ thuật tư liệu thì đi theo gại hắn ngứa một dạng khó chịu đ i ề n viện sĩ ta nhất định sẽ hết sức tranh thủ mời ngươi nhất định yên tâm nhưng là ta chuyện xấu nói trước giao cho ngươi đồ vật ý vị như thế nào chắc hẳn ngươi cũng nhất định rõ ràng hy vọng ngươi mười triệu cẩn thận đồng thời ta cũng hy vọng điền viện sĩ phối hợp những thứ này bảo an đặc cần công tác trong tay ngươi cầm lấy thế nhưng là chúng ta tương lai điền phụ thành nặng nề gật đầu thần s ắ c kích động lại trang trọng thông minh như hắn đương nhiên minh bạch mình bây giờ trên tay cầm lấy trên vai gánh lấy chính là cái gì sở nghiên cứu theo kinh thành bí mật công sự dưới đất di chuyển đến trên núi nơi này vốn là một cái đại hình vũ khí dự trữ chỗ đồng thời cũng là bí mật nghiên cứu vượt xa bình thường quy cơ cấu bây giờ điển phụ thành mang theo đoàn đội sau khi tiến vào nơi này đem về liền có thể bắt đầu xây dựng thêm mặt đất lòng đất đồng thời tiến hành đồng thời khoảng chừng ba cái binh đoàn tổng cộng sáu vạn người tại chung quanh nơi này phương viên năm mươi km trên núi cấu kiến ba đạo phòng tuyến hoàn toàn thì là dựa theo thời gian chiến tranh tiêu chuẩn tại đóng giữ các chiến sĩ không biết mình thủ vệ là cái gì liền bọn họ quân đoàn trưởng cũng không rõ ràng tình huống c huyện í c h h i ể được trên núi là một chỗ cực trên một trọng núi là kỳ ế u khu u không phải vực, vậy y t t đối sẽ k h ô g để thanh r n núi đóng hạng, cao cấp bên người đều bị cưỡng đều t nhỏ bài một cái đặc vụ, nói là giúp đỡ nói giúp v chu i không qua. Huyện qua. thuệ a n nhỏ, h h c như kinh ngạc kêu to một tiếng sau đó đưa điện thoại di động tiến đến tiết vô toán trước mặt kinh thanh hô vô toán ngươi mau nhìn cái này này làm sao đều lên tin tức thiết vô toán mỉm cười tâm lý thầm nghĩ động tác ngược lại là nhanh đó là một cái xem ra rất giống đặc hiệu làm ra video hình ảnh là một đoạn màn hình giám sát nhìn qua hẳn là đêm khuya bên đường một cái cà mạ d ặ t đập xuống video rất ngắn đại khái chỉ có mười lăm giây hai bên mà lại phía trước năm giây vẫn là lướt qua thì một góc đường khác cái gì cũng không có nhưng theo thứ sáu giây bắt đầu thì không đồng dạng đầu tiên là một cái cự đại chừng cao hai ba mét như chó đổ vật ngã vào trong bức tranh không biết thứ này nặng bao nhiêu ngã xuống chấn động đến ống kính đều đi theo run một cái sau đó một người mặc trường b à o trong tay dẫn theo một thanh trường kiếm người theo cũng tiến nhập hình ảnh hình ảnh mơ hồ thấy không rõ mặt người nhưng trên đại thể vẫn là rất rõ ràng chỉ thấy tại cái kia trường b à o người tiến vào hình ảnh một giây sau chém rết liền mở ra cái kia to lớn chó đồng dạng sinh vật thế mà đứng thẳng người lên hướng về bóng người đánh tới nhưng lại như là con rối đồng dạng ở giữa không trung liền bị lực lượng nào đó định trụ sau đó trường kiếm một phen chính là đầu một nơi t h â n một mẹo tiếp lấy gặp cái kia trường b à o người ống tay háo vung lên trên đất hai đoạn thi thể liền bắt đầu bốc cháy không tiêu một lát liền thiêu đến cặn bã đều không còn lại ngón tay hướng xuống lật phía dưới bình luận quả thực so video bản thân đều đặc sắc nghiêng về một bên nói là cái nào người nhàm chán làm đặc hiệu mà thôi còn có loại kia chuyên nghiệp đế nhảy ra một trận phân tích nói tóm lại tiết vô toán nhìn mấy chục điều bình luận ra nhìn náo nhiệt cũng là xuất sắc iq nhất trí cho rằng video này là giả vô toán đây không phải kiếm thần lao ra từ sao hắn làm sao bị người đập xuống còn có cái kia đại cậu cũng là yêu tộc đúng hay không chu tuệ h như gặp tiết vô toán đưa xoay tay lại máy vội vàng gấp giọng hỏi ngươi đây đều có thể nhận ra kiếm lao đầu chu tuệ h như đoán được không sai trong tấm hình cái kia bộ mặt mơ hồ người xác thực cũng là kiếm thần tuy nhiên không sai thấy không rõ mặt nhưng thân hình còn có cái kia mặc trường bảo chu tuệ như cũng đã gặp qua tốt nhiều lần nhìn nhiều mấy lần tự nhiên nhận ra được cái này có cái gì không nhận ra vô toán tranh thủ thời gian thông báo kiếm thần lao ra từ a video này tại vong thượng thả lâu khó tránh khỏi ra phiến phức đến lúc đó bị móc ra nhưng là xảy ra chuyện rồi chu tuệ như vẫn là rất cấp bách nói liền chuẩn bị cấp kiếm thần gọi điện thoại đi qua lại bị tiết vô toán ngăn cản m ù quan tâm ngươi đều nhìn đến video này nhận ra bên trong cái kia lôi kéo cùng hai trăm năm mươi tám vạn giống như người là kiếm thần ngươi cho rằng long hổ sơn môn người lại không biết người ta có năng lực ngay đầu tiên liền hạ xuống video này lại không làm như vậy cần phải ngươi gấp yên tâm đi đây đều là cố ý thả ra cố ý vì cái gì ngươi không cảm thấy liền nói môn cái kia hai ba người chơi cùng một chỗ rất nhàm chán sao để càng nhiều người biết càng nhiều người gia nhập vào ngươi cảm thấy sẽ như thế nào chương sáu trăm tám mươi bảy tu sĩ mặt hướng thế giới bước đầu tiên sự kiện chánh thức lên men là tại tiết vô toán rời đi nguyên thế giới về sau ngày thứ năm mà cách video đặt ở vong thượng đã là ngày thứ tám chu tuệ h như còn nhớ đến lúc ấy tiết vô toán xem hết video về sau nói với nàng nói muốn là trên thế giới tu sĩ đột nhiên đi vào đại chúng tầm mắt đồng thời bắt đầu giống phổ thông trường học như thế hướng tất cả thấp tuổi tác hài t ử thu nhận học sinh lời nói có thể hay không rất có ý tứ có ý tứ chu tuệ như trong đầu qua một lần nàng đến không cảm thấy có ý tứ chỉ cảm thấy khẳng định sẽ gây nên hoàn toàn đại loạn thậm chí xuất hiện dung chuyển cũng có thể bởi vì tu sĩ là tại quá mạnh chu tuệ như bên cạnh mình thì có một vị được vinh dự thế gian mạnh nhất tu sĩ sâu sắc minh bạch tu sĩ đáng sợ lên trời xuống đất không gì làm không được đây không phải bình thường lực lượng một khi thông dụng mang tới ảnh hưởng tuyệt đối chưa từng có thậm chí một cái không tốt như vậy sinh ra tai nạn đều là khả năng chu tuệ như không hiểu vì sao chính mình nam nhân hội loại suy nghĩ này nàng cảm thấy có chút bất an nhưng là không có nửa phần ngôn ngữ tiết vô toán làm quyết định nàng luôn luôn vô điều kiện theo hôm nay vốn là đã bị mấy ngày qua lặp đi lặp lại xào đã kinh biến đến mức lạnh đầu kia đặc hiệu cao thủ tại dân gian video đột nhiên lại tuân ra mới đồ vật mà lại lần này thì có vẻ hơi khó bể phân biệt nghe nói là mấy cái không có chuyện học sinh nhận ra trong video địa phương cái kia không ở trong nước mà là tại nước ngoài trong một cái chấm nhỏ cái kia mấy cái học sinh vừa lúc ở bên kia du học trong video cái kia góc đường bọn họ thỉnh thoảng sẽ theo bên kia đi ngang qua vừa mới bắt đầu không nhớ ra được qua vài ngày nữa suy đi nghĩ lại liền phát hiện mình kỳ thật rất quen thuộc kết quả là thì lên khoe khoang tâm tư cảm thấy chỉ cần mình đem chỗ kia góc đường vô xuống đến lại đặt ở vòng thượng nhất định có thể được đến chú ý chính mình cũng có thể thật to lộ cái mặt vốn chính là mấy cái du học sinh phô trương giống như hành động bị hiệu quả lại là làm cho người khiếp sợ góc đường vẫn là như thế cùng trong video giống như l ú c nhưng vấn đề là tỉ mỉ quan sát lại phát hiện rất nhiều khiến những học sinh này tinh thần căng cứng đồ vật nói thí dụ như tại góc đường cái kia máy giám sát không có đập tới ba năm m bên ngoài trên mặt đất rõ ràng có một ít vết máu cùng không bình thường chém thẳng dấu vết những cái kia dấu vết sâu như thế tại gạch đá trên mặt đất thế mà sâu đạt nửa thước lại hướng phía trước tiến vào video khu vực kia về sau quỷ dị càng sâu mặt đất cũng có một đạo chém thẳng dấu vết đồng thời còn có một đoàn lưu lại tại góc tường bộ lông màu xám xem ra tựa hồ thì là video bên trong đầu q u á i thú kia lưu lại mấy cái du học sinh nhất thời bị trước mắt đồ vật làm cho có chút không biết làm sao chẳng lẽ cái kia video không phải giả cái này sao có thể bất qua những thứ này phát hiện ngược lại là coi là thật ly kỳ tuyệt đối đọ sức n h ã n cầu sau đó cái này bị tiêu đề là video là thật phim ngắn bị mấy cái này du học sinh chăm chú quay chụp về sau để lên trong nước nhất ra đại hình tự truyền thông bình đại kết quả có thể nghĩ dẫn tới lại là một trận dân mạng nước bọc chiến tuyệt đại bộ phận dân mạng cũng chính là cái gọi là nhìn náo nhiệt hoặc là bàn phím hiệp dựa theo chính mình trong đầu ý nghĩ tại vong thượng phun trào lấy chính mình các loại tâm tình nhưng có một ít lại là có chút tỷ đấu còn thật có đồng dạng ở nước ngoài vừa vặn cũng cách tòa kia tiểu trấn không muốn du học sinh chạy tới dò xét thật kết quả tự nhiên lại là nguyên một đám video sau cùng cũng chính là sự kiện lần nữa lên men thời điểm là tại sau nửa tháng ban đầu đạt được đoàn kia lông tóc du học sinh về tới trong nước chuẩn bị săn năm thuận đương liền đem chính mình lấy được lông tóc tìm phương pháp cầm lấy đi xét nghiệm kinh phí là bọn họ tuyên bố video website ra thu được chú ý nha website được lợi lớn nhất hoa chút món tiền nhỏ lại là một cái đứng đầu để tại sao lại không làm đến mức kết quả ha ha người nào quan tâm h ế thế t ể tiểu hướng nhìn, thành hậu đề tài nói chuyện, người nào cũng sẽ không thật quả thật, cho dù tâm lý có nhiều như vậy nhẹ nhẹ nghi hoặc cũng sẽ bị chính mình bị đặt đi ra suy nghĩ cấp giải thích h dư người tiền này nói nào cũng cũng giải một trả tài tâm đặt t cái cái biểu đi đều đề đem đi. quả suy làm có cấp vậy lý ra dù sẽ sẽ qua bị nhưng là làm xét nghiệm kết quả sau khi đi ra làm cả mạng lưới đều nổ thì liền người trong cuộc đều một mặt không thể tin thậm chí là mang theo từng k i a từng k i a kinh dị những thứ này hoàn toàn chính xác cũng là k h u y ể n khoa loại động vật lông tóc bất quá rất kỳ quái những thứ này lông tóc mềm dẻo trình độ thậm chí có thể so sánh với tơ thép tình huống chân thật chính là đoạn video này vốn chính là thật căn bản không phải cái gì đặc hiệu làm ra mà chỗ lấy ở nước ngoài đó là bởi vì đang đuổi g i ế t trong tấm hình bị kiếm thần một kiếm chạm thủ cũng xác thực cũng là một đầu yêu tộc là theo lan phượng sơn sớm rút lui yêu tộc dòng dõi hình ảnh bị đặt ở vong thượng cũng là kiếm thần bảy mưu đặt kế người phía dưới cố ý làm đồng thời cũng đã nhận được trong nước cơ cấu cho phép không phải vậy loại vật này bị phong cấm vậy cũng là vài phút sự tình làm sao có thể treo lâu như vậy cái này là đạo môn hoặc là nói bây giờ ma môn mặt hướng thế giới bước đầu tiên cái này cần một cái vô cùng trùng hợp điểm vào một cái tựa hồ trong lúc vô tình quay chụp đến hình ảnh vừa vặn có thể làm được điểm này nói thật làm kiếm thần đạt được tiết vô toán trước khi đi cho thông báo trong lòng cũng là ngũ vị bề bộn thậm chí cảm giác cũng có chút tâm thần bất định Trăm ngàn năm ngàn qua... tu sĩ đều là ẩn tung dấu làm được du tẩu ở thế giới biên giới siêu nhiên lại lại có chút nước chảy b è o trôi thế gian tuyệt đại bộ phận người đều đem sự hiện hữu của bọn hắn làm thành một loại truyền thuyết hoặc là đàm tiếu h vui vẻ đập thành điện ảnh hoặc là viết thành tiểu thuyết tất cả đều tăng thêm tưởng tượng tựa hồ biến thành chê cười hiện tại thật muốn đem bộ mặt của chính mình hướng thế nhân rộng mở thật sao tại sao lại không chứ kiếm thần cũng biết tại sơn môn trong điện tịch vài ngàn năm trước tu sĩ lại sưng phương sĩ người ở bên ngoài ý tứ cũng là kêu to đại phóng hành tàu ở thế tục bên trong bị tất cả người bình thường sùng kính và đối xử tử tế đó là tu sĩ thời đại hoàng kim c h ỉ ít đối với kiếm thần những thứ này mạt pháp thời đại tu sĩ mà nói cái kia chính là hoàng kim niên đại sau đến thiên địa nguyên khí bắt đầu biến đến càng ngày càng m ỏ n g manh tu sĩ quần thể co rụt lại lại co lại cuối cùng mới diễn biến thành hiện tại loại này bộ dáng đây là bi ai tất cả tu sĩ bi ai bởi vì ẩn tung dấu được không còn là lộ g a siêu nhiên càng nhiều thời điểm là từ đối với thế tục lực lượng e ngại kiếm thần chưa bao giờ nghĩ tới có thể có một ngày để thiên hạ tất cả mọi người biết mình biết long hồ sân môn biết hiện tại vô thượng ma môn đến cùng là thế gian tối thần bí cường đại nhất đệ nhất tu sĩ sở tác sở vi quả nhiên là muốn thường nhân không dám nghĩ làm được đều là phi thường sự tỉnh thế mà cùng trong nước đã đạt thành hiệp nghị phải từ từ để tu sĩ tiến vào người bình thường tầm mắt bên trong kiếm thần không do dự ngược lại tìm tới tất cả môn chủ thương nghị về sau liền có vong thượng cái kia đoạn nhỏ video sau đó lại có cái kia xét nghiệm kết quả báo cáo đồng thời tại đối mặt công chúng chất vấn thời điểm xét nghiệm cơ cấu còn đứng ra biểu thị bọn họ đích xác là nhận được một đoàn động vật lông tóc xét nghiệm thỉnh cầu kết quả của nó cùng vong thượng phơi đi ra kết luận báo cáo là giống nhau kể từ đó vong thượng phương hướng đánh dấu cũng có chút h ỗ n loạn từ lúc mới bắt đầu toàn dân coi như trò cười đến bây giờ đã có chút ý nghĩ người đơn thuần bắt đầu phát ra dạng này n g h i hoặc chẳng lẽ nói trên đời này thật có kỳ dị sinh vật hoặc là nói yêu người sói còn có khu ma nhân the ỉ sổ xịt hoặc là nói chẳng yêu đạo sĩ bất luận dân chúng nghĩ như thế nào nhưng có lòng người lại phát hiện video sau lưng khác một ít gì đó loại này mang theo rõ ràng mê hoặc tính đ ổ vật thế mà một mực thật tốt treo ở lưới ở trên lưu truyền lấy như trước kia hình thức không giống nhau a loại vật này thế mà không có người quản vẫn là nói cái này vốn là cố ý gây nên chương 688, t h ủ y trại thôn thì tại nguyên thế giới bắt đầu ở trong thế tục nhen nhóm một màn kia thuộc về tu sĩ tia lửa thời điểm đã rời đi nơi này tiết vô toán lại cũng không có trở về vô đạo địa phủ thống ngự thế giới tất cả đều tại h ắ n trưởng không bên trong hiện tại ý nghĩa chính vẫn là cùng chủ thần hợp tác dùng tư nguyên đổi lấy vị diện thống ngự quyền cái này tại tiết vô toán xem ra là rất có lời bởi vì chủ thần cần vẹn vẹn, vẹn vật chất phía trên tư nguyên nhân lực phía trên tư nguyên lại không cần mà tiết vô toán cũng rất để ý mà lại sử dụng có thể kéo dài phát triển hình thức về sau vị diện tư nguyên hội càng ngày càng phồn thịnh thậm chí hội thoát ly duy nhất vị diện tư nguyên dùng thế lực bắt ép đánh cái so sánh thee ạ vẹn trở thế giới bên trong tư nguyên có hạn nhưng lại vẹn vẹn hạn chế tại một phương này vị diện khai phát ra âm thực trồng trọt chỗ, chỗ âm thực bị cung cấp đến vô đạo địa phủ mà vô đạo địa phủ giao phó thee ạ vẹn trở vị diện vong hồn điểm mà vị diện thổ dân nói thí dụ như ỷ rồng màn sơ tạc lại dùng vong hồn điểm đổi lấy chính mình cần chi thức hoặc là vị diện khác vật chất lại sinh sản xuất mới sản phẩm vậy cái này sản phẩm giá trị liền không thể duy nhất đặt ở một cái vị diện bên trong để cân nhắc cái này ví dụ liền rất tốt nói rõ chính đang nhanh chóng phát triển vô đạo địa phủ thống ngự các cái vị diện tận đều đã vượt qua vị thứ nhất mặt cắm đầu phát triển hình thức phong vân thế giới tiểu thành trấn bên t r o n g thấy được một người bình thường ngay tại cưới một cái xe đạp bạch xa chuyện vị diện thế giới bên trong nhìn đến một cái đại yêu ngay tại đã m ờ i bằng hữu đến động phủ của mình đánh bia thiên long bắt bộ thế giới bên trong võ giả bắt đầu hướng trong thân thể rót vào tiêu trừ tác dụng phụ tờ vi rút cải tạo thuốc hoặc là nói thuốc biến đổi gen đến để cao nhục thân của mình cường độ hết thể đều biến đến không đồng dạng có thể lại không có hoàn toàn thoát ly nguyên bản quy tích đây cũng là vô đạo địa phủ lực lượng cải biến vì càng cường đại không trở nên mạnh mẽ không được ga địch nhân quá mạnh không muốn giống như trước kia ký chủ như thế bị đánh đến hồn phi phách tán tiết vô toán cũng chỉ có thể không ngừng cẩn thận cầu sinh hệ thống ngươi đều dung hợp qua bao nhiêu ký chủ rồi đều đã chết ngươi làm sao vẫn tồn tại những cái kia ký chủ trước khi chết ngươi là làm sao chạy trốn vẫn là nói ngươi tồn tại thì liền tối đỉnh cấp cường giả cũng vô pháp phát hiện sao có thể chủ thần lại là như thế nào có thể phát hiện ngươi tiết vô toán lúc này chính nửa nằm một chiếc trên tiểu ngư thuyền theo thói quen một tay đong đưa chính mình quặng giấy một tay xách theo một cái bầu rượu thoải mái nhàn nhã nhìn lấy chung quanh phong cảnh vừa uống rượu tâm lý lại là tại hướng lấy hệ thống tra hỏi hệ thống hiện tại ngôn ngữ càng ngày càng ít có lúc tiết vô toán đều sẽ không tự chủ quên nó tồn tại đây là không bình thường đường đường chân tiên cảnh sẽ phải bước vào kim tiên tri cảnh tu sĩ làm sao có thể sẽ quên mất hệ thống chuyện trọng yếu như vậy đâu duy nhất giải thích cũng là hệ thống đang tận lực làm nhạt chính mình so hiện nay ngày tiết vô toán dọc theo con đường này hỏi hệ thống rất nhiều vấn đề lấy được trả lời cũng liền hai ba câu tuyệt phần lớn thời gian đều là tiết vô toán đang hỏi mà hệ thống thì là một mảnh trầm mặc lại không trả lời được rồi này phương vị diện thế giới ta có thể phát huy thực lực cực hạn là bao nhiêu đích che lấp phía dưới ký chủ có thể phát huy đơn thể chân tiên cảnh giới thực lực vượt qua liền sẽ dứt lấy này phương vị mặt đại năng giả chú ý nói cách khác ta thế thân còn có địa phủ nhất lãm đồ đều không thể dùng diêm la ấn đâu cũng không thể dùng sao diêm la ấn có thể địa phủ nhất lãm đồ hội mang đến vô đạo địa phủ uy áp tổng số mới vị diện thế giới trọng lực không thể dùng tiết vô toán ở trong lòng cùng hệ thống giao lưu đột nhiên bên thai vang lên một thanh âm khách quan ngài nhìn phía trước chính là chúng ta thôn làng ngài muốn ăn lớn nhất mà nói tươi mới nhất hồ tươi đến chúng ta thôn cái kia là tuyệt đối chuyến đi này không tệ ha ha ngươi kiểu nói này ta đều có chút đợi không được Cái con này trong bụng con sâu tham ăn tham sâu đây ề u tại tạo phản đấu. trần n ánh mặt trời nổi dưới trời hôi. mặt một tầng mồ hôi. Đây là tiết vô toán trước đó tại trên bến tàu tìm tới dẫn đường rất sáng sủa một người trẻ tuổi đánh cá mà sống cũng là hy vọng chuyến này chạm thứ nhất mục đích cư dân tìm cái cớ nói mình muốn ăn nguyên chấp nguyên vị địa đạo ngư dân hồ tươi sau đó một thỏi hai lượng nặng ngân nguyên bảo liền lên tiểu tử này thuyền nghe nói tiểu tử này chỗ làng t r ả i cũng coi là nổi danh gần xa không phải thật sự nấu cơm ăn ngon mà chính là thôn của bọn họ k h á c làng t r ả i càng có đặc sắc khách quan ngài nhìn bên kia nơi xa có một tòa để lộ hồ hồ khẩu chỗ cũng là thôn của chúng ta tiểu họa tử lớn tiếng hướng ngồi ở mũi thuyền tiết vô toán hô theo ngón tay hắn phương hướng coi là thật thấy được một tòa hình t h ủ kỳ quái thôn xóm bình thường thôn xóm đều là xây trên mặt đất làng trài cũng xây ở bên bờ cùng lắm thì lân cận nước nhưng trước mắt này tòa làng trài chẳng những lân cận nước còn dựa vào hai bên tiểu sơn từ dưới đi lên dựng dựng lên cùng loại với nhà sàn đồng dạng trung gian có một đầu hành lang vượt ngang để lộ hộ khẩu đem hai bên hai tòa núi nhỏ liền ở cùng nhau chúng ta thôn tổ tiên là thủy tặc nơi này trước kia là cái thủy trại về sau minh bạch làm trộm không có tiền đồ mà lại chuyện xấu làm nhiều rồi muốn tới bao ứng tất cả những người đi trước thì rửa tay mặc kệ làm ngư dân nhưng thủy trại vẫn còn chỉ là bây giờ gọi thôn làng đợi lát nữa nhất định mang ngài thật tốt dạo chơi tốt loại này thôn làng ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có chút ý tứ càng đến gần tiết vô toán thì càng cảm thấy hiếm lạ cái này nạ cả mụ dạ tử thật đúng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy bên trong người không ít có chút tại cây trúc lập nên trên bình đài giặt quần áo có tại bổ lưới đánh cá có sài cá khô tốt một phen bận rộn mà lại giản dị dáng vẻ nhìn xem những cái kia trên tiểu ngư thuyền hồ tươi nhảy nhót tưng bừng đánh lên đến tuyệt đối không cao hơn một giờ tới ăn cá vốn là cái cớ bây giờ lại còn thật để tiết vô toán có chút thêm ăn ngư dân làm ra cá mới là lớn nhất mà nói bọn họ mới là nấu nướng hồ tươi cao thủ thuyền nhỏ lại gần bờ không ít người cùng người trẻ tuổi kia chào hỏi đồng thời cũng hỏi một chút trên thuyền làm sao còn có một cái chưa thấy qua mặt l ạ hoác kết quả tiểu thanh niên nói đây là một vị hào p h o n g công tử gia nhà hứng đi lên muốn ăn lớn nhất mà nói tươi mới nhất hồ tươi tìm đến thôn làng chỉ cần hầu hạ tốt ngân lượng đó là rất nhiều rất nhiều vung a còn đắc y đem chính mình dẫn đường có được hai lượng nén bạc lấy ra khoe khoang khiêu khích một mảnh lớn cực kỳ hâm mộ tiên uy lực là to lớn không có người nào hoài nghi tiểu thanh niên trong lời nói là giả một thân văn kim c ử u long hát bảo bên hông đỏ t i a ngọc bội trên cổ một cái kỳ dị vòng tròn nhỏ mặt dây chuyền xem xét cũng là giá trị liên thành đồ vật tăng thêm trên thân bất phàm khí thế loại kia người lạ đừng vào áp lực đều thuyết minh vị này thật không đơn giản tuyệt đối không phải thiếu tiền h ạ n g người một ném thiên kim nói cũng là loại này hào khách đi trang diện có chút loạn lại đến tiết vô toán tiểu thanh niên trong nháy mắt bị đẩy đến đằng sau một đám cười h i ế p mắt đại nương liền vây quanh tiết vô toán mỗi người khoa trương chính mình hồ tươi là trong thôn tốt nhất liền phải đem tiết vô toán kéo đến chính mình làm khách nói đùa mang cái đường liền có thể đến hai lượng bạc mang lên một bản toàn t h ị t cá còn đến mức nào thế nào cũng có thể được cái mười lượng tám lượng tiền t h ư ờ n g a tiết vô toán không thích bị vây quanh trên thân khí thế hơi hơi buốc lên một chút xíu đi ra chung quanh bác gái nhóm thì không dám nói tiếp nữa tiểu h o a tử đi thôi trên thuyền ngươi nói ngươi tẩu tẩu làm cá là tốt nhất ta rất muốn nếm thử mang ta đi đi có ngay khách quan đi theo ta ta tuyệt đối sẽ không lừa gạt ngài tiểu thanh niên vốn cho là mình không tranh nổi những cái kia lanh mồm lanh miệng bác gái thật không nghĩ đến phong hồi lộ c h u y ệ n khách này quan viên còn thật trưởng nghĩa không thể nói một hồi nhất định cực kỳ chiêu đãi tiết vô toán không có đi hai bước nhìn đến một cái bốn năm tuổi lớn nhỏ nữ h à i tại cái bàn bên cạnh chơi nước một mặt tò mò nhìn hắn t i ể u cô nương cẩn thận chút nước này một bên có thể không an toàn chương sáu trăm tám mươi chín tây du hàng ma đến tiểu tử kia k a k a gia tự nhiên đều là nhiệt tình chiêu đãi tiết vô toán cự tuyệt bưng lên thô tiểu vạn ra ba bình nguyên thế giới ngũ nương dịch cười nói nói thật rượu của các ngươi không tốt uống nếm thử ta rượu này ta mời bắt đầu còn từ chối cảm thấy để cho khách nhân mời uống rượu không rất thích hợp nhưng về sau thực sự chịu không được mùi rượu cũng liền thuận nước đầy thuyền thiết vô toán nữa thích những người này giản dị đàng hoàng những người này không cần phải bị v ậ n rủi đương nhiên hán tới tự nhiên là sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy công tử ngài cảm thấy con cá này còn hợp khẩu vị tiểu hỏa từ một bên uống vào tiết vô toán t i ể u cảm thấy dễ uống đến kém chút không nỡ há m ổ m rượu này thì cùng lửa một dạng một đường đốt tới trong dạ dày tư vị kia trước kia uống rượu cũng là nước trắng không tệ ngươi không có gà ta ngươi tẩu tẩu làm cá so đầu bếp làm đều tốt rất tươi tiết vô toán ăn cá rất có nghi thức cảm giác ăn đến gọi là tinh tế đôi đuôi trong tay liền đầy đủ linh hoạt móng đuốt nhỏ một dạng không thương tổn chủ đông sạch sẽ một con cá thì cốt nhục tách rời dính lấy nước canh đích thật là đạo cực gửi tới mỹ vị ngài thích ăn liền tốt còn không có cảm ơn ngài từ đâu đây là ta uống qua rượu ngon nhất toan thức cá, hết thẻ t cá, á một đạo đồ đó đủ đủ. đều đều đủ đối để toán ngồi ăn, phân lượng đó là đủ đủ. Cá lớn cá nhỏ đều có, không tính hương nhưng bên trên làm để cái này cả nhà ngồi xuống cùng chỉ chỉ là là làm có, Cá cá sắc cái cả tuyệt vô Tiết vị vị. mỹ m chỗ chỉ chuyện tính ăn. Đứng uống toán đây gì. là rượu Một phen từ chối tiết vô toán vừa trứng mắt cái này cả nhà mới im miệng ngoan n g o a n ngồi xuống cũng chỉ dám làm gần phân nửa vị trí tâm lý cùng nhau thầm nghĩ vị công tử ra này ánh mắt thật là dọa người à vừa trứng mắt kém chút đem người hủ chết một bữa cơm vừa ăn một nửa chỉ nghe thấy bên ngoài vang lên từng đợt khua chiêng gõ trống thanh âm còn có tiếng khóc có người đã qua đời tiết vô toán quay đầu theo cửa sổ nhìn xuống nhìn đến phía dưới trúc trên b à n tựa hồ thiết lập tăng sự cứ như vậy một giờ nhiều một chút thời gian trang diện thì cùng tiết vô toán mới đến thời điểm thay đổi hoàn toàn bầu không khí đều không đúng nấu cơm cái này cả nhà cũng là tâm tình bị thương t r â m giọng nói là thứ tư trẻ con da đang làm tăng sự ai đáng chết yêu quái liền nên bắt lại thiêu chết thiết vô toán cười cười nói các ngươi nơi này còn có yêu quái ừ m trước kia không có ba ngày trước mới đến chúng ta chỗ này thứ tư em bé còn trong nước cùng hài tử chơi đùa kết quả là bị cắn chết trong nước gọi là một cái thảm a liền cô hoàn chỉnh thi thể đều không có hiện tại chúng ta xuống nước cũng không dám chỉ dám chống thuyền còn lo lắng đề phòng thiết vô toán nhẹ gật đầu cái này vốn là hắn tìm đến mục đích bất quá vẫn là theo hỏi một câu phía dưới đạo sĩ kia làm sao trên thuyền các ngươi nơi này làm tăng sự còn có trên nước hoạt động không phải công tử gia đạo sĩ kia là đại gia hỏa kiếm tiền mời đến trừ yêu trừ yêu ngược lại là muốn nhìn đúng người chết kia là các ngươi đồng hương đi làm việc tăng sự đi ta một người liền tốt không cần đến b g ồ i cái này đi thôi có mỹ thực là đủ rồi cái kia công tử gia chúng ta thì chậm trễ nói xong cả nhà liền vội vàng ra phòng đến phía dưới trúc trên đài tham gia tăng sự đi một chút không lo lắng lưu tiết vô toán một người trong nhà mình đương nhiên t i ế t vô toán cũng sẽ không tại trong nhà người khác làm loạn một bên ăn cá uống rượu một bên ngồi tại bên cửa sổ cười híp mắt nhìn lấy phía dưới cho vui bất quá tiết vô toán muốn nhìn trò vui cũng không phải phía dưới tăng sự mà chính là bắt yêu tiết mục đây là hắn tới đây mục đích chủ yếu thứ yếu mục đích đúng là xem kỹ một chút này phương vị diện bên trong thực lực đẳng cấp đến cùng như thế nào rất nhanh phía dưới thì có biến hóa chỉ thấy cái kia đứng tại trên thuyền nhỏ đạo sĩ liền bắt đầu lốp ba lốp bốp nhậm chú cũng không biết đọc thứ gì c h ỉ ít lấy tiết vô toán kiến thức cũng không biết hắn đọc cái quái gì không bao lâu con hàng này liền bắt đầu có động tác mới theo trong thuyền lấy ra một đồ dưa hấu lớn nhỏ đồ vật phía trên còn buốc lên h ỏ a tinh tiết vô toán xem xét thì cười thứ này vẫn là một cái tự chế bom tiếp lấy thì ném trong nước mấy hơi về sau một tiếng trầm muộn vang lên ầm ầm sau đó cũng là một đống lớn bọt nước vẩy ra lên yêu quái là yêu quái mau nhìn yêu quái bị đạo trưởng giết chết tiếng hoan hô liên tiếp một cố đại thù đến báo khoái cảm liên trúc trên lầu ăn thức ăn thủy sản tiết vô toán đều có thể cảm giác được bất quá nha cái kia tràn đầy nổi lên to lớn bóng mở cũng không phải cái gì yêu quái đó là một đầu to lớn con rơi cá bộ d á n g dọa người lại không ăn thịt người thói quen loại cá này cho dù là yêu cũng đối lập không có nhiều nguy hại đều là thiên tính quyết định có pháp thuật oanh kích lại có yêu quái thi thể vị này đạo sĩ liền xem như mã đáo thành công nhận được dĩ nhiên chính là thiên ân v ậ n tạ còn có một m ầ m các thôn dân gom lại b ạ t vụn mọi người nghe ta nói yêu quái hiện tại đã bị ta giết chết trong nước đã an toàn mọi người có thể dựa theo thói quen trước kia vui sướng sinh sống đạo sĩ kia cười h í p mắt hô tựa hồ đối với chính mình trò xiết rất hài lòng đầu kia con rơi cá là hắn khiến người ta trước đó thả dưới đáy nước hạ vốn chính là chết đáng tiếc những thôn dân này cũng không biết cũng không nghĩ một chút bị tạc chết thân cá phía trên làm sao có thể không có rách dưới vết thương yêu quái không có chết đúng lúc này một cái rất không hài hòa thanh â m truyền tới để náo nhiệt vui mừng tràng diện trong nháy mắt kẻ ngắt người là ai a đạo sĩ một cái người hầu rất không khách khí hướng về phía người tới hỏi hắn thấy cái này bẩn thịu một thân rách tung tóe cùng khất cái không có khu tên khác chạy chỗ này đến thuần túy cũng là d à o c ụ liền nghe người kia nói tại hạ cũng là một tên khu ma nhân the o ỷ sục xít gọi đường huyền trang chứ vị đồng hương còn có mấy vị này đạo trưởng hữu lễ thiết vô toán cười hắn trở cũng là vị này đường huyền trang bất quá vị này đường huyền trang có thể cùng bình thường khái niệm bên trong đường huyền trang không giống nhau đầu tiên vị này đường huyền trang hiện tại còn không phải hòa thượng tựa như chính hắn nói như vậy hắn hiện tại chỉ là một cái khu ma nhân the o ỷ sục xít tiếp theo vị này đường huyền trang cũng không phải cái gì kim thiền tử truyền thế tuy nhiên sứ mạng của hắn sau cùng cũng là cần muốn đi trước tây thiên thu hoạch chân kinh nhưng nhân vật lại là thật t o không giống nhau bất luận gặp gỡ vẫn là tính cách lại hoặc là hoàn cảnh chung quanh cũng khác nhau tây du hàng ma chính là này phương vị diện thế giới tên đương nhiên đây là hệ thống nhận định tên cũng là một trận dựa vào điện ảnh thế giới một phương cùng bạch xà chuyện vị diện một dạng có đại năng giả thế giới này phương vị diện tại hệ thống đánh giá bên trong nguy hiểm đẳng cấp đồng dạng là m ộ ư ơ i cấp không giới hạn nhưng khi tiết vô toán tiến vào này phương vị diện về sau thì khẳng định này phương vị diện đẳng cấp cao hơn tại bạch xà chuyện vị diện bởi vì nơi này thiên địa nguyên k h í càng thêm nồng hậu dày đặc đồng dạng đều là cao đẳng vị diện nhưng một dạng có phân chia mạnh yếu vị này đường huyền trang chính là này phương vị diện kia thế giới một hạng sự kiện trọng đại nhân vật trọng yếu chỉ bất quá bây giờ vị này còn tại ở vào sáng lập giai đoạn một thân bình thường chỉ có một khỏa để tiết vô toán đều cảm thấy thật không thể tin kiên định hồn phách loại này người ý chí lực cùng sự nhẫn mại cùng trình độ bền bỉ đều là không thể coi thường muốn là trở thành tu sĩ vị này sau này tiềm lực nhưng là khó lường bất quá bây giờ nha hoàn toàn cũng là một chuyện cười ngươi nói cái gì yêu quái đã bị ta giết ngươi nhìn không thấy sao vẫn là nói ngươi muốn yêu ngôn hoặc chúng bàn về một mép bây giờ đường huyền trang còn rất bất lợi tác bị kẹp thương đeo gậy một trận rỗi về sau thế mà từ nghèo cái này các thôn dân phẫn nộ nhưng l à áp chế không nổi tức giận đem trước đại t h ù lại rời đi một số đến đường huyền trang trên thân chiếu vào hắn cũng là một trận đánh no đòn sau đó đem hắn ngược lại treo lên tới hiện tại không sao mọi người tin tưởng ta xuống nước đi thôi yêu quái đã không có trong nước tuyệt đối an toàn đạo sĩ rất hài lòng kết quả này tiếp tục lớn tiếng tuyên dương chính mình chiến quả kết quả là bị mê hoặc thôn dân nguyên một đám xuống nước phát hiện giống như thật không có nguy hiểm gì tâm tình tất cả đều vui vẻ chí ít cuộc sống của bọn hắn lại lần nữa trở về chương sáu trăm chín mươi yêu quái tiết vô toán thông qua cửa sổ nhìn xuống cái kia đường huyền trang bị treo ngược tại một cái cao hơn bốn trượng cột phía trên theo lý thuyết hẳn là vô cùng thống khổ dù sao treo ngược lấy huyết tuân ra đỉnh đầu bình thường người thì gánh không được có thể cái này huyền trang lại đánh rắm không có chừng trong mắt nhìn bốn phía thần sắc càng khẩn trương trong miệng cũng đang lớn tiếng hướng xuống mặt trong nước người hô to muốn bọn họ mau tới bờ trong nước rất nguy hiểm nhưng không có người nghe huyền trang Cảm thấy cái này khất cái thấy khất này đồng d ạ n nói lời có thể tin. Còn không biết kìm nén cái gì xấu đây. Tiết vô toán rất muốn g gì tiểu tử thì tử, thể biết Tiết rất lời cái xấu kìm vừa vô lừa có c đây. ư ờ i mắt à cảm giác của h n bên r o nhìn g đã p á t mắt hiện nguy hiểm h nguy đang đến gần. Dương n ra xa đại khái rời cái này trô xây ở trên nước thôn xóm ba dặm bên ngoài một cái cam vàng giao nhau to lớn sinh vật chính vui sướng như cá heo đồng dạng một chút một chút nhảy ra mặt nước cấp tốc bơi lại đó chính là yêu một đầu cùng tiết vô toán trước kia thấy qua hoàn toàn không giống yêu tại nguyên thế giới tại bạch xà chuyện thế giới t i ế t vô toán gặp qua rất nhiều các hình các dạng yêu tộc có động vật bản thể cũng có thực vật bản thể vô cùng kỳ quặc nhưng lại có một cái điểm giống nhau cái kia chính là những yêu tộc này nguyên do đều là thông qua thiên phú và tự thân nỗ lực theo hồ đồ vô c h i cầm thú thảo m ộ t khắc khổ tu luyện lên mục đích là cầu được siêu thoát mà nơi xa ngay tại vui sướng hoạt động tới đầu kia đầu thú thân cá yêu lại là khác nhiều hoặc là dùng này phương vị diện thuyết pháp cái đồ chơi này phải gọi làm yêu quái yêu bên trong quái thai cái đồ chơi này sinh ra cũng không giống như trước đó tiết vô toán thấy qua những yêu tộc kia như thế là mình tu luyện tới mà chính là từ chính mình phẫn nộ trong lòng cùng oán hận sinh ra rất thân kỳ bởi vì tiết vô toán phát hiện yêu quái kia hồn phách bản thể lại là người người sau khi chết cho dù oán hận ngập trời cũng nên biến thành lệ quỷ a làm sao lại hóa thành yêu đây trong này huyền cơ tiết vô toán còn nghĩ không ra rõ ràng có địa phủ lại đối loại đồ chơi này không thêm để ý tới cũng là đầy đủ kỳ hoa dựa theo tiết vô toán biết đến nội dung cốt truyện vị này đầu thú nhân thân quái vật vốn là người tốt thích hay làm việc thiện tâm địa thuần lương có một ngày tại bờ sông gặp phải một hài đồng rơi xuống nước trục đem cứu lên có lại không phải h a i người nhà họ đồng cảm ân mà chính là sâu nặng hiểu lầm hiểu lầm hắn là trộm tiểu hài t ử bọn buôn người hô bằng gọi hưu hơi đi tới một trận ôm hận xuất thủ tươi sống bị đánh chết sau đó vứt sát trong nước thi thể vào nước bị loài cán ướt có thể hồn phách còn t ạ i hoán hận n g ậ p trời thề muốn trả thù sau đó oán niệm bạo phát đem nuốt t r ư ừ n g chính mình thi thể loài cá đều dung hợp lại cùng nhau chính mình hồn phách phụ nhập lúc này mới biến thành bây giờ loại này bộ dáng trong đầu tất cả đều là sát ý sát niệm tất cả tại bờ nước người đều là hắn mục tiêu công kích lấy thế làm vui loại này không có não tử chỉ biết là giết hại yêu quái tiết vô toán không có nửa điểm hảo cảm thậm chí đối này phương vị diện địa phủ cũng có ý kiến rõ ràng là sau khi chết vong hồn làm loạn đồ sát vô toán thế mà ngồi yên không lý đến loại này vô dụng vô địa phủ cháy ó làm được cái Căn gì? bản k ô n tồn g có tại t ấ u Không, không cháy mau l â cháy á i thân c ê mau a cũng mặc kệ đường huyền trang làm sao lớn tiếng hô hoán vẫn không có nửa điểm tắc dụng người phía dưới vẫn tại nghịch nước tốt không vui mừng chúc mừng cuộc sống của bọn hắn trở về quỹ đạo không hề hay biết sát cơ cùng lửa xém lông mày tiết vô toán không định ra mặt nhưng là sẽ ra tay hắn ưa thích những thứ này thuần phát t h ô n dân không thích yêu q u á i kia tâm niệm nhất động chỉ thấy trên mặt nước vung lên một cỗ vòng xoáy thật sâu hàn ý bắn ra mà đến cực kỳ doa người trang diện này thật là đem trong nước các thôn dân hù đến quá sức vội vàng thất kinh bắt đầu hướng trên bờ du đây cũng là tiết vô toán nhắc nhở trước đó làm chút động tính ra tới dọa những thôn dân này sau đó những người này liền có thể tại yêu quái kia đến trước đó trốn rời mặt nước trang diện này đem tiết vô toán đều nhìn cười người phía dưới đến cùng là trong nước kiếm ăn bơi lội tốc độ đó là tương đương có thể nhìn ngắn ngủi nửa phút không đến tất cả mọi người mặc kệ nam nữ tất cả đều theo trong nước lên bờ đương nhiên đối với yêu quái mà nói cũng không chỉ hội trong nước công kích trên người tam điều tràn đầy dịch nhờn xúc tu thì có thể bắn ra mặt nước vượt qua chừng mười trượng khoảng cách đem người cấp kéo xuống đi đương nhiên t i ế t vô toán tại chỗ những người này ở đây cắn đứt dây thường rơi xuống đường huyền trang trợ giúp cùng chỉ huy phía dưới luôn luôn có thể hữu kinh vô hiểm đào thoát nguy hiểm cùng vốn nên phát sinh thảm kịch không giống nhau cho tới bây giờ cái này người trong thôn lại là một cái cũng chưa chết thiết vô toán đã để đua xuống nhìn lâu như vậy kịch cá ăn ba bàn uống rượu một bình còn lại đồ ăn đã nguội cá lạnh thì không thể ăn mùi tanh sẽ ra ngoài phá hư cảm giác không ăn d ụ t vọng rồi không thể không nói đường huyền trang nao tử hoàn toàn chính xác thông minh mà lại lá gan cực lớn cũng không biết hắn hiện tại thì một cái bình thường thân thể từ đâu tới khả năng như thế thế mà cùng một đám tỉnh tỉnh mê mê thôn dân đem trong nước cái kia yêu quái cấp lấy được trên bờ lại là yêu quái cũng không phải coi là thật thì dựa vào tu hành trở nên cường đại rời đi mặt nước cái này yêu vật năng lực liền sẽ cấp số nhân hạ xuống ai bảo hắn dựa vào thân cá thành yêu đ â y này tuất yêu quái bắt lấy có thể đường huyền trang lại ngăn cản những cái kia muốn giết chết yêu quái thôn dân đối với yêu quái này h á t lên nhạc thiếu nhi nói là muốn cảm hóa ra yêu quái trong lòng chân t h i ệ n mỹ đây không phải vô nghĩa sao người ta thế nhưng là dựa vào o á n khí biến thành như vậy ngươi h á t một bài liền có thể cảm hóa rơi chê cười cùng yêu quái p h i cái gì lời nói đột nhiên hét lớn một tiếng một đạo tịnh lệ bóng người xuất hiện một thanh nắm chặt yêu quái đầu cũng là một trận đánh no đòn sau đó lấy ra một tấm phủ đầy phủ chú vải bạt mãnh liệt mà đối với yêu quái khẽ quấn một trận sóng pháp lực về sau yêu quái kia thì bị phong ấn thành một cái nhất quyền lớn nhỏ vải nhỏ ngẫu nhiên đây là cái gì đường huyền trang đều nhìn trận tròn mắt chỉ cái kia bị phong ấn hình cá vải nhỏ ngẫu nhiên hướng cái kia vị thanh xuân nữ tự hỏi ngươi điều này cũng không biết ngươi cũng là khu ma nhân khe ỷ xốc xít ha ha đây cũng là cái kia yêu quái bị ta phong ấn ở bên trong bảy mươi bảy bốn mươi chín ngày về sau liền sẽ hóa thành đúng huyết như thế nào a đường huyền trang rất nghĩ thông miệng để vị này xinh đẹp nữ khu ma nhân the o ỉ sổ xịt thả cái kia yêu quái có thể lời đến khỏe miệng lại nói không nên lời hắn không nốc chỉ cần hắn dám nói thế với bên người thôn dân chúng quanh liền có thể nuốt sống hắn nhìn lấy nữ nhân này bị một lần nữa làm thành trong thôn cứu tình đường huyền trang cái này vừa mới vào sinh ra tử người lại bị trong nháy mắt quên không cam tâm thậm chí nói rất hâm mộ đường huyền trang một người xuống dốc rời đi thôn làng thân hình gầy gò nhìn qua ý chí rất chấm thấp tiết vô toán không có đuổi theo mà chính là theo chúc lâu bên trên xuống tới hắn chuẩn bị trước cùng vị này chính hiệu khu ma nhân the ỵ sổ xịt thật tốt tâm sự công tử ra ngài ăn xong tiểu tử kia mắt s ắ c thấy được tiết vô toán xuống tới vội vàng đi lên hỏi ăn xong đây là tiền ăn lần sau có cơ hội ta nghĩ ta còn sẽ tới nơi này ăn cá tiết vô toán một bên cười nói một bên cầm một thỏi chừng năm lạng thỏi vàng đặt ở tiểu hỏa tử trong tay đem chung quanh tất cả mọi người thấy chóng mắt năm lượng vàng tương đương với năm trăm lượng bạc mua mười cái cái này loại này thôn làng cũng đủ thế mà chính là một bữa cơm tiền đương nhiên không chỉ tiền cơm còn có tiết vô toán cho xem kịch vui tiền v ẽ vào cửa chỉ là hắn không nói ai cũng đoán không được hiện tại ta muốn về trên trấn có thể đưa ta đoạn đường sao ha ha vị công tử này ta cũng muốn hồi trên trấn tiện đường hai chúng ta cùng một chỗ a cái kia nữ khu ma nhân the o ủy sổ xịt tự nhiên cũng nhìn thấy cái kia thỏi vàng trong mắt thần sắc l ó e lên cười híp mắt đi đến tiết vô toán t h ầ n vừa mở miệng nói chương sáu trăm chín mươi mốt đoạn tiểu tiểu sinh hoạt là rất tàn khốc đối với tất cả mọi người là một dạng điểm khác biệt chỉ là ở chỗ đến cùng tàn khốc đến từ phương diện nào khu ma nhân the o ủy sổ xịt nghe tựa hồ cao lớn hơn rất lợi hại có thể sự thật lại không nhất định như thế mỗi một lần nhiệm vụ đều là lĩnh thưởng kim hình thức thu hoạch được tiền bạc tuy nhiên phong phú nhưng là công việc lại cũng không là thường xuyên đều có mà lại thường xuyên hiểm tử h o à n sinh so với người bình thường khu ma nhân phe ỵ sộp xịt tiêu xài càng lớn xa không phải người bình thường có thể tưởng tượng mua sắm pháp khí mua sắm các loại chiến đấu tiêu hao phẩm chờ một chút đều là nhìn lấy ly kỳ cổ quái nhưng lại giá cả không ít đồ vật công tử ta gọi đoạn tiểu tiểu là một tên khu ma nhân phe ỵ sộp xịt người tên là gì đây cũng là đến trên thuyền nữ nhân này cùng tiết vô toán nói câu nói đầu tiên nụ c ư ờ i trên mặt chân thành tha thiết thậm chí có loại hồn nhiên ngây thơ ở bên trong rất dễ dàng cũng là người ta dỡ xuống phòng bị cùng với nàng tâm tình chỉ cần điểm này vị này cũng không phải là cái gì đèn đã cạn dầu ta gọi tiết vô toán đoàn tiểu thư hôm nay thu hoạch tương đối khá a chúc mừng chúc mừng tiết vô toán bộ dáng cười mị mị lại sẽ không khiến người ta cảm thấy ấm áp đoán chừng trên đời này cũng liền chu tuệ như sẽ cảm thấy tiết vô toán cười rộ lên đẹp mắt người còn lại đối nụ cười này đều là tránh không kịp đoàn tiểu tiểu biểu lộ vẫn như cũ tâm lý lại là vạn phần đề phòng nàng là khu ma nhân khe ỷ sục xít tự nhiên cũng là một cái đường đường chính chính tu sĩ cảnh giới tại kết đan cảnh sơ kỳ so với người bình thường tự nhiên cưỡng hiếp rất nhiều nhưng cái này tu vi cảnh giới không cần phải nói cho dù là nhân răn cũng coi như khó lường cao bao nhiêu mạnh dù sao nơi này chính là một phương so bạch xà chuyện vị diện càng cao cấp hơn thế giới tu sĩ thực lực cũng tự nhiên muốn phổ biến cao hơn bạch xà chuyện vị diện đối ở trước mắt vị này tiết công tử đoạn tiểu tiểu đánh một chút tính toán là chuẩn bị vơ vét một phiếu ai người này xuất thủ xa hoa như vậy đâu khu ma nhân k h e ỷ sổ xịt ngẫu nhiên nhân vật khách mời một thanh kẻ cướp lại có cái gì không thể đâu chí ít sẽ không giống chân chính kẻ cướp như thế đã đòi tiền lại đòi mạng bất quá vị này tiết công tử cấp đoạn tiểu tiểu cảm giác lại không tốt lắm tựa hồ toàn thân đều tràn đầy nguy hiểm chỗ đó ta cái này bận rộn một trận đến điểm khổ cực phí còn không bằng công tử vừa mới một bữa cơm tiền đúng công tử ngươi là làm cái gì thiết vô toán cười nói ta là làm ăn lần này ta còn là lần đầu tiên gặp phải khu ma nhân the ỷ sục xít đúng ta cũng có câu nói muốn hỏi một chút đoàn tiểu thư ngươi trước khi đến tất cả đều là vị kia đúng ngươi còn không biết tên ân cũng là cái kia cùng ăn mày giống như người dẫn theo thôn dân trông cự yêu quái sau cùng đem bắt người ở nhưng hắn lại một phân tiền không có cầm tới thậm chí ngay cả một câu cảm tạ đều không có nghe được ngươi cảm thấy hắn hiện tại ra sao tâm tình tiết vô toán mà nói một chút liền đem vẻ mặt tươi cười đoạn tiểu tiểu làm cho có chút khó coi bởi vì tiết vô toán nói không sai dựa theo quy ước ngành nghề nàng vừa mới cách làm cũng là cướp người ta sinh ý đoạn người tài lộ bất quá người kia không phải không lên tiếng sao tựa hồ không phải khu ma nhân the ỷ sổ xịt ta lại nói khu ma nhân the ỷ sổ xịt nào có cùng yêu quái giảng đạo lý không nói lời nào à không dùng để ý ta chỉ là hiếu kỳ thuận miệng hỏi một chút mà thôi không cần đến để ý ngươi muốn là nguyện ý nói cho ta một chút khu ma nhân the ỷ sổ xịt sự tình như thế nào làm thù lao ngươi có thể tùy tiện nhắc tới tùy tiện nhắc tới một ngàn lượng hoàng kim ngươi nguyện ý đoạn tiểu tiểu bị tiết vô toán làm cho tâm tình thật không tốt nàng vốn không phải một cái gian xảo ác độc người làm sự tình cũng là sinh hoạt bức bách tâm lý một dạng không phải bản ý nghe tiết vô toán nói như vậy liền mở miệng rỗi một câu ai ngờ vừa dứt lời một k h ỏ a trong suốt sáng long lanh đá quý màu đỏ thì đánh trước mắt đây là một k h ỏ a hòa toản ba tư truyền tới chân phẩm một k h ỏ a giá trị xa không chỉ một ngàn lượng hoàng kim bất quá trên thân không có khác thứ đáng tiền cho ngươi tiện nghi ngươi bất quá hy vọng chuyện xưa của ngươi làm cho ta hài lòng mới tốt thứ này cũng là hỏa t o à n đoạn tiểu tiểu cũng coi là kiến thức rộng rãi có thể nhìn đến hỏa t o à n trong lòng cũng là đột nhiên dạo dực nàng thế nhưng là nghe nói qua thứ này nghe nói đây là phiên ban g quý giá nhất bảo thạch tiến cống tới cũng chỉ có tối đỉnh cấp quan to quyền quý mới có thể nắm giữ người bình thường liền nhìn một chút cơ hội đều khó có khả năng có có thể xuất ra hỏa t o à n lại một thân văn kim c ử u long hát bảo đoạn tiểu tiểu tâm lý hiện nói thầm người này không phải là hoàng thân quốc thị tha tâm lý nghĩ như vậy trên tay lại không chậm nháy mắt viên kia hỏa toàn cũng không biết bị đoạn tiểu tiểu thu đi nơi nào không biết công tử muốn nghe cái gì tùy tiện liên quan tới các ngươi khu ma nhân the ỵ sổ xịt sự t ì n h là được rồi ân thì theo các ngươi như thế nào mưu sinh nói về đi thiết vô toán cười nói nói xong tay vừa nhấc một điếu xi、si、gà đã đến trên miệng ngậm phun ra nuốt vào lấy khói bụi một bộ rửa thai lắng nghe bộ dáng đoạn tiểu tiểu cũng không có chống thuyền ngồi xuống biểu lộ có chút phức tạp thở dài nói ra thế nhân đều nhập công tử như vậy rất ngạc nhiên chúng ta khu ma nhân the ỉ sổ xịt sinh hoạt kỳ thật cùng người bình thường cũng giống như nhau cả ngày b ô n ba vì cái gì không có gì hơn có thể tiếp tục tu hành công tử có lẽ không biết chúng ta ẩm thực chi phí đều là rất tiết kiệm thậm chí so với bình thường dân chúng còn phải tiết kiệm một mặt là bởi vì tu vi có thể cho chúng ta thật lâu mới cần ăn một lần cơm một mặt khác là chúng ta căn bản cũng không có dư thừa tiền tài để duy trì so sánh cao cấp sinh hoạt điều kiện tu hành đoạn tiểu tiểu bất đắc dĩ cười một cái nói đúng thế từ khi bước vào tu hành ngưỡng cửa này về sau thiên phú tư nguyên kiên quyết vận khí đều thiếu một thứ cũng không được mà thiên phú và kiên quyết đều là tiền đề cơ hồ tất cả tu sĩ đều có thể thỏa mãn nhưng vận khí lại là không có cách nào trưởng khống đồ vật duy nhất còn có thể chính mình nỗ lực tăng lên lại trưởng khống cũng là tư nguyên Tu hành rất tiêu tiền. hành Ngươi v ừng a mới ă cái kia một bữa cơm, kia bữa ra một bỏ l ư ợ n vàng, số tốt i kia đưa cho một cái tu sĩ. Có thể mua rất nhiều phải ề n cần dùng đến đồ vật. Vậy cũng là lấy ra bảo mệnh, không phải mãn ăn đưa mua ra thỏa đồ cho có có thể thể bảo một tu rất vật, u sĩ, lấy vậy là n g ư nhất g u y ê n rất k ó làm. một Ừm. Thiết vô toán theo hỏi một câu. Tốt hỏi h vô n câu. tư nguyên cùng tốt nhất động tiên h đều tại đại phái trưởng không phía dưới chúng ta loại này tán tu chỉ có thể dựa vào ít ỏi thu nhập đi trong tay của bọn hắn đổi một số tới tu hành hoặc là vận khí tốt có thể được đến giờ cơ duyên trong đó gian khổ đoán chừng chỉ có tán tu tự mình biết tiết vô toán nhẹ gật đầu những thứ này chính là hắn muốn biết đồ vật trước đó hắn hiểu rõ chỉ là liên quan tới đường huyền trang trên thân liên lụy một đầu chủ tuyến nay phương vị diện những vật khác lại là tuyệt không rõ ràng cho nên có thể theo đoạn cái miệng nho nhỏ bên trong đạt được một số tin tức thì tốt vô cùng làm cho hắn với cái thế giới này có một thứ đại khái nhận biết môn phái rất nhiều đúng vậy a các đại môn phái nhiều vô cùng thế gian cơ hồ tất cả tư nguyên đều bị những môn phái kia chiếm cứ lấy tán tu muốn chỉ có thể đi các môn phái mở phường thị bên trong hoa vàng bạc hoặc là những vật khác đổi đây là rất nhiều môn phái chủ yếu thu nhập nơi phát ra mà chúng ta tán tu cũng là các môn phái thu hoạch kẻ đáng thương tiết vô toán nghe xong cười nói vậy ngươi vì cái gì không gia nhập một cái môn phái ta gặp thực lực ngươi phải rất khá vì sao du đãng làm tán tu đoàn tiểu tiểu nghe vậy một trận cười khổ nói ta nguyên lai、like、cũng là có môn phái về sau bị người diệt hiện ở ta nơi này loại mang nghệ tìm nơi nương tựa tu sĩ không có cái nào sơn môn nguyện ý thực tình tiếp nhận đi cũng không nhận chào đón chẳng bằng làm một người tán tu tự do tự tại tới dễ chịu ta rất hiếu kỳ ngươi mới vừa nói phương thị có thể mang ta đi nhìn xem sao đương nhiên nên trả thù lao nhất định khiến ngươi hài lòng đoạn tiểu tiểu gật gật đầu nàng đối vị này tiết công tử k h ẳ n g khái là mở mang kiến thức cũng cải biến c h ủ ý vị này cũng không phải ăn cướp tốt đối giống như không nói trước đánh cướp hắn có thể hay không mang đến phiền phức riêng là mổ gà lấy chứng sự t ì n h liền đầy đủ t r ò n váng có thể a tiết công tử muốn đi ta đương nhiên nguyện ý dẫn đường bất quá ta trước khi đến còn tiếp một cái nhiệm vụ đẩy không thoát được cho nên đến chỉ hoãn một trận không có vấn đề ta theo ngươi chính là xem náo nhiệt ta là thích nhất chương 692, t ư ơ lừng danh heo nướng cửa hàng tiết vô toán tại đoạn tiểu tiểu trong mắt quả thực cũng là một đầu heo vàng quả thực quá xa xỉ quá thần bí uống rượu đoạn tiểu tiểu vào nam ra bắc thì chưa thấy qua thơm như vậy tiểu thậm chí uống một ngụm còn có thể cảm giác được nồng đầm năng lượng tại thể nội mãnh liệt hai ba miếng về sau đoạn tiểu tiểu thì cảm giác pháp lực của mình có rõ ràng tăng trưởng rượu này có phải hay không thật bất khả tư nghị đổi lại bình thường đoạn tiểu tiểu hội không chút do dự cướp đi tất cả tiểu nhưng bây giờ nàng cũng không dám bởi vì nàng giật mình ý nghĩ thế này liền sẽ có cực kỳ mãnh liệt cảnh báo thêm lên loại này tiểu nàng kết đan cảnh tu vi đều nhiều nhất uống hai lượng cũng không dám uống lại uống thân thể không cách nào hấp thu ngược lại bị kỳ hại có thể vị này tiết công tử lại làm nước uống hoàn toàn đánh giám không có đây là người bình thường thậm chí đoạn tiểu tiểu hiện tại có loại bị hố cảm giác cái này tiết công tử không đơn giản a cũng không biết có mục đích gì cũng là bên kia sao tiết vô toán cười híp mắt đong đưa cây quạt đi ở phía trước hắn theo đoạn tiểu tiểu rất nhiều chuyện thì không cần chính mình đi đưa tới Mà này lại lực là nhiên nữ nhân này, trên thân sóng cũng ngộ pháp tuy rất tứ, có ý đương ạ o mà đến, n h n cùng bạch xà chuyện cùng nguyên đồng lớn, thiên nguyên dụng càng、cao. Hắn chuẩn nghiên g giới bạch có cao. cứu chút. bất bị lại thế hồ khí xà tu lệ rất tựa tỷ tốt tốt nghiên cứu một đối với lợi sĩ sự địa đ ư nhiên đoạn tiểu tiểu tập luyện pháp môn tiết vô toán là t r ứ n g mắt liền đợi đến chuyện chỗ này đi cái kia phường thị nhìn một cái hẳn là có thể có thu hoạch mới đúng đúng nhiệm vụ phía trên chỉ dẫn địa điểm thì là nơi nào không biết có hay không bị người nhanh chân đến trước đoạn tiểu tiểu cũng nhìn thấy phía trước phía kia từ một cái sơn động thật lớn dựng đi ra tự quán gật đầu hướng tiết vô toán trả lời cái gọi là nhiệm vụ cũng là mỗi một cái trần gian đế quốc hướng thế gian tu sĩ ban phát treo giải thưởng loại rất nhiều trong đó thì bao gồm c h ả m yêu chữ ác đây cũng là giống đoạn tiểu tiểu dạng này tán tu chủ yếu sinh hoạt nơi phát ra lần này đi làng trài là t i ệ n đường đường huyền trang bị cướp yêu quái đoạn tiểu tiểu nhặt được tiện nghi m à nang mục đích chủ yếu thì chỗ này ở vào cao gia trang một quán rượu nơi này là rời xa quan đạo nhất gia kỳ hoa tự quán tên là lường danh heo nướng cửa hàng nơi này nghe nói rất kỳ quái một số người tới ăn đến rất dễ chịu thật cao hứng liền đi lần sau còn tới đánh d á m không có mà một số người lại sau khi đến liền rốt cuộc không thấy được đã từng không ít tu sĩ đi xem nhà này quỷ dị cửa hàng kết quả không có một người đi ra qua trong lúc nhất thời tiệm này sinh ý liền không có ai dám đi đi đều là một số người xứ khác khách qua đường có sinh ra chết tình huống không đúng thế tục đế quốc liền hạ xuống treo giải thưởng bởi vì không rõ ràng tình huống cho nên không phải trừ yêu mà chính là điều tra đoạn tiểu tiểu nhận chính là cái này nhiệm vụ đương nhiên nhiệm vụ này không phải duy nhất nàng cũng không biết còn có bao nhiêu người giống như nàng cũng tiếp nhiệm vụ này bị người trước đó cướp đi nhiệm vụ tình huống đoạn tiểu tiểu cũng không phải chưa từng gặp qua là nơi này là được rồi đi thôi vào xem chẳng phải sẽ biết thiết vô toán không ngừng bước tiếp tục đi lên phía trước hắn đương nhiên biết tiệm này bên trong cụ thể môn đạo trong tiệm lão bản gọi chư cương liệp cùng trước đó tại làng trài nhỏ nhìn thấy đầu kia đầu thú nhân thân yêu quái một dạng cũng là loài người sau khi chết từ hoàn khí biến thành nói cái này chư cương liệp lúc còn sống người không tệ cũng là dài đến cực xấu tính cách có chút mềm yếu đặc biệt là tại lao bà của mình trước mặt coi là không đúng sửu hán kiều thê bản này thì dễ dàng xảy ra vấn đề đặc biệt là làm một cái anh tuấn nam nhân xuất hiện tại chư cương liệp lao bà trước mặt về sau loại vấn đề này thì bạo phát chư cương liệp thê tử muốn hợp ly chư cương liệp tự nhiên không nguyện ý sau đó bị vợ của hắn cùng gian phu cùng một chỗ dùng một thanh k i ự u x ĩ đinh ba cấp đánh chết vứt bỏ thi hoang dã từ h o á n hận hóa thành yêu quái về sau chư cương liệp đầu tiên là đi báo thù sau đó liền bắt đầu đắm chìm trong k i ự u hận của mình bên trong không thể tự kiềm chế hắn đem hình dạng của mình biến ảo thành tuyệt thế mỹ nam g á n g vẻ mở nhất ra rượu thịt cửa hàng quá khứ khách đến thăm bên trong có nam có nữ chỉ cần nữ tử đối với hắn huyễn hóa ra tới mỹ nam hình tượng lộ ra mê say biểu lộ hắn thì đại khai sát giới mà những cái kia cũng không như thế người tự nhiên là có thể còn sống rời đi một tới hai đi nơi này âm khí nhưng là nặng cách thật xa đều cảm thấy lạnh bớt đẩy cửa ra tình huống nơi này so tiết vô toán suy đoán càng có ý tứ nói là một cái thì c n thịt nhưng trang hoàng cùng bố cục lại là rất lớn khí rộng rãi sáng sủa mà lại có loại tràn ngập trong không khí nồng đậm thịt nướng hương nhìn chung quanh trong tiệm thế mà đã ngồi đầy tiếng người huyên náo không sai biệt lắm có năm sáu mươi cái khách nhân a đổi thành đồng dạng bình thường rượu thịt chủ tiệm đoán chừng sẽ hạnh phúc đến không ngậm miệng được có thể ở chỗ này lại không hẳn vậy bởi vì là tất cả đều là giả khách nhân là giả nhiệt tình điếm tiểu nhị cũng là giả ấm áp không khí náo nhiệt cũng là giả duy nhất chân thực chính là không khí bên trong thịt nướng hương nhưng đây cũng là để tiết vô toán có chút nhũ mày đoàn tiểu tiểu tu sĩ tiết vô toán càng là đường đường chân tiên liếc mắt qua chung quanh hư huyễn chỉ có thể trở lại như cũ chân thực những thứ này người sống tất cả đều là chết là bị bắt hồn phách biến thành khôi lỗi bộ dáng tại giả vờ giả vịt làm thành khác nhân mê hoặc mới đến con mồi không cần phải gấp đoàn tiểu thư ngồi xuống trước chúng ta đi bộ một chút ta cảm giác chờ một lát sẽ có trò vui tiết công tử nơi này yêu khí rất nặng ngươi muốn không phải là trước tránh một chút ta đoạn tiểu tiểu cũng không xác định tiết vô toán mục đích dù sao nơi này yêu khí nằm ngoài dự đoán của nàng nàng có chút bận tâm tiết vô toán lưu tại nơi này hội xảy ra ngoài ý mớn hoặc là nói kéo nàng chân sau hoặc là thêm phiền cho dù đây là một cái không đơn giản hào khí công tử yêu khí không có gì đáng ngại xem kịch vui mới là trọng yếu nhất đi thôi tiết vô toán nói xong đong đưa cây quạt Mây mình này chạy đầu đến chiều nhìn chính phía chậm về theo ớ i cái tiểu một n ị nói ngươi này là cái gì thơm như vậy à? Ai nha,、khách、quan, ngại này nhưng là hỏi đúng, tới, tới, tới, ta mang ngại chúng ta nơi này chấn tiếp, cái Ai cái hỏi tới tới tới, điếm chi thơm ta thăm một chút ta t các chỗ khách gì là à? là vậy bảo.、Theo、tiểu nhị đến một mặt vách tường trước nhìn lấy tiểu nhị kéo ra trên vách tường cơ quan lộ ra tường phía sau hình dáng đó là một cái cự đại lò nướng phía dưới hỏa hồng l ử a than phía trên treo từng đầu heo nướng mùi thơm cũng là theo phía trên này phát ra đây chính là lường danh heo nướng đúng đúng đúng khách quan hảo n h ã t lực ta lập tức cho ngài tìm cái vị trí sau đó ngài nhất định muốn thật tốt nếm thử chúng ta nơi này bảng hiệu thịt nướng tiểu nhị lời này xác thực không có gặt người trong này heo nướng là thật không phải b i ế n ảo mà lại đích thật là nướng đến rất thơm nhưng là heo nướng trong bụng chứa đồ gia vị lại là nguyên một đám bị nhiệt độ cao co vào quan xoắn lấy người cho nên heo nướng cũng đúng nướng người cũng không sai còn nói bưng lên cái b ả n thịt là cái gì thịt vậy liền xem vật khí đương nhiên đây hết thể đều tại h ảo ảnh c h e lấp phía dưới người bình thường là nhìn không thấy thịt nướng coi như xong dạ dày không thoải mái đến điểm thức ăn chay là được rồi tiết vô toán một bên nói một bên bắn ra một k h ỏ a kim qua tử đến tiểu nhị trong tay có ngay khách quan ngài đi theo ta ngồi xuống đoạn tiểu tiểu nghi hoặc nhìn tiết vô toán hỏi tiết công tử ngươi đây là muốn làm gì à không nên gấp chờ một chút người còn chưa tới đông đủ đây các loại người nào t i ế t vô toán nhún vai lại là không có trả lời không bao lâu một cái thân ảnh g ầ y gò đẩy cửa ra đi đến chương 693, t r m c i b xem kịch người tiến vào dĩ nhiên chính là tiết vô toán đi theo chuyện xưa chủ tuyến nhân vật đường huyền trang vị này một lòng hướng phật nhưng còn không có đạt tới yêu cầu trở thành phật giáo đệ tử tiểu tử tâm trí hoàn toàn chính xác x a phi thường người lúc này mới bao lâu trước đó làng t r ả i bị vắng vẻ cùng h i ể u lầm cũng không có ở tại tâm lý lưu lại chút điểm đán niệm g h lòng của người này nghĩ thế mà sạch sẽ như là một khối lưu ly lại là hắn hắn tới làm gì đồng dạng thấy được đường huyền trang đoạn tiểu tiểu hơi nghi hoặc một chút lại có chút tâm thần bất định nữ nhân này vẫn hiểu được bản thân trước đó đoạt đường huyền trang công việc không hợp quy củ có chút trên mặt nóng lên t i ế t vô toan thì là cười nói ngươi có thể tới hắn tự nhiên cũng có thể đến đừng quên ta thế nhưng là từng nói với ngươi hắn cũng là một tên khu ma nhân the o ỷ sục xít tuy nhiên cùng các ngươi có chút không giống thật sự là hắn dựa vào cái gì đoạn tiểu tiểu có chút hơi kinh nàng thế nhưng là biết khu ma nhân the ỉ sổ xịt chén cơm này cũng không tốt ă n trong đó hung hiểm ngoại nhân có thể sẽ không hiểu cái kia gọi đường huyền trang ra hỏa nhìn lấy cũng là một người bình thường từ đâu tới l à gan dám làm cái này một hàng càng là không hiểu càng là muốn tìm tòi chân tướng nữ thiên tính của con người phần lớn như vậy đương nhiên đối với ngồi ở bên cạnh vị này tiết công tử đoạn tiểu tiểu là kính nhi v i ê n tri người này trên thân quá thần bí cái kia trên mặt cười để cho nàng toàn thân rét run trực giác nói cho nàng vẫn là khác hiếu kỳ miễn cho chịu không nổi h á n bằng vào đồ vật thật không đơn giản ngươi nhìn hắn chuẩn bị động thủ thiết vô toán cười híp mắt đáp một câu hắn đương nhiên sẽ không nói cho đoạn t i ể u tiểu đường huyền trang bằng vào đồ vật chính là đại năng giả mệnh lý bảo hộ nói trắng ra là thì là bất kể nhiều nguy hiểm đường huyền trang đều là có người sinh bảo hộ không giống bọn họ chân chính khu ma nhân the ỵ sộp xịt như thế chỉ có thể chính mình vùng vẫy dành sự sống trong ngôn ngữ đường huyền trang đã tại điếm tiểu nhị chỉ huy phía dưới kiến thức tiệm này chân điếm chi bảo hán trời sinh tuệ nhãn tự nhiên khám phá hư hảo minh bạch quanh người hết thể đều là ảo tưởng hết thể đều là máu tanh chết oan người bị biến thành còn có cái kia to lớn lò nướng bên trong người trong lòng không vui không buồn nhưng cũng hiểu được chính mình phải làm gì ta là khu ma nhân the ỵ sộp xịt n g ư ơ i hiển hình đi thì câu này thì có thể nói rõ rất nhiều vấn đề đầu tiên đường huyền trang tuy nhiên có thể nhìn ra hư hảo lại cũng không biết đây đều là lộ ra không được hình chân chính hắc thủ căn bản cũng không phải là hắn nhìn đến những thứ này tiếp theo con hàng này là gan thật rất lớn quả thực chẳng sợ hãi kết quả là đường huyền trang rất tự nhiên liền thành đống cát cho dù là huyện hóa ra người tới ngẫu nhiên hắn cũng đã làm bất quá trang diện hiểm tử hoàn sinh rất là hung hiểm n g ư ờ i không đi hỗ trợ sao đây chính là nhiệm vụ của ngươi tiết vô toán uống một n g ụ m rượu c ư ờ i h i ế p mắt hướng đoạn tiểu tiểu nói một câu không dùng ngươi nhắc nhở một tiếng quát nhẹ đoạn tiểu tiểu phi thân lên rơi vào đường huyền trang bên người một tay lấy cái sau kéo tới sau lưng tiếp lấy lại bắt đầu chính mình biểu diễn khoan hay nói tiết vô toán phát hiện vị này đoạn tiểu tiểu thực lực so hắn trước đó căn cứ nội dung cốt truyện biết đến một chút không kém tu vi tuy nhiên không quá đầy đủ nhưng pháp khí lại là rất không tệ một cái kim sắc vòng tròn có thể lớn có thể nhỏ còn có thể hiện hóa phân thể có thể xem như a m khí cũng có thể làm thành xiềng xích công ảm thủ thậm chí kiện pháp khí này còn có rất mạnh hồn phách giam cầm cùng thương tổn tác dụng xem như một kiện hiếm có tinh phẩm một cái chỉ là kết đan cảnh tu sĩ có thể nắm giữ loại này phẩm cấp pháp khí còn không có bị cướp cũng là đầy đủ l ý kỳ giữa sân cục diện rất bất ổn đường huyền trang cũng là đánh đấm giả bộ cho có khí thế đoạn tiểu tiểu cũng liền cầm tam bạn phủ đánh xong liền không có chiêu may ra nàng pháp khí lợi hại thế mà tại chư cương liệp hiện thân về sau hiểm lại càng hiểm đem chư cương liệp hồn phách giam cầm tại đầu nó dùng miệng đem hồn phách của hắn hút ra đến nhanh đoạn tiểu tiểu lớn tiếng hướng về đường huyền trang la lên cái sau do dự một chút về sau còn thật cứ làm như vậy tiết vô toán che đậy chính mình tồn tại giống nhau tại the ả vẹn trở vị diện lúc như thế mặc kệ là đoạn tiểu tiểu vẫn là đường huyền trang lại hoặc là bị chế trụ chư cương liệp đều quên hắn tồn tại xem k ị c vui rất muốn cười to đường huyền trang còn thật thì miệng đối miệng đi hút chư cương liệp h ồ n p h á c h phải biết đây chính là một con lợn dừng đầu ngụm nước c h ả y ngang muốn nhiều buồn nôn thì nhiều buồn nôn thua thiệt hắn xuống đến đi miệng nhưng vấn đề là đường huyền trang hút đi chư cương liệp h ồ n p h á c h sau đó đoạn tiểu tiểu lại đem hút tới trong cơ thể mình sau cùng nôn tiến nàng trước đó phong ấn đầu kia đầu thú thân cá yêu quái món kia vải bạt pháp khí bên trong muốn lập lại chiêu cũ đem cái này chư cương liệp cũng cầm xuống nhưng lại hoàn toàn xem thường trước mắt đầu này yêu quái Trừ cương liệp cũng không phải trước đó đầu kia đầu thú thân cá yêu quái con hàng này thành yêu quái thời gian xa xưa đồng thời ưa thích thôn vệ hồn phách đến mức đã bắt đầu ngộ đến một số tu hành pháp môn thực lực không thể so sánh nổi đoàn tiểu tiểu cũng phát hiện bị nôn t i ế n pháp khí trừ cương liệp hồn phách căn bản cũng không có như dị vãng những cái kia yêu quái như thế ngoan ngoãn bị phong ấn ngược lại tại kịch liệt bốc lên đại có một loại c h ấ n vỡ pháp khí đi ra ngoài ý tứ đến mức vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở nàng thì khống chế không nổi pháp khí không tốt chạy mau cảm giác được chính mình pháp khí đã bắt đầu sụp đổ bên trong phát ra yêu khí thế mà so trước đó mạnh trọn vẹn gấp ba có thửa đoạn tiểu tiểu hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh minh bạch một khi cái này chưa cương liệp tránh thoát pháp khí tuyệt đối không phải nàng có thể đối phó ném đi pháp khí lôi kéo còn đang sững sờ đường huyền trang thì hướng mặt ngoài chạy như điên lúc gần đi còn mở ra trèo trông cái này trong động cửa hàng năm cái thạch trụ để sơn động đổ sụp vì chính mình chạy trốn tranh thủ thời gian sơn động sụp đổ nhưng chư cương liệp lại đánh rắm không có con hàng này lúc còn sống lớn lên giống heo hiện tại là triệt để thành một con lợn bốn chân chạm đất đều có gần cao hai mét thể trọng sợ là không dưới ba tấn thước dài răng nanh huyết hồng trong mắt toàn thân mênh mông lực lượng nhìn lấy đã cảm thấy đau lòng cũng không tệ không sao cả tu hành thực lực đều đã có thể cùng kết đan cảnh viên mãn tu sĩ sánh vai tiết vô toán đứng tại phế tích bên trên một tay kẹp lấy một điếu xi gà một tay xách theo một cái bầu rượu cười híp mắt nhìn lấy đang từ trong đá vụn hoạt động đi ra chuẩn bị đuổi theo con mồi t r ư cương liệp nói ra ô một tiếng heo gạo t r ư cương liệp hai mắt bóng đột nhiên co rụt lại hắn đến bây giờ mới phát hiện tầm mắt của mình bên trong thế mà một mực còn có một người này sao lại thế này t r ư cương liệp cũng không đ ố c so với đầu kia làng trải c ả n q u ấ y đầu thú thân cá yêu q u á i có thể thông minh nhiều lắm bằng không thì cũng sẽ không muốn lấy mở một nhà rượu thịt cửa hàng hấp dẫn con mồi càng sẽ không nghĩ đến đem chính mình biến thành mỹ nam bộ giáng trêu đùa chính mình chán ghét người Trừ cương liệp trong mắt vị này một thân văn kim c ử u long người áo đen hoàn toàn cũng là một cái kinh khủng tồn tại cái kia trên người sát khí nồng nặc để hắn cảm thấy mình hồn phách đều đang run rẩy mấu chốt nhất là vị này hắn nhớ rõ ràng lúc trước liền tiến vào tiệm mì vì sao chính mình lại đột nhiên quên mất không còn một mảnh đâu chạy Trừ cương liệp phản ứng đầu tiên liền chạy đi hắn lo lắng chạy chậm đối phương muốn cầm hắn đi đổi tiền thưởng trước chớ vội đi a tới tới, tới. để c h o ta n g h i ê n c ứ u m ộ t chút r ồ i đi không m u suy ộ động, n toán nói thì suy nghĩ nhất Tiết thì vô chín h chạy đang trốn c h ư c ư ơ n g l i ệ p liền bốn ị một c g n hợp đạo kết đan cảnh viên mãn tại tiết vô toán trong mắt cùng người bình thường không có nhiều khác nhau liền pháp lực đều không cần vẹn vẹn là chính hắn nhận biết quy tắc lực lượng động động suy nghĩ con lợn này yêu liền không có nửa điểm phản kháng chỗ trống ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là không nên chống cự siêu hồn loại chuyện này không có người nào có hoàn toàn nắm chắc một cái không tốt ngươi nhưng là phế đi đến lúc đó đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi đến cùng là có rất cao linh chi yêu quái đầu não thanh tỉnh minh bạch mình tại vị này trong tay không có hầu nhi đuồng n ị c h cũng lo lắng cho mình bị phế cái này to lớn hình thể chư cương liệp lập tức thì đàng hoàng chừng lấy con mắt đỏ ngầu trong ánh mắt đều là e ngại tiết vô toán cười hắc hắc cũng không trì hoãn pháp lực đ ố n g nhiên thì thăm dò vào chư cương liệp hồn phách bên trong hắn chuẩn bị trước theo hồn phách tra được rất nhanh tiết vô toán liền phát hiện chư cương liệp hồn phách cùng hắn tại vô đạo địa phủ bên trong nhìn lắm thành quen vong hồn hồn phách đến cùng khác nhau ở chỗ nào chư cương liệp hồn phách cũng không sạch sẽ loại này không sạch sẽ nói có ý tứ là không thuần túy nói chung hoặc là nói tiết vô toán tới này phương vị mặt trước đó nhìn thấy qua tất cả vong hồn hồn phách đều là thuần túy người cái kia chính là người hồn phách x u ấ t sinh cái kia chính là x u ấ t sinh hồn phách côn trùng thực vật cũng tận đều như thế mỗi cái chủng tộc đặc điểm tại hồn phách phía trên cũng là nhìn ra được sẽ không trộn lẫn cái khác đặc tính càng sẽ không xuất hiện người cùng x u ấ t sinh hồn phách lẫn lộn tình huống mà tại lúc này, này phương vị diện bên trong lại là không đồng dạng cái này chư cương liệp hồn phách căn bản cũng không thuần túy bên trong thiên nhiên thì sen lẫn không ít x u ấ t sinh đạo hồn phách phẩm chất riêng toàn bộ hồn thể xem ra vô cùng khó chịu người không ra người thú không thú vô cùng kỳ quái chẳng lẽ đây là này phương vị diện lục đạo luân bản tạo thành kết quả bằng không không có khả năng xuất hiện loại tình huống này như thế kỳ hoa khó trách sẽ chết sau d i ệ n hóa thành chư yêu quái cái này hồn thể lộn xộn đoán chừng muốn vào luân hồi đều khó khăn hoán khí ra chỉ phía dưới dụ phát hồn phách bên trong thú một mặt cái này không thì có d i ệ n hóa cơ hội sao nếu thật là dạng này cái này phương vị mặt địa phủ cũng là nơi kỳ quái lớn như thế thiếu hụt chẳng lẽ sẽ không nghĩ biện pháp vốn nắn tới sao vẫn là nói đây là này phương vị diện đặc hữu dùng thế lực bắt ép thiên nhiên thiếu thốn tiết vô toán rất muốn trực tiếp lấy ra tự ma tu thân phận đem này phương vị diện thiên đạo đưa tới thật tốt hỏi một chút có thể sau cùng nhịn được thiên đạo nhất động liên đối lấy khó tránh khỏi sẽ bị nơi này đại năng giả phát hiện đây không phải hắn hiện tại thì nguyện ý đối mặt ngoại trừ hồn phách kỳ hoa nhục thân cũng thế tu sĩ chưa từng có nghĩ tới một cái có linh trí đồ vật nhục thân sẽ như thế kỳ quái cơ hồ không có mạch máu cùng thần kinh mạng lưới toàn bộ nhờ hồn phách trực tiếp khống chế ở vào một loại giống là chết nhưng lại còn sống quỷ dị tư thái cùng sinh hóa nguy cơ rẻ si đẻn đệ đẻ v ư ợ thế t giới bên trong giỏm bì í s có chút nói h ù a nhưng lại cao cấp hơn rất nhiều khó trách được xưng là yêu quái có yêu một số đặc điểm lại hình thù cổ quái loại vật này liền nên bị thiên địa chỗ vứt bỏ thế mà còn bị tuyển thành thiên mệnh nhân vật tham gia đi lấy kinh đại sự xem ra này phương vị diện đại năng giả đối thiện ác khái niệm rất đạm bạc ca tu sĩ đều là huyết hỏa bên trong sông ra đến tu vi càng cao càng là như thế không nên tin cái gì đại đạo lý đều là ngụy trang vì cái gì nhất định có mưu đồ cho dù ngươi nhìn không thấy đoán không được cũng tất nhiên có một cái đại năng giả hao tâm tổn chi phí sức đi để trong mắt mình c ò n kiến hôi vô thai vô nạn không nói trước động cơ như thế nào đơn loại thuyết pháp này cũng là chuyện tiếu lâm đại năng giả chính mình còn mà còn có thiên nhân ngũ suy lại như thế nào đi cam đoan k h ắ c sinh linh vô thai vô nạn đạo thống thôi nếu không phải vì lừa gạt càng nhiều phạm nhân gia nhập đạo thống của chính mình bên trong đến phí cái này khí lực làm gì một phương diện đạo thống đi lên có thể có càng nhiều tín ngưỡng chi lực hấp thu một phương diện khác vị diện bên trong khí v ậ n có hạn cứ như vậy nhiều người nào đạo thống càng cường đại lấy được khí vận ra chỉ thì càng nhiều khí vận thế nhưng là cái thứ tốt lấy tiết vô toán hiện tại nhận biết xem ra khí vận chủ yếu tác dụng cũng là để gia chỉ tồn tại có thể có được c à n g cơ duyên tốt thu hoạch s á c suất còn có có thể triệt tiêu một số thai ách thậm chí có thể đem ra đối địch trực tiếp dùng khí vận chân áp đương nhiên dùng khí vận đến đối địch có chút lãng phí chính là đ ị c h nay phương vị mặt quét hình hoàn tất mời ký chủ tự mình tìm đọc trong đầu rốt cục vang lên hệ thống thanh âm theo sát lấy tiết vô toán chân buông lỏng bung ra đối chư cương liệt dùng thế lực bắt ép để này tự mình chạy xa còn hắn thì bắt đầu ở trong lòng tìm đọc hệ thống mới thu tập được tin tức chỗ lấy cần lâu như vậy dùng hệ thống tới nói cũng là bởi vì này phương vị diện đẳng cấp rất cao đại năng giả thực lực cũng là so bạch xà chuyện vị diện huyết hống cao hơn rất nhiều vì hoàn toàn ẩn nấp quét xem cử động chỉ có thể chậm dần tốc độ tiết vô toán thì hỏi vậy sau này muốn thống ngự này phương vị diện có phải hay không cũng cần thời gian dài hơn hệ thống biểu thị tiết vô toán đoán được không sai tựa hồ không thèm để ý tiết vô toán lẩm bẩm một câu thô t ụ thiết vô toán là thật có chút cũ lửa cái này công phạt vị diện thống ngự địa phủ thời gian thế mà còn biết theo vị diện đẳng cấp dâng đi lên mà lại hệ thống thực hiện căn bản không có đề cập qua cái này một g ố c dạng muốn không phải hôm nay dưới cơ duyên xảo hợp hắn nhiều hỏi một câu ngày sau làm không tốt liền bị hố sau một lát thiết vô toán mở mắt mang trên mặt ngưng trọng nay phương vị diện cường đại có chút nằm ngoài dự đoán của hắn cái ũ n không phải trước đó tưởng tượng như thế chỉ là、so、bạch xà chuyện vị diện mạnh mà thôi, mà chính là mạnh hơn nhiều. Thế mà lại có hợp đạo chi cảnh đại năng g giả. phải thế chỉ bạch thôi, Thế hợp chi lại đại trước có c đó đạo là là xà mà mà mà so vị gọi là đại năng giả chính là đạt tới có thể lực lớn vô biên trình độ gọi chung cũng coi là một cái đại cảnh giới nhưng trong tử bên trong còn có khác biệt cảnh giới nhỏ nói thí dụ như hợp đạo chi cảnh cái này kỳ thật không là hoàn toàn trên ý nghĩa cảnh giới nói là thực lực đặc biệt xưng hô cũng không khỏi thỏa đại năng giả trên đầu thiên hoa bản chính là thiên đạo muốn thực lực của mình càng tiến một bước đồng thời giải thoát rơi đối chính mình vị trí thế giới dùng thế lực bắt ép thì có hai lựa chọn một cái là chiến thắng hoặc là nói diệt thiên đạo sau đó lại cùng đại đạo ngày cương một đường rết rết rết lấy lực chứng đạo bài trừ tất cả che lấp cùng ngăn cản phương pháp thứ hai cũng là không ngừng hướng về thiên đạo dựa vào không ngừng lục lọi ra thiên đạo đặc tính đồng thời tòng mệnh ý tới tay từng điểm từng điểm đem chính mình hợp thiên đạo hòa làm một thể là vì hợp đạo Hợp đạo chỗ tốt ở chỗ so với lấy lực chứng đạo muốn dễ dàng hơn nhiều được nhiều mà lại sẽ không nhận đại đạo công kích tương đối an toàn được nhiều đồng thời một khi lục lọi ra thiên đạo đặc tính cùng thiên đạo sinh ra cộng minh loại hành vi này sát xuất thành công cũng không thấp đương nhiên thực lực như máu hống lớn như vậy người có tài là làm không được căn bản không đủ tư cách đi mô phỏng thiên đạo phẩm chất riêng so huyết hống đến cùng mạnh bao nhiêu cái này tiết vô toán lại là không biết được hắn cho dù là vô đạo diêm là có thể tu vi hiện tại cũng mới chân tiên c h i cảnh muốn đi phân xét đại năng giả ở giữa thực lực cụ thể t r ê n l ệ n h vẫn còn lực có thua hết t h ả đều vẫn là muốn bàn bạc kỹ hơn a thiết vô toán tâm lý ám đạo may ra tới đây cũng không phải là vì phải lập tức thì công phạt này phương vị diện càng nhiều ý tứ vẫn là đến điều tra có cơ hội tiết vô toán làm người cũng không để ý thật sớm làm một số an bài chẳng qua trước mắt còn không có mạch suy nghĩ chính là đi thôi đi xem một chút vị kia tề thiên đại thánh đến cùng qua được như thế nào chương sáu trăm chín mươi lăm yêu vương dựa theo tiết vô toán biết tình thế đi hướng hiện tại đoạn tiểu tiểu hiện đang cùng đường huyền trang tiến hành trên mặt cảm tình giao dung đoạn tiểu tiểu nhất kiến t r u n g tình đường huyền trang mà đường huyền trang đối với đoạn tiểu tiểu cũng là đến cảm giác nhưng lại bị trong lòng đại ái chỗ dùng thế lực bắt ép không muốn bởi vì giữa nam nữ tiểu gái mà từ bỏ phổ đội chúng sinh đại ái như vậy cũng tốt so một bên đang đuổi một bên khác đang lẩn trốn tới tới lui lui lại luôn không có cọ sát ra tia lửa đương nhiên thân là giang hồ nhi nữ đoạn tiểu tiểu là rất lớn gan nhưng không biết sao đường huyền trang tâm trí kiên định từ đầu đến cuối không có tiến một bước phát triển thiết vô toán không có đi nhìn lấy nữ truy nam tiết mục không phải không y tứ mà chính là rất phản cảm ngược lại không phải là nói phản cảm đoạn tiểu tiểu cùng đường huyền trang mà chính là phản cảm loại này bị khống chế vận mệnh bi hay nhất kiến trung tình rất bình thường cho dù là một cái bá đạo mỹ nữ khu ma nhân the o ỵ sổ xịt thích lên một cái đầu nao đơn thuần t i ể u t ử ngốc cũng là có lý luận phạm vi bên trong nhưng tiết vô toán cũng hiểu được đây đều là chê cười một trận cùng bạch xà chuyện vị diện bên trong bạch tố trinh cùng hứa tiên ái tình cố sự một dạng chê cười đều là tính kế a người nào tính kế đại năng giả tính kế vì đạo thống nhất định phải có một hợp lý lại có thể đánh động nhân tâm cố sự cùng một cái có đại biểu tính nhân vật đến kích động mà nhân vật này cũng là đường huyền trang làm vì đại biểu nhân vật làm một cái sớm sớm đã bị dự định là truyền bá thu lấy tín ngưỡng nhân vật mấu chốt đường huyền trang nhất định phải là hoàn mỹ lại nhất định phải là cùng đạo thống phẩm chất riêng tương xứng hợp cho nên cái này có cần phải rèn đường huyền trang tính cách cùng niềm tin tình yêu đây là thế gian thần kỳ nhất tình cảm một trong mặc kệ nhiều cơ t r í người một khi dính đến phương diện này đều sẽ sinh ra bất ngờ hành động ba động đây là muốn không được cũng là cái kia vị đại năng người không hy vọng nhìn đến ai nguyện ý tín đồ của chính mình trong lòng để ý nhất lớn nhất kiên trì không phải tín ngưỡng theo đuổi tình yêu cái này không thỏa đáng chí ít tại vị kia an bài đây hết thể đại năng giả trong mắt là không thỏa đáng cho nên cần dựng nên lên một cái tấm gương một cái đem thế gian tình cảm tất cả đều đặt vào đại ái bên trong một lấy q u a n chi một lòng tín ngưỡng tấm gương trải qua mới biết mức độ nắm giữ qua mới biết được bỏ qua đây cũng là đường huyền trang cần kinh nghiệm lại nhất định phải từ đó thoát ra phân đoạn cũng là đại năng giả vì hắn ăn bài cho không được phản kháng càng sẽ không bởi vì ý chí của hắn mà chuyển gì. mỹ nữ tới tình cảm nhận được cần chính là trong lòng xoắn suýt sau đó yêu sau cùng bỏ qua chính là trở về đại ái hoàn mỹ nhất quá trình nhưng dùng tiết vô toán mà nói tới nói thì hai chữ vô nghĩa bỏ qua tình cảm loại chuyện này bị tiết vô toán trơ chẽn người có thể ý chí sắt đá có thể điên điên khùng khùng có thể vô d ụ c vô cầu nhưng điều kiện tiên quyết là mình tại lựa chọn mà không phải cùng giật dây tượng gỗ một dạng bị k h ô n g chế hắn ghét nhất chính là cái này bởi vì cùng cùng hắn tình cảnh hiện tại giống như đúc hệ thống xuất hiện một khắc này tiết vô toán thì cảm giác mình thành một cái giật dây tượng gỗ thân bất do kỷ bây giờ xuất sinh nhập tử vì chính là muốn tránh thoát kiềm chế ngược lại muốn nhìn xem sau cùng đến cùng người nào mới thật sự là trường không giả không phải vậy chết không nhắm mắt cho nên tiết vô toán đối phe ủng hộ thế giới cái kia vì đạo thống thao túng đường huyền trang cùng đoạn tiểu tiểu đến có thể không có nửa điểm hào cảm thậm chí xem thường đối phương hành động giống nhau xem thường hắn bạch x à chuyện vị diện a di đà phật cùng ngọc đế một dạng đã không thích tự nhiên là sẽ không đi đoạn tiểu tiểu cùng đường huyền trang trước mặt tham gia náo nhiệt từ nhỏ đã nghe tề thiên đại thánh truyền thuyết lớn lên tiết vô toán rất hy vọng có thể nhìn xem một cái chẳng phải một dạng tôn nộ g không theo chính mình vốn liền biết tin tức tiến về ngũ chỉ sơn tìm kiếm cái kia sinh trưởng liên hoa sườn núi nhỏ đây đối với tiết vô toán tới nói không khó phí chút thời gian mà thôi rất nhanh đã tìm được địa đầu không thể không nói nơi này phong ấn đích thật là tiết vô toán trước mắt thấy qua mạnh nhất so với bạch xa chuyện vị diện lôi phong tháp cơ sở ngục giam càng thần dị phong ấn cảnh giới tối cao ngay tại ở tự nhiên một cách tự nhiên không chút nào bất ngờ lại có thể tại bình bình đạm đạm bên trong biểu dương cường đại uy có thể sức mạnh cho dù hiện tại tiết vô toán thì đứng tại phong ấn bên cạnh vẫn như cũ cảm giác không thấy chút nào trận pháp hoặc là sóng pháp lực nơi này thật giống như một cái bình thường liên hoa bụi thậm chí tiết vô toán đều có chút sở không tới cái này phong ấn nhà trước tôn đại thánh cũng trôi qua vui vẻ tiết vô toán ngồi tại một cái giếng cạn bên cạnh một bên sở lấy cái kêu bao dài tại cửa động màu trắng hoa sen một bên cười híp mắt hướng về t r o n g động nói chuyện vui vẻ ngươi muốn là xuống tới ngươi liền biết ta hài lòng hay không làm sao không dám thanh âm cùng người nói chuyện không có khác biệt có chút nhọn loang thoáng còn có thể cảm giác được một chút có thể áp chế bạo ngược tốt ta cũng tò mò ngươi cái này năm trăm năm đến cùng là làm sao qua thiết vô toán cũng không lo lắng thân hình lóe lên đã đến trong động trong động rất nhỏ hẹp không đủ hai mươi mét vuông ra trung gian có một t r ư ờ n g bản đá bên ngoài thứ gì khác đều không có trong động đứng đấy một người quần áo lam lũ tiểu lão đầu con hàng này chính là bị phong ấn chỗ c ó pháp lực n ố t tại địa động này bên trong trọn vẹn năm trăm năm yêu vương tôn n g ộ không người tốt ta tôn đại thánh người là ai hóa thân tiểu lão đầu tôn nộ không một mặt để phòng nhìn người trước mắt này hắn ở đây vây lại năm trăm năm lần thứ nhất có người từ bên ngoài tiến đến mà lại tiến đến cái này người khí tức trên thân để tôn nộ không cảm thấy nồng đậm sát khí cỗ sát khí kia thậm chí so với hắn năm đó không có vào tù chức càng nồng nặc mà lại ngưng luyện không phải bình thường người có thể thiết thực cảm giác cái này người lai lịch khẳng định không nhỏ lại chẳng biết tại sao đến đây như thế nào đổi lại ngươi ngươi sẽ cảm thấy dễ chịu sao còn một đ ờ i cũng là năm trăm năm hoàn cảnh ngược lại là đầy đủ thanh tịnh thích hợp bế quan tu hành bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi sợ là không an tĩnh được a thiết vô toán cười nói t ĩ n h tâm a ta cái này tù phạm còn tĩnh tâm phải nói là sám hối mới đúng sám hối ngươi đúng a như lai phạt ta ở đây sám hối c h ọ n vẹn năm trăm năm ngươi nhìn ta liền thân hình đều đã thu lại trước kia s á t ý s á t nghiệm cũng bị mất ngươi nói có đúng hay không cái kia thả ta đi ra tiết vô toán nghe xong nín cười cái con khỉ này tại tính toán n g u trí khôn oan có điều hắn không hứng thú cùng đối phương diễn xuất nói k h á c nói với ta a ta cũng không phải như lai thả không ra ngươi cũng không cần thiết n g ư ơ i nhà ở chỗ này cũng coi là đến lúc rồi rất nhanh ngươi liền có thể đạt được ước muốn thoát khốn mà ra làm sao ngươi biết ngươi lại như lai p h ả i tới tôn nổ không hơi hơi híp một chút ánh mắt dĩ nhiên không phải ta chỉ là tới mở mang kiến thức một chút đã từng không ai bị nổi yêu vương tề thiên đại thánh tôn nộ g không t ù y tiện trước khi đến giúp ngươi tính một quẻ, ngươi cách thoát khốn thời gian đã rất gần rất gần tôn nộ g không lạnh hừ một tiếng nói ra như lai、like、hành động cũng là có thể sử dụng q u o á i toán không phải ta xem nhẹ ngươi ngươi tuyệt đối không có phần này bản sự đi nói do ngươi ý đổ đến đi tiết vô toán gật gật đầu cái này tôn nộ g không linh trí so với bình thường người đều cao mà lại không phải chư cương liệp như thế dựa và hoán khí cùng tự thân hồn phách thiếu hụt mà sinh ra yêu quái hắn cũng là một đầu yêu đường đường chính chính yêu bản thể là mi hầu sau đó vô đạo tu hành mới được tu vi như thế cái con khỉ này thật không đơn giản cho dù so tiết vô toán khi còn bé nhìn qua trên t v tôn nộ g không muốn k h ô n g bằng nhưng cũng tuyệt đối là cái siêu việt cực cảnh ưu tiên nhất lưu cụ thể tu vi gì bây giờ bị phong ấn phía dưới cũng là nhìn không hiểu chương á i con k này ăn ăn n thiệt thòi thì tại bạo quá mức g ợ c thích dết chóc. quá dết h Bị p ư thế giới này đạt có thể chấn giới này có á p nơi này. Không có trăm ự c tiếp đánh dết rơi, đánh đ o chín h toán mươi a n g ư một vật, về có lẽ s a u nguyên ư Trường ơ i có thể cần thể dùng đến. n g 696, lai、like、là tiền bối tôn nộ g không nhìn lấy để ở trên bàn một khoả màu đen hạt trâu nhỏ ánh mắt quái dị tu vi của hắn tuy nhiên bị phong ấn nhưng nhãn lực cùng cảm giác vẫn còn tự nhiên nhận được thứ này là một cái hồn phách d ấ n ký có ai dùng hồn phách d ấ n ký làm lễ vật không thích không quan hệ thứ này cần nuốt vào mới sẽ minh bạch trong đó chỗ tốt ngươi lại thu tin tưởng ta là ngươi thống khổ không chịu nổi thời điểm thứ này sẽ giúp ngươi tìm tới biện pháp giải quyết thiết vô toán bất động thanh sắc nói ra thật sao đương nhiên thiết vô toán cũng sẽ không miễn cưỡng tôn ngộ không hiện tại thì nuốt chính mình lưu lại không đạo hạt giống loại chuyện này có thể ép buộc không được hệ thống đối hành vi của hắn có thể che lấp nhưng một khi tiết vô toán bức bách tôn nộ g không tâm tình chập trần quá lớn cực khả năng đối mệnh lý sinh ra cải biến đại năng giả chắc chắn phát hiện trước mắt hắn tới gặp tôn nộ g không đều là bước lên không nhỏ nguy hiểm được rồi ta không thể ở chỗ này đợi quá lâu lấy đi hy vọng phía dưới lần lúc gặp mặt là ở bên ngoài tiết vô toán nói xong thân hình lóe lên liền rời đi chỗ này giếng cạn lưu lại tôn nộ g không thần sắc quái dị đứng tại đáy giếng ở người một cái người kỳ quái tôn nộ g không cầm lấy trên bàn đá cái viên k i ê n màu đen hồn phách lớn ký tỉ mỉ quan sát ngoại trừ cái đồ chơi này ngưng luyện đạt được kỳ căng đ ầ y cơ hồ không có nửa phần tiết ra ngoài bên ngoài hắn là tại nhìn không ra có cái gì dị dạng lần đầu tiên nghe nói hồn phách lớn ký là lấy ra ăn chật chật cái đồ chơi này có cái cái dám d ù n g nhất định là âm ngoan đồ vật ăn làm không tốt giống như cái này phong ấn đồng dạng lại áp chế chế ở ta thì thầm trong miệng tôn nộ không đưa tay liền muốn đem cái này ấn ký bóp nát có thể vừa nghĩ lại tựa hồ nhớ ra cái gì đó do dự sau cùng đem cái này mai hồn phách ấn ký nhận được trong túi của mình cùng lúc đó đoạn tiểu tiểu cùng đường huyền trang cảm tình truy đuổi tiết mục cũng là đến một cái cực hạn giá trị rõ ràng song phương tâm lý tình cảm giữa lẫn nhau đều có thể cảm giác được rõ ràng nhưng bởi vì đường huyền trang né tránh cái này cửa việc vui trung quy là khó có thể lưu giữ tại đi xuống thậm chí tại tiết vô toán biết đến tình thế bên trong vị này bị lợi dụng đến đoán luyện đường huyền trang tâm trí mỹ nữ khu ma nhân the ỵ sổ xịt sau cùng xuống chàng có thể nói t h ê thảm dạng gì tình ái mới có thể khiến người ta đại thông đại ngộ tự nhiên là sinh ly tử biệt đâm nói cho nên tại trận này tính toán bên trong hết t h ầ điểm cuối liền sẽ lấy đoạn tiểu tiểu phai m ở mà chung kết cũng chỉ có triệt để phai m ở đường huyền trang mới có thể gây mất tất cả suy nghĩ triệt để dấn thân vào đến lớn thích bên trong đến hoặc là nói đem đối phần nhân tình này yêu chấp nhất chuyển rời đến đại ái bên trong đi đây cũng là đối đường huyền trang tâm trí đánh làm tiết vô toán tìm tới đoạn tiểu lúc nhỏ cái này tư thế hiên ngang mỹ nữ khu ma nhân the ủy sổ x ị t lúc này biểu lộ rất h i ệ u q u ả n g chung quanh vây quanh một đám ăn mặc quái dị đồng bạn đều là đoạn tiểu tiểu cùng nhau xuất sinh nhập từ khu ma nhân the ủy sổ x ị t thực lực so với đoạn tiểu tiểu đến phải yếu hơn rất nhiều bất quá mấy người cảm tình rất tốt t ì n h như thủ túc lúc này thấy đến tiết vô toán lại xuất hiện đoạn tiểu tiểu trong lòng là kinh ngạc còn có chút thấp t h ỏ g nàng cho tới bây giờ nhìn đến tiết vô toán mới muốn lên mình còn có như thế một vị cố chủ thậm chí đ ấ y lòng trí nhớ mới một lần nữa xuất hiện loại cảm giác này rất kỳ dị rất để đoạn tiểu tiểu cảm thấy khủng bố lúc này cũng minh bạch trước mắt vị này tuyệt đối không phải một người bình thường nàng nhìn không ra chỉ nói rõ vị này thực lực xa phía trên nàng như thế vậy vị này tiếp cận mục đích của nàng lại là cái gì đâu thiết công tử ngược lại là hào thủ đoạn không biết lại tìm tới là vì chuyện gì đoàn tiểu tiểu thu thập tâm tình nhìn lấy cười híp mắt tiết vô toán hỏi đồng thời bắt chuyện chính mình đồng bạn bên cạnh không cần nói miễn cho câu nào không v à chạm nhau đụng phải đối phương vị này tiết công tử xem ra cũng không phải cái hiền lành người đoàn tiểu thư quý nhân hay quên chuyện trước đó chúng ta thế nhưng là nói tốt lắm chờ ngươi xong xuôi chư cương liệp sự tình muốn mang ta đi đại phái mở phường thị được thêm kiến thức ta đến dĩ nhiên chính là vì thế phương thị tiết công tử nói đùa lấy tiết công tử thủ đoạn làm sao có thể chưa từng đi phương thị đoạn tiểu tiểu thì một thấp khu ma nhân the ỉ sục xít cũng không dám vì công tử cho đùa đoạn tiểu tiểu tâm tư bên trong vị này tiết công tử vẫn là tránh đi tương đối tốt ta cũng không có nói đùa cũng không thích nói đùa tiết vô toán trên mặt biểu lộ có chút lạnh khí tức trên thân cũng theo bay ra một chút xíu cho dù chỉ là một chút xíu khí tức đó cũng là chân tiên cảnh tu sĩ khí tức rơi vào đoạn tiểu tiểu này một đám tài cao nhất kết đan cảnh sơ kỳ tu sĩ trên thân c h ấ n nhiếp hiệu quả có thể nghĩ tiền bối không muốn buồn b ự c ta chỉ nói là cười mà thôi ngài chuẩn bị lúc nào lên đường chúng ta tùy thời đều có thể đi đoạn tiểu tiểu trái tim nhỏ đều nhanh nhảy ra ngoài nàng còn là xa xa đánh giá thấp vị này tiết công tử lực lượng bất luận như thế nào cái này trong hơi thở sát khí quá nặng đi lo lắng muốn là cự t u y ệ t nữa đến đón l ấ y chính là phơi thây tại chỗ thiết vô toán cười nói vậy là tốt rồi đúng đây là cấp thủ lao của các ngươi nói lại là một k h ỏ a hỏa toàn ném tới đoạn tiểu tiểu trong tay số tiền này tài chi vật đối tiết vô toán tới nói không có chút giá trị kim cương nha than kết cấu một loại vật chất pháp lực tăng áp lực phía dưới lại dùng chút thủ đoạn muốn muốn bao nhiêu hỏa toàn không có bảy màu kim cương hắn đều dễ dàng có thể làm ra đến không biết ngọn nguồn đoạn tiểu tiểu bên người những đồng bạn kia đều nhìn trợn tròn mắt cái này tình huống như thế nào mang cái đường còn có thủ lao vừa mới không có hoa mắt ta viên kia hòn đá nhỏ là hỏa t o à n đều là tầng dưới chót nhất tán tu chỗ nào trải qua ở loại số tiền này tài dụ hoặc trong n g a y mắt ngoại trừ tâm lý thấp thỏm đoạn tiểu tiểu bên ngoài còn lại đồng bạn của nàng tất cả đều cười híp mắt hướng về tiết vô toán biểu đạt thiện ý dưới cái nhìn của bọn họ vị này thực lực mạnh xuất thủ hào phóng công tử ca còn có thể có cái gì ác ý đơn giản cũng là coi trọng đại tỷ của bọn hắn đầu đoạn tiểu tiểu thôi bằng không đường đường cao thủ còn lại không biết làm sao đi phường thị cần phải cầm hỏa chui ra làm dẫn đường tiền bầu không khí một chút thì không đồng d ạ n g làm cho đoạn tiểu tiểu vô cùng xấu hổ lại phiên muộn chỉ có thể ở tâm lý thầm mắng một đám kẻ đính hót nơi đây gần nhất một chỗ phường thị ngay tại phía đông là sơn động ba mở tiền bối cố ý chúng ta hiện tại liền có thể xuất phát tiết vô toán gật gật đầu lại nói ta đằng sau còn muốn đi ngũ chỉ sơn có hay không phường thị vừa vặn tiện đường ngũ chỉ sơn ha ha công tử ra cái này quá tốt rồi nhà ta trị đại cũng muốn đi ngũ chỉ sơn tìm nàng người yêu bất quá à tiểu tử kia tay chân lèo khèo não tử còn có vấn đề khẳng định không bằng ngài muốn ta nói à ngài muốn là lại người này nói còn chưa dứt lời liền bị đoạn tiểu tiểu một bàn tay quá bay miễn cho chính nàng xấu hổ đồng bạn nói không sai đoạn tiểu tiểu vốn chính là muốn chuẩn bị đi ngũ chỉ sơn bởi vì đường huyền trang muốn đi đâu tìm kiếm yêu vương tôn nộ g không giúp đỡ trừ rơi trừ cơ ư n g l i ệ p đoạn tiểu tiểu không thèm để ý cái gì chứ cương liệp nàng để ý là đường huyền trang tính cách cứng cỏi nàng không cho phép mình tại tình yêu trong chuyện này thất bại hiện tại vừa vặn vị này tiết công tử cũng muốn đi ngũ chỉ sơn vừa tốt tiện đường nhưng đoạn tiểu tiểu trong lòng nghi ngờ là đối phương đi ngũ chỉ sơn làm gì chương 697, linh tinh tiến về ngũ chỉ sơn đường rất xa người bình thường cước lực nói ít cũng muốn chừng một tháng mới có thể đến mà cho dù đoạn tiểu tiểu dạng này tu sĩ cũng phải mười ngày qua Thiết vô toán t vô không â mà tình thời cùng gian như nhẹ n chờ h lâu vậy, n g một phen t tay tri thuật. thiết toán kịt sát khí. Đứng tại cái này đoàn sát khí phía trên, tu ống chính đằng vân Đương nhiên, vân chính đèn Đứng này đoàn nhạy bén, không nghiệm. giác gì phía áo, cái cái mái thoải cảm khí. khí phải thể h là là lại Mà vô sĩ p này thủ đoạn thi triển cũng để cho đoạn tiểu tiểu một đoàn người đối với tiết vô toán thực lực có một thứ đại khái hiểu rõ tối thiểu nhất biết phòng tuyến cuối cùng ở nơi nào đàng vân chi thuật tối thiểu muốn nguyên anh cảnh giới tu sĩ mới có thể thi triển mà mang theo lấy sáu bảy người dưới chân pháp lực tầng mây lại thật lớn như thế sợ là ít nhất nguyên anh viên mãn a lại hướng lên đoán đoạn tiểu tiểu một hàng lại là không có cái kiến thức này tối thiểu nhất người ta bây giờ bày ra thực lực một cái tay liền có thể bóp chết bọn họ tất cả mọi người cưới mây đạp gió tốc độ có thể cũng nhanh tu sĩ tầm thường muốn năm sáu ngày lộ trình hiện tại đứng tại vân nhìn lên dưới chân sông núi lùi lại không tiêu nửa giờ liền đến đoạn tiểu tiểu trước đó nói tới chỗ kia ở vào ngũ chỉ sơn ven đường phía trên phường thị kim môn phường kim môn phường sau lưng môn phái là kim tiền bang tên tầm thường nhưng thế lực nhưng rất mạnh hơn nữa là cái đường đường chính chính tu sĩ môn phái mà không phải phố phường bọn giặc nghe nói cái này kim tiền bang tiền thân đích thật là lưu manh về sau bị cao nhân điểm hóa được đại cơ duyên từ đó liền đi lên con đường tu hành đồng thời một đường hướng phía trước sau cùng kinh lịch mấy ngàn năm thời gian nhiều đ ờ i tích lũy cuối cùng đặt vững bây giờ đại phái vị trí cho dù phóng n h ã n tất cả môn phái cái này kim tiền b ă n g cũng là có thể xếp vào trung du mà cái kia cái gọi là phương thị đích đích s ắ c s ắ c cực kỳ ẩn ấp nơi này có trận pháp che lấp chẳng những che đậy vẻ ngoài trận pháp bên ngoài xem ra nơi này chỉ là một tòa ngọn núi hiểm trở chùi lùi không có cái gì nhưng chỉ cần là tu sĩ đều có thể tùy tiện khám phá trận pháp này tác dụng không cần nói cũng biết cũng là ngăn cản người bình thường tiến vào cái tiến vào trong phường thị tiết vô toán phát hiện nơi này các loại thiết chí cùng vô đạo địa phủ bên trong quỷ quốc phố thương mại rất giống khác biệt duy nhất chính là chỗ này không giống vô đạo địa phủ phố thương mại như thế có trật tự cùng sạch sẽ tiền bối nơi này chính là kim môn phường kim tiền bang chủ yếu sản nghiệp ngoại trừ căn này phường thị bên ngoài còn có hai tòa trung phẩm linh tinh mỏ cạo cho nên nơi này tốt nhất hàng hóa cũng là linh tinh tiền bối nếu là có hứng thú chúng ta có thể mang tiền bối đi xem một chút linh tinh đó là vật gì tiết vô toán gật đầu để đoạn tiểu tiểu ở phía trước dẫn đường cảm giác của mình lập tức che g dò xét ra ngoài rất nhanh liền tại cái này phường thị một số cửa hàng quầy hàng phía trên phát hiện một loại rất thần kỳ tinh thể loại này tinh thể lớn nhỏ không đều nhan sắc cũng không hoàn toàn giống nhau nhưng tất cả đều trong suốt sáng long lanh bên trong có y ê u ớt thiên địa nguyên khí tán phát ra mà lại vô cùng t i n h khiết thậm chí không cần luyện hóa trực tiếp thì có thể hấp thu chuyển hóa thành tu sĩ pháp lực trên đời lại có loại vật này thiết vô toán tâm lý hơi kinh ngạc tại trong sự nhận thức của hắn thiên địa nguyên khí đều là vô hình vô chất làm sao lại thiên nhiên ngưng k ế t thành tinh thể hình dáng khoáng thạch một đường đi thiết vô toán biểu hiện rất là hiếu kỳ trung quy tại một số quầy hàng dừng lại đảo lộn một cái quầy hàng phía trên một ít hắn chưa từng thấy qua đồ vật nơi này rất có ý tứ đồ vật tuy nhiên chưa nói tới tốt bao nhiêu thậm chí tại tiết vô toán trong mắt đều là chút vô dụng mặt hàng nhưng rất nhiều thứ phía trên lại là ngưng tụ này phương vị diện tu sĩ trí tuệ kết tinh cùng trước đó tiết vô toán hiểu qua cũng không giống nhau có điểm đặc sắc đặc biệt là những thứ này bất nhập lưu pháp khí phía trên khắc họa những cái kia trận pháp để tiết vô toán đều có chút bị dẫn dắt bên trên đoạn tiểu tiểu một người bồi tiếp tiết vô toán còn lại đồng bạn bị nàng đuổi đi cầm lấy cái kia hai khỏa theo tiết vô toán trong tay có được hỏa toản đi đổi nhu yếu phẩm đi chuyện này đối với bọn hắn tới nói là một số tiền lớn đầy đủ làm rất nhiều chuyện bất quá đoạn tiểu tiểu làm cảm giác bên người vị này thần bí tiết công tử tựa hồ còn thật là lần đầu tiên đến phương thị cái gì cũng tò mò cùng nhau đi tới miệng liền không có nhàn qua không ngừng hỏi một chút hỏi một cái tu vi ít nhất là nguyên anh viên mãn tu sĩ hội chưa có tới phương thị đoạn tiểu tiểu cảm thấy mình có chút xem không hiểu tiết công tử loại này phẩm tướng linh tinh đối với ngài không có nhiều tác dụng mà lại ngài sử dụng mà nói hiệu suất thấp không nói hơn nữa còn không có lời đ o ạ n tiểu tiểu thực sự nhẫn nhịn không được tiết vô toán thế mà đi mua lớn nhất thấp kém linh tinh mà lại mua còn một mặt hiếu kỳ cùng ưa thích cái này muốn hay không như thế khoa trường a ồ vậy ngươi cái kia giới thiệu cho ta một cái đi đ o ạ n tiểu tiểu không có cách nào chỉ có thể mang theo tiết vô toán lân cận tìm một nhà tựu lâu ngồi xuống từ từ nói tiết công tử linh tinh chia rất nhiều loại phẩm cấp thật giống như ngươi vừa mới mua những cái kia đều là hàng thấp nhất phẩm cấp bình thường là đưa cho mới bắt đầu tu hành gà m ở sử dụng bên trong thiên địa nguyên khí rất mỏng manh tồn lượng cực ít cái này ta còn thật không biết nói tiếp cái này linh tinh còn có cái gì môn đạo đoạn tiểu tiểu kỳ thật rất muốn hỏi một câu đối phương có phải hay không giả bộ a thật không biết linh tinh có thể lời đến khỏe miệng lại là nói không nên lời đến một lần lo lắng gây phiền thoái thứ hai người ta thế nhưng là gia đại giới tiễn hỏi ngươi hai câu sự tình thế nào còn không vui a tiết công tử linh tinh chia làm tứ đẳng màu xám trắng là thấp nhất các loại là tứ phẩm màu trắng là tam phẩm màu xanh lam vì nhị phẩm kim sắc làm nhất phẩm lấy công tử ngài tu sĩ kém cỏi nhất cũng muốn sử dụng nhị phẩm màu xanh lam linh tinh giống ngài trong tay loại kia màu xám đối với ngài không có tác dụng thiết vô toán lại hỏi cái này linh tinh là như thế nào sinh ra cái này t a đây không được rõ lắm chỉ biết là những vật này đều là theo trong mỏ quạng ngóc r a tình huống cụ thể khả năng kim tiền ba người có thể rõ ràng một chút ta t i ế t vô toán gật đầu nhưng không có lên tiếng tiếp tục cẩn thận nhìn lấy trong tay mười khối màu xám linh tinh cái đồ chơi này hắn là lần đầu tiên gặp tò mò nhất vẫn là thứ này hình thành nguyên nhân ngoại trừ ngươi nói cái này bốn loại linh tinh còn có hay không khác chủng loại rồi t i ế t vô toán thật lâu lại hỏi một câu không có a đúng còn có một loại phế tinh lục sắc nhìn qua rất giống linh tinh nhưng lại hoàn toàn không có thiên địa nguyên khí thắng ở đẹp mắt bị làm thành bảo thạch buôn bán đến trong thế tục đi cũng coi là một cái tiền thu trên người ngươi có sao thiết vô toán hỏi không có vật kia cùng ngươi cho ta hỏa toàn một dạng đều là hàng xa xỉ quý cực kỳ lại không có tác dụng gì đoạn tiểu tiểu trong ngôn ngữ đúng vậy xác thực rất khinh thường đoán trừng vị này đối với đem lãng phí tư nguyên tại đẹp mắt xa xỉ phía trên hành động càng trơ chẽn đang khi nói chuyện đột nhiên một cái hoa phục an mặc trung niên mập mạp bu lại vẻ mặt tươi cười chắp tay nói chuyện nói vị công tử này tại hạ tiền như mệnh thêm v ị kim tiền ba ngoại môn chấp sự q u á y chỗ mong rằng công tử rộng lòng tha thứ a ha ha kim tiền ba ngoại môn chấp sự tiết vô toán không hiểu nhiều đó là cái chức vị gì nhưng đoạn tiểu tiểu hiểu a lập tức liền đứng lên chắp tay đáp lễ lời nói tiền quản sự tốt đồng thời vì tiết vô toán giới thiệu vị này tiền như mệnh kỳ thật cũng là căn này kim môn phường thị người nói chuyện là kim tiền bang đối ngoại thần tài ở chỗ này cũng là nhất ngôn cửu đỉnh đại nhân vật chí ít tại đoạn tiểu tiểu xem ra cũng là như thế quá khen quá khen vị tiểu thư này thật sự là quá khen tại hạ cũng liền một cái người làm ăn toàn bộ nhờ các lộ đồng đạo hãnh diện đều là hư danh ha ha không biết vị công tử này xưng hô như thế nào ta họ tiết vừa vặn cũng là một cái người làm ăn đối với các n g ư ờ i nơi này linh tinh có chút hứng thú khả năng nói chuyện thiết vô toán cười trả lời một câu chương 698, lễ gặp mặt tiền như mệnh một cái xem ra mập mạc đối với người nào đều vẻ mặt vui cười đón chào người làm ăn tại hơn hai trăm năm trước còn có một cái ngoại hiệu gọi tiền đồ tử một thân tu vi nguyên anh cảnh hậu kỳ tranh đấu thủ đoạn có thể x ư n g sắc bén giết người không tính toán bằng không làm sao chấn được cái này phường thị sạp hàng chỉ là kim tiền b a n g tên tuổi cũng khó tránh khỏi có ít người hội vụn trộm tiểu động tác giết hại quả quyết mới là phường thị người nói chuyện thứ một yêu cầu hai trăm năm trước cũng là nguyên anh hậu kỳ hiện tại đã bước vào hóa thần sơ kỳ cái này là đối với đoạn tiểu tiểu dạng này tán tu mà nói xa không thể chạm độ cao các phương diện đều không phải là đoạn tiểu tiểu có thể nhìn theo bóng lưng cho nên đoạn tiểu tiểu trong mắt tiết vô toán cùng tiền như mệnh trong mắt tiết vô toán là hoàn toàn khác biệt cho dù đoạn tiểu tiểu đã tiếp xúc tiết vô toán thời gian dài như vậy mà tiền như mệnh mới gặp lần thứ nhất tại tiền như mệnh trong mắt vị này hắn lần thứ nhất gặp nam người tuyệt đối khó lường cho dù hắn cũng không có theo này trên thân cảm giác được nửa điểm cường giả khí tức một liền giống như người bình thường nhưng ánh mắt kia đã rất có thể nói rõ vấn đề lạnh cực hạn â m l ạ n h cái kia ánh mắt liếc qua đến rơi vào trên người thì có loại bị vận rủi để mắt tới đồng dạng cảm giác muốn phải nhanh tránh đi hoặc là thoát đi Đến mức tuy i giờ ề ề n như mệnh đến đ bây không phương hội cùng giao g dám dù tâm mắt một của đối i là một giây, lo l ắ nhiên g đối p ư ơ n trong lòng của hắn tâm thần bất định. g xem tâm thấu bất t của ề n như mệnh n h tuy i tâm lý tâm thần bất định trực giác nói cho hắn biết trước mắt vị này tiết công tử cực kỳ không dễ t r ọ c nhưng thân là kim môn phường chấp sự địa bàn của mình tới như thế một nhân vật thần bí hắn cũng không thể mặc kệ không hỏi đi ngược lại là đối phương nói mình cũng là một tên thương nhân cũng có chút ra ngoài ý định kim tiền bang hai đại tiền thu một cái phường thị giao dịch thuế một cái cũng là linh tinh mỏ quạng lích lợi mà kim môn phường chấp sự làm kim tiền bang đối ngoại duy nhất người chủ trì tự nhiên đã là chức quan béo bở lại trách nhiệm trọng đại bất luận cái gì khả năng tồn tại khách hàng lớn cũng phải cần để ý xoa xoa tay một bộ thương nhân bộ dáng tiền như mệnh hướng về t i ế t vô toán cười nói ồ công tử cũng là làm ăn vậy nhưng thì tốt hơn muốn là công tử dễ dàng xin mời rời bước tại hạ dân g trà cũng phải thật tốt nghe một chút công tử chỉ giáo đi thôi t i ế t vô toán hát một tiếng cười híp mắt từ trên ghế đứng dậy nhìn thoáng qua bên người đoạn t i ể u tiểu sau đó trực tiếp hướng về tiểu quán bên ngoài đi bên trên tiền như mệnh vội vàng vui vẻ bước nhanh dẫn đường loại này cao cao tại thượng khí thế xâm nhập hắn cốt thủy người này không đơn giản sợ không phải cái nào đường cao thủ nhưng vì sao trước kia chưa từng nghe nói qua càng là tiếp xúc thời gian dài tiền như mệnh thì đối trước mắt vị này tiết công tử đánh giá càng cao r a tiểu quán đi không bao lâu liền đến một tòa cự đại phủ trước cửa phía trên bảng hiệu viết kim môn phường thương bạn cái gọi là thương bạn cũng là thị trường quản lý loại hình địa phương t h i ê n như mệnh nơi ở cùng văn phòng ngay ở chỗ này mặt thiết công từ m ờ i đi vào bên trong ngược lại là cổ kính đặc biệt là căn này nên phòng tiếp khách địa phương trang hoàng rất là không tệ có thể xem như lộng lẫy nhìn xem đoạn tiểu tiểu một mặt cục xúc bộ dáng liền biết loại địa phương này nàng còn là lần đầu tiên tới phân chủ khách ngồi xuống tiên như mệnh còn tưởng là thật tự mình đi cấp tiết vô toán cùng đoạn tiểu tiểu dâng t r à t i ế t công tử tại hạ hiện tại thế nhưng là dựa h a i lắng nghe tiên như mệnh cười híp mắt ngồi tại tiết vô toán chính đối diện trung gian ngăn cách một t r ư ơ n g bàn nhỏ trong ánh mắt loe quang mang kỳ lạ hắn cảm thấy rất hứng thú tiết vô toán đến cùng muốn nói gì tiết vô toán lại là cười cười không nói gì mà chính là tay một t r ư ơ n g một k h ỏ a hát sát giục quả đã đến trên mặt bàn hiện tại thứ này bị đinh xuân thu bọn họ tại vô đạo địa phủ bên trong đại diện tích trồng t r ọ n làm thành chiến lược dự trữ trong kho hàng hiện tại hàng tồn chừng hơn tám nghìn quả đây là âm binh hàng ngũ đang không ngừng tiêu hao đồng thời lưu giữ xuống hát sát giục quả đối với vong hồn trợ lực rất lớn đồng thời đối với đạp vào tu sĩ con đường này sinh linh tới nói đồng dạng là hiếm có chân phẩm tăng lên pháp lực tăng lên hồn phách cường độ thậm chí còn có thể chút ít tăng lên tư chất tu hành thứ này lại nên như thế nào tính tiền thiết công tử đây là tiền như mệnh t r o n g mắt đột nhiên co r ụ t lại hắn cảm thấy trên bản viền kia hồng hắc giao nhau trái cây bên trong có loại cực kỳ to lớn lại tinh thuần lực lượng thậm chí hắn bản năng sẽ có loại muốn nắm lấy đi ăn hết xúc động mà loại trái này là đầu hắn hẹn gặp lại bà bối khẳng định là cái bà bối hắc sát r ụ ộ t quả tính lạnh có thể thêm tu vi nộ tính cùng tư chất cùng tăng lên hồn phách cường độ tác dụng phụ là sau khi dùng hội hồn phách sẽ có một đoạn thời gian hàn băng đau khổ cần phải thừa nhận thời gian dài ngắn cùng tu vi cao thấp có quan hệ tu vi càng cao đau khổ thời gian thì càng ngắn cái gì chẳng những tiền như mệnh ba một chút thì đụng ngã lăn cái ghế của mình nhảy dựng lên thì liền ngồi tại tiết vô toán bên cạnh thuần túy cũng là làm quần chúng đoạn tiểu tiểu cũng giống vậy đầy mặt hoảng sợ theo ghế dựa tử bắn lên chứng liếc một chút tiết vô toán về sau gắt gao nhìn lấy trên bàn trà viên k i ê n màu đỏ đen tiểu quả tử nháy mắt cũng không nháy mắt đây là đang nói đùa sao nghe chính là có thể lý trí lại làm cho đoạn tiểu tiểu cùng tiền như mệnh cảm thấy vị này thần bí tiết công tử cũng không có mở ý đùa giỡn tiết t i ế t công tử chuyện này là thật đương nhiên ngươi đều có thể t r ư ớ c phục dụng một k h ỏ a coi như chúng ta quả ra mắt sự tình phía sau chúng ta sẽ chậm chậm nói tiết vô toán hiếm thấy hào phóng một lần một cái hát s á t d i ụ c quả liền lấy ra đi làm lễ vật tặng người cái này biểu thị tiết vô toán tâm lý tính toán đồ vật đáng giá hắn sớm nỗ lực loại trình độ này đại giới thật, thật có thể tiền như mệnh kinh hãi thanh âm đều có chút biến dạng có thể thấy được kỳ tình tự đến cơ nào kích động cái này trách không đến tiền như mệnh kích động như thế vừa đến loại trái này nếu là thật như vị này tiết công tử theo như lời nói vậy hắn nhưng là chiếm đại tiện nghi gia tăng tu vi tuy nhiên cũng là kinh thế hai tục nhưng so với gia tăng hồn phách cường độ cùng tư chất ngộ tính tới nói quả thực cái rắm cũng không bằng đây là tại đoạt thiên địa tạo hóa a đến mức nói cái đồ chơi này có hay không giả có phải hay không ăn thì sẽ chết mất tiền như mệnh cảm thấy vô luận như thế nào đều giá trị được bản thân đụng một cái lại nói cái quả này phía trên mênh mông năng lượng cùng nguồn gốc từ bản năng đồng dạng đối nó khát vọng hắn cảm thấy mình muốn là khiếp đảm mà nói đoán chừng sẽ hối hận cả một đời bởi vì một khi thứ này là thật hắn không xác định sau này mình còn có cơ hội hay không ăn một quả tiếp theo tranh thức để tiền như mệnh kích động vạn phần vẫn là tiết vô toán ngôn ngữ cái gì gọi là viên này người ăn thử một chút thật giả lúc đó đưa cho ngươi lễ gặp mặt ngụ ý cũng là không có chuyện ngươi ăn một khỏa chính là dù sao thứ này ta còn có khẳng định còn có mà lại số lượng tuyệt sẽ không chỉ có tam l ư ợ n g khỏa đây cũng là tiết vô toán lần này làm mang cho tiền như mệnh tin tức đương nhiên mặt khác một cái tin tức thì so sánh m ị n mờ cái kia chính là ngươi nhìn thứ quý giá như thế ta nói lấy ra liền lấy ra tới không lo lắng các ngươi ra vẻ không tin có thể thử một chút kể từ đó nơi nào còn có tốt do dự tiên như mệnh nghe vậy một b à nhấc lên trên bàn trà cái viên kia đỏ thấm giao nhau hát sát giục quả hướng trong miệng quăng ra liền nuốt xuống chương 699, n g ụ y linh tinh hát sát giục quả hiệu quả đương nhiên sẽ không bởi vì đến trần gian thì có chỗ suy giảm đây là kỳ chân cũng là vong hồn nhóm tự mình ngã đưa ra tới tốt lắm đồ vật càng là vô đạo địa phủ loại thứ nhất có thể toàn cục lượng lấy ra giao dịch kỳ chân tiết vô toán vẫn luôn cất dấu cho dù âm dương n g a y bên trong có hát sắt rục quả cũng là số lượng thưa thớt không có bung ra cung ứng hạn chế nghe nói mấy cái phương vị mặt đều vì thứ này đoạt phá đầu giết hại đều vung lên nhiều lần hiện tại tiết vô toán là lần đầu tiên chủ động đem vô đạo địa phủ bên trong đồ tốt lấy ra khoe khoang t h i cùng câu cá một dạng muốn câu cá lớn liền muốn có thật tốt đầy đủ thích hợp ngồi câu mới được hiện tại cái này kim tiền b ă n g cũng là tiết vô toán trong mắt cá lớn c ư ờ i híp mắt điểm bên trên một điếu xi gà ngồi dựa vào trên ghế nhìn lấy nuốt hát sát g ụ c quả về sau vội vàng ngay tại chỗ tính t ỏ a vận chuyển pháp môn tiền như mệnh tiết vô toán rất chờ mong con hàng này vận công hoàn tất tỉnh lại ngược lại không phải là chờ mong phản ứng mà chính là chờ mong con hàng này thể nghiệm cái gì gọi là hồn phách hàn băng đau khổ đây là tác dụng phụ là đối với nắm giữ nhục thân sinh linh mới có tác dụng phụ vong hồn là không có bởi vì hát sát g ụ c quả tính lạnh mà thuần túy vong hồn không có nửa phần dương khí tại thân hoàn toàn có thể chịu được lấy lại thói quen âm hàn kích thích nhưng sinh linh thì không đồng dạng loại kia âm hàn cùng dương viêm xung đột hội để bọn hắn cảm nhận được cực hạn đau khổ nhìn một cái mấy cái khác vị diện may mắn tại âm dương nhai đổi được hát sắt d i ụ c quả tu sĩ tác dụng phụ phản ứng liền biết loại kia cảm giác cho dù tâm trí như sắt đá sắt tài cũng là đau đến không muốn sống cũng không biết cái này mập mạp tiền như mệnh hội là phản ứng ra sao bên trên đoạn tiểu tiểu không dám lên tiếng trong mắt thì đính tại tiền như mệnh trên thân tâm lý có thể nói phiên giang đào hải tu hành cũng sắp năm mươi năm vẫn là lần đầu biết có thể có như thế bà bối một khi tiền như mệnh thân thân nếm thử về sau chứng minh đồ vật hiệu quả là thật nàng đều vô pháp tưởng tượng sẽ ở thế gian này nhấc lên bao lớn vận sóng ước chừng thời gian một nén nhang sau đó một tiếng hét thảm vang lên thê lương lại khiến lòng người run run ẩ y chính là từ tiền như mệnh trong miệng vang lên nghe được kêu thảm về sau đoạn tiểu tiểu dọa đến một tiếng kinh hô phản ứng đầu tiên cũng là tiết vô toán ở trong t ố i tính toán tiền như mệnh hơn nữa còn là tại kim tiền bang trên địa bàn nàng đã chuẩn bị đường chạy mà tiếp lấy xông vào phòng tiếp khách cũng là kim tiền bang năm tên hộ vệ bọn họ tự nhiên nghe ra được đây là chính mình chấp sự đại nhân thanh âm trong lòng cảm thấy không lành lập tức thì vọt vào bình tĩnh chút đây là phản ứng bình thường lấy hắn hóa thần sơ kỳ tu vi đau không được bao lâu cho nên đều ra ngoài đi tiết vô toán thanh âm rất có c h ấ n nhiếp hiệu quả đó là thân là vô đạo diêm la huy áp chỉ là sinh linh lại như thế nào tiếp nhận cho dù năm tên hộ vệ lúc này cực độ kinh hoàng rất muốn tiến lên cứu viện chính mình chấp sự nhưng như cũng bị chấn động đến toàn thân cứng ngắc không thể động đậy ngươi ngươi ngươi đem chúng ta chấp sự thế nào têu lưới tiết vô toán tâm niệm nhất động cái này nằm cái trách trách hô hô hộ vệ lập tức liền thành tượng gỗ cây gậy nháy mắt gương mặt kinh dị tiếng kêu thảm thiết tiếp tục thê lương lại dùng mình không phải tiền như mệnh n ú t nhát mà chính là thật sự là quá thống khổ loại này đến từ hồn phách cùng nhục thân kịch liệt xung đột để hắn hoàn toàn không cách nào bảo trì im i ệ n bất quá may ra tiền như mệnh tu vi đầy đủ hóa thần cảnh giới tu vi để hồn phách của hắn mạnh hơn xa người khác nhục thân cũng thế chịu đựng hàn băng đau khổ thời gian so ra cũng sẽ rút ngắn rất nhiều ước chừng một giờ hai bên t i ề n như mệnh tiếng kêu thảm thiết mới dần dần biến mất một m ặ t trắng xám ánh mắt lại lạ thường sáng sủa đến cùng là cao giai tu sĩ cực hạn đau khổ cũng không có để hắn mất phương hướng tâm trí rất nhanh liền khôi phục lại tiếp theo chính là đối với mình bây giờ trạng thái xem kỹ tu vi theo hóa thần sơ kỳ một chút nhảy vọt đến hóa thần trung kỳ cái này liền không nói dù sao bản thân tiền như mệnh vẫn là có thời gian rất lâu tích lũy ngược lại không phải là chỉ dựa vào giờ khắc này hát sát g ụ c quả thì đạt đến cảnh giới nhỏ tăng lên chủ yếu nhất vẫn là hắn đối với mình hồn phách cường độ cùng ngộ tính tăng lên trực tiếp cảm nhận cái này có thể khó lường a hồn phách cường độ tại vừa mới phen này dày vò về sau trọn vẹn mạnh một thành có thửa mà ngộ tính gia tăng càng là không hợp thói thường t i ê n như mệnh thì một hồi này phát hiện một mực khốn nhiêu chính mình rất nhiều p h á p môn bên trong yếu quyết hiện tại một chút thì rộng mở trong sáng thật giống như chính mình đột nhiên khai khiếu đồng dạng thật vị này tiết công tử nói tới đều là thật mà lại thì liền sau cùng tác dụng phụ cũng là bị nói chúng thì t i ê n như mệnh ý nghĩ của mình hắn cứ như vậy trong một giây lát thực lực tăng lên trọn vẹn còn nhiều gấp đôi cái này cũng chưa tính nhận tính ngộ tính cùng tư chất tăng lên tư chất tăng lên hiện tại hắn còn nhìn không ra nhưng hắn tin tưởng phía trước đều là thật tư chất tăng lên cũng sẽ không có giả thiền như mệnh đa tạ tiết công tử trọng thưởng đến cùng là người biết chuyện biết mình hiện tại chuyện thứ nhất muốn làm chính là cái gì cũng nghiêm túc trực tiếp ba một chút thì q u ỳ xuống hướng về tiết vô toán cạch cạch cạch ba cái khấu đầu cái này tiện nghi chiếm lớn ba cái khấu đầu tiền như mệnh đập đến tình nguyện tiết vô toán ngồi trên ghế chịu đựng được cắt l ò n g đi ngồi xuống chúng ta lại tiếp tục nói nói chuyện về sau tiết vô toán một bên nói một bên phất tay đem bên cạnh bị hắn định trụ năm cái kim tiền bang hộ vệ đưa ra phòng tiếp khách thiết công tử mời nói ta tiền như mệnh nhất định rửa thai lắng nghe tiền như mệnh đè xuống kích động trong lòng vội vàng ngồi ngay ngắn hắn dự cảm đến chuyện kế tiếp đoán chừng mới là vị này thần bí tiết công tử mục đích lần này ta hy vọng xem trước một chút các ngươi nơi này tất cả linh tình hàn g mẫu cái này không có vấn đề tiền như mệnh nói xong đứng dậy mở ra trong phòng tiếp khách một cái ngăn tủ Lấy ra m ộ tiết c á khay đầy đặt đ trên trà ở bàn n i ế t vô toán trước mặt, nói tiếp, Tiết công Tử Công mời xem, nói n hỏi ữ n này chính là chúng ta kim tiền bàng đỉnh cấp linh tinh phẩm loại. Đều là màu xanh lam, nhị、phẩm. Không có nhất phẩm linh tinh sao? Vô Toán g thứ ta tối Tiết phẩm phẩm. phẩm h là là cấp có loại. lam, sao? kim màu Đều Vô tiền như mệnh xoa xoa tay cười nói tiết công tử có chỗ không biết chúng ta kim tiền bang hiện tại trong tay thì hai đầu linh tinh mọc cặng trong đó tuy nhiên cũng có nhất phẩm linh tinh sản xuất nhưng số lượng vô cùng thưa thớt cung ứng trong bang chủ sự đã cung không đủ cầu căn bản cũng không đầy đủ lấy ra giao dịch cho nên quyền hạn của ta bên trong có thể làm chủ liền chỉ có những thứ này nhị phẩm linh tinh đương nhiên muốn là công tử có ý ta cũng sẽ đem công tử yêu cầu chiếu phim đi lên nhất định phải cấp công tử một cái hài lòng trả lời chắc chắn tiết vô toán từ chối cho ý kiến chỉ trên khay linh tinh lại hỏi nghe nói còn có một loại lục sắc linh tinh các ngươi chỗ này không có sao tiền như mệnh đầu tiên là s ư ớ n g sở sau đó vội vàng hẳn là đứng dậy lại đi cái kia trong ngăn tủ cầm một cái khay đi ra đặt ở tiết vô toán trước mặt loại này lục sắc ngụy linh tinh cũng liền đẹp m ắ t m à t thôi đối với tu sĩ vậy là không có nửa điểm tác dụng trước đó tiền như mệnh cũng liền không có nghĩ tới phương diện này lại là không muốn vị này thần bí tiết công tử thế mà lại chủ động hỏi loại này ngụy linh tinh ngụy linh tinh tiết vô toán sau khi nghe cười cười không nói lời nào cầm lấy một cái lục sắc linh tinh bày ra ở lòng bàn tay cẩn thận cảm ứng có lẽ tại này phương vị diện bên trong ngoại trừ tiết vô toán chính mình sẽ không bao giờ lại có ai có thể theo cái này cái gọi là ngụy linh tinh bên trong phát hiện năng lượng ba động tại đoạn tiểu tiểu cấp tiết vô toán nói lên loại này lục sắc ngụy linh tinh thời điểm tiết vô toán thì kết luận cái này nhất định không phải cái gì phê tinh thiên địa nguyên khí có thể lấy tinh thể hóa phương thức vật thật bày ra cái kia lục sắc năng lượng vì sao không thể bây giờ xem ra tiết vô toán phán đoán hoàn toàn chính xác b ị này phương vị diện tu sĩ nhận định là ngụy linh tinh đổ vật bên trong ẩn chứa cũng là ma tu cần thiết lục sắc năng lượng bọn họ không biết cũng vô pháp cảm ứng mà thôi chương bảy trăm trào giá thiên như mệnh ánh mắt gì trước kia giết người vô số vốn là sắc bén hiện tại chuyển thành thương nhân ánh mắt càng là độc đáo một chút liền phát hiện vị này tiết công tử tựa hồ đối với loại này hào nhoáng bên ngoài ngụy linh tinh rất là để ý cái này tình huống như thế nào dở hơi là người thì có dở hơi khác nhau ngay tại ở kỳ quái trình độ m à thôi nói ví dụ có ít người thì là ưa thích lập l o ạ i lượng lượng đồ vật đồng thời ưa thích thu thập thậm chí vì thế nguyện ý nỗ lực các loại đại giới tại tiên như mệnh xem ra vị này tiết công tử có lẽ cũng là có loại này dở hơi người tiết công tử loại này ngụy linh tinh tại linh tinh trong mỏ quặng sản xuất số lượng s o nhất phẩm linh tinh đều muốn ít hơn nhiều nhưng bởi vì cái đồ chơi này không thể cầm tới tu hành chỉ có thể làm thành hàng xa xỉ tiêu thụ bên ngoài đến trong thế tục đổi đi khác tư nguyên cho nên lượng tiêu thụ vẫn luôn là thích chặt chúng ta trong bang tồn lượng rất lớn muốn là ngài thích ta có thể làm chủ đưa ngài một trăm quả cái này cũng là đại thủ bút vị này tại tiền như mệnh trong miệng ngụy linh tinh tuy nhiên đ ố i tu sĩ vô dụng nhưng ở thế tục bên trong lại là hàng bán chạy đoạn tiểu tiểu cũng đã nói thứ này cùng hỏa toàn một dạng rất đ ắ t một trăm quả thế nào cũng phải cùng ngang nhau số lượng hỏa toàn một cái giá trị cho nên đây là tiền như mệnh đối tiết vô toán lấy lòng một trăm quả h đối với tiết vô toán tới nói c ũ n g không có một dạng nhưng là lời nói cũng không thể nói đ h ấ u loại này được xưng là ngụy linh tinh lục sắc linh tinh diện mục thật sự tiết vô toán cũng không tính hiện tại nói ngay cho dù về sau muốn công khai đó cũng là vị diện công phạt sau thắng lợi sự t ì n h hiện tại nha h ắ n chuẩn bị cấp vô đạo địa phủ lại mở một đầu tài lộ hoặc là nói là mạnh lên đường tắt cung tu đạo người hấp thu bình thường linh tinh một dạng tu ma giả hấp thu lục sắc linh tinh cũng là có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả đây đối với tu hành tốc độ tiến triển mà nói không thể nghi ngờ là loại bay vọt đến lúc đó vô đạo địa phủ bên trong chiến đấu lực chắc chắn lại một lần nữa tăng vọt a ngược lại để tiền chấp sự chê cười cá nhân ta ưa loại vật này t ố t lại nói nói chính sự đi trước đó tặng cho ngươi hát sát g ụ c quả công hiệu ngươi bây giờ sợ là tâm lý nắm chắc đi tiền như mệnh liên tục gật đầu trả lời đúng vậy tiết công tử hát sát g ụ c quả công hiệu cùng ngài trước đó nói giống như đúc có thể xưng hiệu quả n g h ị c tiên vậy là tốt rồi hiện tại ta muốn dùng ngươi vừa mới dùng qua hát sát g ụ c quả đổi lấy các ngươi linh tinh ngươi cảm thấy thế nào thiên như mệnh tim đập rộn lên ám đạo tới vội vàng tiếp miệng hỏi ngài chuẩn bị làm sao đổi một cái trái cây đổi năm nghìn k h ỏ a n h ị phẩm linh tinh hoặc là năm trăm k h ỏ a n h ấ t phẩm linh tinh đây cũng không phải là công phu sư tử ngoạn nhưng hoàn toàn chính xác cũng là cực kỳ đắt đỏ bảng giá phải biết tiền như mệnh dạng này hóa thần tu sĩ tại kim tiền bang bên trong cũng coi là năm chắc cao thủ hơn nữa còn là như thế công việc béo bở nhưng mỗi tháng trong bang cho hắn linh tinh số lượng cũng mới nhị phẩm linh tinh mười cái nhất phẩm linh tinh một cái mà thôi hiện tại vị này tiết công tử mở miệng nhưng chính là hơn ngàn số lượng đương nhiên bảng giá tuy cao nhưng lại cũng không không hợp thói thường càng liễu lơi ư chính là một mực tại xem trò vui đ o ạ n tiểu tiểu cô nàng này thế nhưng là biết giá trị nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại giá này mã giao dịch trong lúc nhất thời tâm lý chỉ có một cái ý niệm trong đầu bình nghèo hạn chế sức tưởng tượng của ta đương nhiên dù vậy cao bảng giá đoạn tiểu tiểu cũng không thấy tiết vô toán thực sự gõ người ta trúc giang cái kia trái cây giá trị nhiều tiền như vậy tiết công tử loại này số lượng lớn mua bán nói thật chính ta là không làm chủ được chuyện này nhất định phải hướng trong bang báo cáo mới được không biết tiết công tử có vội hay không tiền như mệnh cẩn thận châm trước sau một lát cẩn thận nói ra không n ổ i ta vừa vặn còn muốn đi một chuyến ngũ chỉ sơn ngươi mau chóng cho các ngươi trong bang báo cáo chuyện này đi chờ ta lần sau lại đến thời điểm hy vọng có thể đạt được tin chính xác đó là đương nhiên còn mời tiết công tử nhất định sẽ đến chúng ta kim tiền bang nhất định sẽ cho ngài một cái hài lòng trả lời chắc chắn nhìn cũng nhìn sự tình cũng nói xong t i ế t vô toán không tiếp tục tiếp tục dừng lại bắt chuyện phía trên đoạn tiểu tiểu một đoàn người từ biệt một mực túi đầu không lưng đưa đến phường thị bên ngoài ba giảm tiền như mệnh tiết vô toán vung tay lên bọc lấy đoạn tiểu tiểu mấy người liền lên mây đen tiếp tục hướng về ngũ chỉ sơn phương hướng bay đi mà tình cảnh này cũng để cho một mực tại suy đoán tiết vô toán tu vi tiền như mệnh có một thứ đại khái nhận biết nhìn lấy tiết vô toán rời đi tiền như mệnh căn bản không có nửa phần trì hoãn quay người thì nói cho chính mình thủ hạ nhìn kỹ phương thị chính hắn lập tức thì hướng về kim tiền bang tổng bộ gấp hồi có thể là đã từng trà trộn phố phường quan hệ kim tiền bang tổng bộ tuy nhiên cũng là một chỗ phúc địa đầu tiên nhưng lại bị kiến thiết thành một cái thế tục bang phái đường khẩu bộ dáng thế mà còn có một cái nghị sự đại sảnh đặt tên là tụ nghĩa đường cái này cùng ai nói ý đi triệt triệt để để thế tục hóa bang chủ mục nhân thanh nhân cực cảnh sơ kỳ cường giả trước mắt con đường tu hành phía trên sau cùng một đạo khảm chính là viên mãn về sau thiên kiếp thuộc về cái này nhân gian tầng chót nhất một nhóm tu sĩ không phải vậy kim tiền bang làm sao có thể tại cái này vạn môn san sát tu luyện giới trở thành trung du đại phái đến nhân cực cảnh về sau tu hành thì biến đến chẳng phải quan trọng bình thường loại thời điểm này tu vi tăng trưởng liền không có trở ngại cho dù không thể tu hành cũng sẽ từ từ gia tăng thẳng đến đạt tới viên mãn dẫn r a thiên kiếp hạ xuống cho nên bình thường tới nói nhân cực cảnh tu sĩ lúc này cần không phải tu hành mà chính là trải vớt đem chính mình cái này hơn ngàn năm tới tất cả lĩnh n g ộ đồng loạt trải vớt một lần gây nên mà có thể đem thực lực của mình hoàn hoàn chỉnh chỉnh thống nhất lại phát huy ra trăm phần trăm chiến l ư ợ c thiên kiếp trên đầu cái kia chính là sinh tử một cái chớp mắt sự tình kim tiền bang nhiều đời như vậy ban g chủ chưa bao giờ qua thành công độ kiếp tồn tại cái này cũng là bọn hắn không cách nào bước vào đỉnh cấp đại phái nguyên nhân chủ yếu một trong cho nên nhân cực cảnh tu sĩ ước gì chính mình tu hành tốc độ càng chậm càng tốt đến một lần có thể có nhiều thời gian hơn c h ủ bị độ kiếp thứ hai cũng phải vì chính mình vạn nhất độ kiếp thất bại an bài thỏa đáng hậu sự 400 năm. đây là tất cả mọi người cực cảnh tu sĩ bên trong đã biết theo bước vào nhân cực cảnh lại đến độ kiếp lớn nhất thời gian dài đại bộ phận chỉ có không đến ba trăm năm mà tại trong cái thời gian này đối với lệ thuộc vào nào đó nhất phương thế lực tu sĩ tới nói là vô cùng gấp gáp bồi dưỡng hoặc là chọn lựa người kế nhiệm trợ giúp củng cố thế lực căn cơ đồng thời còn muốn c h u ẩ n bị độ kiếp bề bộn nhiều việc cơ hồ không có nhàn hạ cũng chính bởi vì bận điệu làm tiền như mệnh đem mục nhân thanh gọi lúc đi ra mục nhân thanh tâm tình không thật là tốt hắn hiện tại cực độ chán ghét bất luận kẻ nào đến xáo trộn hắn chủ bị tiết tấu đồng thời chính hắn mới biết được liên quan tới kim tiền bang bang chủ người ứng cử xác định tiến triển cũng không thuận lợi cái này khiến hắn rất lo nghĩ bởi vì là thời gian không nhiều a đến cùng chuyện gì không phải nói qua cho ngươi sự vụ ngày thường từ tôn phó bang chủ quản lý sao mục nhân thanh lạnh lùng nhìn lấy không người đứng trước người tiền như mệnh nói ra bang chủ việc này chuyện rất quan trọng thuộc hạ quyết định nên trước tiên bẩm báo ngài biết được mới tốt thật sâu nhìn một chút tiền như mệnh tiểu tử này trong lời nói có hàm ý đây là tại đứng đội đây bất quá không quan trọng đối với mục nhân thanh tới nói muốn là thiên kiếp không qua được đứng ở bên phía hắn người nhiều hơn nữa cũng vô ích ủng hộ hắn không có nghĩa là có thể sống cũng không có nghĩa là liền có thể bị đời tiếp theo bang chủ chào đón nói đi sự tình gì đại hì sự a bang chủ chương bảy trăm linh một mục nhân thanh ngươi nói cái gì mục nhân thanh đến thừa nhận từ khi hắn bước vào nhân cực cảnh về sau đến bây giờ đã có sắp sáu mươi năm hắn chưa bao giờ giống hiện tại kích động như vậy qua thậm chí hắn cảm thấy mình bước vào nhân cực cảnh thời điểm cũng không kịp hiện tại như vậy bành trướng ban g chủ thuộc hạ nói tới câu câu là thật đồng thời cái kia hát sát giục quả thuộc hạ đã tự mình phục d ụ n g một khỏa dám cầm trên cổ đầu người đảm bảo tiền như mệnh nói đến chém đinh chặt sát mà lại sự thật cũng đúng như hắn nói như vậy mục nhân thanh nghe vậy căn bản cũng không chỉ hoãn đưa tay liền đem tiền như mệnh hút tới trước mặt sau đó một bàn tay đặt tại này chán trên đỉnh pháp lực theo thì thăm dò vào tiền như mệnh thể nội tiền như mệnh không dám mảy may phản kháng thậm chí ngay cả hồn phách của mình đều mở rộng để mục nhân thanh điều tra cái này có phong hiểm nhưng kỳ ngộ lớn hơn đồng thời cũng chỉ có như vậy mới có thể thủ tín tại mục nhân thanh không phải vậy đổi lại chính hắn cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng trên đời hội có như thế kỳ vật sau một lát mục nhân thanh bung lỏng ra tiền như mệnh trên mặt lại có chút huyết khí dâng lên p h í m h ồ n g trong mắt càng là nóng rực dị thường hắn dò xét về sau xác định tiền như mệnh cũng không hề nói dối con hàng này tu vi tăng trưởng một mảng lớn không nói chủ yếu nhất vẫn là hồn phách cường độ gia tăng trọn vẹn một thành a đến mức tư chất quá phiêu miểu ngoại trừ thời gian không ai nói rõ được người kia hiện ở nơi nào mục nhân thanh tại mật thất bên trong đi tới lui mấy bước sau đó mở miệng hỏi hồi ban chủ người kia nói muốn đi ngũ chỉ sơn một chuyến hiện tại lấy hắn cười mây đạp gió thủ đoạn hẳn là đã đến cũng không biết hội khi nào trở về ngũ chỉ sơn đúng vậy ban g chủ cũng là ngũ chỉ sơn mục nhân thanh cao mày một lần nữa ngồi trở lại trên ghế vừa mới kích động đang nghe ngũ chỉ sơn ba chữ thời điểm một chút làm lạnh hơn phân nửa chỗ đó cũng không phải cái đất lành a mục nhân thanh còn n h ớ đến năm trăm năm trước chàng hạo kiếp kia lúc đó hắn còn không có bước vào nhân c ự cảnh nhưng đã là nhiều năm ban g chủ cũng may mắn biết đồng thời tham dự cái kia một trường hạo kiếp biên giới chi chiến đó là một đầu đại yêu cũng không phải cái gì yêu quái đường đường chính chính yêu vương vạn yêu c h i vương cái này yêu vương pháp lực vô biên nghe nói đã là chân tiên cảnh giới tu vi thế gian cái nào là đối thủ của hắn kém xa tít tắp nhưng yêu cho dù vượt qua lôi kiếp cũng không cách nào tiến vào cao hơn tu hành hoàn cảnh tiếp tục tu luyện bình thường tới nói nhân tiên c h i cảnh chính là cái này nhân gian cực h ạ n có thể cái này yêu vương lại là chân tiên có thể thấy được này thiền tư có bao nhiêu người tiên nhân gian không ai địch nổi yêu khí t r ù n g thiên thủ hạ lại in tờ nết một đoàn các lộ yêu quái không chút kiêng kỵ làm hại ai cũng cầm cái này yêu vương không có cách nào tựa hồ càng thượng tầng hơn tu sĩ cũng không quan tâm phía dưới sinh linh chết sống một mực chưa từng quản về sau cái này yêu vương khí diễm càng phát ra phách lối nhìn lấy thủ hạ yêu quái thực lực to lớn cử thế vô địch thế mà dựng thẳng lên chiêu bài tại cái kia hoa quả sơn phía trên tự xưng t ề thiên đại thánh cái này cũng chưa hết thế mà không biết dũng khí từ đâu tới hướng về thượng giới tuyên chiến cái này là tìm cái chết cũng là hạo kiếp bắt đầu cái kia yêu vương không cách nào tiến vào thượng giới tuyên bố giết sạch thế gian tu sĩ gây mất thượng giới căn cơ kết quả là bị ép tất cả môn phái bắt đầu tập kết cùng một chỗ chống cự đến từ cái này yêu vương dưới trướng hoa quả sơn vô số yêu quái công kích cái kia một trận chém giết có thể nói kinh thiên động địa máu chạy thành sông cương đại chân tiên cảnh tại nhân gian cũng là vô địch tồn tại các phái đại môn phải tổn thất nặng nghề. thất vì sao không đem cái kia yêu vương cùng một chỗ diệt đi tất cả nhân gian tu sĩ trong lòng đều có cái nghi vấn này lại không ai dám hỏi ra đại năng giả bày ra thủ đoạn tận mắt nhìn thấy về sau ai còn dám lô mãng lắm miệng đó là thần cùng con kiến hôi ở giữa không thể vượt qua khoảng cách về sau cái kia yêu vương bị như lai c h ấ n áp tại ngũ chỉ sơn phía dưới nơi nào đó ai cũng không biết ở nơi nào vì sao không g i ế t trích hiểu được nhận được như lai một đầu ngắn gọn hồn phách tin tức tất cả lúc đó tham dự trận đại chiến kia tu sĩ đều nhận được không cho phép tới gần ngũ chỉ sơn cho nên cái này năm trăm năm đến ngũ chỉ sơn chung quanh vẫn luôn không hề giấu chân người đây là tu sĩ có thể trở về tránh địa phương môn hạ đệ tử cũng là bị nghiêm lệnh cấm chỉ đến đó chỉ có đoạn tiểu tiểu dạng này tán tu mới không biết cái này cấm lệnh hiện tại lại có một cái tu vi ít nhất cũng là nguyên anh cảnh giới viên mãn tu sĩ chạy tới ngũ chỉ sơn là tán tu sao lại vì sao muốn đi ngũ chỉ sơn phái người đến ngũ chỉ sơn chung quanh mật thiết chú ý có chút động tính lập tức trở về báo trầm mặc thật lâu mục nhân thanh mới mở miệng hướng tiền như mệnh phân phó nói ta cái này đi an bài ừ m bảo ngươi trong phường thị đệ tử đi muốn ngươi người tin cẩn mặt khác sự kiện này bao quát cái kia họ t i ế t người tương quan chỗ có tin tức đều phải giữ bí mật ngoại trừ ta ta không hy vọng lại có ai ngờ hiểu những cái kia đi ngũ chỉ sơn nhìn chằm chằm đệ tử ngươi muốn sống tốt bàn giao vạn vạn ra không được chỗ sơ xuất hiểu chưa t i ê n như mệnh trong lòng một trận lăng nhiên liên tục gật đầu tỏ ra hiểu rõ đồng thời trong lòng cũng tại may mắn chính mình trước đó cũng không có đem liên quan tới vị kia tiết công tử bất cứ tin tức gì nói với người khác xem ra bang chủ là có ý định khác mục nhân thanh nhìn lấy tiền như mệnh rời đi mà thất tâm lý có thể nói t r ă m mối cảm xúc ngổn ngang hắn vạn lần không ngờ tất cả hiện tại làm phức tạp chuyện của hắn thế mà một chút xuất hiện chuyện cơ h ắ c sát r ụ c quả chưa từng nghe nói qua đồ vật nhưng lại có khó có thể tưởng tượng công hiệu n g à h tiên gia tăng tu vi cái này đồ vật đối với mục nhân thanh tới nói vô dụng thậm chí coi là tác dụng phụ có thể mấu chốt là cái đồ chơi này có thể tăng cường hồn phách cường độ a đối ở hiện tại mục nhân thanh đến nói cái gì trọng yếu nhất tự nhiên là ứng phó thiên kiếp để mình có thể tiếp tục lưu giữ tại đi xuống mà kể từ đó như thế nào tăng cường chính mình cứng thực lực chính là chuyện mấu chốt nhất tu sĩ thiên kiếp bên trong đều sẽ xuất hiện một loại ẩn tính kiếp nạn cái kia chính là chấp nghiệm hư huyễn sẽ ở ngư độ kiếp đồng thời tán phát ra đem ý thức của ngươi trong nháy mắt kéo vào những thứ này chấp nghiệm bên trong để ý thức của ngươi xuất hiện cực kỳ nguy hiểm h o a n g hốt thậm chí là mất phương hướng chỉ cần ta có thể đem hồn phách của ta cường độ đề cao hai đến ba phần vậy ta khi độ kiếp sinh ra chấp nghiệm hư huyễn tỷ lệ liền sẽ hạ xuống tối thiểu một nhiều hơn phân nửa độ kiếp sát xuất thành công cũng đem ra tăng trí ít ba phần mà lại muốn làng nộ tính của ta cũng có thể như tiền như mệnh như thế thôi tăng lên lời nói đối với ta trải vớt suốt đời sở học đều có cực lớn xúc tiến tác dụng sự tình là chuyện tốt nhưng đối với mục nhân thanh tới nói cũng muốn cực kỳ cẩn thận mới được trong bang quần quận sóng ngầm mấy cái trưởng lao đối với hắn xác định người ứng cử một mực thái độ không rõ ngược lại đối phó bang chủ chắc trai ưu hái có thừa không phải liền là thiên phú cao sao có gì đặc biệt hơn người chỉ cần cầm tới cái kia hát sát dục quả người nào thiên phú chắc tuyệt còn chưa nhất định đây tăng thêm chỉ cần hắn mục nhân thanh có thể thẳng qua thiên kiếp có thể tiến vào thượng giới Vậy đối với đối kim tiền không bằng chương ế đ nhiên h sẽ k bảy trăm linh hai ngũ chỉ sơn ngũ chỉ sơn dưới người kia đầy liên hoa tiểu sơn pha thượng quần áo tả tơi đường huyền trang rốt cục đuổi đến lúc đó sư phụ của hắn một cái mập m ạ p hòa thượng cũng không biết địa vị trích hiểu được đại hòa thượng này hẳn là như lai phái hạ giới điểm hóa đường huyền trang nhân vật tại tiết vô toán xem ra nơi này hòa thượng kỳ thật cùng bạch xà chuyện bên trong những hòa thượng kia tu hành đường đi không sai biệt lắm đều là phật tu chỗ tuân thủ giáo điều cũng là sấp xỉ đều là chút buồn cười qua loa đồ vật vì đạo thống có chút lựa gạt người ý tứ mà lại nói lời nói cũng sẽ không gọn gàng dứt khoát nói rõ ràng ưa thích đến điểm mơ mơ màng màng đồ vật thời thời khắc khắc đều giống như đang khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ngươi nói cho đường huyền trang nói muốn hắn đi ngũ chỉ sơn tìm một cái phám yếu sau đó có thể nhìn đến một cái phía trên n ư ỡ n g cao ngàn trượng lớn tượng phật đang ở trước mắt còn nói người mù đều có thể thấy được nhưng trên thực tế đâu căn bản cũng không phải là chuyện như thế cái kia tượng phật hoàn toàn chính xác tồn tại nhưng lại là tồn tại ở thị giác lựa gạt bên trong cần cực cao lĩnh ngộ lực cùng lo dịp diện hóa năng lực mới có thể phát hiện không phải vậy lớn như vậy ngũ chỉ sơn ngươi đi tìm đem mật chết ngươi đường huyền trang đầu là không có trở ngại bị tuyển ra tới làm mê hoặc chúng sinh nhân vật tự nhiên muốn đầy đủ ưu tú hắn rất nhanh liền phát hiện c h ấ n áp tôn nộ g không cái kia mảnh liên hoa chỗ đồng thời tiến nhập c h i ế c kia giếng cạn bên trong tôn nộ g không đối với đường huyền trang có thể cũng không phải là trước đó cùng tiết vô toán nói chuyện trời đất bộ dáng hắn liếc một chút thì nhìn ra được vị này lôi thôi liếc thiết tiểu tử cũng là một người bình thường mà thôi ngược lại là có thể thử nhìn một chút có thể hay không t i n h kế một chút đầu tiên là bày ra mình tại cái này trong vòng năm trăm năm vây ở một cái mắt g h e n đại tiểu địa phương đến cùng có bấy nhiêu đáng thương lại bày ra mình bây giờ một thân pháp lực mất hết chán nản đồng thời còn cố ý đi phát động chấn áp trong phong ấn cấm chế đưa tới chấn áp trừng phạt bị thu thập đến thê thảm vô cùng đây hết thể hành động có hai cái mục đích này một muốn kích phát đường huyền trang tâm lý lòng thương hại thứ hai muốn đường huyền trang cho rằng như lai chấn áp thủ đoạn của hắn chính là vừa mới hiện hóa ra ngoài trừng phạt hắn đồ vật tiếp theo chính là một trận trò vui a không thể không nói cái này tôn ngộ không diễn kỹ tuyệt đối là ảnh đế cho dù đem công loạn đáng thương thật đáng buồn tỉnh ngộ chờ một chút tâm tình tiến dần lên diễn dịch đến như là chân thực trực tiếp liền đem đường huyền trang cấp làm cho tin là thật thậm chí ở trong nội tâm hắn vẫn là rất đồng tình vị này đã từng yêu vương mà đường huyền trang nhưng lại không biết việc này tôn ngộ không tâm lý lại là tại thầm nghĩ trước đó thần bí nhân kia nói tới ta thoát khốn ngày gần chẳng lẽ cũng là chỉ cái này tiểu t ư ớ n g đốc t ô n đại thánh ta tới đây là muốn mời ngài nghĩ biện pháp dạy một chút ta như thế nào bắt lấy một đầu cường đại chư yêu hắn hại vô số người ta thân là khu ma nhân the ỵ sổ xịt không thể như vậy để hắn độc hại đi xuống tôn ngộ không cười nói chư cương liệp a h ắ cái c này đơn giản chư cương liệp tuy nhiên hung ác thê tử của hắn đồng thời sau cùng đem giết chết nhưng hắn nhưng lại như vậy yêu thê tử của hắn thích nhất cũng là nhìn thê tử của hắn ở dưới ánh trăng khiêu vũ cho nên ngươi đi tìm một cái mỹ nữ sau đó lại đem trăng tròn lên tới chỗ cao nhảy múa tự nhiên sẽ dẫn tới chư cương liệp sau đó sự tình thì giao cho ta là được như thế nào dẫn tới cái kia chư cương liệp thần hiện tri địa cách nơi này rất xa nó có thể cảm ứng được tự nhiên cảm ứng được nơi này là ngũ chỉ sơn 500 năm trăm n ă m trước đại chiến tri chi địa nơi này chết mất yêu quái không thể đếm hết lắng động yêu khí cũng là địa phương khác không cách nào so sánh chỉ cần là yêu quái đản sinh linh trí chỉ cần đầy đủ liền sẽ tự sinh cảm ứng đến nơi đây hấp thu nơi này bởi vì đêm trăng tròn một lần nữa tán phát ra yêu khí gia tăng lực lượng nói không chừng hiện tại cái kia chư cương liệp ngay tại cái này ngũ chỉ sơn phụ cận cũng khó nói tính toán thời gian tối nay chính là trăng tròn thời điểm đi đường huyền trang một chút thì gấp hắn trước đó cũng đã gặp qua chư cương liệp phát huy đừng nói người bình thường trong mắt hắn đã rất lợi hại đoạn tiểu tiểu cũng không là đối thủ cái này nếu để cho cái kia chư cương liệp lần nữa hấp thu yêu khí mạnh lên đây chẳng phải là càng hỏng bét nhưng vấn đề là cái này ngũ chỉ sơn chung quanh liền người ở đều không có đi nơi nào tìm cái gì mỹ nữ đến dẫn dụ chư cương liệp a có thể ngay lúc này so đường huyền trang sớm thật nhiều ngày liền đến nơi đây đoạn tiểu tiểu lại là nhịn không được không để ý đồng bạn khuyên đ ủ trực tiếp tiến nhập khẩu này giếng cạn đoàn tiểu thư ngươi làm sao cũng ở nơi đây đường huyền trang rất là kinh dị nhìn lấy đoạn tiểu tiểu hỏi ta tới tìm ngươi a nghe được ngươi kém một cái mỹ nữ đến dẫn dụ chư cương liệp tới đây ngươi nhìn ta thích hợp sao tự nhiên là vô cùng thích hợp bởi vì đây hết thể đều là đã sớm an bài tốt đoạn tiểu tiểu nhất định phải xuất hiện vào lúc này ở chỗ này đồng thời đảm nhiệm hấp dẫn chư cương liệp mồi nhử thậm chí lại sau này tình thế phát triển nàng còn là vô cùng trọng yếu nhất hoàn bằng không đường huyền trang cũng không có bản sự theo tình yêu bên trong hiểu thấu đến lớn thích bên trong đi hết thể đều là tính kế tôn nộ không càng ngày càng xác định chính mình rời đi nơi này cơ hội cực khả năng giống trước đó vị thần bí nhân k i a tố nói như vậy xuất hiện càng là ra sức biểu diễn theo tôn ngộ không chỗ nào học xong một số vũ đạo động tác đoạn tiểu tiểu liền theo đường huyền trang đến giếng cạn bên ngoài ngầm đầu nhìn lên trời vừa vặn đến nửa đêm ánh trăng lớn nhất tròn thời điểm dưới trăng mỹ nhân nhảy múa âm nhạc là từ đường huyền trang trong tay một kiện đơn giản pháp khí sinh ra rất dễ nghe cũng cùng vũ đạo rất trục t r u n g tiết vô toán dẫn đoạn tiểu tiểu còn lại đồng bạn che l ớ p hành tung đứng giữa không trung nhìn xuống không thể không nói đoạn tiểu tiểu chi này múa nhảy đến rất không tệ cho dù lấy tiết vô toán ánh mắt đến xem đều là nhất lưu ngược lại là vị này tán tu khu ma nhân the ỷ sổ xịt vũ đạo thiên phú tốt như vậy không bao lâu một thanh â m vang lên hoàn toàn dãy núi heo gào nổ tung cảnh ban đêm cái kia hình thể là thật đại a chạy ở giữa thậm chí ngay cả núi đá đều không thèm để ý trực tiếp t h ì đụng đến nát bét tốc độ còn nhanh đạt được kỳ tiếng gào thét vang lên không bao lâu liền đã thấy một trận dưới ánh trăng yên trần gào thét mà đến một lát đã đến chỗ này liên hoa điệm dưới trang mỹ nhân tình cảnh này hình ảnh phối hợp âm nhạc trong nháy mắt đánh chúng vào chư cương liệp đ ấ y lòng tiếc nuối nhất chi nhớ đó là thê tử của hắn thích hận bình quân giết nàng nhưng lại còn yêu tha thiết nàng loại tình cảm này để chư cương liệp một chút thì hoảng hốt chư cương liệp tới tiếp tục khiêu vũ liền không có ý nghĩa lại nói thứ này nhìn lấy cũng dọa người a đoạn tiểu tiểu vội vàng sau khi dừng lại lui cái này liền không có chư cương liệp chính để mắt kình liền phát hiện dưới ánh trang mỹ nữ không có âm nhạc cũng mất trong nháy mắt theo trong hồi ức đi ra ngoài đồng thời t r ợ t giận dữ một đôi huyết hồng heo mắt tràn đầy sát ý hắn muốn giết hai cái này hại hắn nhớ tới không muốn nhớ lại quá khứ ra hỏa chư cương liệp đột nhiên một tiếng du dương mang theo từ tính thanh âm theo chư cương liệp bên người vang lên xem xét là cái miệng giếng chư cương liệp đối cái thanh âm này cảm giác quen h a y liền tiếp cận qua đầu chui vào miệng giếng nhìn xuống muốn nhìn rõ ràng đến cùng là ai đang kêu tên của hắn mà lại thanh âm quen thuộc như thế cái này xem xét thì khó lường lại là yêu vương tôn đại thánh đột nhiên một loại cực dự cảm không tốt bung ô xuống muốn chạy nhưng lại đã chậm một cố cường đại hấp lực gắt gao đem chư cương liệp đầu hút lại đồng thời bắt đầu không ngừng hướng xuống kéo đây không phải pháp lực thủ đoạn đây là thiên phú yêu tu đối với yêu khí hấp thu bản năng mà tình huống hiện tại chính là tôn nộ g không đang hút kéo chư cương liệp trên người yêu khí đem trở thành chính mình lương thực đây cũng là tôn nộ g không liệu định cầm tới đối phó chư cương liệp biện pháp đồng thời cũng là tiến một bước gáp dụng chính mình kế hoạch biện pháp chương bảy trăm linh ba thoát khốn chư cương l i ệ p gặp gỡ yêu vương tôn ngộ không kết cục này thì không cần nói nhiều toàn thân yêu lực bị toàn bộ hút đi hoán niệm hóa đi ra to lớn hình thể cũng không thấy tăm hơi các loại đường huyền trang cùng đoạn tiểu tiểu vội vàng bận bịu chạy xuống giếng cạn thời điểm nhìn thấy tràng diện là tôn ngộ không trong ngực một cái trang bóc tiểu nhũ heo tôn đại thánh đây cũng là cái kia chư cương l i ệ p sao đường huyền trang một mặt kinh ngạc thật sự là không hiểu vì sao mới vừa rồi còn dọa người dị thường yêu quái thì biến thành bộ dáng như vậy chẳng những đường huyền trang không hiểu đoạn tiểu tiểu cũng là không biết rõ tu vi của nàng cùng nhận biết còn không đủ để cho nàng biết rõ ràng cái này kỳ hoặc trong đó cái này dĩ nhiên chính là cái kia chư cương liệp hiện tại vô hại tùy các ngươi xử trí đi tôn ngộ không một bộ bình h ò a bộ dáng còn thật giống như là đại thông đại ngộ đồng dạng một bên nói một bên liền đem ôm vào trong ngực tiểu chư tử đưa tới trước mặt hai người Phát cờ nờ mở đoàn tiểu tiểu tâm lý thầm nghĩ trên tay lại là không chậm lập tức xuất ra trước đó tại kim môn phường mới sắm mua thu yêu pháp khí đem lợn sữa hóa trừ cương liệp lấy đi sau cùng phong ấn thành một cái nho nhỏ heo tử con rối kế tiếp tựa hồ nguy cơ đã đi tâm tình cũng thì buông l ò n g xuống đoàn tiểu tiểu tính cách chính là trực lai trực hứ bây giờ tới đây mục đích có thể không là vì cái gì trừ cương liệp mà là vì đường huyền trang bản thân cái này dưới cái nhìn của nàng cũng là đang theo đuổi hạnh phúc của mình đường huyền trang cũng không có phần tâm tư này trong lòng của hắn trọng yếu nhất cũng là sư phụ hắn nói tới đại ái còn có cái kia phổ độ chúng sinh to lớn khái niệm cho dù hắn cũng đối đoạn tiểu tiểu có yêu thương cũng vô pháp cải biến kiên trì của hắn có lẽ chấp nghiệm một cái truy một cái tránh cái này l u n g túng sau cùng tự nhiên chính là tan rã trong không vui trước khi đi đoạn tiểu tiểu đem trước xé bỏ đường huyền trang nhạc thiếu nhi ba trăm bài hàng ma bí tịch một lần nữa dính bổ tốt trả lại cho đường huyền trang bất quá đoạn tiểu tiểu lại là không có nhìn qua nguyên bản dính bổ lên tới về sau nội dung bên trong nhưng là hoàn toàn thay đổi hai người tách ra hết thẻ tựa hồ thì kết thúc đoạn tiểu tiểu đi đường huyền trang một mặt hữu quạng trong lòng nghĩ ngoài miệng lại không nói đến giờ phút này một dạng khó chịu đây cũng là thế gian tình yêu tất nhiên phiền muộn cũng là đại năng giả chăm chú cấp đường huyền trang an bài t ì n h cạnh phim vì chính là cái kêu buồn cười bỏ qua tiểu ái trở về đại a i tinh thần lý niệm ngồi một mình ở giếng cạn bên cạnh dưới ánh trăng nhìn lấy chung quanh liên hoa trong đầu nhớ tới còn là trước kia đoạn tiểu tiểu tại dưới ánh trăng khiêu vũ bộ dáng hôm nay ánh trăng tròn sao đột nhiên hạn trong giếng truyền đến thanh âm chính là tôn nộ không đang nói chuyện không giống nhau đường huyền trang hồi âm liền nghe tôn nộ không tiếp tục nói miệng giếng gốc cây kia liên hoa che chắn đến kín ta đều không nhớ ra được bao lâu chưa từng nhìn thấy phía ngoài ánh trăng rồi cái này thở dài một tiếng buồn khổ lại thê lương để lúc này tâm tình hậm hực đường huyền trang cảm giác càng đồng tình cảm thấy cái này yêu vương cũng thật đáng thương so với hắn càng sâu tại l à hoàn toàn ở vào tinh thần hoảng hốt trạng thái phía dưới đường huyền trang nghe vậy ngay cả lời đều không dựng một câu thì trực tiếp lên tay không lưng đem che chắn tại hạn chỗ miệng giếng chi kia liên hoa răng rắc một chút kéo xuống một giây sau đường huyền trang liền minh bạch việc lớn không tốt hắn kéo xuống cái kia đó liên hoa đột nhiên tự nhóm lửa cuốn quýt ném đi lại đem chung quanh toàn bộ liên hoa địa điểm đốt như là bó đuốc đến dầu bên trong cái này cái này cái này đường huyền trang đã sợ đến nói không rõ ràng ngôn ngữ mà tại giếng cạn bên trong tôn nộ không thì là tùy ý cười to rốt cục rốt cục bị lừa rồi ha ha ha liên hoa mới là phong ấn tiểu tử còn phải cảm ơn ngươi giúp ta giải khai căn này lồng giam kỳ thật đây hết t h ả đều rất quỷ dị quỷ dị đến không có chút nào bình thường nhưng những thứ này quỷ dị cùng không bình thường lại bị tất cả tham dự trong đó nhân cùng yêu hoàn toàn không để mắt đến tức liền đi theo tiết vô toán một mực ở giữa không trung làm quần chúng đoạn tiểu tiểu các đồng bạn cũng không để mắt đến lại là loại này che lấp sinh linh tư tưởng thủ đoạn những thứ này đại năng giả ngược lại là đều quen thuộc như thế k h ô n g chế tiết vô toán tâm lý thầm nghĩ đường đường đại năng giả phong ấn thủ đoạn thật thì như thế buồn cười phong ấn căn cơ đang ở trước mắt một đoá liên hoa thậm chí một cái gì cũng không biết đường huyền trang liền có thể sở trường kéo đức thật đơn giản như vậy cũng khốn không được tôn nộ g không trọn vẹn năm trăm năm đây hết thệ vẫn là tình kế cũng liền đường huyền trang có thể làm chuyện này làm được thành chuyện này đổi thành khác người nào thử nhìn một chút không bị phản phệ mới gọi quái sự một ánh l ử a phịch một tiếng theo giếng cạn bên trong nổ tung thẳng lên vân tiêu mênh mông yêu khí như mây sôi trào m á n h liệt liên đối lấy tựa hồ đem trên trời trăng tròn đều che lấp đến mơ hồ đường huyền trang hiện tại đã biết rõ chính mình vừa mới đến đấy đã làm những gì trong lòng hối hận cũng không kịp chỉ thấy trên trời đoàn kia hỏa quang đông nhiên lại hướng về chính mình đập xuống quang hoa tan hết một bóng người lộ ra yêu một cái hầu yêu thân cao không bằng nhân loại một nửa rất nhỏ gầy lại là khí thế d ọ người một thân kim giáp sau lưng cắm bốn cái huyết hồng đại kỳ trên lá cờ phân sách bốn chữ lớn tề thiên đại thánh người đường huyền trang đã nói một chữ phía sau còn đến không kịp phun ra chính là một trận nghiêng trời lệch đất thế mà bị lật tung đến giữa không trùng hướng phía dưới núi lập tới tự nhưng là không chết cách mặt đất một thước bị đuổi kịp mắt cá chân tiết vô toán nhìn đến đây lại là cười biết trò vui thì muốn bắt đầu phất tay đem đi theo phía sau mình đoạn tiểu tiểu mấy người đồng bạn chuyển rời đi chính mình lưu lại xem náo nhiệt đoạn tiểu tiểu đồng bạn bên cạnh không thích hợp lưu lại có một số việc tiết vô toán không muốn bị quá nhiều người biết được năm trăm năm ta rốt cục ra đến rồi đại hỷ tôn nộ không ngôn ngữ hưng phấn tràn đầy đắc ý nhìn lấy đường huyền trang tựa như là đang khoe khoang chính mình thông minh đồng thời chế rêu đối phương ngu xuẩn ngươi chỉ là thoát đi chỗ kia giếng cạn mà thôi vẫn còn tại phật năm ngón tay bên trong đường huyền trang không phải sợ chết người thậm chí so rất giết nhiều mới đều không sợ không thể gặp cái này yêu vương đắc ý thuận miệng nói chính là trực chỉ hạch tâm phật người phật ở đâu ngươi ngược lại là chỉ cho ta xem một chút tôn nộ g không vừa dứt lời chỉ thấy bên người ra êm núi chấn động một tôn to lớn ngàn trượng thạch phật đứng sừng sững mà lên hoạt động hướng về dương dương đắc ý tôn nộ g không cầm cầm tới như lai ngươi còn muốn cầm ta giết gào thét ở giữa tôn nộ không đã chủ động nên đón tiếp lấy huy động một đôi nắm tay nhỏ động tác lại tựa như tia chớp khó có thể bắt tránh qua tránh né thạch phật bắt nhảy lên thạch phật náo đỉnh cùng tiếu toàn lực nện xuống ẩm vang ở giữa thạch phật thế mà cứ như vậy toái ngã phật như lai đường huyền trang chắp tay trước ngực miệng tuyên phật hiệu một mặt thành kính rõ ràng là đã làm tốt bỏ mình chuẩn bị đường huyền trang bộ dáng như vậy lại là để tôn nộ không trong lòng bức hỏa hắn cũng là không quen nhìn đường huyền trang loại này lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ vì phật liền chết còn không sợ cái này chẳng phải là đang cởi nhạo hắn đường đường yêu vương uy thế tựa như chuyện tiếu lâm người phật đâu tê đi ra a vừa nói một câu tay nhất động phạch một cái liền đèm quỳ trên mặt đất đường huyền trang trên đầu tóc xinh xinh kéo tóc liên tiếp ra kéo xuống cái này cỡ nào đau đường huyền trang một người bình thường lại không lên tiếng phát chịu đựng chắp tay trước ngực chưa từng để xuống cái này tại tôn nộ g không xem ra lại là khiêu khích sau đó một thanh một thanh đem đường huyền trang tóc tất cả đều kéo lại vẫn không có để này khuất phục nửa phần giữa không trung tiết vô toán nhìn đến vui cười tâm lý thầm nghĩ cái con khỉ này bản sự ngược lại cũng không tệ lắm bất quá thủ đoạn có chút ấu t r í ngươi như thế đem đường huyền trang tóc giật sạch sẽ chẳng phải là cũng là đang giúp hắn quy y sao h ắ c đợi lát nữa có n g ư ờ i chịu ngay tại tôn nộ g không dưới cơn nóng giận chuẩn bị giết chết đường huyền trang thời điểm biến cố tới ba cái n g ư ờ i được yêu khí chạy tới chuẩn bị đi săn tán tu khu ma nhân the ủy sổ xịt đến dưới cái nhìn của bọn họ yêu vương lại như thế nào đưa tiền mà thôi tự đại đến đáng thương mà lại buồn cười chương bảy trăm linh bốn đốn ngộ gặp như lai tự đại là tất nhiên bởi vì chưa bao giờ từng gặp phải có thể cùng ba người bọn hắn địch nổi yêu quái từ ở trong tay bọn họ tự xưng yêu vương đồ vật còn thiếu rồi muốn đến truyền thuyết này bên trong yêu vương tôn ngộ không cũng mạnh không được nơi đó đi bây giờ ba người ở đây còn có không dễ như t r ở bàn tay đạo lý ba cái về sau khu ma nhân the o y sổ xịt đều là tán tu một cái không hư công tử danh s ư ơ n g thiên hạ đệ nhất kiếm một cái dùng quyền danh s ư ơ n g thu vương sau cùng dùng chân tự s ư ơ n g thiên tàn thối ba cái tán tu tại khu ma nhân the o y sổ xịt nhóm trong cơ thể xem như rất có uy danh nhưng lại như thế nào tán tu thủy chung chỉ là tán tu chẳng những ánh mắt đáng thương bố cục cũng là nhỏ đến như cùng cười lời nói thậm chí ngay cả tôn nộ g không đến cùng lai、like、lịch gì trước đó vì sao bị phong ấn nơi này đều hoàn toàn không biết duy nhất để bọn hắn ở trong lòng cân nhắc tôn nộ g không thực lực cũng là đã từng tử dưới tay bọn họ những cái kia yêu quái tôn nộ g không lợi hại lại như thế nào so bọn lao tử giết qua yêu quái mạnh hơn mười lần nhiều nhất sợ cái gì ôm lấy loại ý nghĩ này lại căn bản không biết được bọn họ giết những cái kia yêu quái cùng tôn nộ g không loại này đường đường chính chính tu hành mà đến yêu tu hoàn toàn cũng là hai khái niệm chân chính yêu tu tại năm trăm năm trước cái kia một trận đại chiến bên trong thì đã tử vong hầu như không còn bọn họ lại là chưa bao giờ từng gặp phải nếu như biết rõ tôn ngộ không nội tình ba vị này sợ là căn bản cũng không dám chạy tới lộ mặt ba người xuống tràng tự nhiên không cần nói nhiều danh s ư ơ n g thú vương bị tiết vô toán trực tiếp ngã nhào xuống đất s i n h s i n h c ă n chết danh s ư ơ n g thiên tàn cước bị tôn ngộ không trực tiếp phế đi không hư công tử c h ố n g g i n g kiếm pháp nhìn lấy ngạc nhiên cũng liền phổ phổ thông thông ngự kiếm chi thuật thôi liền tôn ngộ không ra lông đều đâm không phá kết quả cuối cùng cũng là ba vị này tựa hồ cũng là đi ra ấm c h ẳ n g tán tu khu ma nhân the ỉ sổ xịt cứ như vậy chết hết liền một tia hồn phách đều không có thể lưu lại toàn bộ bị tôn ngộ không trong miệng lao nhanh đi ra yêu hỏa thiêu sạch sẽ đến ngươi một lần nữa đứng ở đường huyền trang trước mặt hầu yêu đã không có chơi đùa hứng thú hắn nghĩ đến tranh thủ thời gian kết thúc cái này một số chuyện nhàm chán sau đó hồi hoa của mình quả sơn nhìn xem đồng thời muốn một lần nữa xây dựng nổi chính mình yêu quái đại quân d i ư ơ n g tay ngươi cái tử hầu tử dám đánh hắn ta thì đánh ngươi một mực chưa đi xa đoạn tiểu tiểu lúc này rất thích hợp n g à y ra nàng đường huyền trang tôn nộ không đều không biết mình cũng là một trận tình cảnh phim bên trong diễn viên kịch bản đã sớm định ra trước đó hết thể đều là hiện tại tựa hồ muốn tới trận này tình cảnh phim đặc sắc nhất thời điểm đồng thời cũng là tức sẽ kết thúc thời điểm một cái kết đan cảnh sơ kỳ một cái chân tiên cảnh yêu vương cái này đánh lên hoàn toàn không có đáng xem kiến càng lay cây thôi dựa theo tôn ngộ không ý nghĩ cái này con kiến hôi xem ra hẳn là đường huyền trang cực kỳ quan tâm một người đối với nhân tâm năm chắc hắn vẫn còn có chút kinh nghiệm thấy cũng nhiều tự nhiên là nhìn ra được đã như vậy hắn liền muốn để đường huyền trang khó chịu ai bảo con hàng này đối kia cầu thí như đến như vậy thành kính đâu không vừa mắt có thể đang lúc tôn ngộ không chuẩn bị xuống sát thủ thời điểm trong đầu của hắn không h i ể u vang lên một tiếng ngôn ngữ lưu lại hồn phách của nàng giấu đi tôn nộ g không tâm lý giật mình sau đó chính là một trận tâm tư nhanh quay ngược trở lại hắn tự nhiên nghe ra được đây chính là trước đó cái kia thần bí tiết vô toán đang nói chuyện tỉ m ị cảm ứng một chút phát hiện là thông qua chính mình giấu ở trong ngực cái viên kia hồn phách l ấ n ký tại lan truyền có nghe hay không đâu tôn nộ g không do dự một chút vẫn là quyết định nghe người thần bí ngôn ngữ dù sao đối phương có thể sớm dự liệu được hắn có thể thoát khốn mà ra có lẽ đây cũng là có cái gì kỳ quặc tôn nộ g không cười ha ha một tiếng đưa tay n h ấ c kích đoạn tiểu tiểu nhục thân liền trở thành một phấn tiêu tán vô tung mà hồn phách đi bị tôn nộ g không một chân đã dẫm vào lòng đất giam cầm ẩn nấp rồi sau đó cái này sợi đoạn tiểu tiểu hồn phách liền bị giấu ở giữa không t r ú n g tiết vô toán tâm niệm động pháp lực thu vào cái này một loạt hành động cực kỳ ẩn ấp là tiết vô toán cân nhắc về sau không ảnh hưởng này phương vị diện đại năng giả tính kế điều kiện tiên quyết tiến hành mức độ lớn nhất giảm xuống bị chú ý khả năng đương nhiên nguy hiểm trong đó cũng là có bất quá đối với tiết vô toán xem ra đều là đáng giá bắt lấy đường huyền trang vị này nhân vật chủ yếu một cái chân đau ngày sau biến số nhưng là có được rồi đương nhiên đây hết thệ cũng liền tiết vô toán tự mình biết tôn lộ không cũng không biết được trong này đến cùng có cái gì bài văn mà đường huyền trang thì là gương mặt đau thương hắn hiểu được tình ái của chính mình ngay một khắc này bị khắc cốt minh tâm in d ấ u khắc ở đáy lòng của mình ngươi nhìn ta đem ngươi lớn nhất nữ nhân yêu mến đánh cho ngay cả cặn cũng không còn ngươi có thể như thế nào đây ngươi phật lại ở nơi nào đâu tôn nộ không rất đắc ý hắn hiện tại chính là muốn nhìn xem tinh thần bị thương nặng đường huyền trang có phải hay không còn có thể như trước đó như thế thành kính kết quả tự nhiên không cần nhiều lời đường huyền trang muốn là dễ dàng như vậy phản bội cũng sẽ không trở thành đại năng giả tuyển định tuyên truyền đạo thống tấm gương thậm chí đường huyền trang chẳng những không có phản bội ngược lại thông qua trận này khắc cốt minh tâm đau xót hiểu thấu đến đối với tiểu ái cùng đại ái ở giữa sau cùng tầng kia bình chướng đây là hiểu thấu cũng là đốn ngộ có thể nói nhất chiều đưa tay làm tan mây t h ờ i ánh trăng một cái phổ phổ thông thông ăn mày đồng dạng tiểu tử lần này đốn ngộ về sau trên thân thế mà nổi lên phật quang giống như thần lực chiếm hữu t ố t một cái trang nghiêm bảo tướng dáng vẻ như lai đường huyền trang k h í tức trên thân mang theo để tôn ngộ không sợ hãi ý vị ở bên trong Đó là lai như Tôn ngộ không cũng không quên khí tức. tử sẽ mà ấ t tôn thế. tại trang thì Giống ngộ không đường kinh Hiện như như huyền hô sở l cùng ó như năng ánh xuống hiện. khí lai là đại năng giả ánh mắt rơi xuống biểu tức. mắt c Đây Mà cùng lúc đó đường huyền trang trong ngực quyển kia vốn đoạn tiểu tiểu lung tung dính bổ tốt nhạc thiếu nhi ba trăm bài chính mình nhảy ra ngoài túi đầu xem xét rách dưới bịa thế mà bị đoạn tiểu tiểu gián thành đại nhật như lai c h â n kinh đại nhật như lai c h â n kinh đại năng giả như lai giữ nhà bản sự một m Phật tu loại cao cấp pháp ô nhưng Đương n i đối với Vi ê yêu n càng môn càng cao cấp môn đối với sĩ, cầu cao. pháp thì đ tu Tu sĩ ờ huyền không Tu trang nửa vận có điểm Vi, dù ụ n này thủ đoạn g đạo thủ d n g dựa vào là tất cho ả đều là n ư Nhưng Lai lâm thời ra thời thân. tức trên chỉ hắn khí h c đến dù cho như thế đối với đứng núi chịu x à o tôn nộ không tới nói cũng là nhập mặt thâm viên đồng dạng khủng bố như lai n g ư ờ i mơ tưởng lại vây không ta người không biết không sợ sao không phải tôn nộ không biết mình tuyệt đối không phải như lai đối thủ thua thiệt qua tự nhiên biết lợi hại nhưng tôn ngộ không cái con khỉ này tính cách bạo ngược biết rõ không địch lại cũng là sẽ không chịu thua quắt to một tiếng về sau trên thân khí thế bắt đầu đột nhiên bạo tăng thậm chí hình thể cũng bắt đầu biến trở về trạng thái nguyên thủy to lớn đến chừng mười trượng trở lại cao đồng thời mà thôi vừa bắt đầu vang lên phạm âm theo đường huyền trang trong miệng xuất hiện lại vang vọng đất trời đinh thai nhức góc mà lại không hiểu có loại cực hạn trang nghiêm nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh ngay tại phạm âm bắt đầu tôn nộ không khuấy động toàn thân khí thế hiện ra nguyên thủy thân thể thời điểm liên đối lấy cả tòa ngũ chỉ sơn đều tại sụp đổ to lớn trên trăm tấn núi đá nện xuống lại bị đường huyền trang bên người tầng kia thật mỏng như có như không lồng ánh sáng màu vàng toàn bộ bắn nát không hư hao chút nào mà tại hệ thống chợ rút giới đạt được triệt để che dấu tiết vô toán lúc này trong lòng cũng là một mảnh sợ hãi hợp đạo cảnh giới đại n ă n g giả cái này còn không có hiện ra chân thân giữa thiên địa cũng đã bị triệt để áp chế ở một cái như là đầm lầy uy năng chấn áp phía dưới dù hắn cũng cảm thấy vô cùng cảm giác nguy cơ mãnh liệt cùng không thích hướng loại này không thích hướng cùng tiết vô toán trận đánh lúc trước huyết hống các loại đại năng giả hoàn toàn không giống càng giống là tại đối mặt thiên đạo chương bảy trăm linh năm đi về phía tây bắt đầu hết thệ đều là trong điện quan g hỏa thạch không có ai có thể nghĩ tới thật tốt đại nhật như lai chân kinh thế mà lại để như lai hiển hóa ra một đạo như lai phát thân càng không người nào sẽ nghĩ tới cái này một bộ pháp thân thế mà lại là bộ dáng như vậy chỉ thấy một chương to lớn lại mang theo kim sắc quan g hoa mặt hai to mặt mũi hiền lành đầu sinh thịt bụi tóc mi tâm một chút phật tấn cứ như vậy treo ở trên trời che kín trời t r ă n g cái này cỡ nào đại một cái pháp thân hiền hóa thì thế mà như là một k h ỏ a gần đất tinh cầu một dạng loại chuyện này cho dù tiết vô toán cũng là chưa bao giờ nghĩ tới bởi vì vì nói như vậy pháp thân cũng hào nhục thân cũng được ý tứ đều là càng ngưng luyện càng tốt mới có thể có cứng chắc độ cứng dễ dàng cho phát huy pháp lực quy năng có thể cái này trước mắt c ố này như lai pháp thân lại là chuyện gì xảy ra to lớn đến loại này không thể tưởng tượng trình độ khuôn mặt thì cùng tình cầu đồng dạng lớn nhỏ toàn bộ pháp thân đến lớn bao nhiêu tiết vô toán là đang kinh ngạc mà phía dưới bị khóa chặt lại khí thế căn bản không chỗ có thể trốn tôn nộ g không nhưng là nghỉ cơm cái kia pháp thân đột nhiên chậm rãi vươn một cái tay đến sau đó theo trong vũ trụ đè xuống to lớn như là trời sập đồng dạng xem ra chậm có thể tốc độ lại đủ để trên không trung mài ra hỏa quang không khí tại thời khắc này giống như có lẽ đã bị toàn bộ hàng đi trong phạm vi mấy ngàn dặm tầm mắt đi tới tất cả đều là cái tay kia trước hết còn có tay hình dáng tiếp lấy thì chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hỏa hồng lại c h ư ớ c mắt thời gian hỏa hồng cũng không hẳn vậy đó là từng tầng từng tầng như là gia thị hoa văn đồng dạng khe rãnh sau cùng thế mà thấy được tế bào một dạng tổ chức kết cấu tiết vô toán trong đầu không khỏi nghĩ đến có lẽ thế gian vi trần nếu là có linh trí xem chúng ta tay có lẽ cũng là như vậy không cách nào nhìn toàn cảnh chỉ có thể nhìn thấy những thứ này ra thị tế t bào kết cấu đại năng giả phía dưới đều là run dế l ờ i này còn thật không phải nói lấy đùa giỡn lúc này tôn nộ không trong mắt điên cuồng rốt cục bắt đầu biến mất còn kiến hôi dũng khí tại một trường này trước mặt không có ý nghĩa cảm giác bất lực tăng thêm sợ hãi tử vong để tôn ngộ không rốt cục ngã xuống tiết vô toán thấy rõ ràng cái kia chỉ là cỗ này pháp thân trên bàn tay một cái tế bào liền đem đường đường yêu vương áp gục xuống loại này lực lượng quả nhiên là dọa người vô cùng bất quá tôn ngộ không lại là không có chết thật muốn giết chết hắn như lai cũng sẽ không chờ tới bây giờ bắt hầu là cần đánh trên người lệ khí chưa hàng không biết trời cao đất rộng là không được cần thiết đánh để kỳ minh trắng ai mới là lao đại đây cũng là hợp tình lý trình tự hấp hối tôn ngộ không tính cả cái kia hai cái bị đoạn tiểu tiểu trước đó phong ấn yêu quái chư cương liệp cùng đầu thú nhân thân ngư quái cùng một chỗ thành đường huyền trang người h ậ u lần này đi tây thiên cầu được chân kinh lộ trình xa xôi lại nguy cơ trùng trùng chỉ dựa vào ngươi một người không cách nào hoàn thành cho nên cái này ba cái yêu quái chính là ngươi phật hạ đệ tử ba người bọn họ ai cũng có sở trường riêng có thể hộ ngươi bình an đường huyền trang sư phụ cái kêu mập hòa thượng cười h i ế p mắt nhìn lấy quỳ gối trước mặt một người tam yêu nói ra lúc này tâm tình của hắn cũng là thẳng kích động đợi nhiều năm như vậy làm nhiều như vậy bố trí rốt cục muốn bắt đầu đạp vào đi về phía tây con đường đây đều là công lao a vị này điểm hóa đường huyền trang mập hòa thượng tự nhiên quan tâm nhất chính là mình có thể được đến bao nhiêu công lao đây là vị phật môn đạo thống khí vận tham dự trong đó một khi thành công, công lao này liền sẽ tiền mặt thành khí vận ra chỉ xuống tới đây chính là hiếm có độ tốt đại cơ duyên đệ tử minh bạch bình tĩnh không phụ sư phụ mong muốn đường huyền trang cất giọng nói sắc mặt chưa bao giờ có kiên nghị tốt kể từ hôm nay ngươi chính là ta đại thừa phật giáo đệ tử vi sư ban thưởng ngươi pháp hiệu tam tạng ngươi liền là khắc lên đường đi thôi đệ tử h i ể u được đệ tử bái biệt sư phụ đường huyền trang nói xong chính là ba cái khấu đầu sau đó dẫn ba cái yêu quái đứng dậy hướng về tây thiên mà đi dọc theo con đường này đến cùng nhiều hiểm nhiều kỳ hắn bây giờ căn bản vô pháp tưởng tượng mà đi theo hắn một đường đi về phía tây ba cái yêu quái đồ đệ bên trong đến cùng sẽ xuất hiện cái gì lặp đi lặp lại cũng không biết hết thể mang mang nhiên đường huyền trang lại là dứt khoát quyết nhiên đi lên phía trước d ư g n g mắt nhìn hướng lên bầu trời hắn cảm giác đoạn tiểu tiểu nóng rực ánh mắt ngay tại trong coi ưu minh nhìn lấy hắn khích lệ hắn tràn đầy dũng khí mà đường huyền trang thật tình không biết hắn cảm giác được đoạn tiểu tiểu nhìn chăm chú kỳ thật cũng không phải là ảo giác của hắn ngay tại đỉnh đầu hắn che đậy thân hình tiết vô toán chính mang theo đã trở thành vong hồn đoạn tiểu tiểu ở phía trên nhìn lấy hắn tiết vô toán sắc mặt m a n g cười đoạn tiểu tiểu lại là một mặt đau khổ bên trong lại mỉm cười hắn hiện tại rốt cục đạt được c ớ muốn có thể truy tìm hắn đại ái hắn có lẽ rất hạnh phúc cả đoạn tiểu tiểu s i ngốc nói hạnh phúc vậy cũng không nhất định khắc cốt minh tâm tình cảm như thế nào dễ dàng thì có thể quên mất cái kia cái gọi là đại ái bên trong không phải cũng đã bao hàm nhân gian tình yêu sao đã bao hàm vậy liền mang ý nghĩa không cách nào quyết tuyệt không cách nào quên mất vĩnh viễn đời đời kiếp kiếp đều khắc sâu vào trong lòng loại thống khổ này ngươi cảm thấy hội làm cho người cảm thấy hạnh phúc sao tiết vô toán mà nói tựa như một chậu nước lạnh phủ đầu xối tại đoạn tiểu tiểu trên đầu một cái giật mình đúng vậy à cái kia ngu ngốc cũng là yêu bây giờ nàng chết rồi lại như thế nào có thể cảm thấy hạnh phúc có thể cái này thì có biện pháp gì đâu đoạn tiểu tiểu vừa nghĩ một bên nhìn thoáng qua bên người vị này thần bí tiết công tử vị này tiết công tử theo xuất hiện đến bây giờ tất cả hành động đều hoàn toàn đoán không ra đoạn tiểu tiểu thậm chí cảm giác được vị này tiết công tử tựa hồ thì là hướng về phía nàng còn có đường huyền trang tới chẳng lẽ nói đây hết thảy đều là đối phương tính toán kỹ lại có mục đích gì tiết vô toán móc ra khói điểm bên trên hít một hơi làm không nhìn thấy đoạn tiểu tiểu ánh mắt lộ vẻ kỳ quái tiếp tục nói ngươi bây giờ tuy nhiên chết hết rồi lại vẫn tồn tại chẳng lẽ ngươi không cảm thấy mình phải làm một điểm gì đó sao nói thí dụ như theo đem đường huyền trang từ chỗ nào chút hư huyễn tư tưởng bên trong giải cứu ra giải cứu tiết công tử ta bây giờ đã bỏ mình vốn nên hồi luân hồi đầu thai ngươi đem ta câu đến thế nhưng là có mục đích gì hiện tại kỳ thật đều có thể nói thẳng không dùng quanh co lòng vòng ngừng lại một chút đường huyền trang trên thân tiết vô toán cười hắc hắc một trận trầm mặc về sau nói mục đích của ta nói ra sợ hù đến ngươi mà lại ngươi bây giờ đã thoát ly thế gian này luân hồi tồn tại do ta khống chế ta cảm thấy ngươi cần phải không cần để ý những chi tiết này cái kia suy nghĩ một chút mình bây giờ phải làm thế nào qua đi xuống lại nói ngươi không lạ i ưa thích đường huyền trang sao các ngươi cùng một chỗ không phải cũng rất tốt thẳng hạnh phúc sao chỉ cần đem đường huyền trang trong lòng che đậy bỏ đi hết t h ả đều sẽ mỹ tốt mỹ hảo ta hiện tại cái bộ dáng này làm sao mỹ hảo được rồi ngươi muốn làm gì phân p h ó chính là ta đ o ạ n tiểu tiểu trùng quy là muốn tiếp tục tồn tại không muốn như vậy phai m ở có thể tại bên cạnh xa xa xem hắn cũng coi là chuyện tốt đ o ạ n tiểu tiểu lời nói này đến có thể cũng có chút đáng thương thiết vô toán lại là cười nói bộ dáng này thế nào muốn đ ụ c thân cái này còn không đơn giản ngưng luyện một bộ cùng ngươi trước giống nhau như lúc đ ụ c thân chính là đây không đáng gì về khó ngươi đ o ạ n tiểu tiểu kinh ngạc trận t o mắt một mặt kinh dị Trên đời này đời chương ó t ể bỗng d n g v khác ngưng luyện nhục thân bảy n sự. Nàng có chút không tin. Ta xưa trăm linh sáu lại hồi kim môn phường tiết vô toán ngôn ngữ thì cùng một cái mang ngóc khóa bộ một chút đem đoạn tiểu tiểu tâm tư cấp mang chế trụ nếu là thật có thể cho đường huyền trang không có những cái kia kỳ hoa suy nghĩ mà chính mình lại có thể một lần nữa nắm giữ nhục thân cùng trước kia bộ dáng cái kia có hay không có thể nối lại tiền duyên thậm chí giải mộng trở thành một đôi hạnh phúc người yêu hoặc là phu thê nữ nhân bình thường đều là cảm tính đoạn tiểu tiểu cũng là loại này một cái liền chết cũng không sợ nữ nhân lại đối tình yêu cho tới bây giờ dứt bỏ không được thành quỷ cũng giống vậy tâm tâm nhậm nhậm bây giờ bị tiết vô toán dùng lời như thế một kích một chút thì nhẹ nhàng đi thôi hiện tại còn lâu mới là thời điểm chờ ta trước a n bài cho ngươi một cái tốt đặt chân nói những thứ này nữa đúng vẫn là muốn cho ngươi vài thứ tiết vô toán nói xong một đạo tin tức đã đến đoạn tiểu tiểu mệnh hồn bên trong nói tiếp đây là một bộ quỷ tu phát môn thích hợp ngươi bây giờ tu hành trước đặt nền móng đi các loại thời điểm đến lại dẫn ngươi chính thức nhập môn đoạn tiểu tiểu không hiểu tiết vô toán trong miệng nói tới nhập môn là có ý gì nàng hiện tại đã hoàn toàn đắm chìm trong mệnh hồn bên trong thêm ra tới những cái kia pháp môn bên trong không cách nào hoàn hồn vị diện này bên trong ngoại trừ sinh linh cũng là yêu quái hoặc là yêu còn có thượng giới cường đại tu sĩ quỷ không có trở thành yêu quái đều hạ địa phủ thụ hình cùng truyền thế chưa từng có người nào chết sau không thay đổi yêu quái lại ngưng lại nhân gian tự nhiên cũng liền chưa từng nghe nói qua cái gì quỷ tu đây là một cái mới cửa lớn đặc biệt là đối với cho tới bây giờ đối với lực lượng thì so sánh để ý đoạn tiểu tiểu mà nói càng là hai mắt tỏa sáng đạo pháp môn này tuy nhiên còn chưa từng bắt đầu tu hành nhưng chỉ là cảm giác liền biết cực kỳ cao thâm tinh diệu s o khi còn sống đoạn tiểu tiểu tập luyện pháp môn lợi hại không biết gấp bao nhiêu lần chỉ cần bắt đầu tu hành cái kia nhất định tiến triển cực nhanh đoạn tiểu tiểu cũng không biết bộ này pháp môn kỳ thật tại tiết vô toán trong tay tính không được cái gì t i n h phẩm tránh thức đồ tốt hắn còn không có lấy ra đây đi thôi tôi cái kia kim môn phường sau này bên này sinh ý liền muốn ngươi tới giúp ta c h i ề u khán vừa nói chuyện tiết vô toán vung tay lên mang theo đoạn tiểu tiểu liền rời đi chỗ này hướng tây đường ống trực tiếp hướng về trước đó cái kia kim môn phường phương hướng bay đi mây đen phủ đầu không có cố ý che lấp hành tùng tự nhiên là bị người có quyết tâm nhìn vội vặn chính là những cái kia một mực tại ngũ chỉ sơn t r u n g quanh lắc lư tiền như mệnh thủ hạn nhanh mục tiêu xuất hiện nhanh thông báo chấp sự đại nhân một tiếng hô quát tin tức thì theo một cái rất pháp khí đặc biệt trong nháy mắt chuyển tới tại phía xa kim môn phường tiền như mệnh trong tay đây là thường quy thủ đoạn cũng là tiết vô toán còn chưa có tiếp xúc qua cùng loại điện thoại đồng dạng cự l y xa truyền tin thủ đoạn nhận được tin tức tiền như mệnh không dám trì hoãn vội vàng dùng đồng dạng pháp khí đem tin tức lại chuyển đến bang chủ mục nhân thanh trong tay hắn không nghĩ tới vẹn vẹn chưa tới một khắp đồng hồ mục nhân thanh thì một thân thường phục cách gan mặc đến kim môn phường thậm chí trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn ngươi là t i ê n như mệnh kinh dị bên trong mang theo n g h i hoặc hắn không nghĩ tới mục nhân thanh lại nhanh như vậy liền đến mà lại bộ dáng này tựa hồ còn ra trì che giấu thấy không rõ cũng nhớ không rõ bộ dáng mục nhân thanh ánh mắt ra hiệu tiền như mệnh h i ể u ý lui hai bên sau đó quy quy củ củ hướng về mục nhân thanh hành lễ sau đó mới nói ban g chủ cái kia tiết công tử đã bắt đầu theo ngũ chỉ sơn trở về đoán chừng không được bao lâu liền sẽ đến kim môn phượng ừ m một hồi hắn đến ta theo ngươi cùng một chỗ gặp hắn một chút là ban g chủ tiên như mệnh không dám hỏi nhiều hẳn là về sau liền đàng hoàng đứng tại mục nhân thanh bên người ước chừng nửa giờ sau bên ngoài người tới bầm báo nói t i ế t công tử đến ngay tại phòng tiếp khách chờ tiên như mệnh nhìn một chút mục nhân thanh cái sau thân hình biến đổi biến thành một cái người hầu bộ dáng đi theo tiền như mệnh sau lưng xem ra hẳn là không định biểu lộ thân phận của mình rồi bước nhanh đi vào phòng tiếp khách chỉ thấy tiết vô toán nghiêng chân ngậm lấy điếu thuốc cười híp mắt ngồi ở trên ghế salon gặp tiền như mệnh tới còn phất phất tay trong ánh mắt lại là quang mang kỳ lạ lóe lên một cái rồi biến mất ai nha thiết công tử ngài có thể cuối cùng tới đi đi đi chính là lúc ăn cơm ta đã phân phó phía dưới mang lên thực rượu chúng ta vừa uống vừa trò chuyện cái này kim môn phường kim môn ngọc nhưỡng thế nhưng là rất nổi danh thiết công tử nhất định phải nhiều uống hai chén mới lạ có rượu uống tiết vô toán tự nhiên là biết nghe lời phải bất quá đi theo tiền như mệnh bên người vị kia nhân cực cảnh tu sĩ lại làm cho hắn có chút muốn cười lại nói cũng liền nhân cực cảnh thôi thế mà còn nghĩ đến ở trước mặt hắn chơi trang khuôn làm dạng trò xiết được rồi cùng hắn chơi đ ù a đi t i ế c rượu đích thật là tận lực chuẩn bị rất phong phú thậm chí rất nhiều đồ ăn đều là tiết vô toán chưa từng gặp qua đến cùng một chỗ cật vài thứ tiết vô toán vừa dứt ngồi chỉ một chút bên người cái ghế một cái bóng mở liền hiện ra đến chính là trở thành vong hồn đoạn tiểu tiểu đoạn tiểu tiểu vừa xuất hiện nhất thời để bầu không khí biến đến có chút quái dị tất cánh thế giới này các tu sĩ đối với quỷ loại đồ chơi này vẫn là rất xa lạ không thay đổi yêu quái vong hồn không đều cái kia vào luân hồi sao làm sao có thể đơn độc tồn tại ở thế gian ở giữa mà không bị thế gian dương khí ăn mòn vị này ta cũng không cần giới thiệu a nghe vậy tiền như mệnh phản ứng cũng là thật nhanh nụ cười trên mặt vẹn vẹn dừng lại một cái chớp mắt liền lại lần nữa đầy mặt ha ha cười nói tự nhiên không dùng giới thiệu đoàn tiểu thư nha đến mau mời ngồi không được ta lại đoàn tiểu tiểu còn không phải rất thói quen tại trước mặt người khác h i ể n hình nàng trước đó đều là bám vào tiết vô toán trong tay háo lại nói một cái bàn này đồ ăn đều là người xuống cật nàng hiện tại một cái vong hồn mà thôi thấy ăn không được đây không phải cha tân chính mình sao ngồi xuống đi ngươi cũng là có thể bồi tiếp uống hai chén mà lại ngươi thật sự cho rằng thành vong hồn cũng không cần ăn cái gì không ăn no làm sao có sức lực tu luyện. tu luyện vong hồn cũng có thể tu luyện khoác la ca tâm lý kinh dị tiền như mệnh cùng trang thành người hầu mục nhân thanh đều theo bản năng nhìn về phía tiết vô toán tay chỉ thấy một bầu rượu một đĩa giống như là cơm lại là màu đen đổ vật bỗng dưng mà hiện đặt ở đoạn tiểu tiểu trước mặt thì ăn cái này thử nhìn một chút đây là ngươi trở thành vong hồn về sau đệ nhất bữa ăn coi như ta mời khách tiết vô toán cười nói một câu sau đó quay đầu nhìn về phía tiền như mệnh nói tiếp tiền chấp sự chuyện lúc trước các ngươi kim tiền bang c ó thể đã suy nghĩ kỹ nói đến chuyện chính cũng còn thật cùng lần trước một dạng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề không có hư giả khách sáo tiền như mệnh cũng liền bận b i ể u gật đầu biểu lộ bất phóng túng đi một chút nghiêm mặt nói tiết công tử yên tâm hát sát dục quả công hiệu có thể xưng h o à n mỹ đối tu sĩ、si、tác dụng cũng là người tiên ngài có thể tìm tới ta kim tiền bang làm giao dịch là vinh hạnh của chúng ta tại hạ báo lên trong bang lấy được là toàn lực ủng hộ bất quá giao dịch này quy tắc chi tiết phía trên còn cần thương thảo một chút thiết công tử ngài nhìn hiện tại liền bắt đầu sao thiết vô toán gật gật đầu về sau chỉ thấy tiền như mệnh cái kia ra một cái pháp khí tiện tay ném đi pháp khí liền hóa thành lưu quang bao lại căn phòng này che lấp trận pháp thiết vô toán cười híp mắt hỏi một câu thiết công tử hào nhãn lực chính là che lấp trận pháp ngài sinh ý thế nhưng là đại mua bán vì an toàn của ngài ta nhận làm một cái an tĩnh lại an toàn cho chuyện hoàn cảnh vẫn là cùng có cần phải ân ta liền nói thẳng tiết công tử liên quan tới hát sát d ụ c quả giao dịch chúng ta kim tiền b ằ n g là tuyệt đối hoang n g n h mà lại bảng giá cũng là vấn đề không lớn cũng không biết tiết công tử bên này có thể cung cấp nhiều số lượng lớn t r ư ơ n g bảy trăm linh bảy là thượng giới xuống hát sát d ụ c quả là đ ồ tốt nhưng nghĩ tới muốn tránh thức đạt tới có tính đột phá hiệu quả vẫn là đến có một ít số lượng đặt cơ sở mới được bằng không cứ như vậy ba năm khỏa, thực sự không có r o n g chống khua chiêng ý tứ đồng thời mục nhân thanh vội vội vàng vàng như vậy tới cũng là lo lắng tiết vô toán trong tay số lượng không nhiều một khi số lượng thưa thớt hắn liền phải vội vàng đem tất cả đều trước tiên thu vào trong lòng không nhiều nhưng cũng không ít một trăm tám mươi k h ỏ a luôn luôn có mà lại đây là một cái giao dịch lâu dài trái cây nha hái được sẽ còn lớn thì nhìn bán cho người nào tiết vô toán nếm thử một miếng tiền như mệnh nói tới kim môn phường đặc sản hảo k i ể u đ ừ n g nói cũng thực không tồi cũng là t i ể u kình nhi một chút lại nhạt một chút điểm một trăm tám mươi khoả số lượng này còn thật không tính ít t h i ê n như mệnh sắc mặt một chút thì đỏ lên loại này số lượng tuyệt đối được xưng tụng là đại mua bán mà lại nghe vị này tiết công tử ý nói cái này mua bán còn có thể dài lâu làm tiếp trái cây còn không phải sao có cây ăn quả nơi tay trái cây có cái gì trọng yếu chậm rãi lớn lên không được sao nhưng vừa nghĩ lại lâu dài làm ăn tiền như mệnh một chút liền nghĩ đến một cái khớp nối điểm bên trên đơn giản tính toán một khoản dùng nhị phẩm linh tinh đến coi là năm nghìn hai trăm phẩm linh tinh có thể đổi một khoả hát sát dục quả một trăm khoả liền cần c h ọ n vẹn năm trăm ngàn nhị phẩm linh tinh muốn là dùng nhất phẩm linh tinh mà nói thì là cần năm mươi ngàn nhất phẩm linh tinh loại này lượng lần một lần hai dựa vào lâu dài tích lũy kim tiền b ă n g là hoàn toàn có thể c t xuống nhưng tuyệt đối bền bị không được hai đầu linh tinh mỏ quặng không cách nào cung cấp tiêu hao lớn như vậy lượng càng chưa nói tới thời gian dài giao dịch cân nhắc một chút ngôn ngữ tiền như mệnh cẩn thận hỏi tiết công tử không biết hát sát d ụ c quả bao lâu có thể thành thục nhất quý a ừng ba năm mới chín đi làm sao ngại ít nếu là như vậy chúng ta thì không nói ta đi lại tìm người mua chính là đừng đừng khác ga tiết công tử ta cũng không có ý tứ này hát sát d ụ c quả loại bảo bối này chúng ta k i m tiền b ă n g là khẳng định phải mớn làm sao lại ngại ít đây bất quá đoán chừng ngài không hiểu rõ lắm linh tinh mỏ quạng sản xuất quy luật xin cho ta cho ngài giới thiệu một chút ba năm cũng là mười chín đây quả thực muốn nghịch thiên a thiên như mệnh tâm lý hoảng sợ nói người nói tiết vô toán không phải không thể nhẹ gật đầu cũng đối cái kia cái gọi là mỏ quạng có chút hứng thú tiên h như mệnh cười nói linh tinh mỏ quạng chia làm t ứ đ ẳ n g kém nhất nhất đ ẳ n g gọi thủy m ạ n h bình thường chỉ có thể sản xuất tứ phẩm linh tinh chút ít tam phẩm linh tinh đi lên nhất đẳng gọi địa mạch có thể sản xuất tam phẩm linh tinh cùng chút ít nhị phẩm linh tinh lại hướng lên chính là chúng ta kim tiền bang chiếm cứ thiên mạch có thể sản xuất dò xét nhị phẩm linh tinh cùng chút ít nhất phẩm linh tinh đương nhiên đỉnh cấp chính là thân mạch chủ yếu là nhất phẩm linh tinh còn có chút ít linh tinh tủy h nhưng cho dù chúng ta kim tiền bang chiếm cứ thiên mạch hàng năm sản xuất nhị phẩm linh tinh cũng mới không đến năm trăm ngàn đếm nhất phẩm thì càng ít cho nên tại trước mặt ngài ta thì không đến hư Khoản giao dịch này muốn giao dài dịch duy lâu tiến r ì chúng ta k m tiền linh tinh số lượng dự trữ vẫn là rất khẩn trương. t linh i bằng lượng vẫn khẩn là số dự t t vô o á tiếp lời như ó i k ẩ n t r ơ đương n Cũng là ăn không vô à? Ăn được. Đương nhiên, cái này cần công tử ngài g giúp được, cái có là à. thể vô tiết tử mệnh ộ t chút bận đ i lúc nói lời này trong ánh mắt tràn đầy mong đợi hắn trước đó cùng mục nhân thanh thương lượng qua tận lực tranh thủ đến vị này tiết công tử toàn bộ hát sát dục quả số lượng ăn một mình mới có thể dài được nhanh đối với mục nhân thanh đ ố i kim tiền bang đến vô cùng trọng yếu tiết vô toán xử lý r ư ợ u trong tay bên cạnh tiền như mệnh lập tức cho hắn rót đ ầ y linh tinh không đủ thời gian dài giao dịch cái này không có gì những vật khác cũng có thể gắn nợ thì nhìn có đủ hay không giá trị tiết vô toán ra vẻ do dự sau một lát mới mở miệng nói ra cái này kỳ thật cũng là hắn chăm chú tính kế đồ vật bằng không làm sao hợp tình hợp lý yêu cầu hắn vật chân chính mong muốn đâu ngài nhìn những vật này như thế nào tiền như mệnh xoa xoa tay đem sớm thì chuẩn bị xong một phần danh sách đưa tới tiết vô toán trước mặt phía trên chính là mục nhân thanh giao cho hắn có thể dùng đến làm gán nợ đồ vật bên trong có biện pháp khí có đan dược còn có một số các loại tu giới tài liệu những vật này tuy nhiên đều là cao cấp nhưng so với linh tinh thông dụng tính tới nói còn kém không ít giá trị phía trên có thể hay không để cho vị công tử này hài lòng tiền như mệnh cũng không biết tâm lý có chút tâm thần bất định bởi vì hắn đoán được một số bang chủ sớm tới đây đồng thời trang thành một cái người hầu mục đích nói thành tựu nói thực sự nói không thành thế gian có thể cùng nhân cực cảnh cường giả vật tay tu sĩ cũng không nhiều thực sự không được cái kia liền nắm lên đến khảo tra phía dưới một dạng khả năng đạt tới giao dịch hiệu quả thậm chí trực tiếp siêu hồn đều không phải là không thể nào vị này tiết công tử nhất định rất lợi hại nhưng tiền như mệnh lại không cho rằng đối phương có thể mạnh đến mức qua chính mình bang chủ đây chính là có giết người cấp của chuẩn bị tuy nhiên không thể gặp người nhưng lại thật sự trải qua thường xuất hiện tại giới tu hành đừng quản cái gì danh môn đại phái vì tư nguyên sự tình gì làm không được thật tin những cái kia ra vẻ đạo mạo căn bản là sống không lâu lâu cho nên tiền như mệnh tâm lý không cảm thấy giết người cấp của có gì không ổn mạnh được yếu thua giới tu hành một mực tuân theo chết chỉ có thể đ oán niệm g h chính mình mốc tiền tài không để ra ngoài đạo lý cũng không hiểu sao đương nhiên đây hết thể còn phải nhìn tiết vô toán tiếp xuống phản ứng mới được nếu là thật không thể đồng ý mới có thể hạ sát thủ kim tiền bang cũng coi là trong môn phái giảng chút quy củ đội một số càng hung ác môn phái sợ là trực tiếp thì động thủ đã nhưng tiền như mệnh lại là không biết lúc này đứng tại phía sau hắn bị hắn cho rằng có thể nhẹ nhõm cầm xuống vị này tiết công tử bàng chủ đại nhân lúc này nội tâm lại là phiên giang đ à o hải làm tâm thần bất định thậm chí là hoảng sợ một người cực cảnh tu sĩ đối một cái chân tiên cảnh tu sĩ lên đ c ý chân tiên cảnh tu sĩ làm sao lại không biết một ánh mắt tới bên trong bao hàm tin tức nhưng lớn lắm đi uy áp cùng bản năng hoảng sợ tại cái ánh mắt này về sau trong nháy mắt chiếm hết mục nhân thanh toàn bộ não tử mồ hôi lạnh bá một chút thì thấm ư ớt phía sau lưng trước đó những cái kia ác ý trong nháy mắt không cánh mà bay trong lòng minh bạch trước mắt vị này khẳng định không phải hắn có thể đối phó làm không cẩn thận đối phương chính là một người cực cảnh viên mãn đỉnh cấp tu sĩ hoặc là căn bản chính là thượng giới xuống cái này còn động ý biến thái bị người ta liếc một chút thì sợ đến như vậy còn lệch ra cái gì bất quá mục nhân thanh tâm lý lại cũng không là vẹn vẹn hoảng sợ tâm thần bất định còn có một số hưng phấn căn cứ đối phương lấy r a hát sát dục quả cùng hiện tại lấy r a có thể cấp vong hồn dùng ngăn loại rượu ẩm thực đến xem địa vị thủ đoạn tuyệt đối không nhỏ cực khả năng thật sự là thượng giới tới muốn là vị này tiết công tử thật là thượng giới tới vậy liền quá tốt rồi thượng giới đó là vượt qua thiên kiếp cường đại tu sĩ tụ tập địa phương là một cái không giống với hạ giới một phương khác tồn tại khiến tất chương ả tu sĩ đều tại đều sĩ địa ước mơ p Tại mục nhân t h h a n xem r a có lẽ cũng chỉ có thượng giới đại pháp lực lẽ thượng người giới pháp đại m ớ i giữ có thể nắm linh o ạ kia t h ầ kỳ tám s t ụ vung có tay h hồn những ể cấp vong hồn dùng ăn vật, Muốn trưởng h t t sự giới quỹ tiết vô toán cầm lấy tiền như mệnh đưa tới cái kia phần tờ đơn Liết ế một chút thì quét đ như này, này nhưng thần kỳ hệ thống xác thực biết đồng thời tại tiết vô toán trong đầu miêu tả ra đối ứng vong hồn điểm giá cả cái này để tiết vô toán vừa xem hiểu ngay tay vừa nhấc thêm một cái dấu hiệu bút chiếu vào danh sách phía trên liền bắt đầu hoa sau một lát bị hoa rơi gần một nửa đồ vật tên danh sách một lần nữa về tới tiền như mệnh trong tay tiêu ký sau đều là ta không cần còn lại còn lại dựa theo các người trao đổi so lại tăng ba phần đồng ý cái này tờ đơn sinh ý chúng ta liền có thể định trả giá cũng không cần chuyện một câu nói tiết vô toán lời này cũng là đang chọn sự tình hắn làm sao lại không biết kim tiền b ằ n g trước đó dự định đâu gọi một người cực cảnh tu sĩ đựng người hầu ha ha Coi i là l ề nói c thể hắc hắc. căn n ó đùa cái gì nếu là thật dám động thủ hắn cũng không để ý diệt cái này cái gì kim tiền bang hai đầu linh tinh mỏ quặng chắc chắn sẽ có người giúp đỡ khai thác chỉ bất quá làm như vậy mục tiêu thì hơi lớn không phù hợp hắn hiện tại tàn g mật cách làm của mình có chút mạo hiểm mà thôi nổi lên ba phần tiết công tử ngài đây có phải hay không là quá cao cứ như vậy giá tiền này so với dùng nhị phẩm linh tinh đều cao hơn tiền như mệnh có chút gấp nhưng trong lòng lại là một phen khác ý nghĩ trở về danh sách phía trên tuy nhiên nhìn lấy tăng giá nhưng là cũng là có một tin tức tốt đó chính là hắn khăng khăng thêm thêm ngụy linh tinh thế mà thật không có bị hoa rơi đây đối với kim tiền bang tới nói thật xem như đại tin tức tốt phải biết ngụy linh tinh tuy nhiên giá trị cũng cao nhưng là bị các đại môn phái cố ý xào lên vì chính là kiếm lời thế tục ngu ngốc tiền bán quý nhưng số lượng khống chế nghiêm ngặt rất ít hướng chạy thế t ủ liền vì kiếm lời giá cao chỉ cần là trong tay có linh tinh mỏ quạt môn phái trong tay ai không có điểm hàng tồn cùng lắm thì thu chính là nhiều đơn giản so giao linh tinh tiện nghi nhiều lắm nhưng người làm ăn thì là người làm ăn tức liền cảm thấy mình đã có không tệ lợi nhuận vẫn là hội ép giá hô thiên hàm địa tử hầu người nào giết h ắ n vợ nhỏ một dạng đối loại tình huống này tiết vô toán là không để ý ánh mắt hướng bên cạnh liếc một cái thì rơi vào làm người hầu hình dáng mục nhân thanh trên thân chính là cái này giá không đồng ý ta liền rời đi lời này rõ ràng không phải tại đối tiền như mệnh nói trong nháy mắt chàng diện biến đến cũng có chút lung túng đặc biệt là tiền như mệnh sắc mặt đầu tiên là cứng đờ tiếp lấy cười ha hả chuẩn bị lăn lộn đi qua lại bị sau lưng mục nhân thanh đẻ xuống b ả vai việc đã đến nước này lại giả ngốc đi xuống thì hoàn toàn là không muốn thể diện mục nhân thanh biết đối phương nhìn ra hắn manh mối không cảm thấy kỳ quái thượng giới tới tiền bối có nhãn lực như thế rất bình thường để tiền bối chê cười vốn định dưới tay người trước mặt bảo vệ điểm thể diện lại là không nghĩ tới vẫn là bị tiền bối điểm ra tại hạ mục nhân thanh chính là kim tiền bang hiện nhâm bang chủ lần này tiền bối lấy ra hát sát dục quả đối với ta kim tiền bang đối với chính ta đều là cực kỳ trọng yếu đồ vật mong rằng tiền bối nhiều quan tâm lời kia vừa thốt ra trên bàn cơm tiền như mệnh cùng chính cận tâm thực ăn được ngon đoạn tiểu tiểu đều trên mặt một mảnh yên lặng đoạn tiểu tiểu kinh ngạc chính là cái này người hầu lại là kim tiền bang bang chủ mục nhân thanh không phải nói mục nhân thanh là nhân cực cảnh siêu cấp cao thủ sao làm sao lại k h ô n g lưng làm loại chuyện này còn có vị này siêu cấp cao thủ trong ngôn ngữ thế mà gọi tiết công tử tiền bối đây là cái gì tình huống thiền như mệnh càng là kinh ngạc không phải đã nói muốn là nói không xuống thì cứng r ắ n cấp sao vì sao lúc này mới vừa tới thời điểm then chốt chính mình bang chủ xem ra lại trước thì sợ rồi đã nhiều năm như vậy thiền như mệnh lần thứ nhất gặp bang chủ dùng loại này khẩu khí nói chuyện với người nào cần phải như thế mềm sao mà lại tiền bối hai chữ lại từ đâu nói đến mục nhân thanh mở miệng tiếp lấy liền không có tiền như mệnh chuyện gì thân hình của hắn cũng theo một bên biến hóa biến thành vốn là cách gan mặc cùng bộ dáng một thân trắng như tuyết trường sam đầu đội tử kim quan bên hông treo ngọc bài dưới chân đạp vân dày t h ư ớ c dài dâu trắng bộ dáng uy nghiêm mà lại trang trọng quả nhiên là một bộ tiên phong đạo cốt phong phạm cao thủ bất quá cái này cao thủ hiện tại có thể không có bao nhiêu tự tin thậm chí cảm giác không thấy chính mình có bao nhiêu an toàn toàn bộ nguyên nhân chính là trước mắt vị này ngoài miệng ngậm một chi không biết vật gì buốt khói lên đổ vật tiết công tử lời khách sáo liền không nói lần này giao dịch các ngươi kim tiền bang đến cùng nên vẫn là không đáp tiết vô toán nụ cười trên mặt thu liễm trên thân khí thế theo liền bắt đầu ra bên ngoài bốc lên loại kia sâu lạnh âm h à n để trong phòng này người q u ỷ cùng nhau đánh lấy dùng mình xuất phát từ một loại bản năng đột nhiên cực đoan e ngại trước mắt vị này tiết công tử tự nhiên không có vấn đề ta kim tiền bang nguyện ý dựa theo tiền bối yêu cầu cung cấp tương ứng linh tinh cùng trả nợ hàng hóa chỉ hy vọng tiền bối có thể chỉ đem loại trái này bán tại ta kim tiền bang mục nhân thanh cảm thụ được đẻ qua tới âm hàn khủng bố tâm lý càng thêm xác định trước mắt tiết công tử nhất định thì là đến từ thượng giới cường đại tu sĩ còn nói vì sao muốn tìm tới kim tiền bang đồng thời cái kia ra chỗ tốt đến trong đó nhất định là có mục đích nhưng hắn lại là đoán không ra q u ò n hắn trước tiên đem hát s á t g ụ c quả đem tới tay cường hóa hồn phách của mình t ă n g l ê n ngộ t í n h c ù n g t ư c h ấ t về sau mới là cân n h ắ c khác. Bằng không Bằng t i kiếp phía dưới ê n phía hóa t h à n h c h o bụi mới đó là vạn sự đều yên. Ừ, c á i kia t h ì như t h ế là m đi. Đúng, c ấ p đoạn t i ể u tiểu an b à i m ộ t cái âm khí nồng đậm địa phương t u hành, t ừ nay về sau, n à n g c h h í n là giữa c h ú n g t a người l i ê n l ạ c Nếu như t a không t ạ i n à n g c ó thể t o à n quyền t h a y ta là m ra q u y ế t định. t h ì m ộ t câu nói kia, l i ề n đem m ộ t m ự c là m quần c h ú n g đoạn t i ể u tiểu đẩy đến t i ế p tân. c h o dù t r ư ớ c đó bị t i ế t vô t o á n thông báo qua, đoạn tiểu tiểu lúc này trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có chút tâm thần bất định vị này tiết vô toán tâm cũng thật là lớn thế mà thật đem lớn như vậy mua bán cho nàng đến xử lý nhưng vấn đề là nàng không biết mình có thể hay không làm được xuống tới a một năm sau ta sẽ lại đến hát sát d ụ c quả số lượng làm ộ t một trăm khoả hy vọng các ngươi sớm chuẩn bị đồ tốt tiết vô toán đối với mục nhân thanh sau khi nói xong thì cười híp mắt hướng về đoạn tiểu tiểu lên tiếng chào hỏi muốn nàng thật tốt tu luyện lần sau hắn tại đến thời điểm hy vọng nàng có thể có chỗ tinh tiến vừa mới nói xong thiết vô toán liền cứ đi như thế không đi không được như trước kia đi nguyên thế giới một dạng thiết vô toán có thể tới đây toàn dựa vào là diêm la ấn xuyên thẳng qua công năng đây là có thời gian hạn chế bây giờ tại này phương vị diện thế giới bên trong tiền tiền hậu hậu đã ở một cái đối nguyện đến cực hạn không đi cũng lấy đi nhìn lấy tiết vô toán cứ như vậy mạc danh kỳ diệu biến mất ở trước mắt vô ảnh vô tung bên trong căn phòng hai người một quỷ triệt cơ sở mắt t r ò n váng một mặt là kinh thán tiết vô toán đến cùng l à như thế nào rời đi thế mà nửa điểm dấu vết đều không có chẳng lẽ bên này là trong truyền thuyết na gì chi thuật một phương diện khác lại cũng cảm thấy kỳ quái chẳng lẽ có chuyện gì gấp không phải vậy vì sao đi được vội như vậy còn lại còn có thật nhiều chi tiết đều không có thương lượng xong đây bất quá tốt tại vị này gọi đoạn tiểu tiểu vong hồn vẫn còn không phải vậy còn thật không biết chuyện kế tiếp giải quyết như thế nào đoàn tiểu thư chương ú n g ta t bảy trăm linh chín mới biến đổi bên đường nhất ra tiệm ăn nhanh bên trong chính là bữa trưa thời gian sinh ý nóng nảy tới đây phần lớn đều là người trẻ tuổi dân đi làm học sinh Bận rộn sinh h o ạ tướng để loại n g ờ đúng học sinh thời gian ngược lại so dân đi làm thời gian dư giả một số bởi vì bọn hắn bưng bàn ăn ngồi tại chỗ một bên cật một bên hi hi ha ha trò chuyện cùng những cái kêu â phục dày ra dân đi làm cắm đầu nhét đồ ăn dáng vẻ hơi có khác biệt treo cao tiểu tử ngươi đ ư ợ c a vô thanh vô tức thì cùng long hổ thư viện dựng đang nhập vào học kỳ sau cần phải liền muốn chuyển đi qua đi thật là khiến người hâm mộ ra hỏa một cái ăn cọn khoai tây sắc mặt một mặt hâm mộ tiểu mập mạp lầu bầu lấy miệng nói ra đúng đấy đến cùng là trèo cao à, long h ổ thư viện đều có thể cùng một tuyến ta thế nhưng là nghe nói bọn họ không thu mười lăm tuổi trở lên học sinh ngươi năm nay cần phải mười sáu đi mấy cái học sinh lưu dịu nói lời này đối tượng tất cả đều là cầm lấy một cái hamburger ngồi ở phía đối diện cái kia cao gầy thiếu niên kỳ thật bốn người này đều là phụ cận cao trung học sinh đáp lấy nghỉ chưa chạy ra ngoài cái kia cao gầy thiếu niên cũng là trong miệng vài người trèo cao mấy anh em khác bẩn thỉu người tốt ta trong nhà cấp tìm quan hệ cứng rắn trên b à o không phải chính thức học viên cũng là một cái bảng thí sinh có thể đợi bao lâu còn phải nhìn phía sau khảo hạch thành tích cho nên à các ngươi bữa cơm này là mời không nói không chừng qua mấy ngày ta lại trở về đây đầu tiên nói trước đến lúc đó ta cũng sẽ không mời khách lớn nhất nói chuyện trước cái kia tiểu mập mạp lúc này nuốt xuống cọng khoai tây h ắ t một tiếng cười nói cái rắm cái bảng thính sinh ngươi chỉ cần tiến cái kia long hổ thư viện thì nhất định là mạnh nhất một cái đối ngươi mấy người chúng ta đều là rõ ràng tiểu tử ngươi cũng là một cái quái thú học thứ gì đều nhanh vô cùng bên trong một đám tiểu hải tử có thể theo ngươi so yên tâm đi tiểu tử ngươi cái này nhưng là thăng chức rất nhanh rồi đúng đấy ngươi cái này ẩn tàng trong trường học siêu cấp học bá mỗi lần khảo thí đều là cố ý chỉ chính xác đạt tiêu chuẩn đề mục các lao sư không biết chúng ta mấy anh em còn có thể không biết được h ừ đi thôi về sau nếu là thật thành những cái kia có thể bay tới bay l u i tu sĩ nhớ đến tại gặp mặt khác giả vờ không biết chúng ta là được rồi nói cái gì đó các ngươi làm đến ta cùng muốn đi ra tiền tuyến một dạng được rồi được rồi tranh thủ thời gian cật đã ăn xong buổi chiều còn có một đường theo tiết khảo thí đây treo cao có chút tâm lý mọi nhừ trước mắt cái này ba cái đều là hắn từ tiểu học một mực cùng lớp bạn bè thân thiết hiện tại phân biệt sắp đến lại chỉ có thể đơn giản như vậy đánh một cái bắt chuyện thổi hai câu đại khí tận lực khống chế tâm lý không muốn không muốn biểu lộ ra cho dù t r e o cao lừa bọn họ hắn không phải học kỳ sau mới đi mà chính là minh thiên mười lăm mười sáu tuổi niên kỷ cũng là tiểu nam nhân không thích phân bộ dáng khác một câu nói lão lộ ra thoải mái còn về sau lưu lại chờ lần sau gặp mặt mới h ả o h ả o trò chuyện đến lúc đó có lẽ lại là khác một phen cảm thụ buổi chiêu khảo thí trèo cao lần thứ nhất dùng hết toàn lực nửa giờ hết quyển để mục hoàn toàn đúng tại lao sư ánh mắt kinh ngạc bên trong hướng phòng học bên ngoài đi đi tới cửa thời điểm đột nhiên quay đầu đối với còn trong phòng học ba cái bạn bè lớn tiếng quát mấy anh em chờ ta trở lại sau đó chạy rời đi ta cuộc sống cấp ba cứ như vậy sớm kết thúc thật đáng giận ta liền một lần yêu đương đều còn không có nói quá a p h i ê n muộn cảm giác để trèo cao tâm lý hư đến hoảng ngẩng đầu nhìn bầu trời tuổi con nhỏ liền không tự chủ được tới một tiếng cảm khái thế đạo biến đến làm sao nhanh như vậy à đúng vậy với cao cảm thụ một chút không quá phận cùng hắn có đồng dạng cảm thụ người có thể không phải hắn một người cơ hồ trong nước tất cả mọi người lên tới tinh anh hủ đến dân bình thường không có người nào không có cảm giác này thậm chí không ít người đều tại để tay lên ngực tự hỏi đây là ta trước đó chờ đợi mấy chục năm thế giới sao vì cảm giác gì ngủ một giấc dậy hết thệ cũng thay đổi sự tình nguồn gốc từ tại nửa năm trước đó là một đoạn rất nhiều người đều từng tại vong thượng phát biểu qua cái nhìn thậm chí tự mình cùng bằng hữu nói chuyện phiếm thời điểm đều từng nói đến một cái ngắn video đoạn video này tên lúc mới bắt đầu nhất gọi là đặc hiệu cao thủ loại hình t r e o trọc tên hình ảnh rõ ràng độ không cao nhưng nội dung lại có thể xương giả tưởng là một cái đạo sĩ một người như vậy vật đang đổi u g i ế t một đầu quái thú treo cao cũng từng cùng mấy cái bạn bè đối đoạn này ngắn video nói chuyện say x ư a tốt nhiều lần đồng thời còn thật bội phục làm ra loại này rất thật đặc hiệu gia hỏa cho rằng đây là vong thượng số lượng không nhiều có thể lấy giả làm thật đồ vật ai có thể nghĩ đến cái kia trong video đồ vật toàn đều là thật đâu thì cùng một trận cầu huyết phim truyền hình một dạng từng điểm từng điểm hiện ra mới chứng cứ từng điểm từng điểm tiếp cận chân thực sau cùng đ ố n g nhiên sẽ mở cái kia tầng mạng che mặt về sau chính là làm cho người khó có thể tiếp nhận lại lại cảm thấy hoang đường chân tướng sự thật cái kia video là thật giết chết cũng là hại người yêu mà kẻ giết chóc cũng là tu sĩ tu sĩ cái từ này lần thứ nhất thông qua cực kỳ chính quy tin tức con đường tiến nhập phổ thông đại chúng trong tầm mắt thế giới cũng không phải là n g ư ờ i cho rằng thế giới mà trên phương diện khác trong nước thế mà đối với chuyện này nắm giữ thái độ cực kỳ hiếm lạ một không cùng trước kia một dạng chặn lấy không cho biết hai không có đứng ra làm bất kỳ nói rõ chỉ là để trên internet lực lượng tự do phát huy đương nhiên trước đó nói tới thông qua chính quy con đường tiến vào dân chúng bình thường ánh mắt cũng không phải nói sai nhưng là có chút trùng hợp đó là thứ nhất tin tức thời sự trên tv trong nước cơ cấu lao đại tại có mặt cái nào đó hội nghị ký giả đâu bắt một cái ngắn gọn hoạt động ghi hình cùng biên tập tốt ngôn ngữ cùng một chỗ chuyên gia cái này vốn là rất bình thường nhưng lại chống cự không nổi đông đảo dân mạng hỏa nhãn kim tình a ngày thứ hai một cái đại phúc phóng đại video ảnh chụp màn hình thì truyền khắp mạng lưới Ảnh mảnh màn hình trọng cũng tin trên nghị nhỏ đoạn, phía trên bị dùng chụp hôm phía hội phía tức có cái điểm mặt một là tối đại láo qua bị vị này theo lão đại sau lưng tựa hồ là bảo vệ bóng người thế mà cùng cái kia đoạn ban đầu chém giết quái vật trong video nhân cực này tương tự vỡ tổ có thể trong nước lại tựa hồ như chẳng quan tâm lục tục mấy cái đại hình hoạt động lúc vị này nghi là ban đầu đoạn video kêu bên trong bảo vệ liền bắt đầu trải qua thường xuất hiện trong lúc nhất thời suy đoán xôn xao đón lấy cũng là một cuộc trùng hợp sự cố một trận hội nghị trên đường đột nhiên theo bên cạnh than sụp đổ xuống một khối lớn biển quảng cáo mắt thấy là phải tạo thành nhân viên thương vong chính là vị này bị đông đảo dân mạng đoán thần bí bảo vệ xuất thủ giống nhau trước đó trong video như thế giả tưởng thế mà phất tay đem cái kia to lớn không sai biệt lắm phương viên sáu bảy m quảng cáo cấp lăng không nâng cái này tình huống như thế nào cái kia biển quảng cáo nhìn lấy sợ là không dưới một chút tấn a lăng không ngăn chặn cái này thì đã không phải là vỡ tổ đơn giản như vậy mà chính là liền đất trống đều cấp nổ lật lên nước ngoài phản ứng trước không nói cái gì cũng nói mà trong nước lại là nghiêng trời lệch đất đồng dạng các lộ nhân mã cũng không biết từ nơi nào chạy ra ngoài đường trên nọ phờ lìn đó là quần ma loạn vụ a làm cho đều có chút loạn sau cùng chuyện lớn như vậy trong nước cơ cấu tự nhiên là ngồi không yên r a mặt phát một cái chính thức tin tức thông báo dùng không đến một phút đồng hồ đến giới thiệu thế gian này một đám người khác tu sĩ ngắn ngủi một phút đồng hồ tiết lộ ra ngoài tin tức rất ít nhưng dân chúng cảm quan tiếp thụ lấy lại là tu sĩ trích tinh cầm nguyệt chỉ là bình thường như thế tu sĩ cái từ này đám người này những thứ này ở nhân gian du t ẩ u nhưng lại không muốn người biết một đám người rốt cục đi vào tất cả người trong nước tầm mắt chương 710, nguyên do một đàn dê cho là có đao có máy bay xe tăng coi là dòm thấy được tinh không chính là không có gì sánh kịp mạnh lớn tự mình tự tư tự luyến chưa bao giờ nghĩ tới cũng có ngày ngay tại chính mình t ộ c quần bên trong còn có một cái khác nhóm cũng không có đem ánh mắt rơi tại đây chút máy bay đại pháo dê hoặc là nói đúng không một dạng dê bọn gia hỏa này tồn tại tựa hồ xa xưa đến vượt ra khỏi thuyết tiến hóa dùng thế lực bắt ép nhưng lại không có cái gì căn cứ đi giải thích từ cổ trí kim bọn họ đều tồn tại đồng thời lặng lẽ du tẩu thế gian ảnh hưởng tiến trình của lịch sử nguyên một đám bây giờ nhìn lại luôn luôn dùng t r ư n g hợp dùng vận khí đến giải thích lịch sử sự kiện giờ khác này có không giống nhau giải thích hiện tại một đoạn nhỏ video lại là trùng hợp xuất hiện tại trên internet trùng hợp bị phát hiện bị truyền bá được chứng thực sau cùng lại trùng hợp đi tới phổ thông đại chúng tầm mắt bên trong lấy tu si thân phận cái này cùng cái gì siêu máy tính trí tuệ nhân tạo hệ thống lại hoặc là có thể trị bệnh nan ý dược vật hoàn toàn không giống bởi vì đây là đột ngột lại không bị khống chế thậm chí là theo tưởng tượng cùng giả tưởng bên trong nhảy ra người cùng sự muốn phải tiếp nhận cùng thói quen nhất định phải có tiến một bước kích thích cùng cổ vũ nếu không một câu phi ngã t ụ c loại kỳ tâm tất dị giết loại khả năng này không phải là không có cũng không phải cực kỳ bé nhỏ mà chính là tiềm lực vô hạn một cái tộc quần bên trong xuất hiện dị loại đầu tiên nghĩ đến tuyệt đối không phải là tiếp nhận nhất định là gạt bỏ gạt bỏ không được thì là công kích liền sẽ sinh ra giết hại đừng tưởng rằng coi là thật cũng là lấy người làm thiện đây là giáo điều chính là bởi vì làm không được mới sẽ trở thành giáo điều hy vọng hậu nhân có thể nỗ lực làm đến đương nhiên tu sĩ xuất hiện có một cái lớn nhất đất đai cái kia chính là những cái kia bị tuân ra đến cùng ở trong nước cơ cấu lao đại bên người làm hộ vệ video video này trùng hợp nhưng đã đến loại thời điểm này núp ở bên trong lực ảnh hưởng cực lớn có thể thì không thể đo lường cơ cấu lao đại đều là để những tu sĩ này làm bảo vệ cái này cỡ nào lớn tín nhiệm đồng thời cũng nói cơ cấu đối với những tu sĩ này là nhận đồng cảm thấy là vô hại thậm chí là đã sớm tiếp nạp như vậy cũng tốt so một đàn dê bên trong đầu lĩnh trước tiên là nói về những thứ này không phải dị loại mà là đồng tộc chỉ là cùng chúng ta dài đến không giống nhau thôi đều là người một nhà cái tín hiệu này vô hình mà lại mạnh mẽ cũng là dân chúng tiếp nhận đồng thời đem tâm bên trong đề phòng chuyển biến thành thiện ý lớn nhất lực lượng cùng ý vào t ố t đã đầu lĩnh biểu thái vậy kế tiếp phát triển thì biến đến có ý tứ nhiều nói thí dụ như càng ngày càng nhiều người bắt đầu theo dị loại cái từ ngữ này phía trên chuyển qua hiếu kỳ phía trên người sao người nào chưa từng có lúc đó thiên mã hành không người nào chưa từng nghe qua phụ mẫu nói qua kỳ kỳ quái quái thần nhân tiên thánh cố sự trước kia cảm thấy đều là đồng thoại đều tại đệ nhất một đời đùa với hải tử hướng xuống lan truyền hiện tại nha cái này tâm tình một chút thì không đồng dạng rõ ràng nhất cũng là có bốn chữ đột nhiên biến đến tươi sống cầu tiên vấn đạo cái gì là tiên cái gì là nói vấn đề này long hổ sơn tu sĩ cũng không biết dân chúng làm sao biết những thứ này trích hiểu được trong lúc nhất thời trong truyền thuyết mãn thiên thần phật đều một chút cao lớn lên cho dù không ai thấy qua đồng dạng người vẫn là phải tiếp tục sinh hoạt người dù sao đến sống sót trước ca kiếm tiền nuôi gia đình nuôi mình học tập bên nào đều là liên lụy quá nhiều tinh lực cho dù tâm lý cực độ hiếu kỳ có thể cũng không có thời gian cùng tinh lực đi tìm kiếm nhưng sự tình không có tuyệt đối trên đời tổng có một ít vì lòng hiếu kỳ hoặc là nói tưởng tượng nguyện ý bày ra hành động người tu sĩ ra mặt xác nhận cái kia sơn môn tồn tại còn có cái gì bí mật có thể nói cứ như vậy có chút lớn sơn không người ở địa phương rất ít trước kia tưởng rằng đạo quan cái gì không có người quan tâm hiện tại xem xét nhà những người này có thể không phải liền là trên tivi nói tới tu sĩ sao cái này còn chịu nổi sao tình thế như vậy phía dưới muốn tìm tới cửa còn không cùng chơi một dạng không hao phí quá nhiều tinh lực kết quả là mặc kệ là long hồ sơn môn vẫn là trung nam sơn môn lại hoặc là khác cái kia sơn môn tất cả đều bị tìm tới lại đầu người phun trào t r ă m ngàn năm qua lần thứ nhất náo nhiệt như vậy náo nhiệt về náo nhiệt nhưng không có người t r á n h thức có thể bước vào những thứ này sơn môn nội bộ không phải là bị người đưa đi ra mà chính là chỉ có thể nhìn thấy lại không đi vào được hiện tại sơn môn đã không phải là cái gì đạo môn đạo môn người hiện tại chỉ còn lại đ à o tàu thuộc sơn cùng côn lôn dư nghiệt còn tại trốn đông trốn tây kéo dài hơi tàn ở lại trong nước tu sĩ toàn thành ma tu đều là người thông minh tiêu hao hết tiết vô toán cho những cái kia vô cùng nói chỉ dẫn hồn phách đơn ký về sau muốn muốn tìm đến cách thức khác cũng đã thành tất nhiên mà cách thức khác chính là t r i ề u bái cái này đến từ một cái trung nam sơn môn phổ thông tu sĩ phát hiện đồng thời bây giờ đã thành xu thế chỗ có không có tư cách đạt được tiết vô toán hồn phách đơn ký tu sĩ đều có chuyển thành ma tu cơ hội vui mừng hớn hở đều thành ma tu tu vi mặt trên còn có tiết vô toán pháp môn đến nữa thực lực này cũng liền lại không có dùng thế lực bắt ép bạo phát thức tăng trưởng cũng đã thành chuyện tự nhiên tăng thêm mỗi cái bên trong sơn môn trăm ngàn năm qua giữ xuống nội tình rất nhiều thủ đoạn cũng là có thể sử dụng nói thí dụ như đơn giản thủ sơn t r ậ n pháp để ngươi xem đến lại không cách nào đi tới đây là vì miễn cho quay chính mình s ơ n môn cũng đồng thời vì biểu dương thủ đoạn của tu sĩ khiến cái này thế tục đám người minh bạch tu sĩ hai chữ đại biểu thần bí không chỉ có riêng chỉ là bọn hắn tại truyền hình cùng trên internet nhìn đến những cái kia một bên góc viền góc hết thẻ đều là bố trí là tiết vô toán cùng trong nước cơ cấu hết thẻ bày b ộ trí chuẩn sắc mà nói cũng là cơ cấu cùng tại tiết vô toán g i a hiệu hạ ma môn hợp lại diễn một đài bộ phim muốn liền đem tu sĩ hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuận thuận lợi lợi dẫn dắt tiến vào phổ thông đại chúng tầm mắt đồng thời để bọn hắn thói quen cùng tiếp nhận chưa hề biết lại đến hoài nghi sau đó minh bạch chân thực tồn tại tiếp lấy thăm dò sau cùng chính là một trận biển động đồng dạng d ậ y sóng tu sĩ lực lượng cường đại như thế vì sao ta không thể đi cầu được nhập môn vì sao loại này lực lượng ta không thể nắm giữ phi thiên đồn địa a người nào đặc biệt còn coi trọng máy bay xe tăng vung tay lên cũng có thể diệt tiên tài quyền lợi đều là lực lượng đại đa số người cầu không được chỉ có thể c u ộ n lại thân thể thấp kém hèn mọn cầu sinh nhưng bây giờ một đầu đường đi mới xuất hiện đây cũng là lực lượng thậm chí là tối nguyên thủy trực tiếp nhất lực lượng có muốn hay không muốn muốn ai không muốn muốn cái này cùng một đầu mới đường ra đều nguyện ý liều một phát cho nên mỗi cái bên ngoài sơn môn lấy người càng cũng đến nhiều ai bảo cái này thủ sơn trận pháp thần kỳ như thế mạng lưới như thế phát đạt ai có thể không biết cái này liền lên nói sơn môn bị ép phát ra tiếng không phải không thu các người tu hành yêu cầu hà khắc tuổi tắc vượt qua mười lăm trên cơ bản thì không có nửa điểm tu hành khả năng cho nên mọi người mời trở về đi tin tức vừa ra tới cái này không thể nghi ngờ đổ dầu vào lửa không ai hội coi là ma môn đang nói láo chỉ là phiền muộn tuổi của mình sai lầm quá lớn qua cơ hội này liền yêu cầu cơ bản đều đánh không đạt được nhưng càng nhiều người lại là nghĩ đến con của mình trên thân chúng ta lớn tuổi nhưng ta có hải tử a đưa hải tử tới tu hành các ngươi ma môn dù sao cũng nên nhìn một chút đủ tư cách hay không đi trước hết ma môn là cự tuyệt nói cái này cùng bọn hắn giữ vững mấy ngàn năm truyền thống không tương xứng về sau dân ý huyên áo từ cơ cấu ra mặt lúc này mới đạt được một chút quay lại mở học viện đầu tiên nhóm đầu tiên mặt trong nước sơn môn chỉ có một cái cái kia chính là long h ổ sơn môn thành lập long h ổ thư viện kỳ thứ nhất chỉ lấy ba mươi học sinh thà thiếu không đầu cái này mới có trước đó vị kia gọi với cao học sinh xếp lớp làm bảng thính sinh cơ hội cho nên hết thệ đều đang thay đổi mà lại biến hóa cực nhanh chương bảy trăm mười một đưa tin tại sao muốn gọi thư viện đây cũng là dạy học chồng người địa phương sở tu có thể không đơn giản chỉ có tu sĩ pháp môn còn có các loại khoa học lý luận chi thức. cũng cả các học cũng cũng chỉ học cùng có mức học cùng tách cơ cấu hiệp trợ thậm chí luận toán môn sơn môn Hiện không đoạn, luận, nhạn tăng, không đến những viên này hoàn thành. láo phát pháp loại lý là là là lý là lại là là khoa khoa bạo khoa đạo đại tại đại đại, tại tiết thời tiếp đối với giới gia hội rời. hiệp dưới kỹ thuật thể thuật thủ thu hết thể thậm chủ phía ma ý ý tu tuệ đều đều tứ tất tứ. một trí trợ Đây để Đây mà vô sĩ sẽ số xã đây là giao dịch cũng là một loại mang có phong hiểm nếm thử không thể không nói những thứ này cơ cấu lao đại lá gan đích thật là đủ lớn ánh mắt đích thật là đầy đủ độc đáo thử nghĩ một hồi làm tu sĩ loại người này nhóm nhiều trong nước lại là cái gì cục diện tuyệt đối có thể được xưng là nghiêng trời lệch đất cải biến không nói xa đây đối với quốc lực tăng lên tuy nhiên chậm chạp nhưng lại tiềm lực m ư ờ i phần mạo hiểm không nhỏ khả năng ra thai vạn nhưng đáng giá liều một phát học viện tuyển chỉ ngay tại một chỗ trong núi lớn theo đường đến khuôn viên trường đều là cơ cấu xuất tiền tu sửa thậm chí kỳ thứ nhất học viên cũng là cơ cấu theo cả nước phạm vi bên trong chọn lựa ra hết thảy ba trăm tên tận đều thiên tài thiếu niên trong đó còn có mười lăm cái vượt qua mười lăm tuổi nhưng chưa tròn mười tám tuổi thiếu niên xem như bảng thính sinh danh n l ạ c h cái này ba trăm cái danh n l ạ c h cần xác nhận tư cách từ ma môn môn chủ cùng năm cái sơn môn môn chủ cùng một chỗ phân biệt bất luận bối cảnh bất luận xuất sinh chỉ xem thiên phú được thì lưu lại không được thì đào thải sau cùng chọn lựa ra chính là tư chất tốt nhất ba mươi chính thức học viên cùng một cái bảng thính sinh cao phản r a là người làm ăn làm được rất lớn trong ngoài nước đều là gọi ra được tên chỉ là trong nhà giáo dục lý niệm lại là tiếp địa khí cao phụ cho rằng phổ phổ thông thông thiếu niên sinh hoạt mới có thể nuôi dưỡng được giản dị chịu được vất vả nhân cách phẩm chất cho nên cao phản từ nhỏ tiếp nhận đều là bình thường nhất giáo dục hệ thống đồng học lao sư cũng không biết được hắn sau lưng gia đình có bao nhiêu phô trương cao gia tuy nhiên không phải quách thị tập đoàn tài chính dạng này siêu cấp thương nghiệp cự bá nhưng cũng không phải bình thường tồn tại mỗi cái lĩnh vực đều có thân ảnh của bọn hắn thậm chí long sơn công ty cùng bọn hắn đều có không cạn lui tới như thế long sơn thư viện danh ngạch tự nhiên trước tiên bị cao gia nghe được bất quá thu người đây đối với tu sĩ mà nói cái kia chính là học sinh há có thể qua loa những cái được gọi là bảng thính sinh danh ngạch đều là trong nước cơ cấu làm ra là thuộc về cửa sau chiếu cố các phương quan hệ nhưng đến ma môn bên này những vật này nhưng là không có tác dụng cái kia đào thải căn bản liền sẽ không đánh với ngươi bắt chuyện chỗ lấy cuối cùng lưu lại bảng thính sinh cũng chỉ có một tư chất hoàn toàn chính xác siêu ưu cao phản mà còn lại ba mươi chính thức học viên bình quân tuổi tắc vẫn chưa tới mười tuổi tiểu p h à n lần này đưa tin ngươi có thể tuyệt đối đừng khinh s u ấ t a nghe lão sư lời nói để ngươi làm gì liền làm cái đó đừng đến tiểu t i n h khí ở trong đó cũng không phải ngươi đợi qua cái gì cao t r u n g bên trong thế nhưng là có trừng phạt đến lúc đó thua thiệt chức năng là chính ngươi người trong nhà có thể lại không giúp được ngươi nửa điểm nhất lượng việt giã xa phía trên cao phụ rất khó được một mặt nghiêm túc nhìn lấy chính mình hai chữ mỗi chữ mỗi câu bàn giao mà lại có mấy lời hắn liên tục suy tính vẫn là không có nói ra lo lắng hủ đến hải tử cái kia trong thư viện trừng phạt thật không đơn giản dùng câu dễ lý giải mà nói tới nói cái kia chính là cho phép thương vong cha ta đã biết ta lại không là tiểu hải tử cũng không phải ngươi bằng h ữ u trong nhà cái t r ù n g loại kia công tử ca biết tốt xấu không phải liền là giả sợ nha ta hiểu rồi tuyệt sẽ không cho ngươi mất mặt